có t r ò ở trường trực ban đạo sư liền định đi tới sân vận động đi ngăn lại nghiêm quang cứu tần hạo hãn thế nhưng là liền tại bọn hắn tiếp cận sân vận động lầu hai thời điểm đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện một cỗ trùng thiên sóng nhiệt theo bên trong thể dục quán bạo phát ra tất cả cửa sổ kiếm cùng nhau vỡ vụn trong cửa sổ phun ra ngoài ngọn lửa ngọn lửa dài đến mấy chục mét chẳng lẽ sân vận động tọa lạc tại trên núi lửa không thành hóa kình kỳ n h k đạo sư không đợi tiếp cận liền có chút không chịu nổi này trùng thiên sóng nhiệt không đợi tiếp cận sân vận động liền bị sống sờ sờ b ư ớ lui không được xảy ra chuyện gì tình huống trực tiếp không có t ầ n hạo hãn điện thoại hủy nhất định là nghiêm quang làm ra hãn thanh kiếm kia vừa nhìn liền có vấn đề không nghĩ tới vậy mà đã dẫn phát kịch liệt như vậy đại hỏa lửa này giống như không phải phổ thông hỏa nha cảm giác như là hỏa tinh làm ra đan hỏa đâu có chút tương đối có kiến thức người nói giống như cũng không phải hỏa tinh đâu ta gặp q u a hỏa tinh chế dược thời điểm ngọn lửa nhưng không có cái này m á n h liệt như vậy mọi người khẩn trương thảo luận nhưng là giờ phút này đều là chuyện vô bổ bởi vì ngọn lửa kia quá m ã n liệt mọi người đều không thể tiếp cận kinh n ạ i bên ngoài đệ nhất võ quán phân quán bên trong mã minh vũ nhìn kinh đại bên trong trùng thiên ánh lửa trên mặt lộ ra ý cười xong rồi ha ha ha nghiêm quang độc thủ hơn nữa quả nhiên như cùng ta sở liệu như vậy sử dụng viêm chi kiếm khi hắn rút ra thanh kiếm kia thời điểm hắn cùng tần hạo h ắ n vận mệnh liền đã chú định bên cạnh hắn mục lan khê còn hơi có chút không yên lòng lao mã thật thành công sao ngọn lửa này là nghiêm quang làm ra ha ha tất nhiên thành công không gian nhẫn không thể nhận cho vật sống kia nghiêm quang chỉ là một cái cỡ nhỏ c h i nhẫn không gian lực lượng cũng không mạnh viêm chi kiếm dẫn dắt hỏa lực làm biến dị hỏa tinh thất tỉnh tự nhiên là sẽ bị không gian lực lượng bài xích hỏa tinh lại nghĩ ra đi tiếp tục lực đẩy liền sẽ rời đi không gian nhẫn hỏa tinh vừa rời đi viêm chi kiếm liền trở thành nó biến dị thời cơ hiện tại ngọn lửa chính là hỏa tinh biến dị thời điểm tạo thành kia tần hạo hãn hẳn là đã chết ta mục lan khê liền quan tâm cái này hẳn phải chết không nghi ngờ biến dị hỏa tinh bộc phát ta không biết uy lực lớn bao nhiêu nhưng chính là một khối băng một khối sát cũng sẽ tại nó hỏa diễm chi lực hạ bị hóa thành cho tần hạo hãn hiện tại chỉ sợ cặn bã đều không thừa nổi đi kia nghiêm quan đâu đồng dạng, sân vận động cao ốc bên trong tần hạo hãn thấy tận mắt một màn kinh khủng ngay tại nghiêm quang dơ lên viêm trí kiếm chuẩn bị đối với hắn phát ra một kích trí mạng thời điểm nghiêm quang trên ngón tay chuyển đến một cỗ ba động nghiêm quang trên ngón tay mang theo một cái cỡ nhỏ không gian nhẫn làm một chế dược sư hắn thuộc về hôn tương đối thê thảm chiếc nhẫn này phía trên một chút hồng mang trợ hiện thật giống như mặt trời đỏ sông ra mặt biển hồng quang vừa ra liền không thể ngăn cản b à n h ba theo một tiếng không gian nhẫn bạo liệt bên trong tất cả vật phẩm đều sập ra tới đây là tần hạo hãn lần thứ nhất nhìn thấy không gian nhẫn vỡ vụn loại vật này phi thường cứng cỏi ngoại lực cũng không dễ dàng phá hư không nghĩ tới vậy mà từ nội bộ phá hủy có thể thấy được thứ này vì lực mạnh bao nhiêu muốn nhất t o á t ra đến chính là đầy trời t i ê n mặt sau đó còn có rất nhiều nghiêm quan vật phẩm tư nhân bình thuốc dược liệu phế phẩm vũ khí thiết bị điện tử vân vân, vân, vân. những vật này xuất hiện trong nháy mắt liền biến thành cho tàn bởi vì xuất hiện kia một đoàn h ư n g quang lại là một cái hỏa tinh hỏa tinh độ cao ước chừng một thước thân thể chính là một cái vặn vẹo hỏa chữ hình nhìn có tay có chân tần hạo hãn không phải không biết hỏa tinh nhưng là cái này hỏa tinh rõ ràng so cái khác hỏa tinh càng thêm cường đại cũng càng thêm táo bạo ra ngoài sau thậm chí phát ra một tiếng tê minh thê ba t h a n h âm sắc nhọn trói hai chấn người màng nhĩ phát trướng d í t lên một tiếng qua đi hỏa tinh xoay người nhìn có chút dọa sợ nghiêm quang một chút nào về phía trong tay hắn viêm chi kiếm hô một tiếng hỏa tinh trực tiếp đụng phải viêm chi kiếm phía trên sau đó chính là một cái siêu cấp nổ lớn hoặc là nói đó không phải là nổ tung viêm chi kiếm thật giống như một cái sang thủng trực tiếp r ó t vào hỏa tinh trên người để nó hỏa lực một nháy mắt tăng vọt c ư ơ n g đ ạ i ngọn lửa thôi động khí lạng ra bên ngoài lan lộn tất cả cửa sổ cửa ngay lập tức bị chống nát t r ú n g thiên ngọn lửa trường hà hướng khắp nơi dâng trào trong phòng hết thể đ ồ vật đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn may mắn mà có tại nghiêm quang lấy da kiếm thời điểm an phong mấy người đã thoát đi ra ngoài không thì giờ phút này đều muốn bị t i ê u chết mà khoảng cách hỏa tinh gần nhất nghi quang Càng cơ là liền hiện ộ p h tại đến ề u k h là làm tần hạo hãn tiết kiệm được rất nhiều tay chân nghiêm quang trực tiếp bị đốt chết rồi nhưng là cục diện dưới mắt cũng không phải tốt như vậy ứng đúng khí lạng đánh tới tần hạo hãn quần áo cũng cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành cho tàn ngọn lửa lướt qua da của hắn mặt ngoài thân thể nổi lên một trận băng lãnh chống tự lại ngọn lửa thiêu đốt may mắn mà có tần hạo h ắ n có được làn da hòa rắn không thì này một cỗ sóng nhiệt cũng có thể trực tiếp đem hắn thiêu chết hòa tinh tại không trung không ngừng tê minh thường h ự c liệt d i ễ m một làn sóng tiếp theo một làn sóng quần quận mà đến cho dù là tần hạo h ắ n làn da hòa rắn cũng có chút thừa nhận không đủ loại này uy lực to lớn đáng chết cái này hòa tinh tuyệt đối không phải bình thường hòa tinh ngọn lửa này uy đủ sức để hòa tan kim thiết liền xem như một cái đống sát lúc này đều phải hóa thành nước é p toàn bộ cao ốc đã bắt đầu cháy t ú c chủ không nên gấp đi cảm nhận trong không khí ngọn lửa lực lượng không nên quên ngươi còn có trời sinh thân cận nguyên tố cách cho tần hạo hán một câu nhắc nhở làm sự an lòng của hắn định xuống dưới tần hạo hán đứng tại trong ngọn lửa cũng không c ó n nếm thử rời đi mà là yên lặng cảm nhận trong không khí ngọn lửa kỳ dị hiện tượng xảy ra hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí ngọn lửa phân tử làm loại cảm giác này xuất hiện thời điểm thân thể cảm giác nóng dực lập tức giảm xuống rất nhiều hòa tinh hỏa lực quá mạnh coi như tần hạo hán có thân cận nguyên tố nếu như không có làn da hóa rắn cũng là chịu không được có làn da hòa rắn không có thân cận nguyên tố cũng là chịu không được trùng hợp tần hạo hán hai loại bản lãnh đều có khó khăn lắm chặn lại hỏa tinh ngọn lửa cảm giác chính mình cơ hồ không có gì lớn nguy hiểm sau tần hạo hán lại động tâm tư cái này h ỏ a tinh như thế cồn mánh bạo liệt mà chính mình vừa vặn khuyết thiếu một cái h ỏ a tinh có phải hay không có thể cho mình sử dụng thiên thị địa thính bản lãnh phát huy cấp tốc tại ngọn lửa bao phủ trong đại lâu quét một vòng hắn thấy được trên mặt đất thế mà còn có một cái h ộ sắt h ộ màu đỏ vậy mà không có nhận đến này liệt diễm ảnh hưởng đây chính là trước đó đường hòa tinh hộp tần hạo hán k h á c tay đem cái này hộp sắp nhận được trong tay nóng hổi nóng hổi bất quá còn có thể thừa nhận ánh mắt rơi vào hỏa tinh trên người tần hạo h á n khẽ cắn môi hôm nay vô luận như thế nào muốn đem vật này thu chương ba trăm ba mươi lăm thu phục cái này hỏa tinh hung tàn bạo ngược hỏa lực cường đại nghe rợn cả người tần hạo h á n hiện tại bằng vào thân cận nguyên tố cùng làn da hòa rắn miễn cưỡng chống lại hỏa tinh hỏa lực nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền có thừa lực thu phục cái này h ỏ a tinh tại hỏa tinh chung q a n h ngọn lửa đã hiện lên cháy đỏ rực nhiệt độ chi cao không thể tưởng tượng xem ra bằng vào ta mình lực lượng tiếp cận cái này hỏa tinh đều rất khó nhất định phải dùng viện binh tần hạo hãn tâm niệm vừa động báo cho thủ hạ của mình hắn có thể tại nội tâm câu thông ngoại trừ tét bên ngoài còn có hai cái một cái là thanh thiên một cái là z sở ider z sở ider rời đi kinh thành sau cũng không có đi xa mà là liền dừng lại tại hoang gia khu thanh thiên cũng đi hoang gia khu kỳ thật liền cùng z sở ider cùng một chỗ nhận được tần hạo hãn chỉ lệnh z sở ider lập tức mang theo thanh thiên trở lại kinh thành lấy z sở ider tốc độ siêu cao Kinh thành phòng không gia vệ đa đều thiên ể bắt g ữ cơ hội kinh tại trong vòng 30 giây liền đi tới kinh đại là trong t r vòng k hóa ô n Đỉnh lên hỏa diễm tới sân vận động gần đây, trực tiếp đem thanh thiên nhảy xuống、dưới. Thanh thiên g đây, đờ hỏa hoài diễm dép dưới. tới tiếp đem vọt trực sở rù thành một đạo quang ảnh trong nháy mắt đột nhập sân vận động lầu hai một đầu lông bầm màu xanh cũng không có tại trong ngọn lửa thiếu đốt thanh thiên quanh thân đều nhộn nhạo nhẹ nhàng hơi nước có thể ngăn cản ngọn lửa nóng rực thanh thiên cho ra hỏa này hạ nhiệt một chút tần hạo hãn ra lệnh một tiếng thanh thiên đầu to lay động một cái huyết bùn đại khẩu một tấm một cỗ to lớn cột nước thẳng đến không trung hỏa tinh phun ban tới thật giống như một nghìn điều cao áp x u ố n g bắn nước hình thành bó cột nước phun ra ngoài trong không khí nóng rực lập tức một giảm phần lớn nước đều bị bốc hơi mất thế nhưng là thanh thiên thể nội nước giống như liên tục không ngừng đồng dạng lần nữa hao miệng ra lần này sóng nước thật giống như mở cống vỡ đê đồng dạng ẩm ẩm lũ lụt từ trên trời ra xuống hòa tinh tự hồ ý thức được nguy hiểm phát ra kêu gào thê lương quanh thân ngọn lửa b ố c lên vậy mà cùng thanh thiên g i ằ n g co hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố tại không trung va chạm lẫn nhau t r i t i ê u vậy mà tạo thành một cái vi rượu cân bằng tần hạo hãn xem đều là có chút giật mình hai tên này lực lượng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của hắn thanh thiên lai lịch cũng không đơn giản thế nhưng là cái này biến dị hỏa tinh hung mãnh cũng rất đáng sợ để bọn hắn như vậy so tiếp tục đấu chỉ sợ một lát khó mà phân ra thắng bại tần hạo h ắ n muốn giúp thanh thiên một cái tâm niệm vừa động tinh thần lực trào lên lĩnh vực toàn bộ triển khai tần hạo h ắ n lĩnh vực lớn nhất bán kính có thể đạt tới một trăm linh nhưng là cũng có khống chế khoảng cách hắn khoảng cách chính là bao trùm sân vận động cái phạm vi này bên trong tần hạo h ắ n chính là chúa tể muốn áp chế ai cũng có thể làm đến cương đại lĩnh vực lực lượng trực tiếp áp bách hòa tinh cắt giảm 30%. h ỏ a tinh ngọn lửa trên người lập tức cảm đạm đi khá nhiều thanh thiên nắm lấy cơ hội lần nữa gia tăng nước chuyển vận cả hai liên thủ h ỏ a tinh lập tức bị áp chế thực lực không thể hoàn toàn phát huy còn có con kia chán g h é t quái thu không ngừng phun thủy h ỏ a tinh có chút thừa nhận không đủ ngọn lửa trên người nhanh chóng co lại h ỏ a tinh tê minh một tiếng vậy mà muốn đào thoát thế nhưng là dưới loại tình huống này tần hạo hãn làm sao có thể thả nó rời đi một tay vừa nhấc cách không nhất v ư t trên người ngọn lửa hề vải rất nhiều hòa tinh đã không còn lúc đầu chi dũng lập tức bị tần hạo hãn lực kéo bắt lấy h ỏ a tinh cũng là có trọng lượng nhưng là trọng lượng của nó rất nhẹ bị tần hạo hãn kéo giật qua có lẽ nhìn ra tần hạo hãn mới là phía sau màn hát thủ h ỏ a tinh minh kêu một tiếng vậy mà thuận lực lượng chạy tần hạo hãn nào tới trên người cháy đỏ rực ngọn lửa đại thịnh tựa hồ muốn nhất cử đem tần hạo hãn thiêu chết thanh thiên thanh thiên ngầm hiểu miệng lớn lần nữa một tấm t h ắ p nước giống nhau đại hồng thủy quay đầu mà tới sóng lớn bạch không một cái thủy triều đi qua hỏa tinh trên người ngọn lửa lần nữa ảm đạm tần hạo hãn nắm lấy cơ hội nhấp vật lực lượng tăng lớn bên này tay vừa nhấc cái kia chiếp hộp màu đỏ mở ra. n g ư ơ i cho ta đi vào đi Siêu. âm một tiếng hộp đóng lại bị rất là suy yếu hỏa tinh lần nữa bị giam cầm h ỏ a tinh tại trong hộp giấy giụa tựa hồ muốn tránh thoát ra tới nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không có cái này lực lượng tần hạo han đem hộp trực tiếp giao cho thanh thiên đưa nó mang đi thời k h ắ c c h ấ n áp nó không muốn để nó thoát khốn mà ra chờ ta đi qua thanh thiên mở ra miệng rộng đem hộp trực tiếp ngậm tại trong miệng thanh thiên một thân hơi nước thời k h ắ c cho cái hộp này hạ nhiệt độ cứ như vậy để ở trong miệng hỏa tinh liền vĩnh còn lâu mới có được thoát khốn cơ hội thanh thiên chạy hướng về phía cửa sổ tại ngọn lửa còn không có tán đi cửa sổ làng không nhảy lên bên ngoài rét sở ải đờ t r ợ t lóe lên trực tiếp chở khách lấy thanh thiên lên như diều gặp gió trong nháy mắt lại thoát ly kinh thành ra đa c a m ê ra p h ạ m vi nhìn thấy thanh thiên cùng rét sở ải đờ biến mất tần hạo hãn trong lòng mới thở ra một cái thật dài trong phòng ngọn lửa dần dần biến mất mặc dù phòng ở còn đang thiêu đốt nhưng là bên ngoài một chút cường đại võ giả đã có thể tiến vào người đầu tiên xông vào đến là vừa vận trình diện quét hiệu trưởng lão đầu phá cửa sổ mà vào liên tục p h á c không kình khí phát ra đánh ngọn lửa lui lại ở trong phòng phá vỡ một cái thông đạo nhìn thấy tần hạo hãn sau lao đầu đem này bắt lấy bay thẳng nhảy ra ngoài cửa sổ một chút muốn đi vào người ngừng lại đã tần hạo hãn ra tới liền không có đi vào cần thiết tổ chức người cứu hỏa quét hiệu trưởng phân phó một câu sau đó nhìn về phía tần hạo hãn có hay không thế nào cảm ơn hiệu trưởng quan tâm coi như không có việc gì quét hiệu trưởng trên dưới đánh giá tần hạo hãn nửa ngày xác định tần hạo hãn thật không có việc gì trong lòng mới tính thả lòng trong lòng nghiêm con đâu bị đốt chết rồi chính hắn kiếm bạo liệt sau đó hỏa n liền, liền dậy hắn ngay lập tức liền bị đốt chết rồi vậy ngươi ha ha ta vừa mới đột phá hoàn thành lĩnh ngộ trời sinh thân cận nguyên tố cho nên có thể đủ tại trận này đại hỏa trong may mắn còn sống sót tần hạo h á n quyết định có lựa chọn nói ra một chút dị năng có nhiều thứ đã không thể gạt được người còn không bằng chính mình nói ra tới q u á c hiệu h trưởng vừa cẩn thận nhìn tần hạo h á n một trận ngươi đã thức tỉnh mấy loại dị năng vấn đề này tần hạo h á n trong lòng cũng nắm chắc thông qua cuộc chiến đấu này hắn biểu hiện ra mấy loại dị năng ngoại trừ bản thân tinh thần lực bên ngoài còn có làn da cứng lại trời sinh thần lực trời sinh thần tốc cùng vừa mới nói ra thân cận nguyên tố những thứ đồ khác tần hạo hãn không nói những này đã đầy đủ kinh thế hai tục ta vốn là có tinh thần lực lần này lại đã thức tỉnh bốn loại thần lực thần tốc làn da cứng lại cùng thân cận nguyên tố nam dị năng quét hiệu trưởng trong lòng có chút suy đoán nhưng là nghe được tần hạo hãn chính miệng thừa nhận lập tức con mắt chừng lao đại trên mặt kinh h ỉ vẻ mặt lộ rõ trên mặt phải biết toàn bộ địa v ư ơ n g tinh có ghi chép tình hô giới cũng chỉ có hai người hoàn thành nam dị năng thức tỉnh bên trong một cái là ngũ đại định luật đưa ra người thi phong thành một cái khác là trước hết nhất đột phá sinh tử cảnh giới duy kim tư m chung i quanh đạo sư cũng nhao nhao đi theo phụ họa mặc dù cảm khái quét hiệu trưởng ra mặt dày nhưng là không thể không nói tần hạo hãn quá mạnh trong đám người diệp khinh mi đứng ở nơi đó đôi mắt đẹp loay ánh sáng vì tần hạo hãn quét n nhiều người như vậy, nàng h thật muốn hung muốn ôm người nam nhân này. Ta xem ngươi trực tiếp đoạn, không cuộc hiệu trưởng bình phục một chút hỏi tới vấn đề mấu chốt ta cũng không rõ ràng nghiêm quang vì cái gì làm như thế hẳn là có người cầu hắn làm như vậy hơn nữa người kia nhất định năng lượng không nhỏ không thì nghiêm quang thân là kinh đại đạo sư làm sao dám mạo hiểm như vậy quét hiệu trưởng sắc mặt âm tính bất định nửa ngày không nói gì làm một lao giang hồ hắn tất nhiên có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra nhưng là đoán ra là đoán ra không có chứng cứ cũng vô dụng hiện tại tần hạo hãn không có việc gì cố nhiên là một kinh hỷ nhưng là phiền phức cũng không nhỏ dạ tinh l o ạ n chết rồi la khải văn cùng không như điện trạng thái cực kém giống như có biến thành ngớ ngẩn xu thế coi như chữa trị xong tinh thần lực cũng coi như hủy là một võ giả tiền đồ của bọn hắn là không có không như điện liền không nói la khải văn cùng dạ tinh l o ạ n gia đình bối cảnh cực kỳ thâm hậu bây giờ tại kinh đại trong sân trường xảy ra loại sự tình này mặc dù lỗi tại hắn nhóm một phương nhưng là cũng khó đảm bảo sau sẽ phát sinh cái gì dù sao bọn họ đều là tại cùng tần hạo hãn chiến đấu lúc ra chuyện tần hạo hãn muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến chỉ sợ cũng là khó chính tại suy nghĩ thời điểm điện thoại vang lên cái thứ nhất gọi điện thoại đến là dạ da đích người q u á c hiệu h trưởng biến sắc đi qua một bên đi nghe nói một hồi lâu vừa mới cúp điện thoại la ra điện thoại lại đi vào q u á c hiệu h trưởng thở dài bất đắc dĩ một tiếng lại đi đón la ra điện thoại vô luận là dạ da vẫn là la ra lần này đều là nổi trận lôi đình vẫn trách quét hiệu trưởng làm sao làm sân trường quản lý làm sao mang đội ngũ đạo sư vì cái gì nghiêm quang dạng này còn sâu làm dầu nổi canh có thể xuất hiện tại kinh đại sân trường loại này trọng địa quét hiệu trưởng trong lòng cũng là bất đắc dĩ nghiêm quang tuyệt đối bị người thu mua lợi dụng nhưng là loại sự tình này làm sao hoàn toàn đề phòng l o n g người khó g i người đều có tư tâm bị thu mua người hắn không là cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng thế nhưng là loại lời này nói ra không làm nên chuyện gì hắn cũng chỉ có thể nghe hai nhà này gia chủ đều là phát một trận tính tình nhưng là từ đầu tới đuôi không có để tần h ạ n hãn dù sao cái kia video đã truyền bá ra theo trong video xem tần hạo h ã n từ đầu tới đôi u không có sai nơi la khải văn muốn giết tần hạo h ã n tần hạo h ã n không có giết hắn liền xem như hạ thủ lưu tình dạ tinh loạn mặc dù chết rồi nhưng cũng không phải tần hạo h ã n giết chết mà là nghiêm quang hạ độc thủ hiện tại nghiêm quang chết rồi nói đến còn tính là tần hạo h ã n vì dạ tinh loạn báo thủ hắn tự nhiên không thể đi chỉ trích tần hạo h ã n tương lai sẽ phát sinh cái gì không thể xác định nhưng là chí ít trước mắt tần hạo h ã n sở tác sở vi là thành công chí ít tại quách hiệu trưởng xem ra tần hạo hán đối với chuyện này sẽ không nhận xử lý điều này cũng làm cho hắn yên lòng chương ba trăm ba mươi sáu trong lúc nhất thời quốc dân chúc mừng chúc mừng tổ quốc sau thi phong thành sau lại có siêu anh hùng xuất hiện quét hiệu trưởng một lần cười không ngậm m ồ n vào được hắn thấy quốc gia báo chí có thể đưa tin chuyện này đầu tiên cho tần hạo hãn tăng thêm vinh dự còn có một cái rất nhân tố trọng yếu đó chính là dạ gia cùng la gia cũng không có bởi vì hải tử sự tình ghen ghét tần hạo hãn không thì bọn họ đều là quốc gia cao tầng không thể như vậy cho tần hạo hãn kiếm mặt m ũ i thậm chí hắn còn nghe được một cái tin tức ẩ m dạ gia gia chủ tại một cái tự mình trường hợp nói là tần hạo hãn cho con hắn báo thù quét sạch kinh đại đạo sư đội ngũ bên trong bại hoại hẳn là cho tần hạo hãn ban thưởng ban thưởng không ban thưởng quét hiệu trưởng không quá quan tâm đơn giản chính là chuyện thêm gấm thêm hoa chủ yếu bọn họ không truy cứu tần hạo hãn trách nhiệm cái này rất tốt phi thường tốt so sánh quét hiệu trưởng lạc quan tần hạo hãn nhưng trong lòng chẳng phải an tâm hắn thấy vô luận là dạ da vẫn là la da như vậy tỏ thái độ đều là chuyện rất bình thường nhưng là trong lòng bọn họ thật liền không có ý khác sao tần hạo hãn không cho là như vậy cái kia video nói đến chân chính người sáng suốt là có thể nhìn ra manh mối từ đầu tới đôi kỳ thật hết thể đều tại tần hạo hãn trong khống chế kết quả như vậy mặc dù cũng là dạ tinh loạn cùng la khải văn gieo gió gật bão thế nhưng là tần hạo hãn lặng lẽ trợ r ú t cũng không thể giấu qua tất cả người nhưng là tối thiểu tại ngoài sáng trên bọn họ không có bất kỳ cái gì phát tác lý do đến n ỗ i k ế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì vậy không nhận tần hạo hãn k h ô n g chế hiện tại hắn có thể làm liền làm mau chóng học tập cựu long quyết đồng thời tranh thủ sớm một chút đem phân thân lấy ra thực lực cường đại mới có thể không sợ hết thẻ khiêu chiến lấy điện thoại di động ra tần hạo hãn lại xem một chút trang web hôm qua hắn muốn mua vũ khí nhưng là không có mua thành có một thanh vũ khí hắn nhìn chúng nhưng là thực sự quá đắt đó là một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao cùng họa kích đồng dạng tập hợp đao thương côn ba loại vũ khí đặc sắc hơn nữa còn là một cái binh khí n i lực trọng lượng đạt đến năm năm trăm kg dài đến cũng có hai m ba phía trước ba cái mũi lao có thể ám sát cũng có thể chi phối chém vào nghe nói này đem vũ khí sáng tác linh cảm đến từ cổ đại truyện thần thoại xưa bây giờ giá bán cao tới ba mươi ức vũ khí này từng có qua một cái huy hoàng chủ nhân tên là dương tế t i ể u dương tế t i ể u là cùng thi phong thành một đời nhân vật đã từng là một cái vĩ đại thợ rèn này đem vũ khí là hắn cuộc đời tác phẩm đắc ý này đem vũ khí vẫn luôn nương theo hắn đến tác phẩm nhâm đốc cảnh giới thẳng đến tác phẩm trung kỳ thời điểm hắn thực sự cảm thấy này đem vũ khí không vừa tay mới đổi đi dương thế t i ể u tiến vào cựu phẩm sinh tử cảnh giới có một ngày tựa hồ lòng có cảm giác cảm thấy chính mình sắp tới gần đột phá mới đưa một chút vũ khí đồ vật lấy ra bán đi trong đó liền bao quát thanh này tam tiêm lưỡng nhận đ a o nếu như không phải tiền đồ chưa biết hắn khả năng cũng sẽ không đem cây đ a o này lấy ra bán trên website giới thiệu cây đ a o này rèn đúc thời điểm đã từng gia nhập đặc thù vật liệu có cường đại tính ăn mòn một đ a o c h é m t r ú n g kiến huyết phong hầu lại được người xưng là hóa huyết ma đ a o dưới cây đau này bỏ mình vô số biến dị thú cùng cơn giả là một thanh chân chính hung thần chi khí nếu như đây là một cái thích hợp cựu phẩm võ giả sử dụng khả năng sớm đã bị người cướp đi nhưng vấn đề là cây đao này chỉ là một thanh quá độ tính đỉnh tiêm thần b i n h hơn nữa giá bán cao không hợp t h i thưởng ai sẽ cam lòng dùng nhiều tiền đi mua nó đâu cho nên cây đao này vẫn luôn đeo ở thổ quốc thương thành t r o n g đã trên trăm năm không người hỏi thăm dương tế tựu i đưa nó định giá ba mươi ức chỉ sợ cũng là không nghĩ có người mua đi tần hạo hãn tính kế một chút tiền trong tay khó khăn lắm hai mươi hai ức còn chưa đủ mua nhưng là thấy qua tam tiêm lưỡng nhận đao sau tần hạo hãn liền có chút chướng mắt đường vũ khí cho nên đêm qua vũ khí này liền không có mua thành hôm nay lại lấy điện thoại di động ra xem một chút tần hạo h á n càng xem càng thích thế nhưng là hữu tâm vô lực chỉ có thể coi như thôi kim đan phường hiện tại là kiếm tiền đáng tiếc còn muốn còn cho đông hải tập đoàn mười một tỷ một lát không thể cho tần hạo h á n cung cấp trợ lực còn muốn làm chế tạo phân thân vật liệu tần hạo h á n luôn là cảm thấy không đủ tiền dùng được rồi trước không nghĩ nhiều như vậy tu lượt đi dù sao đao kia hơn một trăm năm không ai m u ố n ta không mua cũng sẽ không có người khác mua tần hạo hãn sự tình vẫn còn tiếp tục lên men nghe nói có một ngày dạ gia gia chủ dạ thiên kình tại cả nước giáo dục trong hội nghị còn đưa ra qua kinh truyện đại sự dạ thiên kình nói như là tần hạo hãn dạng này thiên tài học sinh trường học liền muốn tăng lớn cường độ bồi dưỡng thiên tài muốn đi thiên tài con đường chưa thấy qua cái nào một thiên tài là làm từng bước đi học tan học cùng học sinh bình thường đồng dạng đãi ngộ bảo kiếm phong theo ma luyện r a hương hoa mai từ lạnh leo đến thiên tài là chiến đấu ra tới là ma luyện ra tới nhà ấm bên trong đ ó a hoa là chưa trưởng thành kinh gan to muốn lớn hơn một chút bước chân bước lớn hơn một chút cho tần hạo hãn tốt hơn ma luyện cơ hội làm hắn trưởng thành là một viên đại thụ che trời đối với dạ tiên kình lời nói toàn trường đưa cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay kinh đại quét hiệu trưởng cũng biểu thị nhất định sẽ cho tần hạo hạn an bài khác biệt học tập con đường tuyệt đối làm hắn phi tốc trưởng thành đoạn văn này nói đi ra lúc đại gia khả năng cảm thấy là lời xã giao nhưng là không nghĩ tới rất nhanh liền có cơ hội như vậy địa vương tinh có ngũ đại liên bang á liên bang âu liên bang bắc mỹ liên bang nam mỹ liên bang cùng phi liên bang ngũ đại liên bang bên trong, trong đó phi liên bang xem như nhân số ít nhất thực lực yếu nhất tại o à n bộ c h phi liên l bang chỉ trung tâm đại lục khu vực có một chỗ hồ lớn tên là thanh xuân hồ năm trăm linh năm trước mưa sao băng buông xuống sau đại lượng thiên thạch rơi vào mảnh này trong hồ nước làm hoàn cảnh nơi này xảy ra diễn biến lúc trước này một mảnh nước hồ còn không gọi thanh xuân hồ gọi là hồ vít to di ạ thế nhưng là hoàn cảnh biến dị sau trong hồ nước toát ra một loại khí thể làm người chung quanh khẩu đại lượng tử vong ngắn ngủi trong vòng ba ngày phạm vi ngàn dặm nhân khẩu tử vong hai phần ba không đợi biến dị thú phát huy bọn họ liền bị loại này xương ngủ hại chết hai phần ba còn thừa lại một phần ba nhưng làm mọi người ngạc nhiên phát hiện còn thương một phần ba toàn bộ đều là hai mươi lăm tuổi tròn trở xuống người trẻ tuổi hai mươi lăm tuổi tròn lấy lên một cái không có thừa hai mươi lăm tuổi tròn lấy kế tiếp không chết phát hiện bí mật này những cái kia sống sót người trẻ tuổi ý đồ tiếp tục lưu lại nơi này nhưng là mỗi khi có người đầy hai mươi lăm tuổi trọn liền sẽ lập tức chết bởi không khí nơi này thời đại mới bắt đầu đến nay mọi người nghiên cứu qua nơi này huyền bí phát hiện những cái kia sương mù là căn cứ người cốt linh đến cốt linh hai mươi lăm trở xuống liền có một loại miễn dịch cơ năng vượt qua hai mươi lăm kia cơ năng liền không có nhiễm sương mù liền sẽ dẫn đến cái chết bởi vì cái này nguyên nhân qua nhiều năm như vậy tại hồ vít to di a bờ hoạt động người toàn bộ đều là người trẻ tuổi thanh xuân hồ bởi vậy gọi tên thanh xuân hồ bờ bình thường rất ít sẽ có người tới nơi này biến dị thú hoành thực vật đều có thể giết người phương viên mấy ngàn dặm đều là hai mươi lăm tuổi trở lên người cấm khu cao thủ tự nhiên là tới không được mà những người tuổi trẻ kia thực lực phổ biến rất thấp đến rồi cũng là chịu chết cho nên qua nhiều năm như vậy thanh xuân hồ chung quanh ba nghìn km phương viên liền là sinh mệnh cấm khu bất quá cũng có ngoại lệ thời điểm thanh xuân hồ trong sương mù có đặc thù vật chất thật giống như cần thời gian lắng động đến hình thành bảo thạch cách mỗi hai mươi lăm năm những cái kia sương mù liền sẽ ngưng tinh một lần căn cứ hoàn cảnh vị trí đợi chút khác biệt nhân tố ngưng kết ra tới ngưng tinh cũng cắt có sự khác biệt bình thường sương mù ngưng kết sau sẽ hình thành một loại gọi là thiết giáp thạch tảng đá loại này tảng đá tác dụng phi thường phổ biến chẳng những có thể lấy dùng cho khoa học kỹ thuật phương diện vẫn là một loại đá năng lượng mà lại còn là vô cùng tốt rèn đúc vật liệu như là t ầ n hạo hãn huyền thiết côn trong đó có thiết giáp thạch thành phần loại vật này một viên lớn nhỏ như là trứng gà mười vạn khối một viên so chân chính huyền thiết còn m u ộ n quý mà sương mù nồng hậu dày đặc địa phương thiết giáp thạch còn sẽ biến hóa biến thành đồng giáp thạch đồng giáp thạch so sánh thiết giáp thạch lại cường rất nhiều có thể dùng làm công nghệ cao vật liệu cũng là rèn đúc một chút cao cấp vũ khí nhu yếu phẩm thị trường giá bán một trăm vạn một viên so đồng g i á c thạch càng cao một cái cấp bậc gọi là ngân g i á c thạch ngân g i á c thạch tại bây giờ trên thị trường cũng là phi thường khan hiếm so sánh đồng g i á c thạch càng nặng càng hiếm hoi hơn một khối giá bán cao tới một nghìn vạn t ầ n hạo hãn bạch long hòa kích liền tăng thêm chút ít ngân g i á c thạch thành phần cùng càng nhiều hơn một chút đồng g i á c thạch thành phần mà còn có một loại mũi nhọn tảng đá gọi là kim g i á c thạch đây là chế tạo thần binh lợi khí rất tài liệu tốt một trong thị trường giá bán một viên cao tới một ư ớ hơn nữa còn thường thường có tiền mà không mua được tân hạo hãn nhìn chúng tam tiêm lượng nhận đau nội bộ liền có một ít kim giác thạch thành phần cuối cùng còn có một loại bạch kim giác thạch giá bán mười ước một viên nhiều năm như vậy cũng chưa từng đi ra bao nhiêu phàm là bạch kim giác thạch xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một trận tranh đoạt tuy nói là mười ước một viên nhưng là sau cùng giá sau cùng thường thường muốn vượt qua cái giá tiền này mỗi một viên bạch kim giác thạch cũng có thể thành tựu thần binh chân chính liền t ầ n hạo hạn thích tam tiêm lưỡng nhận đao đều không có bạch kim giác thạch thành phần có thể thấy được thứ này như thế nào hy hi hữu này năm loại tảng đá chính là thanh xuân hồ đặc sản toàn cầu phần độc nhất nhưng là loại này tảng đá bản chất cũng không phải là kim loại cũng không giống là phổ thông khoáng thạch có thể trường kỳ dưới đất cho lấy bởi vì thanh xuân hồ không khí đặc tính cho dù là loại này tảng đá cũng không thể trường kỳ bảo tồn bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có ba tháng một khi hình thành sau tại thanh xuân hồ ba tháng không có bị người tìm được m ă n g ra khoáng thạch chính là ăn mòn nắt giữa theo m à trở thành phế phẩm cho nên cách mỗi hai mươi năm năm liền có ba tháng thu thập kỳ trong ba tháng này đến từ các nơi trên thế giới người trẻ tuổi sẽ đi tới thanh xuân hồ tìm kiếm rác thạch nhưng là thanh xuân hồ không chỉ có rác thạch còn có cường đại biến dị thú cùng trí mạng thực vật nương theo phát tài nguy hiểm liền là tử vong thế nhưng là mặc dù như thế vẫn như cũ có rất nhiều người lựa chọn đi tới bởi vì một khi bỏ lỡ này hai mươi lăm năm một cơ hội duy nhất đợi này liền không có cơ hội ba tháng này là thanh xuân hồ náo nhiệt nhất cũng rất kích tình ba tháng rất nhiều người gọi là thanh xuân phong bạo vốn dĩ tần hạo hãn không có cảm thấy thanh xuân hồ sẽ cùng mình có quan hệ gì nhưng khi dạ thiên kình nói chuyện xong hắn lại tại trên mạng thấy được thanh xuân hồ sắp đến hai mươi lăm năm giáp thạch sinh ra thời gian về sau hắn liền ý thức được đối phương dụng ý ở đâu t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy đường đường chính chính âm mưu quả nhiên không ra tần hạo han đoạn trước ngay tại những ngày tiên nhân nhóm tại nhiệt nghị thanh xuân hồ thời điểm dạ thiên kình đi tới kinh đại thị sát sở hữu học sinh đều bị tập hợp đến trên bãi tập hoan g nên quốc gia cao t ầ n g đến dạ thiên kình là một cái bát phẩm v õ giả thanh âm to lớn vang r ộ i dù cho không cần khuyết đại âm thanh thiết bị toàn trường mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được lời của hắn các vị đồng học lại tới đây trong lòng ta là bi thống hiện trường phi thường yên lặng mọi người đều biết hắn bi thống cái gì con của ta dạ tinh đoạn đã từng cũng là kinh đại một viên thậm chí một lần vẫn là sự kiêu ngạo của ta nhưng là hắn phạm sai lầm làm sai chuyện đồng thời vì đó bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống làm ta cái này tuổi trên năm mươi lao đầu t ử người tóc bạc đưa tóc đen người tại đi vào cái này sân trường trước đó ta thậm chí một lần không nghĩ bước vào đến bởi vì không muốn nhớ lại đến những cái kia để cho người ta chuyện thương tâm nhưng là ta thân phận nói cho ta ta nhất định phải đến đã đi tới trên vị trí này ta liền không có tùy hứng tư cách cùng quyền lợi hiện trường một mảnh trang nghiêm hôm nay dạ thiên kình chủ đề lên phi thường nặng n ề dẫn đến kinh đại khí áp rất thấp đại gia hẳn phải biết phi liên bang thanh xuân hồ còn có nửa tháng liền muốn mở ra đến lúc đó các nơi trên thế giới sẽ có vô số người trẻ tuổi đi tới thám hiểm tìm kiếm cơ duyên thanh xuân hồ là một cái bảo địa bên trong chẳng những có năm loại giãn thạch còn có rất nhiều tiền nhân lưu lại t à i phú nếu như vận khí tốt đi một lần khả năng thu hoạch đồ vật cả một đời đều dùng không hết tất nhiên nếu như vận khí không tốt đi một lần chính là cả đời nói hai câu nhẹ nhõm lời nói không khí hiện trường hơi đã thả lỏng một chút dạ thiên kình ho khan một tiếng Thanh xuân Hồ Xuân là các h ngươi tròn hưởng x u ố thụ tốt nhất tài nguyên tốt nhất giáo dục có xuất sắc đạo sư bồi dưỡng các ngươi quốc gia cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy cho nên các ngươi so với cái kia ra ngoài trường nhân viên nhàn tản thậm chí một chút hoang dã khu thực lực võ giả đều mạnh hơn những lời này đến là nhận được đại gia phổ biến tán đồng sinh viên đa số đều là hơn hai mươi tuổi nhưng là cơ bản đều sẽ không vượt qua hai mươi năm ở độ tuổi này bên trong sinh viên đúng là chủ lực thế nhưng là cũng không tuyệt đối mỗi một lần thanh xuân hồ giáp thạch sinh ra các sinh viên đại học kỳ thật cũng không phải là lớn nhất người thắng bởi vì các nơi trên thế giới người đều đi tuổi trẻ thiên tài chỗ nào cũng có chẳng hạn như một chút võ quán bên trong người chẳng hạn như một chút hoang dã khu võ giả còn có chút người sau khi tốt nghiệp đại học đặt đến h o a kính kỳ nhưng là cũng không có đến hai mươi năm tuổi người như vậy so ở trường sinh viên càng thêm có sức cạnh tranh bởi vì sinh vì v quốc n h gia, gia. gia nuôi dưỡng ngươi đây cũng là vì nước xuất lực cơ hội sinh viên thu hoạch rác thạch thời điểm sẽ có một phần ba nộp lên cho quốc gia còn thừa hai phần ba thuộc về học sinh chính mình thế giới các nước đều là như thế đây không phải thổ quốc độc hữu nhưng cũng không phải là mỗi một giới sinh viên đều có thể gặp phải cơ hội này dù sao cơ hội hai mươi lăm năm mới có một lần dạ thiên kình nói đến đây đối kinh đại các học sinh nói các bạn học chúng ta kinh đại hành động cả nước thứ nhất cao đẳng học phủ ở mọi phương diện đều là cả nước đại học giới làm gương mẫu lần này ta hy vọng các bạn học nô nước tấp nập báo danh mỗi một cái đi tham gia người quốc gia đều sẽ cung cấp cho hắn một phần trợ cấp có chút học sinh liền miễu môi trợ cấp cái gì đại gia cũng không quá hiếm có đơn giản chính là một chút trang bị một chút thuốc cùng một chút tiền mà thôi cộng lại cũng không đáng giá mấy đồng tiền đa số học sinh đều không có ý định đi bởi vì bọn hắn đối với thực lực bản thân vẫn là có cái rõ ràng định vị đến bên trong chưa hẳn có thể thu hoạch được đ ồ tốt ngược lại khả năng rất lớn đem mạng vứt bỏ dạ thiên kình lại nói một phen phân chấn lòng người sau đó đối q u é t h i ệ u trưởng nói lao các nha lần này quốc gia đối với thanh xuân hồ giáp thạch phi thường coi trọng còn có nửa tháng chính là giáp thạch thai n g ẽ n thời gian chúng ta quyết định để trước ba ngày xuất phát ngươi tại kinh đại bên này bố trí một chút tốt nhất tổ chức một cái không thua kém ba trăm người đội ngũ đi tới thanh xuân hồ ba trăm người a tốt tốt không có vấn đề q u á c hiệu h t r ư ở n g do dự một chút vẫn là đáp ứng ba trăm người nói còn không tính quá khó thấu nhất là một vài điều kiện không tốt n g h è o khó học sinh càng là vui lòng đi liệu một phen ha ha tuyệt đối không nên qua loa cho xong phải tận lực tổ chức tinh anh lực lượng đi qua danh sách nhân viên mau chóng xác định được sau đó báo cáo ta muốn đích thân xem qua a chút chuyện nhỏ này còn muốn ngại tự mình xem qua ha ha lao quét ngươi cái này tư tưởng có vấn đề giác thạch thu thập dính đến quốc gia tương lai hai mươi năm năm dùng tài liệu dính đến quốc khố tràn đầy sao có thể nói là chuyện nhỏ đâu xã hội nhân viên nhàn tản cùng hoang dã khu võ giả id chúng ta không còn được chẳng lẽ mình quốc gia đại học còn không cần quản quản danh sách nhất định phải cho ta ta xem qua cảm thấy thích hợp mới có thể xác định nói xong lời cuối cùng dạ thiên kình lời nói đã nghiêm nghị lại q u á c hiệu h trưởng không dám làm tiếng chỉ có thể yên lặng gật đầu dạ thiên kình bố trí xong công việc này sau đứng dậy rời đi kinh đại các bạn học giải tán quét hiệu trưởng về tới phòng làm việc của mình trong lòng có chút hoảng hốt Có trước đó hắn nói tới muốn để tần hạo hãn nhiều hơn lịch luyện chính là vì lần này sự tình làm nền cuối cùng hắn vẫn để tâm để ý dạ tinh loạn chết cái kia video xác thực có vấn đề tần hạo h ắ n vô tình hay cố ý thao túng này một kết quả loại chuyện này giấu d i ế m được dạ thiên kình chỉ là thân phận địa vị của hắn không cho phép hắn giống phổ thông g i a trưởng như vậy khoái y ân cứu nhưng là hắn có hắn biện pháp đây là một cái đường đường chính chính âm mưu lấy để ngươi lịch luyện suy nghĩ cho ngươi danh nghĩa đem ngươi đưa đến một cái địa phương nguy hiểm ai còn đều tìm không ra tật xấu của hắn tới chẳng lẽ làm tần hạo h ắ n trải qua mưa gió trưởng thành không phải chuyện tốt sao thế nào cũng phải nuôi dưỡng ở bên trong phòng ấm kia như thế nào trở thành một gốc đại thụ che trời lý do đường đường chính chính ở đâu đều có thể nói tới ra nay thậm chí có thể nói không gọi âm mưu mà gọi là làm dương mưu chính là rõ ràng hố ngươi ngươi còn có khổ khó nói thậm chí quét hiệu trưởng sẽ còn ác ý nghĩ dạ thiên kình có thể hay không đã sớm an bài một số người chẳng hạn như nội vệ người trẻ tuổi cũng sẽ đi tới lần này thanh xuân hồ thuận tay tìm một cơ hội đem tần hạo hãn cho làm loại khả năng này không phải là không có quét hiệu trưởng thậm chí còn biết hắn trong danh sách nếu như không có tần hạo hãn như vậy dạ thiên kình là tuyệt đối sẽ không thông qua trong lòng âm thầm đoán thậm chí chửi mẹ quá hiệu trưởng cảm thấy nhất định phải nghĩ một chút biện pháp tân hạo hãn chính mình thuê một gian b u ồ n g luyện công giờ phút này đang luyện tập cựu long quyết có long vương huyết mạch sau tân hạo hãn phát hiện chính mình tập võ tại l ĩ n h ngộ phía trên có tiến bộ không ít cái này cựu long quyết thức thứ nhất ấu long đẳng hắn quan sát mấy lần sau liền không sai biệt lắm nắm giữ yếu lĩnh thử đi thử lại nghiệm mấy lần liền từ từ nắm giữ quy luật quả nhiên là sẽ người không khó học tập cái này ấu long đẳng chí ít cần giao long huyết mạch ta lấy long vương huyết mạch đến thi triển nó phi thường nhẹ nhõm lặp đi lặp lại nhiều lần ta cơ bản xem như nắm giữ một chiều này tần hạo h á n tại chỗ đứng thẳng trước mắt chính là lực quyền máy kiểm tra hít sâu một hơi huyết mạch lưu truyền tần hạo h á n đột nhiên một cái bước xa đến máy kiểm tra tiền đấm ra một q u y ề n một trận kinh phong gào thét trên cánh tay trong nháy mắt một đầu ba mét bạch long xuất hiện hung hăng đụng vào máy kiểm tra lên âm âm một tiếng chấn động cái này cao nhất có thể thừa nhận được năm vạn kg lực lượng máy kiểm tra bị tần hạo h á n một quyền đánh lay động bốn mươi ba nghìn chín trăm chín mươi một cái to lớn số lượng phiêu đ ắ n g lên làm tần hạo hãn đều là một trận kinh hãi cái này lực quyền vậy mà tại ta cơ sở thượng lại đề cao ba thành cơ hồ tương đương với một cái hóa kính thời đỉnh cao một k í c h tuy lực chiến kỹ chính là chiến kỹ chẳng những khốc huyễn hơn nữa thực dụng thậm chí tần hạo hãn hoài nghi chính mình như là đồng thời sử dụng loa toàn ám kình lời nói không sai biệt lắm có thể một quyền đánh mặc máy kiểm tra này mà nếu như mở ra lĩnh vực lực lượng lời nói hắn tuyệt đối có thể một quyền đánh nát máy kiểm tra này chậm rãi thở ra một hơi tần hạo hãn lại hoạt động một chút tay chân chuẩn bị tiến một bước quen thuộc một chiêu này ngay lúc này điện thoại văng lên gọi điện thoại đến chính là quét hiệu trưởng tần hạo hãn kết nối sau u ừm hôm i u t nay ta đã cùng một chút cao tầng người nghe ngóng chuyện này dạ thiên kình đã cùng thủ trưởng bọn họ đều thương nghị qua đi qua một phen thảo luận đều cảm tân h h ấ y hạo hãn i đi sợ là không được nha. Tần hạo hán ha ha xuân luyện, lịch nợ một l nụ cười đã không phải ép buộc tính liền tốt nếu có người hỏi ta ngươi liền nói ta gần nhất đang cố gắng làm công kiếm tiền mua vũ khí không có thời gian đi thanh xuân hồ chương ba trăm ba mươi tám hai cái giống nhau người q u á c hiệu h trưởng cũng là không thèm đếm x ử a phần thứ nhất danh sách báo lên thời điểm thật liền không có tần hạo hãn mà khi cao tầng có người hỏi vì cái gì không có tần hạo hạn thời điểm q u á c hiệu h trưởng mặc dù cảm thấy tần hạo hạn lý do có chút hoang đường nhưng vẫn là chiếu vào câu nói k i a thuật lại một lần tần hạo hạn nói vội vàng kiếm tiền mua vũ khí không có thời gian đi thanh xuân hồ đồng thời chúng ta cái này không phải cưỡng chế tính ta cũng không thể cưỡng ép cho người ta báo danh đi lời nói này tất nhiên bị một chút gian dậy nói hắn không có đi làm tần hạo hãn làm công tác tư tưởng q u á khoảng hiệu t r thời gian này trong sân trường một ít học sinh bể bộn nhiều việc thanh xuân hồ tức sắp mở ra có không ít học sinh ghi danh chuyến đi này có thể nói sinh tử chưa biết một ít học sinh thậm chí lưu lại di trúc vạn nhất về không được như thế nào như thế nào một chút sân trường tín lữ đoạn thời gian này thật giống như sắp sinh ly tử biệt đồng dạng bình thường như hình với bóng chỉ sợ lần này một phần đường liền sẽ không còn được gặp lại mặt trời chiều ngã về tây tân hạo hán cùng d i ệ p k i n h mi ở bên trong sân trường tàn bộ liền thấy chí ít mười mấy một cặp viên ương khó bỏ khó phân dáng vẻ ai đoán chừng mấy ngày nay sân trường gần đây khách sạn sinh ý sẽ rất hỏa tân hạo hán hai tay ôm ở sau đi tại bóng rừng dưới đường nhỏ mặt d i ệ p k i n h mi ha ha cười nói n g ư ờ i rất ghen tị người đều có mạng ghen tị là ghen tị không đến người như ta đoán chừng đi cũng không ai sẽ nhớ thương đau lòng d i ệ p k i n h my liếc mắt nhìn hắn không đi không được sao sợ là không được người ta đã cho ta vạch ra nói tới cánh tay trung pi là không lay chuyển được đ ổ i cùng nói đến lúc đó bị ép buộc hạ lệnh đi qua còn không bằng chính mình tranh thủ một cái tốt một chút điều kiện d i ệ p k i n h my có chút thở dài một tiếng đáng tiếc ta cha không cho ta thăm ra ta cảm thấy ta vì bất cứ chuyện gì đều không đáng để mạo hiểm bởi vì tương lai còn có đông hải tập đoàn muốn ta kế thừa t ầ n hạo hãn khẽ gật đầu phụ thân nơi g ư ý nghĩ không sai thiên hạ cha mẹ đều có thể như vậy nghĩ diệm k i n h my lại nhìn về phía tân hạo hãn thế nhưng là ngươi cẩn thận cân nhắc qua hay không n g ư ơ i chuyến đi này chỉ sợ có ít người liền sẽ tìm được đối ngươi cơ hội hạ thủ tần hạo han biết diệp khinh mi nói tới ai nghĩ xuống tay với hắn người không đơn giản chỉ có dạ da cùng la da thậm chí còn có đệ nhất võ quán nhưng là hắn cũng lặp đi lặp lại cân nhắc qua chuyện này lợi và hại thanh xuân hồ có một chút là tần hạo h á n thích đó chính là đi người tuổi tác đều tại hai mươi năm tuổi t r ò n trở xuống tập võ loại sự tình này là cần nhờ tích lũy tháng này không phải tuổi trẻ có thể đánh mà là niên kỷ càng lớn càng có thể đánh đối phó những lạo ra hỏa kia tần hạo hạn không được nhưng là tại hai mươi lăm tuổi tròn trở xuống ở độ tuổi này tần hạo hãn cảm thấy chính mình vẫn là có rất lớn cơ hội dù sao thực lực của hắn không có hoàn toàn bại lộ có chút dự định phải cho hắn đẹp mặt người chưa hẳn có thể toàn nguyện hiện nhiên diệp khinh mi cũng không có tần hạo hãn lạc quan như vậy nàng tiếp tục nói hạo hãn ta biết thực lực ngươi rất mạnh nhưng là n g ư ơ i cân nhắc qua không có lần này đi người nhưng không đơn giản chỉ có sinh viên đến từ các nơi trên thế giới hai mươi lăm tuổi tròn trở xuống cao thủ rất nhiều người đều sẽ đi thanh xuân hồ trong đó hóa kính cao thủ cũng không hiếm thấy ngươi khả năng bây giờ đã có cùng đồng dạng hóa kính chu toàn thực lực nhưng là gặp được hóa kính hậu kỳ đâu gặp được thời đỉnh t a o đâu hoặc là một đám hóa kính đâu ngươi còn có thể bảo đảm an toàn của ngươi sao lão bản trên thế giới chuyện sao có thể đều tính toán như vậy vạn vô nhất thất nếu là như vậy liền không có mạo hiểm nói chuyện ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi nếu như ta thực sự đánh không lại ta nghĩ chạy còn không có ai có thể đuổi được ta d i ệ p k i n h mi rất quen thuộc tần hạo hãn tính cách biết tần hạo hãn nói như vậy lời nói chính là định đi chuyến này nhưng là có chút lời nói diệm k i n h mi vẫn phải nói hạo hãn nếu như ngươi thật đi lời nói sau đó là tới gần bên hồ chỗ nước cạn đầm lầy khu nơi nào có thấp vẽ thực vật trong nước cũng có hung manh biến dị thú đồng rác thạch tại khu vực này liền có thể thường xuyên phát hiện sau đó là nước hồ khu thanh xuân hồ diện tích phi thường lớn có thể so với một cái cỡ nhỏ hải dương trong hồ nước biến dị thú càng thêm cường đại một chút sống dưới nước long tộc ở đây qua lại bất quá nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại nơi này có thể tìm được ngân giác thạch tất nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là đảo giữa hồ nơi nào là toàn bộ thanh xuân hồ khu vực trung tâm bên trong có một ít siêu cường biến dị thú bất quá nơi nào là kim giác thạch cùng bạch kim giác thạch khu sản xuất mỗi một lần đều có một ít muốn tiền không muốn mạng người sẽ nếm thử đi hướng đảo giữa hồ nhưng là ở đó dùng cựu tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dùng cơ hồ chính là thập tử vô sinh không thì qua nhiều năm như thế ngoại giới kim giác thạch cùng bạch kim giác thạch cũng không phải ít đáng thương tần hạo han tất nhiên rõ ràng diệp khinh mi ý tứ hán trịnh trọng đối diệp khinh mi nói tin tưởng ta xưa nay sẽ không làm chuyện không có năm c h ắ c diệp khinh mi thở dài một tiếng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện tần hạo hán bình an kinh thành đầu đường quán rượu trong một chút hoang dã khu võ giả đang uống rượu mấy cái hoang dã khu người đang thảo luận thanh xuân hồ sự t ì n h làm hoang dã khu võ giả kiếm tiền là bọn họ chuyện quan tâm nhất mà lần này thanh xuân hồ giác thạch thu thập không thể nghi ngờ là rất nhiều hoang dã khu võ giả tha thiết ước mơ cơ hội bên trong một cái võ giả uống một ngụm rượu b u ồ n ai sinh không gặp thời nha lão tử năm nay hai mươi bảy vừa vặn vượt qua hai năm không được đi thanh xuân hồ lần trước thanh xuân hồ thời điểm lão tử vừa mới hai tuổi xem ra đời này là cùng giác thạch vô duyên ha ha tam ca không muốn như vậy phải phải ngươi không đi được không có gì chúng ta những đến tuổi này đủ người không phải cũng là không có cơ hội đi hả vì cái gì cơ hội tốt như vậy ngươi muốn bỏ lỡ không phải ta nghĩ bỏ lỡ chỉ là kia phi liên bang cách xa mấy vạn dặm ta chính là muốn đi cũng mua không nổi phi hành khí nha c ũ nếu g k như làm ta mở máy ta ra xe đ đi đi, thở thở nữ tử. Nữ tử quen thuộc đệ nhất võ quán tình huống người nhìn thấy có thể sẽ nhận là Mấy người bởi vì cái này nữ hải nhi lớn lên cùng một lan khê giống nhau như lúc chính là càng thêm trẻ tuổi một chút nhưng là giờ phút này nàng lông mày lại nhăn lại h i ệ n nhiên là chính tại suy nghĩ sự tình nửa ngày không nói gì mấy cái kia thảo luận võ giả nói trong chốc lát phát hiện nữ tử này dị thường trong đó gọi là tam ca người hỏi nàng tiểu giao n g ư ơ i đang suy nghĩ gì ta đang nghĩ ta muốn hay không đi thanh xuân hồ gọi là tiểu giao nữ tử mở miệng thanh â m dễ nghe tam ca xứng sở n g ư ơ i có biện pháp đi qua làm sao đi chúng ta mấy cái một mực là một tiểu đội chúng ta cũng không có cách nào chẳng lẽ ngươi liền có biện pháp rồi tiểu giao do dự một chút là như vậy đệ nhất võ quán mộc ca di hôm nay liên hệ ta nói là chỉ cần ta đáp ứng nàng có thể làm ta cùng đệ nhất võ quán người cùng đi thanh xuân hồ t r u n g quanh mấy người n g h e xong lập tức hưng phấn lên kia muốn đi nha ngươi cũng hai mươi bốn tuổi trọn cả đời cũng chỉ có như vậy một cơ hội ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc mới được đúng vậy à ngươi cùng một lan khê ngoại trừ niên kỷ không giống nhau sinh nhật canh giờ đều hoàn toàn giống nhau hơn nữa trời sinh thuộc tính cũng giống vậy thật giống như một cái khuôn đúc ra tới mẫu nữ đây là các ngươi duyên phận nàng từ khi nhìn thấy ngươi sau nhiều năm như vậy đối ngươi cũng phi thường tốt ngươi có thể tu luyện tới hóa kính đỉnh phong cũng không thể rời đi một lan khê trợ giúp lần này để ngươi cùng đệ nhất võ quán người cùng đi thanh xuân hồ hiển nhiên là đối ngươi coi trọng ngươi không thể bỏ qua cơ hội này đúng nha đúng nha ngươi cũng không phải sinh viên tìm được giác thạch không cần lên giao một phần ba chờ ngươi trở về thời điểm tiếp tế chúng ta mấy cái một chút cuộc sống của chúng ta cũng không cần qua đau khổ như vậy nhìn thấy cái này tiểu giao còn có chút do dự tam ca vô vô bờ vai của nàng tiểu giao chúng ta mấy cái không có cái gì lớn tiền đồ đến nay cũng chỉ là một cái giữa huyết kỳ mà ngươi lại là chúng ta nơi này duy một đột phá đến hóa kính người vẫn là một cái cường đại hóa kính đ ỉ n h phong nhiều năm như vậy nếu như không phải là vì chiếu cố chúng ta ngươi chỉ sợ sớm đã lên như diều gặp gió chúng ta mấy cái không thể lại kéo ngươi chân sau ngươi cứ việc đi dựa theo tâm ý của mình đi làm đi không cần lo lắng cho bọn ta mấy cái còn lại mấy người nhao nhao gật đầu đều dùng chân thành ánh mắt cổ vũ nàng nhìn mấy cái đồng đội ánh mắt mong chờ thiểu g i a o rốt cục gật đầu vậy được rồi ta cũng không quá nghĩ bỏ lỡ cơ hội này ta đây liền đáp ứng một ca gì đi thôi đi thôi không cần lo lắng cho bọn ta mấy cái chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về tiểu giao gật gật đầu cầm lên ly rượu cùng mấy võ giả c h ạ m cốc tiểu giao thở nhỏ cùng các ngươi cùng nhau lớn lên tình như huynh nguội vô luận về sau ta ở đâu đại gia tình nghĩa đều là sẽ không thay đổi tốt nói tốt c ạ n ly để chúng ta cầu chúc tiểu giao nhất phi t r ù n g thiên mau chóng tiến vào nhâm nước kỳ trở thành thổ quốc n ổ i danh tao thủ mấy người nâng chén nâng ly chung quanh không ít người nhao nhao ghém ắ t cô bé này gọi là lý mộc giao thiên phú phi thường không tệ nhưng là ra thế cũng không tốt thậm chí không đi học nổi nhưng là nàng cũng có tập võ mộng t ư ờ n g mỗi ngày đi theo một chút hoang dã khu võ giả hỗn cũng bái không ít sư phụ thế nhưng là kia cuối cùng không phải chính đạo tiếp tục như vậy không có quá cao thành t ự u thằng đến có một ngày nàng gặp m ộ c lan khê m ộ c lan khê vừa thấy cái này lý mộng giao đã cảm thấy phi thường hợp ý thậm chí cảm thấy đến người này giống chính mình nữ nhi đồng dạng mặc dù nàng chưa từng có sinh qua nữ nhi về sau là đệ nhất võ quán quán chủ mã vân phong cho các nàng hai người nhìn qua phát hiện hai người bọn họ ngoại trừ niên kỷ tranh lệch khá lớn phương diện khác vậy mà hoàn toàn tương tự thiên phú nhóm máu tinh thần lực tình huống từ h chất tình huống, thậm chí xuất sinh tháng canh giờ đều giống nhau như Trên thế giới chính là có hợp như vậy chuyện, cách xa nhau mấy chục hai nhau ể lúc. có cái xuất mấy Trên trùng tạo t giống năm, sáng giống người. đều giờ giới vậy vậy mà xa ra là đó về sau m ộ c lan khê có thể là bởi vì trùng hợp nguyên nhân liền đối lý mộng giao đặc biệt tốt mặc dù không có làm nàng gia nhập đệ nhất võ quán nhưng lại làm nàng có thể đi theo đệ nhất võ quán người tập võ có cái gì tài nguyên m ộ c lan khê thứ nhất nghiêng đối tượng là nhi tử cái thứ hai chính là lý mộng giao đối với lý mộng giao luyện thể tình huống mục lan khê tựa hồ đã tính trước nói là liền chiếu vào nàng trước kia phương thức đến là đ ư rồi lý mộng giao luyện thể điểm mấu chốt cụ thể tu luyện chỗ nào không tu luyện chỗ nào đều là m ộ t lan khê một tay chế tạo giống như muốn tận lực đem lý mộng giao chế tạo thành một cái cùng m ộ t lan khê giống nhau người khác biệt duy nhất chính là lý mộng giao càng thêm tuổi trẻ hải lượng tài nguyên đập xuống lý mộng giao tiến bộ thần tốc hiện tại hai mươi bốn tuổi tròn lại nhiên đã đạt đến hóa k i n h kỳ đỉnh phong cảnh giới mặc dù đột phá nhâm đốc không biết muốn lúc nào nhưng là cái này tiến cảnh đã để quá nhiều đại học cao t h ủ xấu hổ mã thiếu ra sau khi chết lý mộng giao liền chưa từng gặp qua mộc lan khê nàng cảm thấy mộc lan khê đối nàng có chút lãnh đ ạ m cái này khiến nàng tâm lý một lần thất lạc cho tới hôm nay mộc lan khê đột nhiên tìm được nàng nói có thể mang nàng tới phi liên bang đi thanh xuân hồ đây là lý mộng giao vẫn luôn chờ mong sự tình mộc lan khê nói nếu như nàng đáp ứng lời nói nay ngày m ộ ư ơ i hai giờ khuya trước đó liền đi đệ nhất võ quán kinh đại phân quán tìm nàng nàng tốt cho nàng an bài lý mộng giao cùng các ca, ca cá a biệt cao hứng bừng bừng đi tới đệ nhất võ quán phân quán chương ba trăm ba mươi chín vũ khí mới tới tay ngày hôm sau đệ nhất võ quán phó quán chủ mã minh vũ mang theo một nữ hải nhi đi tới đệ nhất võ quán đội ngũ trước lần này thanh xuân hồ giáp thạch thu thập mã minh vũ cũng triệu tập một chút đệ nhất võ quán đệ tử bất quá nhân số cũng không nhiều chỉ có bảy tám người mà thôi dù sao đệ nhất võ quán thu toàn bộ đều là hóa kính kỳ học viên nhưng là hai mươi năm tuổi trở xuống hóa kính s á c thực không dễ tìm cho lắm dù cho lấy đệ nhất võ quán ra đại nghiệp đại tình huống cũng chỉ có như vậy mấy cái trước kia còn là hơn mười cái về sau mã thiếu ra nhóm người kia chết rồi liền thừa những người này những người này tập thể ngồi một chiếc phi hành khí chuẩn bị xuất phát đi tới thanh xuân hồ mặc dù thanh xuân hồ còn có mấy ngày mới mở ra nhưng là đại đa số người đều là sớm xuất phát quen thuộc tình huống chế định quy hoạch đệ nhất võ quán cũng không ngoại lệ mã minh vũ đem nữ hải nhi mang tới n h ữ n g học viên kia nhau nhau cùng nàng chào hỏi này mộng giao ngươi đã đến mộng giao ngươi là muốn cùng chúng ta đi thanh xuân hồ sao mộng giao ngươi có gì cần cứ việc cùng ta nói dọc theo con đường này ca ca bảo kê ngươi hôm nay làm sao không gặp sư nương đến tiễn ngươi đâu đệ nhất võ quán người cùng lý mộng giao rất quen thuộc dù sao đây là một lan khê rất yêu quý nữ h à i tử mặc dù không phải đệ nhất võ quán người nhưng là thân cận trình độ là không có chút nào ít đêm qua lý m ộ n giao g liền đến bọn họ liền biết lý m ộ n giao g muốn cùng bọn hắn cùng đi m ộ c lan khê là một cái mỹ nhân mặc dù lớn tuổi nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc còn trẻ phong vận cùng nàng giống nhau như lúc lý m ộ n giao g liền càng thêm thanh xuân t ị n h lệ tuyệt đối là cái nhất lưu mỹ nữ đệ nhất võ quán đệ tử đều rất thích nàng lý m ộ n giao g cùng một lan khê cùng một chỗ ở một đêm hôm nay là muốn lên đường bất quá rất kỳ quái mục lan khê vậy mà không có tới đưa nàng cũng không biết vì cái gì mã minh vũ hướng mọi người nói lần này lý mộng giao sẽ cùng tùy các ngươi cùng nhau đi tới thanh xuân hồ bất quá đến nơi nào sau nàng cũng sẽ không cùng các ngươi cùng nhau hành động các ngươi một mực làm tốt chính mình chuyện chính là những cái kia đệ nhất võ quán đệ tử hơi có chút thất vọng bất quá nếu là mã minh vũ phân phó bọn họ cũng không dám vi phạm lần này đi tới thanh xuân hồ bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là thu thập giác thạch kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn cho rằng xử lý tần hạo hạn giúp mã thiếu gia báo thù càng quan trọng hơn thế nhưng là mã minh vũ cũng không có đối với việc này làm nhiều nói rõ chỉ là để bọn hắn chủ yếu thu thập giác thạch trừ phi tần hạo hắn chủ động xuất hiện tại nhóm trước mặt không thì cũng không cần đi tìm bọn họ cũng không dám hỏi nhiều có người có chút không quá yên tâm lý mộng giao mộng giao ngươi đi một mình có thể làm sao lý mộng giao n ở nụ c ư ờ i gằn ta có cái gì không được nếu như ta không được ngươi còn có thể bảo hộ ta hay sao cái này đệ tử bị chẹn họ một câu trên mặt tần ẩn có chút khâm phục hắn cũng là một cái hóa kính hậu kỳ mặc dù lý mộng giao tiến vào hóa kính đình phong nhưng là những năm này quá mức theo đội cảnh giới bản thân chiến kỹ công pháp học tập là không nhiều thực tế độc thủ lý mộng g i a o hẳn là không phải là đối thủ của hắn hắn một mảnh hảo tâm bị châm t r ọ c khiêu khích trên mặt liền có chút khó xử mã minh vũ trừng lý mộng g i a o một chút ngươi làm sao nói đâu chẳng lẽ ngươi quên chính mình thân phận lý mộng g i a o vẻ mặt hơi sững sờ ngơ ngác một chút sau đó thật sâu hô hít một hơi là mã bà bá mộng g i a o sai sau này làm nhớ kỹ chính mình thân phận sẽ không còn như vậy. Ngươi rõ ràng liền tốt, như vậy liền chuẩn bị đi theo mọi người cùng nhau lên đường đi lý mộng dao gật gật đầu do dự một chút đầu tiên là cùng cái này đệ tử nói xin lỗi vậy đệ tử vội vàng khoát tay ra hiệu không sao sau lý mộng giao khôi phục bình thường lại biến thành ngày xưa sung sướng thiếu nữ đầu tiên lên trên phi hành khí những ngày đệ nhất võ quán đệ tử cũng đều nhao nhao leo lên phi hành khí cùng sư phụ của bọn hắn mã minh vũ cá o biệt mã minh vũ đưa mắt nhìn phi hành khí lên không trong mắt có vẻ mặt phức tạp kinh thành nơi này mấy ngày gần đây ra khỏi thành phi hành khí đặc biệt nhiều từng cái mạo hiểm giả tiểu đội chỉ cần tiền trong tay mua một chiếc phi hành khí cơ bản đều sẽ mang lên một chiếc điều khiển phi hành khí đi tới phi liên bang thanh xuân hồ có thể trở thành mạo hiểm giả người từng cái đều có mạo hiểm thiên tính bọn họ trên trời ngay tại đầu đao liêm máu tại lưỡi đao phía trên khiêu vũ đầu đều là buộc tại dây lưng của thượng nói không chừng lúc nào liền mất mỗi một lần giác thạch dựng dục ra đến đều là mạo hiểm giả cồn hoan thời khắc vì tiền đừng nói thanh xuân hồ chính là mười tám tầng địa ngục bọn họ cũng dám tại đi sông vào một lần không đơn thuần là kinh thành như vậy thổ quốc những thành thị khác bên trong từng cái mạo hiểm giả tiểu đội cũng lại xuất phát thậm chí một chút đầu đường lưu manh mấy người đều sẽ nghiên cứu thấu một chút tiền mua lấy một đài hai tay phi hành khí lảo đảo nghiêng ngã cũng muốn đi trước phi l ê n bang vạn n h ấ t tới rồi nơi đó nhân phẩm b n g phát nhặt được một đống rác thạch trở về tuổi già khả năng đều áo cơm không lo mặc dù trong này đa số người không nhất định có thể thậm chí sẽ về không được nhưng là mọi người đều không nhìn thấy những cái kia bọn họ nhìn thấy đều là những cái kia trở về người tới chỉ cần có thể trở về từng cái đều phát tải cái này rất giống mua s ố số đa số người mua đều mua không chúng cũng không có người để ý một cái chúng thường lớn liền sẽ kích thích những người khác kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đi theo mua thậm chí còn có học sinh cấp ba tổ đội đi tới bọn họ không có khả năng xâm nhập thanh xuân hồ nội bộ đi thám hiểm bọn họ đi mục đích chính là vì lấy thi thể tìm kiếm một chút tiền nhân lưu lại bảo vật người như vậy cũng không phải số ít trong đại học đi tới thanh xuân hồ người cũng không ít kinh đại yêu cầu là giữ góp ba trăm n g ư ờ i đến cuối cùng người báo danh số thậm chí đạt đến tiếp gần n g à người n có thể thấy được các học sinh đối với rác thạch thu thập cung nhật trường học đi qua nghiên cứu và thảo luận sau cuối cùng đem danh lạch đặt trước đến sáu trăm n người một cùng điều động năm chiếc phi hành khí mỗi giá phi hành khí chở khách một trăm hai mươi người nhân viên sàng chọn cũng rất mấu chốt những cái kia thực lực độ chính lệnh đơn thuần là tìm vận may liền bị soát xuống dưới dựa theo kinh đại tiêu chuẩn đi thanh xuân hồ tiêu chuẩn thấp nhất cũng là dưỡng huyết trung kỳ nếu như nói có ngoại lệ khả năng liền tần hạo hãn là ngoại lệ bởi vì tần hạo hãn chỉ có dưỡng huyết sơ kỳ bất quá hắn là lệ riêng coi như hắn hiện tại vẫn là một cái l u y ệ tạng cũng không có người sẽ nói thêm cái gì xuất phát thời gian định tại buổi sáng ngày mai bởi vì kinh đại phi hành khí chất lượng tốt tốc độ phi hành nhanh không giống dân gian những cái kia phi hành khí chất lượng cao thấp không đều khả năng trên nửa đường thậm chí sẽ thản neo sẽ hư mất bọn họ sẽ không một ngày thời gian đủ để chạy tới phi liên bang thanh xuân hồ chuyện này thật giống như một lần kiếm tiền dạy sóng toàn bộ thổ quốc người trẻ tuổi đều đang nghị luận chuyện này nhiệt độ phi thường cao quốc gia khác cũng kém không nhiều thổ quốc khoảng cách phi liên bang coi như gần những cái k i a n a m mỹ bắc mỹ liên bang người thậm chí để hai ngày trước liền xuất phát sớm một tháng liền có người n h ả m chán đi thanh xuân hồ gần đây chờ đợi quen thuộc địa hình hiện tại trên mạng đã có rất nhiều liên quan tới thanh xuân hồ địa hình địa vật công lược còn có người ban bố thanh xuân hồ gần đây biến dị thú tình huống nói cho mọi người đều có cái gì nguy hiểm gì biến dị thú tân hạo hãn cầm tiếp t h điện thoại di động tại trên mạng tra duyệt một chút tài liệu tương quan thanh xuân hồ địa khu mức độ nguy hiểm có chút vượt quá tưởng tượng bên ngoài thanh xuân rừng bị một tầng sương động. mù bao phủ tiến vào sương trên mù pha vi chính là tiến vào thanh xuân hồ Tuy từ liên bang r ư ớ chính c là là dày nào thành phố di chỉ. Mà với hắn mà nói, càng động đường, đặc độ Đệ một hoang thiên biến trình thắng hắn nói, nguy nhưng vẫn người. nhất võ quán người chắc chắn vật với võ thú thổ bất thể phố chỉ. hiểm chắc qua dã dị di cái quốc có kỳ suy ẽ không bỏ q a cơ hội n à mà dạ ra c ù nghĩ la ra sẽ à n động gì cũng rất khó nói. Chính n h khó h gì g rất suy nghĩ thời điểm bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa mở cửa vừa nhìn là một cái chuyển phát nhanh viên vào cửa xác định là tần hạo hắn sau chuyển phát nhanh viên khoác tay trong không gian nhận xuất hiện một thanh vũ khí vũ khí rơi xuống đất mặt đất đều chấn động một chút tạm tiêm lưỡng nhận đau tần hạo h á n ánh mắt hiếp lại buổi sáng hôm nay quét hiệu trưởng nói quốc gia đáp ứng cho hắn mua một thanh vũ khí hắn liền r ó n g dạt đưa ra muốn thanh này tam tiêm lưỡng nhận đao tại tần hạo h á n xem ra nếu như giả ra người đáp ứng cho hắn mua như vậy đã nói lên bọn họ đã không tiếp vốn gốc thà rằng tiêu tốn ba mươi ước cũng muốn đem tần hạo h á n mang đến phi liên bang hiện tại đao đến rồi cũng biểu lộ đối phương quyết tâm khả năng theo bọn hắn nghĩ cây đao này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn đi tần hạo h á n n ở nụ cười đưa tay cầm dậy tam tiêm lưỡng nhận đao nhìn thanh này nhớ thương thật lâu thần b trôi đao có trứng gà đồng dạng phẩm chất phía trên có hình dạng xoắn ốc hoa văn toàn thân là cả một đầu kim loại chế tạo hai tay cầm còn có rất nhỏ có giãn kim loại bên trong có đại lượng ngân rác thạch cùng một chút kim rác thạch thành phần đao hai mặt mũi nhọn cùng ba cái mũi đao chính là kim rác thạch rèn đúc hoa văn nội bộ có đỏ như máu đường vân cổ p h á t đại khí những cái kia huyết sắc đường vân thật không đơn giản kia là dương tế tự luyện chế thanh binh khí này thời điểm gia nhập đặc thù vật liệu đao này đánh trúng hoặc là đâm trúng định nhân những cái kia huyết sắc liền sẽ sinh ra kỳ lạ hiệu quả trong nháy mắt ăn mòn rơi người thân thể. hóa huyết ma đao chính là bởi vậy gọi tên đem đao nắm ở trong tay tân hạo hãn còn có thể cảm nhận được phía trên truyền đến un tùm l ệ n h ý có thể tưởng tượng năm đó có bao nhiêu sinh mệnh chết tại cây đao này dưới mới có thể hình thành như thế cường đại sắc khí n à y là một thanh binh khí niệm lực có thể tinh thần lực nhận chủ sở hữu binh khí niệm lực đều có cái này đặc điểm tinh thần lực rót vào sau liền có thể tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy người khác nếu như muốn cướp đoạt binh khí của ngươi liền trước hết hủy đi ngươi lưu tại trong binh khí tinh thần lực lạc ấn nhưng là hủy đi lạc ấn nhất định phải là tinh thần lực tại ngươi bên trên người mới có thể làm được đây là thiết luật chỉ là thanh này t a m tiêm lưỡng nhận đ a o quá mức nặng nề tần hạo hán bây giờ tinh thần lực muốn điều khiển nó chỉ sợ không được bao lâu tinh thần lực liền sẽ thấy đáy chỉ có chờ đến cảnh giới tiến vào dưỡng huyết đỉnh phong thời điểm tinh thần lực hóa biển mới có thể làm được dễ dàng tần a đao, hóa huyết ma đao, ta. m tiêm huyết tại thuộc t hiện lưỡng nhận về ta. Tần hạo hán đem đ a o giơ lên một tia tinh thần lực bắt đầu rót vào trong đ a o đem thần binh nhận chủ huyết s á c quang mang lóe lên một cái rồi biến mất t a m tiêm lưỡng nhận đau trở thành tần hạo hán vũ khí mới cây đau này đến trong tay ta các ngươi còn nghĩ lấy về sao chỉ sợ các ngươi sẽ hối hận hôm nay cử động chương ba trăm bốn mươi xuất phát chiến đấu mới tết ta đổ vật chuẩn bị đầy đủ hết chưa tần hạo hãn ngay tại làm xuất phát trước chuẩn bị giá trị ba mươi ước vũ khí tới tay hắn cũng không có lý do đẩy căn cứ đồng thời tần hạo hãn vốn là muốn đi thanh xuân hồ tiếp tục lưu lại kinh đại lời nói tiến bộ của hắn tốc độ sẽ không quá nhanh khó mà ứng đối mấy phương uy hiếp vốn dĩ tiền trong tay làm sao đều không đủ dùng nhưng là vũ khí có tần hạo hãn liền có can đảm mua tại tết chỉ đạo dưới tần hạo hắn đem tiền trong tay cơ hồ hoa không còn một mảnh hắn chủ yếu mua vật phẩm có hai loại một loại là vì đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ chuẩn bị thuốc một loại là vì luyện chế phân thân chuẩn bị một chút vật liệu theo dưỡng huyết sơ kỳ đến trung kỳ đối tại bình thường người tới nói là một cái quá trình khá dài sơ kỳ gọi là huyết mạch thức tỉnh trung kỳ gọi là huyết mạch áp chế cái gọi là huyết mạch áp chế chính là ngươi có được càng mạnh huyết mạch chi lực có thể áp chế so ngươi huyết mạch đẳng cấp thấp người đương nhiên cái này áp chế cũng không phải là không có hạn chế tùy ý áp chế đầu tiên lực lượng của ngươi muốn cùng đối phương tiếp cận gia nhập lực lượng của đối phương là m ư ơ i kg Khi lực tất nhiên ngươi có được càng mạnh huyết mạch lực lượng cũng sẽ không bị đối phương áp chế dù là đối phương lực lượng cùng tinh thần lực viễn siêu ngươi quá trình tu luyện cần dưỡng huyết sơ kỳ dùng dược lực toàn bộ tiêu hóa hấp thu ngươi sơ kỳ đã thức tỉnh bao nhiêu lần huyết mạch đến trung kỳ liền cần tu luyện bao nhiêu lần người khác tu luyện một lần khoảng cách cần nửa tháng tần hạo hãn chỉ là cần một tuần dù s a o bốn lần hoàn mỹ luyện thể mang đến cho hắn cường kiện thể phách đối với dược lực tiêu hóa hấp thu càng nhanh mỗi một lần tu luyện đều cần một bộ tương ứng thuốc tần hạo hãn đã chuẩn bị đầy đủ hết ngoại trừ dưỡng huyết kỳ thuốc bên ngoài còn có phân thân vật liệu cái này mới là tiêu tiền đại hạng tần hạo hãn dựa theo test yêu cầu chính mình cũng tham khảo phân thân chế tác thẻ nội dung bên trong đem lại đa số vật liệu chuẩn bị không sai biệt lắm đợi đến hắn tiền tiêu hết liền còn kém hai loại tài li một loại là rác thạch một loại chính là biến dị thú thân thể biến dị thú thân thể là phân thân luyện chế tài liệu chính mà rác thạch thì là cường hóa phân thân vật cần thiết hai loại đồ vật giá cả đắt đỏ tần hạo hán không có mua chuẩn bị đến thanh xuân hồ bên kia nhìn nhìn lại đem tiền trong tay hoa chỉ còn lại mấy ngàn vạn tần hạo hán mới thu tay lại mang lên trên theo mã thiếu ra nơi nào được đến cỡ lớn không gian nhẫn chuyện bây giờ đã bại lộ này cỡ lớn không gian nhẫn mang cũng không có gì tất cả mọi thứ tất cả đều sắp xếp gọn sau đó hỏi tét không sai bịt lắm ngươi còn cần đại lượng không gian trang rác thạch cùng biến dị thú vật liệu tân hạo hãn gật gật đầu lần này nếu như làm xong tình trạng kinh tế của hắn khẳng định sẽ có được đại đại chuyển biến tốt đẹp khỏi cần phải nói k i u mười hút một viên bạch kim giác thạch làm một chút trở về liễn phát tài chỉ là địch nhân của mình không quá sẽ để cho mình vận nguyện tân hạo hãn có lòng xem xét dạ ra cùng la ra tình huống đáng tiếc đối phương không tại mười tám km thẩm tra phạm vi bên trong hắn cũng hưu tâm vô lực vẫn luôn chờ đến sáng ngày hôm sau trường học làm đi tới thanh xuân hồ người tập hợp tân hạo hãn đi tới thao trường nơi này thấy được một chút người quen thanh điệu sở phong mang theo đỗ toa toa lâm thương hôm nay g Việt m gặp mặt tình cảnh hơi có chút xấu hổ t ầ n hạo hán đầu tiên cười cười các ngươi cũng đi thanh xuân hồ nha đúng vậy à chúng ta loại người này thành tựu có hạn có cái cơ hội kiếm tiền liền thử một chút đi dù sao nát mạng một đầu cũng không quan trọng sở phong nói có chút chua chua tần hạo hãn nghe khẽ cười cười sở phong trong lòng là có t r ê n h l ệ n h bất quá tần hạo hãn vẫn là cảm tạ sở phong lúc trước hỗ trợ làm hắn tiến vào câu lạc bộ sự t ì n h vẫn như cũ cười nói ta hôm nay xem ngươi hồng quang đ ầ y mặt tựa hồ muốn đi số đào hoa sở phong cũng ý thức được chính mình lời vừa rồi nói không dễ nghe tỏ ra bụng dạ hẹp hòi hơi có chút thay n ấ y vội vàng cười nói ngươi cũng nói như vậy hai ngày này mấy người đều như vậy nói xem ra ta rốt cục muốn thoát đơn tần hạo hãn nhìn về phía đô toa toa sẽ không là đối với chúng ta đố đại mỹ nữ động tâm a đỗ toa toa trắng tần hạo hãn một chút chớ có nói h i ệ u nói vượn à ta cùng sở phong nhận biết đã nhiều năm như vậy đối với hắn một chút cảm giác đều không có ngươi cũng đừng loạn điểm lên đường phủ sở phong cũng khinh thường nói ngươi đối ta không có cảm giác ta cũng đối ngươi không có cảm giác bất quá lần này ta có dự cảm lần này thanh xuân hồ chuyến đi ta có thể sẽ gặp gỡ ta chân mệnh tiên nữ bên cạnh lâm thương nói sẽ không nhận biết một cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài nữ lang a sẽ không ta đối người nước ngoài không ưa phương diện này vẫn là duy trì hàng nội địa mấy người trêu chọc vài câu bầu không khí hòa hợp rất nhiều nhưng là cũng chỉ thế thôi tần hạo hãn chưa hề nói muốn cùng bọn hắn cùng nhau hành động chuyện bọn họ cũng không có mời tần hạo hãn trong lòng cách ngăn vẫn là có một chút rất khó trở lại như trước đại gia ngầm hiệu lẫn nhau ai cũng không nói phá cùng nhau chờ đợi phi hành khí đến đến tám giờ năm đ ạ i phi hành khí c h ậ m chậm đáp xuống trên bãi tập quất hiệu trường bắt đầu chỉ huy đám người leo lên phi hành khí một bên chỉ huy hắn một bên lớn tiếng mà nói dựa theo tình huống thực tế thanh xuân hồ giác thạch tồn tại ba tháng chúng ta phi hành khí đưa các người đến thanh xuân hồ sau ba tháng sau mới có thể trở về tới đó muốn chở khách chúng ta phi hành khí trở về đều phải ở nơi đó ngốc đủ ba tháng các ngươi đừng nghĩ đến chính mình lấy tới một chút rác thạch liền v ụ n g trộm chạy về đến chính mình lấy ra đi bán nên nộp lên quốc gia kia một phần nhất định phải lên giao nếu như phát hiện ai làm như vậy như vậy hắn đoạt được đem toàn bộ bị tịch thu hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt quốc gia ở phương diện này tra rất nghiêm ngặt bởi vì nộp lên bộ phận đạt đến một phần ba cho nên trước kia liền có một ít học sinh muốn tàn g tư nhưng là cơ hồ rất khó giấu giếm được quốc gia người chẳng những học sinh về nước muốn kiểm tra trên mạng giao dịch ghi chép cũng muốn kiểm tra thậm chí thanh xuân hồ bên trong cũng có quốc gia xếp vào người thu thập tin tức phòng ngừa có người t à n g tư một khi phát hiện có người t à n g tư liền không thu đủ bộ đọc được còn phải tiếp nhận cái khác xử phạt có rất ít người dám làm như thế quét hiệu t r ư ở n g này vừa nói các học sinh này vừa bắt đầu leo lên phi hành khí đến tần hạo hãn nơi này thời điểm quét hiệu t r ư ở n g còn cố ý vô vô tần hạo hãn bà vai tần hạo hãn nhiều nói ta cũng không nói ngươi ngàn vạn nhớ kỹ bảo trụ mạng của chính mình mới là mấu chốc nhất chỉ cần có mạng tại liền có hết thạy không muốn cực hạn trước mắt một chút xíu được mất hiệu trường yên tâm ta hiểu được đi thôi tần hạo h á n leo lên phi hành khí tìm được một cái đơn độc chỗ ngồi ngồi xuống bản tới đây có cái học sinh muốn ngồi nhìn thấy tần hạo h á n sau lập tức cười t ù m tìm tặng cho hắn đây chính là danh nhân hiệu ứng hiện tại tần hạo h á n tại kinh đại thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất lúc trước còn có dạ tinh loạn cùng hắn địch nổi hiện tại dạ tinh loạn cũng đã chết tần hạo h á n vị trí không có thể lay động tần hạo h á n cùng đối phương gật đầu một cái liền vui cái kia học sinh vui vẻ ra mặt ngồi xuống về sau tần hạo h á n chậm rãi nhắm mắt lại kinh đại sân trường hắn đã không thể vẫn luôn ở lại nữa rồi có thể tốt nghiệp lúc nắm chặt tốt nghiệp đi tất cả mọi người leo lên đi về sau phi hành khí chậm rãi khởi động một chiếc một chiếc lên không tần hạo hãn chỗ phi hành khí là chiếc thứ nhất trước tiên hướng tây nam phương hướng bay đi sau bốn chiếc đi sát đằng sau dần dần rời đi kinh thành trên không tần hạo hãn tại phi hành khí phía trên nhìn ra phía ngoài còn có thể nhìn thấy phương xa có chút phi hành khí chính tại phi hành kia cũng là đi tới thanh xuân hồ chuyến đi này liền muốn hơn ba tháng phi hành trên đường nhàm chán tần hạo hãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi kinh đại xuất phát sao dạ thiên kình đứng tại nhà mình cửa sổ nhìn không bên trong từng cái lướt qua chấm đen nhỏ đã xuất phát tần hạo hãn cũng ở phía trên dạ thiên kình khẽ gật đầu quay đầu lại hỏi nói người đều chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong may mắn chúng ta dạ ra nhiều năm trước liền chuẩn bị thanh xuân hồ lần này hành động bồi dưỡng ba người kia bây giờ đều là hai mươi b ố tuổi tròn thực lực đều phi thường mạnh thậm chí có khác với bình thường v õ giả đã phân biệt thông báo bọn họ người phía sau d ừ n g một chút gia chủ kỳ thật ta cảm thấy chúng ta không cần quá tưởng tận an bài cũng được người của la già cũng khẳng định sẽ có động tác thậm chí ta nghe nói đệ nhất võ quán người thật giống như cũng tại tìm hắn gây phiến phước dạ thiên kình khẽ lắc đầu vậy làm sao có thể giống nhau chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào trên người người khác la ra là la ra ta là ta dù sao la khải văn còn sống mà con của ta lại mãi mãi cũng không về được người phía sau vội vàng xin lỗi gia chủ nói đúng lắm là ta cân nhắc không chu toàn ừ n đệ nhất võ quán bên kia lại là vì cái gì tựa như là tần hạo hạn giết đệ nhất võ quán mã thiếu già nghiêm ánh sáng liền là bị bọn họ thu mua ừ một đám thùng cơm đón mua nghiêm quang chẳng nhưng không có thành sự còn đem nhi tử ta mạng góp đi vào chuyện này kết thúc về sau ta nhất định để bọn hắn thời gian khổ sở dạ thiên kình phát châm lửa khí trong lòng thoáng thoải mái một chút biết la ra bên kia chuẩn bị gì sao la ra tại quốc tế sát thủ mạng trên tìm người ban bố lệnh truy sát bất quá tên sát thủ này không phải quá dễ tìm dù sao yêu cầu quá hà khắc rồi chỉ có hai mươi lăm tuổi tròn trở xuống người mới có thể hoàn thành dạ thiên kình k h o á t k h o á tay vậy mặc kệ hắn bọn họ làm bọn họ ta làm ta nếu như không phải cái này hai mươi lăm tuổi yêu cầu hạn chế Ta thậm chương í c ba trăm bốn mươi mốt bảy định nhân phi hành khí một đường bay đến vượt ngang đại lục hải dương tại lúc chạm vạng tối đã tới phi liên bang tại phi hành khí sắp hạ xuống thời điểm dẫn đội một cái đạo sư đứng lên đối mặt trong buồng phi cơ người đạo sư mở miệng nói các vị đồng học còn có hai mươi phút chúng ta liền đem đến thanh xuân hồ bờ đến lúc đó sau chúng ta tại cắm trại khu nghỉ ngơi một đêm làm quen một chút tình huống ngày mai đại gia liền có thể tiến vào hồ khu ta biết rất nhiều người đến thời điểm tra xét rất nhiều công lược nhưng là ta còn muốn cho đại gia giảng giải một chút thanh xuân hồ tính cả ven hồ khu là một cái hình tròn đường k í n h đạt đến ba nghìn km chia làm thanh xuân rừng ven hồ chỗ nước cả khu hồ khu cùng đảo giữa hồ bốn bộ phận càng đi vào bên trong mức độ nguy hiểm lại càng lớn bốn bộ phận hoàn toàn bao phủ tại trong sương m ụ tầm nhìn do rất ngắn trường học không yêu cầu đại gia thống nhất hành động các ngươi sau khi tiến vào có thể tự do hoạt động nhưng là nhất định phải nhớ rõ lượng sức mà đi cũng tốt nhất đừng đơn độc hành động bởi vì nơi này là một cái không có pháp chế thế giới tại bên trong căn cứ thành phố tuân thủ hết thẻ pháp luật ở đây đều là vô hiệu rời đi cắm trại khu sau trường học sẽ không lại cho các ngươi cung cấp bảo hộ hết thẻ đều chỉ có thể dựa vào chính mình một hồi ta sẽ cho đại gia mỗi người phát một cái từ l ự c t trâm sẽ chỉ do chúng ta lúc rời đi đợi phương hướng đại gia nếu như cảm thấy ở bên trong không tiếp tục chờ được nữa có thể lựa chọn lui ra ngoài đến chúng ta cắm trại địa điểm tại đất cắm trại bên trong an toàn còn có thể nhận được bảo hộ bởi vì nơi này có chúng ta thủ vệ nếu như ở bên trong thật gặp phải nguy hiểm như vậy liền thỏa thích chiến đấu đi đừng quên các ngươi là võ giả nói xong những n à y người đạo sư này bông xuống mịt rổ phồn phi hành khí bắt đầu hạ xuống sau hai mươi phút phi hành khí rơi xuống đất khoang thuyền cửa mở ra các học sinh nối đôi nhau mà xuống tần hạo hãn l i mở máy khoang thuyền nhìn thấy t r u n g quanh là một mảng lớn đất cắm trại kinh đại đã sớm phái người đến đây ở đây thành lập một cái cắm trại khu có thể an trí các học sinh nghỉ ngơi Cám trại khu Trung ương còn trại Trung khu ương dựng đây ứ n còn có một cái chính là kinh đại giáo kỷ. Nơi đóng g giáo hai thổ cái đại mặt một mặt một cờ quốc quốc có xí, là là q u kỷ, kỷ. n mạnh, còn nhâm cảnh có thực lực chí lục phẩm, còn có thất phẩm nhâm đốc một phẩm, phẩm ít thủ rất ít thất vệ, võ là đều đ â giả. giới cũng là đối những người khác một sự uy hiếp mặc dù những thủ vệ này đều vượt qua hai mươi lăm tuổi không thể tiến vào hồ khu nhưng là cũng sẽ không có người có can đảm va chạm cắm trại khu kia là cùng thổ quốc đối nghịch hành vi nơi đóng quân dùng đơn giản hàng rào cùng ngoại giới cách ly lại không người nào dám vượt qua lôi trì một bước bởi vì phi liên bang ở vào địa vương tinh nhiệt đới địa khu cơ hồ ngay tại s í c h đạo tuyến gần đây nhiệt độ của nơi này rất cao đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy đi tới ước chừng mấy bên ngoài 10 km kia một mảnh tre khuất bầu trời mịt mỡ sương mù nơi nào chính là thanh xuân hồ mặt hồ bước lên hơi nước bao phủ ánh mắt có khả năng đạt tới cuối cùng nhìn thực là hoành tráng ngẫu nhiên một tiếng to lớn thú giống vang lên ở đây đều có thể mơ hồ nghe được hướng chung quanh nhìn lại ven hồ mấy hồ đã trở thành một cái thật lớn khu dân cư t r u n g quanh khắp nơi đều có san sát quốc kỳ từng cái to to nhỏ nhỏ đất cắm trại khắp nơi lan tràn nơi này không đơn giản chỉ có đến hồ khu thám hiểm võ giả còn có rất nhiều thương nhân mỗi một năm hồ khu đều có thương nhân đến bọn họ ở đây bán ra thương phẩm thu mua rác thạch các học sinh hiện tại cũng có thể đi thương nhân nơi nào giao dịch nhưng là từ hồ khu ra tới sau mỗi người đều cấm chế giao dịch bởi vì rác thạch tổng số nhất định phải lên giao một phần ba những thương nhân này đều là chuyển khoản giao dịch mỗi cái học sinh thẻ ngân hàng đều bị camer a chính là vì phòng ngừa có người gian lận phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ các nơi trên thế giới nhân chủng ngươi cơ hồ đều ở nơi này có thể nhìn thấy đại gia buổi tối hôm nay tự do hoạt động sáng sớm ngày mai mới bắt đầu tiến vào hồ k h u nhưng là nhớ rõ không muốn đi xa cũng không cần tại đất cắm trại bên ngoài cùng người xảy ra xung đột bên ngoài xung đột tử thương trường học là sẽ không quản đạo sư lại dặn dò một câu sau đó về nghỉ ngơi tần hạo h á n cũng rất nhanh tìm tới chính mình nghỉ ngơi địa điểm tần hạo h á n cũng không tính ra ngoài đi vào thanh xuân hồ tần hạo h á n liền không muốn để cho chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm hồ trong vùng chỉ có hai mươi lăm tuổi trở xuống người có thể tiến vào đối với hắn là an toàn nhưng là cái này đất cắm trại bên ngoài thế nhưng là không thiếu một số cao thủ tại đối với địch nhân một chút tình huống không có biết rõ ràng trước đó tần hạo hãn sẽ không đi ra ngoài nửa đường có người đến gọi hắn ra ngoài đi một chút tần hạo hãn cũng không hề động hắn lấy ra điện thoại phía trên có một đầu diệp khinh mi phát tới tin tức trước đó tại phi hành khí thượng không có thu được hiện tại nhận được t ầ n hạo hãn n g ư ơ i đến phi liên bang sao ta được đến một tin tức ngươi nhất định phải cẩn thận t a cha nói cho ta dạ ra tự mình phái ra ba cái sát thủ đi đối phó ngươi ba người này đều là dạ ra rất sớm trước đó bồi dưỡng đối ngoại vẫn luôn là bảo mật Ta cái h a cũng c là một vô thứ ì n hai n được chút một n t sát thủ gọi là ngô công h người này phi thường kinh khủng nghe nói dùng chính là c h ù n g tộc gen phải biết cơ bản sẽ không có người cầm chủng tộc gen tu luyện bởi vì như vậy hạn mức cao nhất sẽ không quá cao hắn lửa đường thậm chí còn hơi kém chết l mất Về sau m i ễ người thứ ba thực lực mặc dù không phải mạnh nhất nhưng lại khó khăn nhất đề phòng người kia gọi là thiên liên diện dị năng là dung mạo biến hóa chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời có thể biến thành nam nhân nữ nhân lao nhân tiểu hải thậm chí ngươi bên cạnh người thân nhất người bộ dáng ngươi ngàn vạn cẩn thận diệm khinh mi đã nói nhiều như vậy nhưng là thần hạo hãn nhìn thấy nhưng trong lòng phi thường cảm kích diệp k i n h my mang đến tin tức rất trọng yếu thần hạo hãn biết dạ ra la ra đệ nhất võ quán người đều có thể xuống tay với mình nhưng, là, nhưng lại không biết bọn hắn thủ đoạn là cái gì biết người biết ta mới có thể đứng ở thế bất bại hiện tại biết dạ ra thủ đoạn vậy giảm bớt rất nhiều áp lực cho diệp k i n h my trả lời vài câu yên tâm lời nói thần hạo hãn lại cùng tết bắt đầu câu thông Tết, giúp ta điều tra thêm trên mạng phải chăng còn có tin tức bất ta, toàn giúp mạng chăng điều phải lợi cho、ta? nhớ còn có là kỹ cách tùy tiện xem toàn bộ lưới tin tức quả nhiên cho tần hạo hãn mang đến thu hoạch túc chủ tại quốc tế sát thủ trang web trên tìm được một đầu ngươi lệnh truy sát người phát là thổ quốc như vậy tuyên bố thời gian đâu hai ngày trước tần hạo hãn mỉm cười đó phải là la ra nếu như là đệ nhất võ quán người truy sát ta lệnh truy sát không phải là thời gian này muốn phát sớm liền phát nhưng có người tiếp nhận này một đơn sinh ý tuyên bố lệnh số tiền thưởng là hai mươi cái ức nhưng l ạ i yêu cầu nhận nhiệm vụ người nhất định phải trang web đẳng cấp tài cao có thể tiếp hiện tại đã có bốn người tiếp nhận cái này lệnh truy sát có thể t r a được truy sát ta bốn người là ai chăng xin chờ một chút cách truy tra năng lực có thể nói toàn cầu đệ nhất hắn căn cứ tiếp thu người một chút xem tin tức mục tiêu sở tại địa hướng thu yêu thích chờ cùng nhiều phương diện tới tay rất nhanh phân tích ra này nhận nhiệm vụ bốn người nhận nhiệm vụ bốn người đến từ bốn cái khác biệt quốc gia theo thứ tự là đến từ xà bạ bắc mỹ phù tăng cùng ả rập cách cho tần hạo h ắ n nhìn bốn người này bị hắn giải mã ra tới tư liệu xà bạ võ giả hóa kính trung kỳ bắc mỹ võ giả hóa kính đình phong phù tăng võ giả hậu kỳ ả rập võ giả hóa kính hậu kỳ phía dưới còn có mỗi người bọn họ am hiểu đồ vật mỗi một cái thực lực đều mạnh phi thường hai mươi lăm tuổi trở xuống có thể tu luyện tới bọn họ trình độ này đã là phi thường khó được sự tình tần hạo han đem mỗi người tướng mạo cùng tư liệu đều nhớ kỹ trong lòng đã đại khái năm chắc dạ gia, gia phái ra ba người la gia thuê bốn người bảy người này chính là ta tại thanh xuân hồ rất hẳn là đề phòng bảy cái chỉ muốn xử lý bọn họ những người k h á c liền không có chủ động tìm kiếm động cơ của ta nhưng là tần hạo han trong lòng còn có một nỗi n g h i hoặc đó chính là đệ nhất võ quán đ ộ n tĩnh đệ nhất võ quán nơi nào cha được chưa không có cách trả lời sạch sẽ ngắn gọn trên mạng sự tình kết có thể t r a t được nhưng là nếu như đối phương không có tại trên mạng làm cái gì c ế t liền không thể ra sức tần hạo han đoan trường đệ nhất võ quán tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng là không biết tính toán của đối phương hắn cũng không có cách nào chỉ có thể tạm thời coi như tôi h đi một bước xem một bước nếu như gặp phải biết đến bảy người này tần hạo hãn tuyệt đối sẽ tìm cơ hội xử lý bọn họ xác định địch nhân của mình tần hạo hạn yên tâm rất nhiều vốn d ự định ngủ lại có người đến tìm hắn người tới là trương việt đối với trương việt người này tần hạo hãn cũng không thích tại giả lập chiến trường thời điểm người này vướng chân vướng tay thực sự giật tần hạo hãn không ít chân sau cho nên trương việt tới tần hạo hãn cũng không có ý định để ý tới hắn đến n ỗ i đối phương đưa ra mời hắn ra ngoài ngồi một chút hắn càng là không có ý định đi tần hạo hãn ta biết ngươi t r ư ớ n g mắt ta bất quá lần này cũng không phải là ta tới mời ngươi ta chính là một cái chân chạy là sở phong l ã o đại hắn muốn cùng ngươi hảo hào tâm sự đại ra cùng một chỗ uống một chén hơn nữa ngay tại chúng ta đất cắm c h ạ y trước cửa một cái sạp đổ nướng ngươi nếu là cảm thấy không yên lòng quên đi ta có thể đi hồi báo một tiếng nghe được là sở phong mời tần hạo hãn trong lòng khẽ nhúc đích hắn dù sao vẫn là thiếu sở phong một cái nhân tình nếu như chính là tại doanh địa trước cửa hắn còn có thể đi ra xem một chút tần hạo hãn đầu tiên là dùng thiên thị địa thính hướng mặt ngoài quét một chút bên ngoài sở phong cùng đỗ toa toa lâm thương mấy người ngồi tại khoảng cách đất cắm trại năm mươi m một cái quậy đồ nướng vị trước một cái s ả m bạ đầu bếp béo chính đang bận việc nướng thịt a s ả m b ạ nướng thịt tần hạo hãn có chút lộ ra t ơ i cười không nghĩ tới vừa vừa đến nơi đây liền thấy bảy địch nhân một trong đến tự s ả n bạ hóa kính trung kỳ sát thủ ra hỏa này là gan đến là không nhỏ vậy mà giả bộ như đầu bếp trực tiếp tại thổ quốc đất cắm trại trước cửa bảy quầy bán hàng xem ra là dự định ở đây ô m cây đợi thỏ muốn đối phó tần hạo hãn bảy người này đều là tần hạo hạn muốn thu thập đã hiện tại gặp cái thứ nhất vậy ra đi chiếu cố đi nơi này đã là điển hình hoang gia khu coi như lộ ra răng nanh ai cũng không xen vào tần hạo hạn đôi t r ư ơ n g việt gật gật đầu hiện tại liền đi chương ba trăm bốn mươi hai trước hết giết một cái luyện tay một chút đi ra đất cắm trại tần hạo hạn hấp dẫn không ít người ánh mắt toàn thân áo đen hết lần này tới lần khác làn ra trong suốt như ngọc mặt mày tuấn lãng thật sự là xoáy mốt tớt thậm chí có chút nước ngoài nữ sinh đối tần hạo h á n huýt sáo hắc phương đông tiểu xuất ca tới chơi nha h o nhìn qua tuổi không lớn lắm nha tỉ tỉ ý chí rộng lớn ngươi muốn tới cảm thụ một chút sao tần hạo h á n đối với mấy cái này mắt biết hai ngơ một đường đi tới cái này thịt nướng trước gian hàng đưa lưng về phía cái kia sảm bạ đầu bếp ngồi xuống bên cạnh hắn là đỗ toa toa đối diện là sở phong lâm thương cùng trương việt phân biệt ngồi tại mặt bên nhìn thấy tần hạo h á n đến sở phong cũng thật cao hứng chào hỏi cái kia sảm bạ đầu bếp đem ngươi sở trường đổ vật nhiều nướng một chút đi lên ta người huynh đệ này phi thường có thể ăn không có vấn đề khách nhân của ta các người rất nhanh liền sẽ cảm nhận được đến từ nam mỹ nhiệt tình cái kia sảm bạ đầu bếp cười tủm tìm đáp ứng to lớn ra thịt nướng trên ngay tại nướng một con dê nơi này uống chính là sảm bạ bia sở phong bưng lên ly đối tần hạo hãn chào hỏi tần hạo hãn đi qua chúng ta khả năng c ó một ít nho nhỏ hiểu lầm cái gì uống qua ly bia này kêu một tờ liền bóc đi qua tần hạo hãn cũng cười đại gia vẫn là tốt đ ư n g học bạn tốt tốt cạn một ly sở phong mấy người cùng nhau chạm cốc uống một hơi cạn sạch bia rất sướng miệng uống vào phi thường đã nghiền lâm thương cùng trương việt biết tần hạo h á n nhìn bọn họ không vừa mắt lập tức gân cẩn cho tần hạo h á n mở bia tần hạo h á n lường hai người bọn họ một chút trong lòng không có bất kỳ cái gì vợ sóng hai cái không quan trọng gì người đã không đang hắn ném lấy chú ý ánh mắt người như vậy chính mình ngày sau sinh mệnh còn sẽ gặp phải nhưng là tại tần hạo h á n một đường chạy như điên con đường trên bọn họ nhất định là liền tần hạo h á n đuôi xe đèn đều không thấy được người quá mức cùng bọn hắn so đo chính mình cũng cảm thấy không có tí sức lực nào tiếp nhận trương việt đưa qua bia trương việt giống như nhận được ban thưởng gì đồng dạng Cười hắc hắc. mấy người liên tục làm mấy ly sở phong đối lao bản nói thịt nướng còn chưa tốt sao đói bụng ha ha đến rồi đến rồi s xà bã lao bản bưng to lớn nướng bàn đi tới từ phía sau tiếp cận tần hạo hãn tần hạo hãn tựa hồ không thấy bộ dáng chờ đợi thịt nướng lên bàn lao bản kia theo tần hạo hãn phía sau vươn tay hướng tần hạo hãn bả vai tới gần đối diện sở phong sắc mặt đều là hơi đổi ở nơi như thế này mỗi người lẫn nhau đều chưa quen thuộc chiến đấu lúc nào cũng có thể xảy ra nếu như người lao bản này là cái gì người xấu hiện tại có phải hay không có đánh lén tần hạo hãn khả năng thân thể của hắn trong nháy mắt kéo căng nhưng là tần hạo hãn lại không nhúc nhích tí nào lão bản tay vỗ nhẹ nhẹ chụp tần hạo hãn bà vai vị huynh đệ này làm một chút nướng bàn có chút lớn tần hạo hãng những người lão bản đem nướng thịt dê đặt ở trên mặt bàn làm xong những n à y lão bản cười ha h à rời đi s ở phong mấy người cũng c h ầ m tính lại xem ra là bọn họ đa tâm thậm chí s ở phong còn đối tần hạo hắn nói dọa ta một hồi vừa mới ta còn tưởng rằng gia hỏa này muốn an toàn ngươi đây ta đều hơi kém nhảy dựng lên ngăn lại hắn lâm thương cũng nói ta cũng đã nghĩ như vậy bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không trở thành người lao bản này nhìn qua mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là cảnh giới cũng không cao giống như chỉ có dưỡng huyết trung kỳ m ặ t đối với chúng ta những n à y đại học học sinh tinh anh hắn dám ra tay không phải tự dứt lấy nhục ả đúng đấy mặc dù hóa kính kỳ chúng ta không dám nói thắng nhưng là đối phó ngày hạ bất kỳ một cái nào dưỡng huyết chúng ta bản này người tuyệt đối không giả trương việt cũng ở đó tự biên tự diễn t ầ n hạo hắn cũng đi theo cười ha ha đứng lên đúng đấy hơn nữa đây là thổ quốc kinh đại đất cắm trại trước cửa cái nào ăn hùng tâm báo t ử đạm đuổi đến tìm cái chết nha uống bia uống bia đỗ toa toa vẫn tương đối cẩn thận lấy ra ngân châm thăm dò một chút thịt dê phát hiện không có bất cứ vấn đề gì mấy người chân chính bông u xuống tâm bắt đầu gặm lấy gặm để tần hạo hắn không chút khách khí n à y thịt nướng xác thực làm không tệ kéo xuống một đầu đuổi dê răng rác răng rác mấy ngụm tính cả xương cốt đều cắn nát nhiệt tình của hắn cũng kéo theo vài người khác đại gia ăn quên cả trời đất nửa đường lao bản lại lên mấy lần đồ ăn nhưng là tất cả mọi người đã trừ đi cảnh giác dần, dần không còn quan tâm hắn trong quá trình này thịt nướng quầy hàng lại tới mấy bàn người người da đen người da trắng đều có thời gian đã đến ban đêm nơi này khắp nơi đều dấy lên đèn đuốc thanh xuân hồ nơi này có một cái đặc điểm chính là hồ trong vùng những cái kia biến dị thú xưa nay sẽ không chủ động rời đi sương mù pha vi mà gần đây cái khác biến dị thú lại không quá dám tiếp cận nơi này cho nên ven hồ nơi này là một cái đặc thù khu vực an toàn thật giống như chợ đêm quầy hàng đồng dạng bầu không khí phi thường nhiệt liệt nơi xa không ngừng có đánh nhau thanh âm chuyển đến đám võ giả đụng vào nhau loại sự tình này chắc là sẽ không b t trong đó một bàn khách nhân nhìn thấy tần hạo han mấy người lập tức phát ra một tiếng k i n h hô tần Tần hạo han thật đúng là không có quá chú ý bên này người mấy người nhìn lại phát hiện người tới vậy mà ạn dở hiệu ạn dở to lớn khổ người ngồi ở chỗ đó giống như một đầu gấu bắc cực bên cạnh hắn còn có mấy cái rủ sỉ ẩn võ giả đều là ạn dở hiệu đồng học rủ sỉ ẩn danh nhân đường thành viên nhìn thấy tần hạo han cùng thanh điệu mấy người ạn dở trên mặt lộ ra một cái dữ tợn tươi cười thế giới thật đúng là rất nhỏ không nghĩ tới có thể ở đây gặp được các ngươi tần còn nhớ ta không tần hạo han cười nhạt một tiếng Ta lại k h ô n giờ có dễ chứng, dễ quên làm l sao ạ không nhớ nhớ chúng chiến ngươi?、Vậy、ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại giả rõ rõ r ư tại Vậy lập ta t n g h ủ sao? Tần, tại trường thể ngươi chiến chỉnh mặc dù i b ể u h i ệ nói rất tốt, thế ta. nhưng là ngươi không được quên, ngươi thế nhưng là hai lần cũng không đánh qua ta. Án n hiệu được giờ là là qua xong chung quanh mấy cái rủ xì、si、ẩn đại hán cười ha ha t ầ n hạo h á n híp mắt xem hắn làm sao ngươi còn muốn ở chỗ này ra tay sao nâu nâu nâu ta hôm nay là đến ăn thịt nướng tại ăn no trước đó ta không có đánh nhau tâm tư bất quá sau khi ăn xong coi như nói không chừng nói xong hãn giờ hữu ngồi xuống hắn nhanh, nhanh bên này còn có hai cái trợ thủ nửa đại hải tử giúp đỡ hắn đang bật việc mất một lúc nướng bỏ tây tạng bên trên nạn dơ hữu bọn họ kia một bàn mấy cái kia rủ xỉ ân đại hắn miệng lớn ăn thịt bò còn thỉnh thoảng đối tần hạo hãn một bàn này phát ra nhẹ dàng cười giống như bọn họ đang nổi lên đợi đến ăn no rồi sau liền muốn tần hạo hãn mấy người này để mắt sợ phong trong lòng hơi có chút bất an tần hạo hãn một hồi có thể muốn đánh nhau không có chuyện nên làm gì làm cái đó tần hạo hãn căn bản không quan tâm tiếp tục ăn cơm đến đi đến từ nam mỹ sảm ba nướng điệu long thịt xiên lão bản trong tay nắm bắt một nắm lớn điệu long thịt xiên đi hướng bọn họ một bàn này này dĩ nhiên không phải cái gì cao cấp điệu long thịt nhưng là chỉ cần dính đến điệu long mấy chữ giá cả cũng liền không khả năng tiện nghi có thể thấy được bữa cơm này sở phong vẫn là tràn đầy thành ý mời tần hạo hãn người mùi thơm mấy người tự động xây dịch đồ vật muốn để thịt xiên lên bàn lão bản vác lên thịt xiên cái thẻ tiếp cận tần hạo hãn sau lưng hắn giờ hữu lúc này cầm lên l y b i a một hơi xử lý một đâm địa sau đó dùng đầu lưới liếm liếm ở môi nhìn về phía tần hạo hãn tựa hồ cảm thấy như vậy rất tàn bạo rất có lực uy hiếp hắn mở to miệng tựa hồ muốn nói gì tần hạo hãn nhìn hắn mang trên mặt ý cười nhưng là tươi cười lại không đặt đáy mắt lực chú ý tại sau lưng lão bản trên người cái này sạm bạ lão bản rất có kiên nhẫn không hổ là một sát thủ công tác chuẩn bị làm rất đúng chỗ từng bước một tiêu trừ đại gia cảnh giác một bàn này đã không có bất kỳ người nào đối với hắn có hoài nghi thế nhưng là tần hạo hãn chờ chính là cơ hội này ngay tại lão bản tiếp cận phía sau hắn một thức thời điểm t ầ n hạo hãn đột nhiên bạo khởi tay trái m a n h về sau tìm tòi t h i ể m điện đồng dạng tốc độ ra tay một cái trừ hướng lão bản n h ế t h ậ u tần hạo hãn trên ngón tay móng tay nô ra mười mấy cm đen nhánh sáng bóng vừa nhìn liền ẩn chứa kịch độc lần này bắt thực hóa kính kỳ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ chuyện đột nhiên xảy ra lão bản b ố n dĩ nhớ thương muốn đối tần hạo hãn ra tay không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất thủ trước đổi lại người bình thường căn bản trốn không t h á t thế nhưng là hắn dù sao cũng là một cái hóa kính trung kỳ đối mặt nguy hiểm vẫn là làm ra cực hạn động、tác. thân thể cong đồng dạng ngựa ra sau toàn thân kình khí bộc phát hắn cũng không còn ngụy trang cảnh giới hóa kính kỳ thực lực cường đại bại lộ chỉ cần né tránh một chiêu này hắn liền có thể cấp tốc phản kích đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người thế nhưng là đây hết t h ể đều tại tần hạo han trong dự liệu thân thể đối phương ngựa ra sau hắn lòng bàn tay lực kéo bộc phát trở lại cho ta lão bản cảm thấy một cố đại lực lôi kéo cổ của hắn chỉ một cái đem hắn kéo lại bị tần hạo han rắn rắn chắc chắc cầm một cái chế trụ đi chết cánh tay phát lực năm ngón tay như câu ngang lôi kéo Phước、4. một cột máu trọn vẹn phun lên cao hơn hai mét người lao bản này cổ trực tiếp bị tần hạo hãn xé mở hơn phân nửa khí quản thực quản động mạch chủ đều tại một chảo này dưới bị kéo vỡ nát quản ngươi có đúng hay không hóa kính t r u n g kỳ bị tần hạo hãn lấy được tiên cơ hắn liền có nhất kích tất sát thực lực lao bản một thân thực lực đều không có phát huy ra hai tay bưng chỉ còn thừa một nửa phẩm chất cái cổ trong mắt tràn đầy không thể tin được nhìn về phía tần hạo hãn là cá nhân đều có thể nhìn ra lão bản muốn hỏi tần hạo hãn vì cái gì có lẽ hắn là thế nào phát hiện hắn tần hạo hãn cười lạnh một tiếng nắm lấy lao bản vậy đem thị xin cái thẻ bên trong một cái sắc bén đ o ạ n đao giấu ở trong đó nếu như không phải tần hạo hãn đột nhiên buộc phát tiên hạ thủ vi cường này một thanh đ o ạ n đao khả năng liền đâm vào cổ của hắn hoặc là sau gáy ngươi ngụy trang không sai làm việc cũng đủ kín đáo nhưng là ngươi đã quên điểm trọng yếu nhất chính là ngươi quá coi thường ta mà xem thường ta người cho tới bây giờ đều phải trả giá thật lớn tần hạo hãn một câu nói xong đột nhiên đấm ra một quyền một đầu bạch long tại trước mắt mọi người sẽ qua đã sắp chết sản bạo bản căn bản không có năng lực chống cự bị tân hạo hãn một quyền đem toàn bộ nửa người trên đánh thành huyết vụ đầy trời đánh bể máu tươi thịt nát sụp đổ đầy thịt nướng b ả y đằng sau đồng vải để trong này biến thành tu la tràng tân hạo hãn làm xong đây hết thể tùy ý v â y vây, vây tay sau đó lại lần nữa ngồi ở trên vị trí của mình cầm lên l y bia uống một hơi cạn sạch mặt hướng ạn dở hiệu như là ạn dở hiệu vừa mới như vậy dùng đầu lưới liếm liếm bờ môi không l i ê n lông mi thượng thứ gì đều liếm sạch vừa mới ngươi muốn nói cùng cái gì n ữ khí bình thản thật giống như vừa mới cái kia hóa kính kỳ không phải chính mình chết ạn dở há to miệm cuối cùng d i ơ ly bia lên cái kia ta muốn nói là đêm nay phong cảnh thực là không tồi đặc biệt thích hợp tán gấu chương ba trăm bốn mươi ba thanh xuân rừng á n giờ hữu i sợ hắn coi là so với mình hơi kém một chút tần hạo hãn hiện tại đã phát triển đến một cái trình độ khủng bố tiện tay giết chết hóa kính kỳ mà lại là hóa kính trung kỳ thực lực như vậy làm hắn trực tiếp từ bỏ sở hữu ảo tưởng không đơn giản á n giờ hữu i bên này không phản đối liền bên người sở phong mấy người cũng đều lấy một loại đối đại ma quỷ ánh mắt nhìn về phía tần h ạ hãn tần h ạ hãn này mấy lần biểu hiện ra đồ vật nhiều lắm không chỉ là thân thủ của hắn như thế nào lợi hại còn có nhãn lực của hắn lại có thể tùy tiện phát hiện che giấu sát thủ còn có tâm cảnh của hắn đại gia mặc dù đi tới hoang gia khu nhưng kỳ thật cũng đều là ở trường sinh viên đánh qua một chút giả lập chiến đấu nhận được một chút rèn luyện nhưng là tại chính thức trong khu hoang dã bọn họ vẫn chỉ là người mới m à t h ô i tần hạo hãn quả quyết ra tay giết người như là bóp chết con kiến vẹn vẹn phần này nhi tâm cảnh liền đã g i à n h chức lao đại bọn họ một đoạn s ở phong nửa ngày mới thật dài thở dài mùa hơi hắn phát hiện chính mình nguyên vốn có chút ghen ghét tần hạo hãn tâm thái là cỡ nào bật cười so sánh sợ phong vài người khác càng là biểu hiện không chịu nổi đỗ toa toa cúi đầu thân thể hướng bên cạnh nhẹ nhàng xê dịch lại hình như sợ hãi kinh động đến tần hạo hãn làm cho đối phương không vui lâm thương cầm trong tay một cái thịt xiên n g h ĩ phải đặt ở trong miệng cự tuyệt làm thế nào đều không tìm chuẩn miệng vị trí tần hạo hàn ánh mắt quét một vòng phát hiện trương việt càng là thân thể không ngừng phát run giống như lo lắng tần hạo hãn cũng sẽ xuống tay với hắn đồng dạng trong lòng khé thở dài một tiếng tần hạo hàn biết cùng những bạn học này đã có t r a n lệnh rất lớn không có khả năng trở lại như trước các ngươi ăn đi ta ra ngoài đi một chút s ở phong đứng lên xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng đã mất đi uống địa tâm tình bất quá cũng có một chỗ tốt đó chính là không cần mua đơn còn lại mấy người cũng đều trở về đất cắm trại chỉ có s ở phong tâm tình không tốt lắm nói là muốn một người ở đây đi một chút tần hạo hãn lúc đầu cũng nghĩ đi về nghỉ á ạ n dợ hữu lại đột nhiên chào hỏi hắn tần cùng nhau ngồi một chút đi tần hạo hãn không cảm thấy cùng á ạ n dợ có bất kỳ giao tình bất quá đã đối phương chào hỏi hắn hắn cũng không để ý lại nhiều ngồi một hồi hôm nay xử lý một bệnh nhân bảy cái trong địch nhân còn có sáu cái tần hạo hãn cũng muốn nhìn một chút gần đây phải chăng còn có địch nhân tồn tại nhìn thấy tần hạo hãn thật ngồi đi qua hạn dở có một loại cảm giác thụ sùng nhược kinh giờ phút này hắn đối mặt tần hạo hãn đã không có lúc trước cảm giác mà l à như là đối mặt những cái kia cao cấp võ giả đầu dạng tất cung tất kính đây chính là thế giới của võ giả đẳng cấp rõ ràng đối phương mạnh hơn ngươi ngươi liền thành thật một chút bởi vì vừa mới chết một người mặt khác mấy bàn ăn cơm người đã rời đi nơi này chỉ có hạn dở hiệu mấy cái rủ xì ẩn người cùng tần hạo hãn tần ta vì ta trước đó vô lễ biểu thị áy náy Án giờ hiệu bưng lên ly ra hiệu việc nhỏ mà thôi đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đã án giờ hiệu đã hạ thấp tư thái nhận sợ cùng hắn không có cái gì thù hận tần hạo h ắ n cũng không nghĩ phức tạp vừa vặn tần hạo h ắ n còn có một ít chuyện dự định hỏi một chút hắn uống một ly bia tần hạo h ắ n hỏi tới ba người Án giờ hiệu ta hỏi ngươi ba người tên ngươi xem một chút phải chăng nghe qua t ầ n ngươi cứ việc nói ta biết nhất định nói cho ngươi một cái người ả rập gọi nahan một cái bắc mỹ người gọi lọ sẩn còn có một cái người phù tang gọi là ạ cả xì bạ ngươi biết sao ba người này liền là muốn truy sát tần hạo hãn ba cái sát thủ không diệt trừ bảy người này tần hạo hãn luôn là cảm thấy trong lòng khó có thể bình an nói lên người ả rập cùng bắc mỹ người thời điểm ả n rờ không có có phản ứng gì nhưng là nói lên ạ c ả s ì bạ thời điểm ả n rờ h i ệ u biến sắc ạ c ả s ì bạ có phải hay không gọi ả c ả s ì b ạ na nạ rồ không sai chính là cái tên này ạ c ả s ì b ạ na nạ rồ là hắn tên đầy đủ tần hạo hãn nhãn tỉnh sáng lên ả n rờ quả nhiên biết bên trong một cái ả rờ trịnh trọng nhìn về phía tần hạo hãn tần ngươi là ta đã thấy tiến bộ rất nhanh、người. nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất ly người này xa một chút nha vì cái gì nói như vậy ngươi hẳn còn nhớ xạ cụ r ẻ gà h o a đi À c ả s ị bạ chính là xạ cụ r ẻ sư minh là phù tăng cường giả cấp chín a mạ tệ giả đệ tử người này nhận thuật thực lực ở xa xạ cụ r ẻ bên trên hơn nữa cảnh giới đạt đến hóa kính hậu kỳ chúng ta đi t e đại học một cái đạo sư đắc tội hắn hắn lại loi một mình chui vào đi t e đại học vậy mà giết chết người đạo sư kia trường học của chúng ta tổ chức rất nhiều người bao vây chặn đánh kết quả vẫn là bị hắn giết mấy chục người chạy ra ngoài lúc ấy ta ngay tại bao vây chắn đánh trong đám người liền hắn một đ a o đều không có ngăn cản được liền bị sát thương nói hắn giờ h ở i bỏ trước ngực quần áo nơi nào có một đạo thật lớn vết sẹo nếu như ta không phải có làn da cứng lại nếu như không phải lúc đương thời người còn thay ta chia sẻ tổn thương ta đã là một người chết tân hạo hắn chậm rãi gật đầu vậy ngươi lần này có thể thấy được qua người này chúng ta đất cắm c h ạ y khoảng cách phủ tang bên kia không xa ta nghe nói ạ c ả x ỉ bạ đến nơi này bọn họ ở bên kia nói chuyện giống như muốn đi hướng thanh xuân rừng sư vương xào huyện ta nghe hai câu không dám dừng lại cho nên mới đi đến được bên này thanh xuân rừng sư vương xào huyện t ố t ta đã biết tần hạo han biết được một chút tin tức cũng không muốn tiếp tục uống địa cùng hắn giờ hữu i nói một câu sau về nghỉ ngơi sáng sớm ngày hôm sau bên ngoài từng đ ợ ạ n tổn hảo làm tần hạo han theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mở to mắt đã là trời tờ mờ sáng đi ra trong phòng phát hiện người bên ngoài đã bắt đầu tiến vào hồ khu trên thực tế rất nhiều người đã sớm tiến vào bất quá rác thạch dựng dục ra đến phải chờ tới m ộ ư ơ i hai giờ trưa kia vừa lúc khoảng cách hai mươi lăm năm cho nên rất nhiều người vẫn là chờ cho tới hôm nay mới đi vào theo đất cắm trại tiến vào hồ khu một đoạn đường này là có nhân viên nhà trường người đi theo hộ tống tương đối mà nói là vô cùng an toàn tần hạo hãn đi theo đại bộ đội cùng nhau tiến lên một bước một chuyển hướng về tần xuân hồ tới gần trên đường thời điểm hắn nhìn thấy sở phong tinh thần phân chấn tinh thần tỏa sáng giống như gặp việc vui gì tần hạo hãn đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm hỏi một câu sở phong ha ha cười tần hạo hãn ngươi nói thật đúng là chuẩn ta gặp một cái làm ta động lòng nữ sinh nha kia thật là chúc mừng đi ha ha c ả m ơn lần này nếu có cơ hội ta dự định hướng nàng cầu hôn không thể nào nhanh như vậy dạng gì nữ sinh để ngươi như vậy không kịp chờ đợi đến lúc đó ngươi sẽ biết vật này cho ngươi chờ ta tìm được kim giác thạch hoặc là bạch kim giác thạch thời điểm ta liền lấy ra làm cầu hôn lễ vật đến lúc đó cần phải có người ở đây chứng kiến nếu như ta cầm cái này kêu gọi ngươi ngươi dễ chịu nhất đến cho ta đứng đứng tình cảnh nói sở phong đưa cho tần hạo hãn một cái bộ đàm khoa học kỹ thuật bộ sản phẩm mới đối nói khoảng cách đạt tới trăm km không giống điện thoại cần tín hiệu thứ này có điện là được tốt là nếu như đến lúc đó chúng ta tại trăm km bên trong ta nhất định đi qua cho ngươi cổ động tân hạo hãn đem bộ đàm đặt ở trong túi biểu thị trịnh trọng s ở phong cười hì hì rồi lại cười lại một người đi bên cạnh nội ngạo tiếp tục hướng phía trước tân hạo hãn cảm giác một đạo như có như không ánh mắt đang nhìn trộm chính mình thế nhưng là khi hắn muốn xem xét thời điểm t r u n g quanh lít nha lít nhít tất cả đều là người lại nhất thời gian tìm không thấy nhìn trộm mình người hẳn là bảy địch nhân một trong chỉ bất quá không biết ở nơi nào trước mắt sương mù càng ngày càng nặng làm kinh đại học sinh đi tới sương mù khu bên cạnh thời điểm đạo sư dừng bước tốt các bạn học ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây trong sương mù là không thể để cho 25 tuổi tròn trở lên người tiến vào mỗi người đều đem chính mình từ lực la bàn mang tốt nếu có nguy hiểm nhớ rõ trở về chúc các ngươi may mắn đạo sư nói xong rời đi sương mù bên cạnh chỉ sợ quá mức tới gần sẽ gặp nguy hiểm mà các học sinh thì là tiếp tục đi tới đi vào trong sương mù sau khi đi vào tầm nhìn cũng không hề tưởng tượng thấp như vậy lấy tần hạo hãn thị lực ước chừng có thể nhìn thấy khoảng 300 m é t khoảng cách những người khác đoán trường tầm nhìn cũng có khoảng trăm mét bình thường hoạt động vẫn là không có vấn đề đến bên trong đám người tự động phân tán tần hạo h ã n cảm giác một chút cái k i a đạo thăm dò ánh mắt của mình tựa hồ biến mất hắn cũng không ngừng lại một người tiếp tục đi lên phía trước phía trước ước chừng hai km chính là một mảng lớn che khuất bầu trời rậm rạp rừng tây nơi nào chính là ven hồ khu cái thứ nhất bộ phận thanh xuân rừng tần hạo h ã n tăng tốc bước chân trong vòng một phút xuyên qua n à y một m ả n h sương mù tiến vào thanh xuân rừng phạm vi hắn đi là một cái nghiêm tuyến tránh đi đám người dày đặc địa phương bởi vì địa phương càng nhiều người thì càng khó tìm kiếm được g i á thạch căn cứ trên mạng công lược tin tức thanh xuân rừng độ rộng ước chừng có ba trăm km nơi này là chủ phải biến dị thú đều là ngày xưa phi liên bang trên đại thảo nguyên động vật hoang dã nơi này động vật hoang dã đối với linh khí có trời sinh mất cảm càng là biến dị thú nhiều địa phương g i á p thạch sinh ra khả năng càng lớn cái kia ạ cạ s ỉ bạn à, nạ nạ r ồ i nói là muốn đi trước sư vương xào h u y ệ t cũng là bởi vì sư vương xào h u y ệ t nơi nào nhất định có rất nhiều g i á p thạch nhìn đ ồ n g hồ hiện tại là mười giờ sáng còn có hai giờ chính là g i á p thạch sinh ra thời điểm tần hạo hãn cần phải mau sớm tìm được một cái biến dị thú xào huyện tranh thủ ngay lập tức cầm tới nhiều rác thạch đến nỗi xâm nhập đầm lầy khu hoặc là nước hồ khu tần hạo hắn không nghĩ làm như vậy cái thứ nhất đi tới người có lẽ có khả năng ăn vào lớn nhất con cua nhưng là càng nhiều có thể là bị con cua ăn hết ba tháng thời gian từ từ sẽ đến chính là ổn thỏa nhất trong tay hắn có theo trên mạng đao loạt bản đồ lập tức mở ra xem xét xác nhận một chút tọa độ của mình hắn phát hiện khoảng cách tương đối gần có ba cái biến dị thú xào huyệt một cái là nằm ở bên trái ba mươi km sư vương xào huyệt một cái là nằm ở phía trước bốn mươi km linh cầu xào huyệt còn có một cái là nằm ở bên phải bảy mươi km linh dương xào huyệt trong đó sư vương xào huyệt nguy hiểm nhất nhưng là giáp thạch số lượng không thể nghi ngờ là nhiều nhất linh cầu xào huyệt mức độ nguy hiểm trung đẳng linh dương xào huyệt tương đối an toàn nhưng là giáp thạch số lượng đoán chừng ít nhất phù tăng h ạ c ả s ỉ bạ đoán chừng đi sư vương xào huyệt tần hạo hán còn không nghĩ sớm như vậy cùng đối phương đối mặt sơ kỳ liền liều chết chém giết chỉ làm cho những người khác lấy được ngư ông thủ lợi cơ hội linh dương xào huyệt giáp thạch không nhiều tần hạo hán quyết định đi trước linh cầu xào huyệt chương ba trăm bốn mươi bốn thời gian đến nơi này cây cối đều sinh so tòa nhà còn m ư ơ n cao che khuất bầu trời đi lúc đi tân hạo hãn đi t h ê n h thoảng sẽ dùng thiên thị địa thính quan sát sau lưng tình huống bởi vì khi hắn đi vào cảm thấy có người đang nhìn chung hắn thiên thị địa thính phạm vi là m ộ mươi tám km tân hạo hãn phát hiện cái phạm vi này bên trong có không ít người nhưng lại không có phát hiện kề ba cái sát thủ cho ò n lại đ ị nhân, dưỡng người. thủ, thủ cái cái được cái sát sát bồi Tần dạ ạ ra ra Hán b i ế ta tướng mạo, dạ r bồi d ư ỡ n ghi người ắ n cũng không b ế t tướng mạo, chép ỉ có xác c thể định á lại này sáu mươi hai người dán g vẻ chờ ta đến linh cầu xào huyệt bên kia lại từng cái so đối với những người này dáng vẻ nếu như còn có người đi theo phía sau của ta kia liền có khả năng là đ ị ợ h nhân được rồi túc chủ đã ghi chép hoàn tất có robot hệ thống chính là tương đối dễ dàng phối hợp tần hạo hãn thiên thị địa tính quả thực chính là một cái viễn trình máy gian lận tiếp tục tiến lên đi một đoạn tần hạo hãn gặp con thứ nhất biến dị thú một cái như là cổ đại sư tử lớn như vậy g i á thú nhọn miệng toàn thân thịt c ủ n cuộn tần hạo hãn biết tên của vật này tên khoa học gọi là mật trồn bất quá càng nổi danh chính là gọi tóc hối cua ca thứ này có một cái đặc điểm chính là không sợ c ư ờ n g địch danh s ư ơ n g sinh tử coi nhẹ không phục liền làm đầu này mật trồn ngay tại túi đầu ăn cái gì đồ ăn là một đầu dài đến năm mét đại xà giống như ăn là đ i ề u đồng dạng rắc rắc nhai đang vui nhìn thấy t ầ n hạo hãn đến mật trồn ngầm đầu có chút cảnh giác nhìn hắn nhưng là cũng không có lập tức nào lên mà là tại không ngừng nghe rằng tựa hồ đang cảnh cáo t ầ n hạo h á n không nên tới gần t ầ n hạo h á n dô bốt chi nhãn nhìn lướt qua liền đại khái nhìn ra vật này thực lực một đầu thực lực có thể so với giữa huyết hậu kỳ sinh vật căn bản không đủ chính mình chết nhưng là tân hạo hãn lúc này cũng không muốn phức tạp sơ kỳ có thể không đánh sẽ không đánh túc chủ loại sinh vật này ngươi không trêu chọc nó nó là sẽ không quá chủ động đả thương người nếu như không nghị chiến đấu vậy tận lực đi vòng tốt ta đi vòng tần hạo han theo mật trồn mấy chục mét bên ngoài lách đi qua mật trồn rất mo ăn mất con rắn kia ngoắc ngoắc cái đôi vậy mà vui vẻ đi theo tại tần hạo hãn sau lưng không thể nào ta nhưng không có trêu chọc nó làm sao đuổi theo ta rồi chẳng lẽ coi ta là con n mồi tần hạo hãn quay đầu nhìn một chút hắn dừng lại mật trồn cũng ngồi xổm trên mặt đất nghẹo đầu có chút ngốc manh nhìn hắn thậm chí còn không ngừng phun ra đầu lưỡi giống như một con chó chẳng lẽ là không có ăn no tần hạo hãn mở ra không gian nhẫn lấy ra một khối thịt bò trực tiếp vứt cho mật trồn mật trồn hé miệng lập tức lang thôn hổ hết bắt đầu ăn tần hạo hãn không tiếp tục để ý nó tiếp tục hướng phía trước 40 km khoảng cách đối với võ giả tới nói cũng không xa xôi chỉ là trong rừng con đường khó đi đến hơn 11 giờ rưỡi một chút tần hạo hãn rốt cục đi tới linh cầu x à o huyện gần đây dừng lại tại một chỗ hơi trống trải địa phương t ầ n hạo hạn thi triển thiên thị địa thính tiếp tục xem xét sau lương tình huống một n g h n hai ba ư ơ i bốn mười chín người、kết、tiến hành so với số liệu phân tích bên trong so với kết quả sáu người là trước kia tại túc chủ m ộ ư ơ i tám km phạm vi bên trong người rất nhanh kết h khóa chặt sáu người t ầ n hạo hạn tiếp tục dùng thiên thị địa thính đi quan sát sáu người năm cái giữa n g u y ế t kỳ trong đó còn có ba cái là thân phận học sinh một cái là phi liên bang bản địa hai cái nhìn qua đến từ đông nam á này ba cái nước ngoài học sinh có thể loại bỏ lại quan sát mặt khác ba người cũng có hai cái là người ngoại quốc một cái là màu nâu giống người một cái là người da trắng màu nâu người là một cái dưỡng huyết kỳ cũng hẳn không phải là người da trắng mặc dù là hóa kính sơ kỳ nhưng là cũng không giống giả ra bồi dưỡng người đều là thổ q u ố c người còn có một cái là thổ q u ố c người nhưng là một người nữ sinh đi đường hành động đều phi thường cẩn thận kinh sợ dáng vẻ nhưng là cảnh giới cũng chỉ có dưỡng huyết kỳ mà thôi tần hạo hãn lập tức có chút mê hoặc sáu người này nhìn qua đều không giống liền coi như bọn họ trong đó người nào đó là sát thủ cũng rất khó đối với chính mình cấu thành tính thực chất uy hiếp được rồi trước mặt kệ đến xào huyệt gần đây đi xem một chút vừa muốn đi lên phía trước lại thấy được con kia mặt trồn t ầ n hạo h á n lập tức có chút im lặng vật này suốt ngày leo đèo theo chính mình làm gì muốn ăn chẳng lẽ sẽ không chính mình đi tìm không phải muốn đi theo chính mình đi ăn chưa sao lại lấy ra một khối thịt bò ném cho mặt trồn thứ này lần nữa ăn uống thả cửa t ầ n hạo h á n tiếp tục đi tới phía trước trên đường xuất hiện một chút g i ã t h ú thi cốt đoán chừng đều là bị linh cầu trong xào huyệt linh cầu ăn hết càng đi về phía trước trong chốc lát địa thế rộng mở trong sáng xào huyệt gần đây không có đại t ụ nhưng lại thấy được rất nhiều người bởi vì có rất nhiều người sớm tiến vào thanh xuân rừng nơi này cũng không ít người đến ngồi chờ có đơn độc hành động còn có đoàn thể hoạt động top năm top ba chiếm cứ một chút địa điểm rác thạch tại s a o huyệt sẽ xuất hiện s a o huyệt bên ngoài gần đây cũng sẽ xuất hiện so sánh s a o huyệt mức độ nguy hiểm rất nhiều người vẫn là lựa chọn ở bên ngoài tìm kiếm nơi này một mảnh đất trống trên mặt đất có rất nhiều loạn thạch căn cứ trước kia kinh nghiệm mảnh này loạn trong đá liền sẽ có rác thạch thai n é n t ầ n hạo hãn cũng không có lập tức tiến vào xào huyệt bên trong hắn đi tới đất trống bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống hắn ngồi xuống về sau t r u n g quanh không ít người quăng tới ánh mắt bất thiện nơi này đa số người đều là người da trắng không thấy được có người da vàng ha ha đông phương tiểu tử l y t a hiệu bồ b i ể u xa một chút nơi này không chào đón ngươi gần đây mười mấy thước địa phương một cái cao lớn nước ngoài nam tử đối tần hạo hãn gầm thét này cá nhân lồng ngực lộ ra một mảnh hộ tâm lao nhìn s ắ c thực tương đối hung giữa huyết thời đỉnh cao không có đến hoa kính cũng không phải học sinh mặc dù tại giáp thạch xuất hiện trước đó tần hạo hãn không nghĩ lãng phí sức lực đi đánh nhau nhưng đã đến loại này hoàng gia khu ngươi liền không thể sợ muốn lấy được, được lợi ích vậy liền muốn so những người khác càng hung tần hạo hãn lập tức đối cái này nước ngoài nam nhân chừng ánh mắt lên đáng chết b u bồ ngươi là tại cùng ta kinh khủng đồ tể khiêu chiến sao đồ khỉ da vàng ta gọi b u bồ ngươi dám tự xưng đồ tể xem ra ngươi là chán s ố n g rồi ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới sau đó đưa nó d ấ m lên trong đất bùn đi b u bồ biêu lập tức lộ ra h u n g tướng hắn cần muốn thu thập một người lập uy tốt chiếm cứ mảnh này vị trí có lợi những người khác không phải cảnh giới tương đối cao chính là người tương đối nhiều hắn không có năm chắc tần hạo hãn đơn độc một người vừa lúc có thể ra tay tay vừa nhấc vũ khí của hắn là một cái to lớn lang nhao đồng hắn thấy cái mới nhìn qua này chỉ có dưỡng huyết sơ kỳ người phương đông thậm chí không đủ chính mình một gậy đập chết đi vung vẩy lang nhao đồng i b u bù b i u một cái bước nhanh về phía trước nâng côn đập xuống t ầ n hạo hắn cũng q u á t tay t a m tiêm lưỡng nhận đau đem ra n à y đem vũ khí vừa xuất hiện chung quanh nhiệt độ không khí đều thấp mấy độ giết qua vô số sinh linh hóa huyết ma đau tự mang một cỗ sát khí đây là t ầ n hạo hắn lần thứ nhất sử dụng này đem vũ khí lấy trước mắt hắn lật quyền sử dụng cây đau này còn hơi có chút nặng nề vũ khí sử dụng cùng lực quyền cùng một nhiệt thở tốt nhất tỷ lệ là vũ khí trọng lượng tương đương với lực quyền một phần m ộ ư ơ i chẳng hạn như ngươi có thể đánh ra một trăm kg lực quyền như vậy nặng m ộ ư ơ i kg vũ khí liền tương đối thích hợp ngươi vượt qua cái này trọng lượng có chút nặng thấp hơn cái tỷ lệ này liền có chút nhẹ tân hạo hãn lực quyền hơn ba vạn kg hẳn là sử dụng hơn ba kg vũ khí nhưng là hắn chán ghét l u ô n đội vũ khí khác cho nên thanh này hơn năm kg tam tiêm lưỡng nhận đao liền tạm thời t r ư ớ dùng đến vì lập uy hiện tại dùng cái này vừa vặn nhi nữ bô b i u lang nha bồng đập tới tần hạo hãn vung vẩy trường đao trực tiếp nên đón tiếp lấy ngươi là ta kinh khủng đồ thể hôm nay g i ế t con thứ nhất heo điệu cũng không có đem tần hạo hãn để ở trong lòng lang nha bồng càng là tăng thêm mấy phần lượt đạo chuẩn bị một gậy đánh chết tần hạo hãn đao cùng lang nha bồng chạm vào nhau những người tây phương kia đều đang xem kịch mặc dù bọn họ cũng không biết điệu thế nhưng là ra ngoài giống người nguyên nhân bọn họ càng thêm bài xích tần hạo hãn đại đa số người đều hy vọng tần hạo hãn bị một gậy đánh chết thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ trợn tròn mắt tần hạo hãn hóa huyết ma đao liền chẳng khác nào các đậu phụ một đ a o đem so với n g ư ờ i lang nha bổng từ giữa đó bổ ra không chút nào dừng lại mang gió thổi qua Phúc. một đ a o rơi xuống đ i ệ u thân thể lang nha bổng rơi xuống đất cầm gậy tay cũng bị cắt đứt a tay của ta tay của ta a đ i ệ u lớn tiếng gào lên một cái tay khác vội và nghĩ n g muốn xuất ra thuốc trị thương bằng bó thế nhưng là càng thêm kinh khủng chuyện xảy ra cổ tay của hắn bắt đầu cấp tốc hư thối những cái kêu m g ó bắt đầu biến thành đen hướng trên thân lan tràn cấp tốc ăn mòn thân thể của hắn không đến năm giây một cánh tay đã hư thối không có những hắc khí kêu bắt đầu lan tràn toàn thân b i u đau khổ chu lên nhưng căn bản không làm nên chuyện gì hắn muốn cầu xin tha thứ tần hạo hãn lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn bởi vì quá mức đau khổ b i u vậy mà dùng một cái tay khắc cưỡng ép sờ lên nửa mảnh lang nham đồng một gậy đập tại trên đầu mình tự sát không cao hơn hai mươi giây toàn bộ người đã bị ăn mòn thành một vũng máu đây chính là hóa huyết ma đa uy lực kiến huyết phong hầu như vậy thê thảm tình cảnh chân chính chấn nhiếp một đám người t r u n g quanh không ít tương đối gần tần hạo hãn bên này đều không tự chủ được hướng nơi xa xê dịch thân thể không nghĩ quá mức tiếp cận cái này tự xưng kinh khủng đổ tệ người phương đông đây cũng là tần hạo hãn kết quả lần ấn, thứ o nhất k u chỉ có người đầy đủ r đủ mạnh, người h chứng kiến g rác thạch ngưng kết trong nháy mắt chỉ thấy trong không khí từng đoàn từng đoàn sương mù tại cấp tốc thu nạp những cái kia linh khí tương đối nồng đậm địa phương không biết là nguyên lý gì tạo thành từng cái nho nhỏ luồn khí xoáy trong không khí b ù i đất vật chất tối cùng một chút không biết tên vật chất thật giống như tinh cầu tiến h ó a đồng dạng nhanh chóng tạo thành từng cái nho nhỏ hạt tròn hạt tròn cấp tốc phóng đại đem chung quanh có thể hấp thu đồ vật tụ tập trung một chỗ tạo thành lớn chừng cái trứng gà đồ vật toàn bộ hồ khu tại thời khắc này đều quang mang loại lên vô số rác thạch hình thành trong không khí sương mù giờ khắc này tựa hồ cũng mỏng manh rất nhiều sở hữu rác thạch rơi xuống đất linh khí tương đối nồng đậm nhiều chỗ linh khí mỏng manh địa phương ít t ầ n hạo hãn chỗ vùng này đúng là rác thạch thai n é n khá nhiều địa phương thô sơ giản lược liếc mắt qua t ầ n hạo hãn liền thấy trên trăm nơi quan mang hắn không có khả năng đem sở hữu rác thạch đều thu về chính mình nhưng là ở bên cạnh hắn hắn một cái đều sẽ không bỏ qua rác thạch sau khi rơi xuống đất cùng trên mặt đất tảng đá hôn tạp lại với nhau có rơi vào loạn trong đá có rơi vào trong bụi cỏ có thậm chí còn rơi vào trên cây không phải dễ tìm như thế t ầ n hạo hãn trước mắt phương viên m ư ơ i mét hết thể có năm cái rác thạch tân hạo hãn động tốc độ cực nhanh một phát bắt được bên người cách mình gần nhất một viên này một viên g i á c thạch toàn thân đ e n nhánh vào tay băng lánh nặng nghề là một viên thiết g i á c thạch sau khi nắm được thu nhập không gian nhẫn mười vạn khối tới tay hướng bên trái di động lại thu hoạch một viên thiết g i á c thạch bên phải điểm rơi hắn cũng nhớ rõ phi thường rõ ràng thu hoạch viên thứ ba này ba viên là cách mình gần nhất tại hắn bên trái đằng trước còn có một viên phải phía trước lại có một viên nhạt hào quang màu vàng nhạt hào quang màu vàng đó chính là đồng g i á c thạch tại thanh xuân rừng bên trong có thể tìm được tốt nhất rác thạch chính là đồng rác thạch một viên giá trị một trăm vạn cung tấn hạo hãn đồng thời nhìn chúng viên này đồng rác thạch còn có một người ngoại quốc tần hạo hán không biết hắn là quốc gia nào mục tiêu của người này rất rõ ràng chính là chạy đồng g i á c thạch đi người kia khoảng cách đồng g i á c thạch tương đối gần hơn nữa hành động trong lúc đó kẹp lại tần hạo hán thẳng tắp vị trí tần hạo hán nếu như cùng đối phương so đấu tốc độ cũng không nhất định có thể thắng cho nên tần hạo hán chạy thiết g i á c thạch đi người ngoại quốc nhìn thấy tần hạo hán đi tranh thiết g i á c thạch lập tức chậm thở ra một hơi hiện tại không có người nào cùng chính mình đoạt hắn tương đối thong dong đi lấy đồng rác thạch thế nhưng là sắp tới tay thời điểm hòn đá kia vậy mà chẳng khác nào mọc ra cánh sưu một tiếng bay lên hắn vừa quay đầu lại chỉ thấy tảng đá đã bay đến tần hạo hãn trong tay người ngoại quốc có chút phẫn nộ quay đầu nhưng lại không dám nói thêm cái gì vừa mới tần hạo hãn hung hãn làm hắn lòng còn sợ hãi như vậy một lát sau nơi này rác thạch liền đã bị đám người chia cắt không sai bịt lắm tần hạo hãn thu hoạch một viên đông rác thạch bốn viên thiết rác thạch xem như thu hoạch lớn nhất trong tay người khác đa số là một viên rác thạch còn có chút người một hòn đá đều không có đ ạ t được mặc dù nơi này là rác thạch khu sản xuất thế nhưng là ôm cây đợi thỏ người cũng quá là nhiều một chút có mấy cái cao lớn người da trăng trước tiên đứng dậy t i ế những người khác không có chú ý tới, đã tiến vào l i n cầu c huyệt. Dùng tinh thần lực hướng trong xào ngày trước nhiều n kia lắc lư tại thảo nguyên loài săn mồi có siêu việt sư hổ lực cắn những người ngoại quốc kia đi vào cũng không có khả năng rất nhanh thanh lý mất bọc chúng tần hạo hãn quyết định đi lấy rác thạch hắn không có giữa khu rừng phi hành mà là nhanh chóng di động đến dưới cây dán thân cây bỏ lên hai viên rác thạch ở vào một cái n ô lên trạc cây phía trên cái k i a p trạc cây giống như tay của một người nâng hai viên rác thạch chính là không dễ dàng lại có thể ở loại địa phương này phát hiện hai viên đồng rác thạch tần hạo hãn đi tới trạc cây trước đang chuẩn bị thu lấy đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt báo động nguy hiểm lục rác thông minh cái này dị năng sở d ị viễn siêu ngũ rác thông minh cũng là bởi vì nơi này nhiều một cái trực giác đối với nguy hiểm cảnh báo công năng giờ khác này tần hạo hạn ngũ g i á c đều bị che giấu đi nhưng là hắn g i á c quan thứ sáu trực g i á c phát huy tác dụng tại trực g i á c nhắc n h ỏ dưới hắn rõ ràng phát hiện này một cái nhô ra đến nhánh cây rõ ràng chính là một người tại ngụy trang mà cái k i a nhô lên chặt cây chính là bàn tay của người này người này trong tay nâng hai viên đồng giác thạch chính là đang dẫn dụ tần hạo hắn mắc câu người này chẳng những thu liễm toàn thân khí tức hơn nữa thân thể nhan sắc hoàn toàn cùng thực vật nhan sắc t r ư n g hợp thật giống như tắc k è hoa đồng dạng phụ phục ở đây căn bản không thể nào phát rác liền tần hạo hạn ngũ rác đều giấu tới đây tuyệt đối là ngũ hành độn phát một loại Một đột. hơn nữa người này đột pháp càng là ở xa xạ cụ rỉa gà hòa bên trên lúc trước xạ cụ rỉa gà hòa đột pháp đều không thể gạt được tần hạo hãn hiện tại tần hạo hãn có lục giác thông minh thiên thị địa thính đều suýt nữa bị giấu giếm được thân phận của người này là ai đã rõ ràng ba cái sát thủ một trong đến tự phù tăng ạ ca xì ba nạ nạ rồ thế nhưng là căn cứ tần hạo hãn biết được tin tức ạ ca xì ba nạ nạ rồ rõ ràng chính là hẳn là đi tới sư vương xào huyệt thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở nơi này tần hạo hãn vì tránh né hắn mới đến bên này này rõ ràng chính là bị lừa rồi Án giờ hiệu nhìn qua cũng không có lửa gạt tần hãn, nói à cả sĩ bạn à nạ liền giờ gạt hữu hạo chỉ thể qua lửa có có cả ả sĩ bây ạ nạ gạt. Lại hạo hạ n liền ảnh thông ảnh tần hãn lớn à dồ lửa giờ giờ thiết cái cái đều hữu thể khẩu cho qua một cái to có cái b cái giờ nghĩ những này đã vô dụng tần hạo hãn đột nhiên dừng lại phát hiện hắn ả cả s ị bạn à nạ nạ rồ cũng phát hiện bại lộ hai người cơ hồ là đồng thời động đối phương một cái tay khắc trên xuất hiện một thanh trường đao lấy một cái quỷ dị góc độ đối tần hạo hãn đột nhiên bổ xuống ánh đao sáng trói toái hiện vô luận cường độ góc độ đều đạt đến mức cực hạn nếu như không phải tần hạo hãn sớm phát hiện một đ a o kia liền có khả năng lấy mạng của hắn nhưng là có chuẩn bị tình huống dưới đã tốt lắm rồi tần hạo hãn thân thể mánh phát lực lắng không bay ngược một đ a o cơ hồ là dán mùi chém không người tại không trung hóa huyết ma đ a o lấy ra ngoài l ù i hai mét đột nhiên lại tiến lên hóa huyết ma đ a o lắp một cái một đoàn tinh mang bạo khởi bao phủ hạ c ả s ỉ bạ toàn thân đã gặp như vậy tốt nhất chính là diệt trừ đối thủ một mảnh thương mang lướt qua mưa rơi chối tây đâm vào rừng tây nhưng l ạ hạ cạ xỉ bạ tại thương mang tới gần thời điểm đột nhiên biến mất phong chi đột p h á một trận gió lốc càn quét ạ c ả xị bạn xuất hiện đã là tại tần hạo hãn sau lưng hơn hai mươi mét bên ngoài lăng không xuất đao hóa kính kỳ chiến pháp kinh khí ngoại phóng những n à y đao không cần trực tiếp chém tới lăng không liền đánh ra từng mảnh nhỏ đao mang giống như từng cái đại ngựa u nhà lăng không chém giết mà tới tần hạo hãn chi không t r u n g vặn b ẹ o né tránh nhưng là đối phương đao pháp quá nhanh những cái kia đao mang giống như súng máy đồng dạng kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên về sau có trốn không thoát chỉ có thể h à n h đao đón đỡ trước mắt đốm lửa bắn tư tung đao trong tay cuối cùng không phải t â m thuẫn có thể đem đao mang ngăn lại một bộ phận tản ra kinh khí vẫn như cũ có thể đánh vào tần hạo hãn trên người tiếng vang nặng nề bên trong tần hạo hãn quần áo bị đánh vỡ vụn may mắn có làn da hòa rắn có thể bảo trụ tần hạo hãn không bị những này tản ra kinh khí đánh giết nhưng là vẫn như cũ đánh rất đau ngực khó chịu không tốt tiếp tục như vậy khẳng định phải thua ở trong tay đối phương nay thuộc về tần hạo hãn lần thứ nhất cùng hóa kính kỳ cao thủ chính diện chấm giết cùng nghiêm quang lần kia là hỏa tinh t i ê u chết nghiêm quang mà sạm bạ võ giả lần k i a là tần hạo h á n xuất thủ trước đánh lén đánh đối thủ một cái đột nhiên không kịp đề phòng mới nhất kích tất sát mà nghiêm quang chỉ là hóa kính sơ kỳ sạm bạ võ giả cũng là hóa kính trung kỳ mà thôi trước mắt phủ tang võ giả ạ cạ si ba na nạn rộ đã là một cái hóa kính hậu kỳ đại cao thủ cho dù là hắn đánh ra đến n a mang m cũng có được không thua tại tần hạo h á n lực lượng nhất là đối phương cách không công kích làm tần hạo h á n cảm giác có lực thử không ra loại cảm giác này rất bị đèn é n tần hạo hãn biết không thể tiếp tục cùng đối phương tiếp tục dây dưa đối phương mai phục tại nơi này chính mình vừa mới vừa đến đã đã mất đi thiên cơ tiếp tục chiến đấu xuống tuyệt đối không có kết quả tốt liên tục kháng bảy lần đối phương đao mang tần hạo hãn thừa dịp đao thê thoáng rừng một chút trong nháy mắt cấp tốc lui lại muốn chạy nam ngộng ạ cả xỉ bạ từ phía sau đuổi theo từng đạo đao khí bay múa giữa khu rừng hình thành một trận báo táp đánh cây cối cảnh lá m ạ n thiên phi vũ ầm ầm đao khí tại sau lưng nổ vang tần hạo hãn bằng vào không góc chết quan sát tại không trung né tránh một cái thắt thân lợi dụng một cây đại thụ ngăn trở đối thủ á n h mắt ạ cả xỉ bạ lần nữa vung ra một đao đao khí trực tiếp đ nhưng là tần hạo hãn lại thừa cơ hội này thi triển chính mình lại một hạng dị năng trợ lực phi hành chân đạp binh khí niệm lực hai tay chấn động manh tăng tốc đi tới bên hai kịch liệt phong thanh hợp thành một tuyến tần hạo hãn trong một chớp mắt xông ra cây cối che đậy thẳng lên thiên không tốc độ thật nhanh đằng sau đuổi theo hạ cạ s ỉ bạ có chút không cam tâm đi theo lên không nhưng là tần hạo hãn lên không sao vậy mà vừa vội nhanh chóng hạ xuống một đầu một lần nữa đâm trở về trong rừng rậm hạ cạ s ỉ bạ lại tùy tùng rơi xuống nhưng là bởi vì tần hạo hãn trong nháy mắt trợ lực phi hành cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách đợi đến hắn trở lại trong rừng rậm gian thời điểm vậy mà liền không tìm được tần hạo hãn không nên nha người đâu ạ cả sỉ bạ thi triển tinh thần lực ra bên ngoài lan tràn ý đồ tìm kiếm tần hạo hãn tung tích nhưng là trong rừng hết thẻ bình thường tần hạo hãn thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng đáng chết giá hỏa này hẳn là cũng tinh thông nội pháp lại có thể ở dưới mí mắt ta biến mất hắn hẳn là ngay tại trong cánh rừng này thế nhưng là vậy mà không có một tia khí tức tiết ra ngoài ạ cả xị bạ trong lòng suy nghĩ một chút thân thể lắp một cái người cũng biến mất tại trong không khí vừa mới chương ò n k ị c chiến trong rừng trong nháy mắt khôi phục nháy khôi bình tĩnh. Hai trong rừng trong n mắt g ờ i biết đối bọn họ lẫn nhau h đều p ư n ba trăm cánh n n g cây bốn mươi sáu kỳ dị biến dị thú t ầ n hạo hãn giờ phút này phủ phục tại một mảnh lá rụng bên trong lá cây che đậy thân thể của hắn tim không nhảy máu không chạy một chút nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không phát ra hắn thật giống như một khối đá tiềm phục tại nơi này vừa mới chiến đấu làm hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây là hắn tập vo đến nay đi qua nguy hiểm nhất chi chiến nếu như bản lãnh của hắn hơi kém một chút mảnh này thanh xuân rừng chính là hắn t r ô n xương chỗ ạ cạ xỉ bạn ạ nạ dồ thực lực cũng làm cho hắn nhận thức được hóa kính hậu kỳ thực lực cường đại nếu như đối thủ không có viễn trình thủ đoạn tần hạo h ắ n tự tin còn có thể cùng đối thủ c h é m g i ế t nhưng là tại viễn trình hỏa lực bên cạnh giới hắn cơ bản không có quá nhiều sức hoạt thủ vừa mới hắn nhìn thấy ạ cạ xỉ ba đuổi đi theo sau đó sử dụng đột pháp cũng đã biến mất đoán chừng đối phương là muốn cùng mình so đấu kiên nhẫn chờ đợi chính mình trước hiện hơn hắn đột pháp chi tinh xảo dù cho tần hạo h á n thiên thị địa thính cũng rất khó phát hiện nếu như là tại chống t r ả i khu vực có tốt nhưng là đây là một mảnh rậm rạp rừng cây cho đối thủ thiên nhiên che đại vật đối phương m ộ t đồn phong độn thổ đồn tùy thời có thể phát huy được tác dụng tần hạo h á n cảm thấy hắn nhất định phải mạo hiểm một lần ai cũng không hy vọng có ạ cạ s ỉ bạ một người như vậy vẫn luôn đi theo chính mình đằng sau hắn nhất định phải tìm cơ hội đem này xử lý mặc dù này phi thường khó nhưng là tần hạo h á n đối với chiến đấu có trời sinh lực lĩnh ngộ dỗ bốt đặc tính làm hắn có thể bắt lấy mỗi một cái trước mắt là qua cơ hội chỉ cần vận dụng thật tốt chưa hẳn không có cơ hội ổn định lại tâm thần ẩn ấp hắn đem thiên thị địa thính bản lãnh phát huy đến cực hạn bắt giữ trong không khí bất luận cái gì một chút rất nhỏ bà động t r u n g quanh tinh đáng sợ mảnh này dừng trong vùng không có lớn biến gì thú chỉ là ngẫu nhiên có chút côn trùng một loại đồ vật đang chậm dãi khẽ động ngẫu nhiên hắn còn có thể cảm giác được trong không khí có một ít nhỏ bé không thể nhận ra tinh thần lực chậm dãi lướt qua kia là ạ cả xỉ bà đang tìm kiếm hắn mặc dù đối phương đột pháp tinh thông tần hạo hãn th nhất là tinh thần lực nhìn trộm càng là mảy may phát hiện mình cơ hội đều không có nếu như đối phương đi tới dùng mắt thường quan sát cũng có thể nhìn thấy tần hạo hãn thân thể nằm sấp ở đây nhưng là phàm là tinh thông tinh thần lực võ giả cơ hồ đều sẽ không làm như vậy có tinh thần lực loại này ba trăm sáu mươi độ không góp chết quan sát năng lực vì cái gì còn muốn dùng mắt thường đâu đây cũng là một cái tư duy theo q u ò n tính mà chính là cái này tư duy làm tần hạo hãn có thể nhẹ nhõm mật nấp thiên thị địa thính phía dưới tần hạo hãn dần dần tìm được một chút vết tích đối phương người mặc dù không có phát hiện nhưng là kia nhàn nhạt tinh thần lực lại làm cho tần hạo hãn bắt được đối phương tinh thần lực cũng hẳn là cam tinh kỳ chỉ là so tần hạo hãn yếu một chút mà thôi ước chừng mười lăm mười sáu dáng vẻ một chút t r ê n lệch làm tần hạo hãn có ưu thế hắn có thể thông qua đối phương tinh thần lực địa điểm tìm ra đối thủ đại khái vị trí tìm được lặp đi lặp lại nhiều lần quan sát tần hạo hãn đã nhận ra kia tinh thần lực điểm xuất phát ở vào một gốc cao trên cây một mảnh to lớn lá cây phía dưới tìm được vị trí chính xác quan sát liền dễ dàng nhiều thiên thị địa thính phía dưới đối phương từ từ lộ ra trần tướng kia cái lá cây cơ hồ ở vào thân cây tối cao địa phương mượn nhờ lá cây che đậy có thể ẩn tàng thân hình ạ cạ s ỉ bạ trong tay hẳn là cầm hắn cây đ à o kia xuyên đâu qua ánh nắng tần hạo h ắ n có thể nhìn thấy lá cây phía dưới có một chỗ sáng ở trình độ cùng địa phương khác khác biệt kia là đao rất nhỏ phản quang nếu như không phải tìm đến vị trí rồi căn bản không có khả năng phát hiện mà tần hạo h ắ n cũng phát hiện mình cơ hội ở nơi nào lá cây che giấu thân hình của hắn nhưng là cũng chặn hắn hướng lên ánh mắt đối phương cho là mình giữa khu rừng cái này p h á n đoán không sai thế nhưng là nếu như mình di động đến hắn phía trên tại lá cây tre đại dưới hắn là rất khó phát hiện tinh thần lực hướng xuống quét đỉnh đầu chính là một mảnh điểm ngủ tần hạo hắn lặng lẽ lấy ra thể lỏng kim loại tại tinh thần lực điều khiển đền dưới thể lỏng kim loại hóa thành một sợi tơ tuyến dọc theo đối phương ẩn thân đại thụ giống như một đầu mảnh dài tới cực điểm r ắ n đ ầ u lặng lẽ đi lên leo lên chỉ cần khống chế thể lỏng kim loại leo lên đến đối phương hướng trên đỉnh đầu sau đó đột nhiên đem này giam cầm tần hạo hãn liền có thể tại không chấm một dây bên trong bạo khởi đồng thời đến trước mặt đối phương chỉ cần đối phương một cái h o ả hốt tần hạo hãn liền có thể phát ra tất sát một ích quá trình này tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm dù sao đối phương là hóa kính hậu kỳ cơ hội như vậy khả năng cũng chỉ có một lần tần hạo hãn trong lòng nghĩ như vậy k h ô n g chế tinh thần càng thêm chuẩn xác không có một chút sai lầm lúc này trong rừng tất tiếng sột soạt tốt có rất nhỏ động tĩnh tần hạo hãn nhìn thấy kia chỉ chính mình cho qua hai lần mật trồn vậy mà gật gù đắc y ở đây đi tới đi lui cái mũi co lại co lại tựa hồ đang tìm kiếm cái gì mắt thấy mật trồn chạy cái phương hướng này đến rồi tần hạo hãn trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ đ ộ n vật này làm sao chán ghét như vậy đâu luôn đi theo chính mình phía sau cái mông làm cái gì giờ phút này tần hạo hãn trên người không có bất kỳ cái gì hương vị phát ra nhưng là thân thể còn ở nơi này nếu như mật trồn đi quá gần thật sự có phát hiện chính mình khả năng tần hạo hãn nhắm mắt lại hy vọng mật trồn có thể đi xa một chút thế nhưng là không như mong muốn cái này mật trồn từng vòng từng vòng chuyển thật liền đi tới tần hạo hãn bên người tia mắt nhỏ manh vừa mở nó thấy được tần hạo hãn mật t r ồ n lắc lắc cái đôi trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng vui vẻ nhi hướng về tần hạo hãn chạy tới tần hạo hãn chưa từng có chán ghét như vậy qua một cái động vật mật trồn xuất hiện ở đây khẳng định hấp dẫn cái kia hạ cả xì bạ chú ý chỉ cần hạ cả xì bạ lưu tâm mật trồn động tĩnh nhất định liền vẫn có thể phát hiện tần hạ hãn song muốn thất bại tần hạ hãn biết tạ cả xì bạ tại quan sát hắn lặng lẽ k h o á t tay sử dụng cách không nhiếp vật nắm lên một khối đá đột nhiên quăng về phía chính mình một cái phương hướng ngược ẩm theo tảng đá rơi một tiếng vang không chung đột nhiên một bóng người xuất hiện mang theo đầy trời đao mang chạy cái hướng kia liền nào tới tần hạ hãn cũng đồng thời động đầu tiên là thi triển tinh thần lực lặng lẽ cho cái này mật trồn đánh lên một cái tinh thần linh tiêu vật này như vậy đi theo chính mình làm tần hạo hán cảm thấy có chút kỳ quặc tiện tay cho nó một cái linh tiêu để quan sát được nó động tĩnh đánh linh tiêu đồng thời tần hạo hán đối phương hướng ngược chạy như đ i ê n mà ra người giữa khu rừng chất động đem tốc độ phát v u n g tới cực hạn ạ c ả xỉ bạ phát hiện mắc lửa lại nghị truy tần hạo hán liền không còn kịp rồi mắt thấy tần hạo hán tại rừng rậm trong lúc đó đã mất đi tung tích tốt một cái hán đường tiểu tử thảo nào tại quốc tế mạng trên có cao như vậy số tiền thưởng thật đúng là không tốt làm giết ạ cà xỉ bạ oán hận vung lên ao nhìn về phía tần hạo hán biến mất phương hướng bất quá hắn cũng sẽ không bỏ rơi tần hạo h ắ n tiến lên phương hướng đã là chạy về phía đầm lầy khu hắn nhìn ra được tần hạo h ắ n nhất định là muốn ở chỗ này thu thập rác thạch chỉ cần hắn tiếp tục đi tới đồng dạng cũng có hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tần hạo h ắ n một đường chạy như đ i ê n đến rừng rậm bên cạnh lại hướng phía trước ước chừng năm km liền có thể đi ra mảnh này thanh xuân rừng tiến vào đầm lầy khu nhưng là tần hạo h ắ n cũng không có thật rời đi rừng cây xác định b ứ t bỏ hạ cả xì bạ sau hắn đầu tiên là đi về phía trước một đoạn đi thẳng ra thanh xuân rừng trước mắt rộng mở trong sáng không giới hạn đầm lầy khu xuất hiện trước m hắn lại tiếp tục đi một khoảng cách sau đó phi hành trở về một lần nữa về tới trong rừng khi tiến vào đầm lầy khu trước đó hắn muốn cho mình giảm sức ép s a u cái truy sát chính mình người bên trong ạ c ả xỉ bạ là một cái bí ẩn sát thủ ngoại trừ ạ c ả xỉ bạ bên ngoài còn có một người cũng là theo dõi hảo thủ đó chính là diệp k i n h mi nói tới cái kia có thể k h ô n g chế biến dị thú người t ầ n hạo hắn vẫn cảm thấy có người đang dòm ngó chính mình nhưng là nhiều phiên tra tìm cũng không có tìm được người ở nơi nào hiện tại hắn đã rõ ràng t h a m dò chính mình căn bản không phải người chính là con kia mật trồn m ậ tại trồn t người khống không khống người bị gọi kia chế. Hoặc là không gọi khống chế, là phía thao hết thầy. nhận sau màn thao túng hết thảy. Mật trồn là túng trồn đ ư ợ cái mệnh lệnh của hắn, Tần Hãn. theo Hảo của cô c ý đi theo dõi tần Hảo Tại cái này biến dị thú dày đặc trong rừng đối phương tuyệt đối là một cái thật lớn uy hiếp nếu như tiến vào đầm l ợ y khu nơi nào biến dị thú càng thêm h u n g mãnh người này nếu là khống chế một chút long tộc đến công kích chính mình phiền phức nhưng lần lắm vừa mới nếu không phải ra hỏa này quấy dối tần hạo hãn khả năng liền ám sát tạ cạ xỉ bạ thành công cho nên tần hạo hãn nhất định phải diệt trừ hắn muốn làm ngay tại thanh xuân rừng bên trong ra tay cố ý vải hạ một cái rời đi thanh xuân rừng giả tượng tần hạo hãn chính là vì hấp dẫn đối phương hiện thân lần nữa lật xem một lượt d i ệ p khinh mi cho hắn phát tin tức người này gọi là thú vương dị năng chính là cùng biến dị thú c â u thông nhưng là bản thân sức chiến đấu cũng không phải là đặc biệt cường cùng biến dị thú c â u thông vậy hắn phải l à m nhất chính là khống chế cường đại biến dị thú thanh xuân rừng bên trong không có quá mạnh biến dị thú cho nên hắn vẫn luôn tại thúc đẩy mật t r ồ n theo dõi ta khả năng hắn là muốn đến đầm lầy khu tìm được một cái cường đại biến dị thú mới xuống tay với ta đi tần hạo hãn đem chính mình thay vào đối phương nhân vật phân tích đã ố i phương khả tỉnh. năng làm sự đ như vậy ta đây liền đưa ngươi một phần đại lễ một cái khô gậy võ giả dọc theo thanh xuân rừng chính tại nhanh chóng tiến lên hắn tinh thần lực thị giác hoàn toàn bám vào mật trồn trên người mật trồn tiến lên phương hướng chính là tần hạo hắn tiến lên phương hướng mật trồn truy tung tần hạo hắn mà đi hắn liền đi theo mật trồn sau lưng hắn cùng mật trồn tinh thần liên hệ nhất định phải bảo trì tại hai mươi lăm km trong vòng khoảng cách vượt qua khoảng cách này biến dị thú liền sẽ mất khống chế vừa đi hắn một bên trong miệng l ẩ bẩm đáng chết vừa mới ta khống chế mật trồn hơi kém liền mượn đao giết người thành công nhưng là cái tia người phù tang lại bị điệu hổ ly sơn tiểu thủ đoạn cho lừa bịp lãng phí một cách vô í c h lao tử cho ngươi sáng tạo cơ hội xem ra trông cậy vào người khác là không trông cậy được vào còn phải chính ta ra tay chỉ cần đến đầm l ấ y khu hoặc là hồ khu tìm được mấy cái cường đại biến dị thú chỉ là tần hạo hãn nhất định dễ như chở bàn tay mật t r ô n ở phía trước chạy như điên hắn đi theo đằng sau tốc độ cũng rất nhanh mấy giờ sau hắn ra thanh xuân rừng trước mắt chính là đầm l ấ y khu mật trốn vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước xem ra tần hạo hãn là xâm nhập đầm lầy trong vùng cái này khô g ầ y võ giả ánh mắt thì là đánh giá chung quanh muốn nhìn một chút địa phương nào có cường đại biến dị thú ồ đó là đồ chơi gì đây khô g ầ y võ giả hai mắt tỏa sáng nơi xa cả người cao hơn hai m chiều dài hơn năm m cao lớn biến dị thú ngay tại đầm lầy bên cạnh lân lư trên người có nửa người lân phiến đỉnh đầu một đầu màu xanh phần phật lông bẩm sư đuôi mong t r â u một tấm huyết bùn đại khẩu r ă n g nanh sắp bén cho dù hắn kiến thức rộng rãi cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này biến dị thú nhìn qua đầu này biến dị thú còn chưa trưởng thành nhưng lại tản ra hóa kính thời đỉnh cao khí tức cường đại khá lắm chính là nó chương ba trăm bốn mươi bảy lý mộc giao khô gậy võ giả là hóa kính sơ kỳ bản thân thực lực không mạnh chỉ có hai loại dị năng một cái là tinh thần lực một cái là thú loại c â u thông hắn tinh thần lực cũng không tính đặc biệt mạnh chỉ có hồng tinh hậu kỳ nhưng là chỉ bằng mượn thú loại c â u thông điểm này hắn liền bị dạ ra nhìn chúng sớm bồi dưỡng đứng lên nhiều năm như vậy huấn luyện hắn có phong phú thú loại cầu thông kinh nghiệm nhìn thấy đầu này tứ bất t ư s a hắn mừng rỡ trong lòng đầu này biến dị thú nếu là khống chế đưa tới tay lần này nhiệm vụ khẳng định có thể hoàn thành không như khống chế đầu kia cái gì cũng không phải mật trồn dù cho chạy đến tần hạo hãn bên người cũng chỉ dám bắn manh nay cái đại gia hỏa làm đi qua một ngụm cắn chết tần hạo hãn trong lòng vui sướng hắn đầu tiên là lui về sau một khoảng cách cùng cái này tứ bất tượng giữ vững ước chừng mười km tả h ư u khoảng cách sau đó một đạo tinh thần lực lặng lẽ phát ra đó là một loại năng lực đặc thủ thẳng vào biến dị thú đầu góc ước chừng sau năm phút cầu thông thành công hắn phi thường cẩn thận mặc dù thành công nhưng là có chút biến dị thú tính tình tàn bạo hắn vẫn là muốn thử một chút giá hỏa này phải chăng nghe lời đi theo đầu kia mật trồn đi tìm t ầ n hạo hắn tung thích phát hiện người kia liền cắn chết hắn bởi vì mật trồn còn tại dẫn đường hắn thị giắc vẫn như cũ bám vào mật trồn trên người đầu này tứ bất tượng lập tức vung ra móng đi theo mật trồn đi đi trong chốc lát mật trồn vậy mà quay lại trong rừng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ t ầ n hạo hắn lại trở về rồi k h ô g ầ y võ giả trong lòng nghi hoặc lập tức bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy hắn cũng không thích chính diện chiến đấu mà là thói quen trốn ở phía sau màn khống chế hai đầu biến dị thú một trước một sau từ từ tiếp cận một cây đại thụ mật trôn n g n g đầu hướng về hốc cây nhìn lại tần hạo h ã n ngay tại trong hốc cây lên trong lòng cho kia tứ bất tượng hạ đặt chỉ lệnh chỉ thấy đầu này biến dị thú mở ra một hơi một hơi liền đem đại thụ chặn ngang c ă n nước ẩm ầm ba đại thụ đổ xuống một bóng người bắn ra đầu này biến dị thú lập tức nào tới tốc độ nhanh làm khô g ầ y võ giả cơ hồ không thể tin được huyết bùn đại khẩu mở ra tần hạo h ã n né tránh không kịp bị biến dị thú một hơi mất vào liền cái này khô gậy võ giả cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế ra sức một hơi liền đem tần hạo hãn cho xử lý ha ha quả nhiên vẫn là muốn khống chế cường đại biến dị thú nha loại này biến thái sức chiến đấu ta thích khô g ầ y võ giả không tiếp tục cẩn giấu hành tung của mình bắt đầu nhanh chóng hướng về địa điểm chiến đấu chạy tới rất mau tới đến sụp đổ đại thụ bên cạnh cái này tứ bất tượng cùng mật trồn đều dừng lại tại chỗ chờ hắn hắn đi tới tứ bất tượng bên cạnh vui mừng vô vô hắn đầu to làm cho gọn g à n g vào tứ bất tượng lung lay đầu giống như không thích bị người gặp mặt ha ha tính tình còn không nhỏ được rồi hé miệng làm ta xem một chút ngươi làm sao một hơi đem hắn u ấ t đây hắn còn có không gian nhẫn đâu nhìn xem có thể hay không phun ra n h à coi như không phun ra lôi ra đến cũng có thể đ ầ u n à y tứ bất tượng lấy một loại để cho người ta khó hiểu ánh mắt nhìn hắn một cái sau đó ở trước mặt hắn há miệng ra cái này khô g ầ y võ giả thăm dò hướng biến dị thú trong miệng quan sát đ ầ u n à y tứ bất tượng miệng rất to lớn g u n g nạp một người phi thường nhẹ nhõm hắn nhìn thấy biến dị thú trên đầu lưới mặt thần hạo hắn ngồi ở chỗ đó đưa tay đối với hắn chả hỏi này khô g ầ y võ giả toàn thân lông tơ một chút đều dựng đứng lập tức liền biết mắc lửa mặc dù không rõ làm sao mắc lửa thế nhưng là mắc lửa là nhất định hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức liền muốn chạy trốn nhưng là tần hạo h ã n trăm phương ngàn kế làm ra cái tràng diện này làm sao có thể lại để cho hắn chạy trốn một đạo lực hút đi qua trực tiếp đem khô g ầ y võ giả lôi đến biến dị thú trong miệng đem hắn kéo vào đi tần hạo h ã n chính mình ra tới thanh thiên tần hạo han đến đây phi liên bang z sở ai đờ cùng thanh thiên cũng đồng dạng theo tới vẫn luôn ở phương ở xa tha n Quyết thú thời định đối đ vương, vương phó i mạng tần h liền n a ba thú i ê n t h vương cho là chính mình xong bản năng phát ra một tiếng t r u lên thanh thiên răng nanh h lại ngừng lại tần hạo hãn nhìn chòng chọc vào thú vương muốn sống lời nói liền tìm cho ta ra cái k i a phủ tăng võ giả tung tích tốt tốt tốt ta cái này tìm cái này tìm ngươi cho ta một chút thời gian ta cần một một chỗ yên tĩnh tần hạo hãn khoát tay c h ặ t lại ngươi ngay tại cái này thanh thiên trong m i ệ n g tìm cho ngươi thời gian hai giờ hai giờ không tìm ra được nó liền sẽ trực tiếp đun ngươi tần hạo hãn không cùng hắn dài dòng cũng không cho hắn bất luận cái gì ra vẻ cơ hội đối thanh thiên hạ đạt một cái hai cái chỉ lệnh sau đó xoay người đi một bên khô gậy võ giả âm thầm t ê u khổ tần hạo hãn cách làm trực tiếp đoạn tuyệt hắn hết thẻ hy vọng hắn chỉ có cố gắng cho tần hạo hắn làm việc trong vòng hai giờ tìm ra ạ cả xì、si、bạ mới có thể còn sống vì mạng sống hắn không thể không hạ khí lực lần này hắn không có khống chế m ậ t trồn mà là lựa chọn khống chế một cái tổ ong tổ ong bên trong có hơn ngàn ong v ỏ vẽ hắn trực tiếp khống chế ong chúa liền cho những cái kia ong v ỏ vẽ ra lệnh tìm kiếm ạ cả xì、si、bạ thanh xuân dừng một bên khác thanh điểu mấy người cùng một cái khác nữ tử kết bạn mà đi đỗ toa á t t o trương việt lâm thương mấy người theo ở phía sau lấy một loại khó chịu ánh mắt nhìn phía trước hai người không ngừng tắt thức ăn cho chó bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua sở phong như vậy cùng tại cô bé kia sau lưng nữ h à i nhi mọi cử động thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người đối phương cười miệng không khép lại liền kém ở trên mặt viết lên một cái ngốc chữ em gái ngươi đều nói yêu đương bên trong nữ nhân chỉ số thông minh là không ta xem sở phong kẻ ngu này hiện tại chỉ số thông minh hẳn là dùng số âm đến tính toán đi các ngươi nói sở phong có gì tốt lại có thể hấp dẫn một cái xinh đẹp như vậy nữ sinh hắn là đời trước cứu vất hệ ngân hà sao vì cái gì chuyện tốt như vậy rơi không đến trên người của ta đỗ toa toa có chút khó chịu mà nói hai người các ngươi bớt tranh cãi đi các ngươi không cảm thấy nữ sinh này đến rất kỳ quặc sao có cái gì kỳ quặc kia là s ợ phong đêm qua gặp được khả năng này chính là tình yêu đi hai người xem vừa ý rất bình thường à. đỗ toa toa cười lạnh một tiếng các ngươi còn nói s ợ phong chỉ số thông minh thấp ta xem các ngươi còn không bằng hắn các ngươi không nhìn thấy nữ sinh kia cảnh giới sao đây chính là một cái hóa kính thời đỉnh cao đại cao thủ n h a nghe được đỗ toa toa nói như vậy trương việt cùng lâm thương hai cái có chút trần trở nay cũng là bọn hắn hai cái có chút không hiểu địa phương võ giả ở giữa yêu đương kết hôn chỗ nào cũng có nhưng là bình thường mà nói nếu như không phải thanh mai trúc mã lời nói kia thực lực này sẽ không kém cách quá lớn dù cho có khoảng cách kia cũng hẳn là là nam sinh thực lực tại nữ sinh bên trên nếu như nữ sinh thực lực viễn siêu nam sinh như vậy này một đôi là rất khó đi đến sau cùng nữ sinh càng mạnh nam sinh liền càng hẹn mọn hai người tiếp xúc hoàn cảnh nhân vật đều đại khác nhiều thật giống như một người nghèo rất m n g tơi không có khả năng vĩnh viễn đem một cái bạch phú mỹ giữ ở bên người tình yêu muốn ngang nhau thân phận cũng muốn không sai biệt lắm nghe được đỗ toa toa chất vấn trương việt do dự một chút đỗ toát toà chúng ta không có ngươi nói chỉ số thông minh thấp như vậy nhưng là ngươi có nghĩ tới không cái này gọi là lý mộng giao nữ h à i nhi coi như thật đối s ở phong có ý đồ ngươi nói nàng có thể mưu đồ gì đâu lâm thương cũng gật gật đầu đúng vậy à người ta là hóa kính thời đỉnh cao lại tiến lên trước một bước chính là nhâm đốc cảnh giới thất phẩm cứng giả ở trong nước đều không phải nhân vật đơn giản chúng ta s ở phong lão đại mặc dù cũng không tệ thế nhưng là cùng đối phương tranh lệnh thực sự đã lớn một ít ta cùng trương việt phân tích hơn nửa ngày vô luận là đồ tiền vẫn là đồ ra thế sở phong đều không có gì đáng giá như thương cho nên giải thích duy nhất chính là xem vừa ý nhi đỗ toa toa vẫn là có chút không yên lòng kia có phải hay không là bởi vì người đứng bên cạnh hắn người bên cạnh ai người vẫn là ta hoặc là trương việt chúng ta mấy cái vô luận theo phương diện kia tới nói còn không bằng sở phong lão đại đi hắn có thể hàm chúng ta cái gì lui một vạn bước tới nói nếu như hắn có ý đồ chỉ bằng thực lực của nàng chúng ta còn có cơ hội phản kháng sao lâm thương nói lời làm trương việt thật sâu đồng ý đúng đấy chúng ta tại trong đại học là danh nhân đường nhìn có chút năng lực đúng ế n nơi này chính là nghèo sinh muốn không còn lắng. nghĩ nhiều, như phong cái, cái cái coi là suy bức học sinh một cái. Muốn cái gì không có gì, còn có chớ cho c h lo gì gì, gì toa toa, chớ suy nghĩ quá nhiều, coi như sở một tốt quá Đỗ ta tìm một cái miễn phí tay miễn cái chân đi. Đúng phí vậy à đúng vậy à, ta cảm thấy ngươi cũng là lo lắng quá nhiều ta xem cái này lý mộng giao mặc dù đối sở lão đại có chút tình ý nhưng cũng không quá thâm hậu hiện tại cơ bản còn là ở vào cạo đầu gánh một đầu nóng trạng thái có lẽ hai người bọn họ căn bản đi không đến cùng nhau đâu hai người ngươi một lời ta một câu dần dần đem đỗ toa toa lo nghĩ bỏ đi liền bốn người bọn họ đồng hành vô luận là ai nhìn đều không đáng đến một cái hóa kính đỉnh phong cao thủ nhớ thương có lẽ đúng như cùng trương việt hai người nói là bởi vì tình yêu đâu chỉ hy vọng như thế đi hiện tại sở phong lao đại rõ ràng một trái tim đều buộc tại trên người nữ nhân kia chúng ta nói cái gì đoán chừng cũng nghe không lọt chỉ có thể thuận theo tự nhiên đỗ toa toa bất đắc dĩ nhunn núi nhu mai nhưng là lo âu trong lòng cũng không hề hoàn toàn biến mất b ă n g vào trực giác của nữ nhân nàng cảm thấy cái này nhìn như ngày thật thiện lương mỹ nữ lý mộc giao bên trong tuyệt đối không phải một cái người đơn giản như vậy một cái hai mươi bốn tuổi nữ hài nhi nhất cử nhất động có đôi khi vậy mà làm nàng không hiểu hoảng sợ cái loại này khí chất phong độ theo thực chất ở bên trong phát ra ý vị luôn là làm nàng cảm thấy không hiểu người lồn nhà một đầu chính là kỳ quái lao nương lúc nào vậy mà lại tại người đồng lửa trước mặt tự ti đâu đỗ toa toa đang nghĩ ngợi phía trước sở phong lại cho nàng gắn một cái thức ăn cho chó mộng g i a o ngươi xem ta tìm được một viên đồng g i á c thạch tặng cho ngươi lý mộng g i a o không có tiếp đồng g i á c thạch mà là nhẹ nhàng dùng tay liêu liêu sợi tóc mỹ nữ phong tình hiện thị rõ chúng ta chỉ là đồng hành người ta không thể nhận ngươi đồ vật sở phong hơi có chút xấu hổ thu hồi đồng g i á c thạch nhưng là rất nhanh lại ngự a khí kiên định mà nói mộng g i a o này đồng g i á c thạch trong mắt ngươi khả năng không tính là gì nhưng là ngươi yên tâm lần này thanh xuân hồ chuyến đi ta nhất định chuẩn bị cho ngươi đến một viên kim g i á c thạch thậm chí bạch kim g i á c thạch phải không ta đây thế nhưng là nhớ ở trong lòng lý mộng g i a o lại cho sở phong một cái tơi ư cười làm sở phong có chút thần hồn đ i ê n đ ả o chương ba trăm bốn mươi tám thu phục hỏa tinh tìm được thú vương dùng một giờ mười lăm phút vượt mức hoàn thành tần hạo hãn bàn giao nhiệm vụ mang ta đi nhìn xem tân hạo hãn làm thanh thiên tiếp tục dùng miệng ngậm t h ú vương cùng đi đến t h ú vương nói tới địa điểm l i ê n tại phía trước một km hắn tại hai khối cự thạch ở giữa nghỉ ngơi tinh thần lực quan sát t h ú vương không có cảm giác ra cái gì nhịp tim huyết mạch dị thường hẳn là thực sự nói thật rất tốt vậy ban thưởng ngươi một chút đ ồ tốt tân hạo hãn vung tay lên thanh thiên miệng khép lại trực tiếp đem t h ú vương cắn chết hừ đều không có hừ một tiếng liền bị nuốt vào trong bụng tân hạo hãn không nghĩ phức tạp dạ ra, ra nuôi ra người tới làm sao cũng không thể vì chính mình bán mạng cùng nói ở trên người hắn lãng phí thời gian vậy còn không như cho hắn thông k h á i vô luận đối phương còn có âm mưu gì đều không có cơ hội thi triển xử lý thu vương bảy cái truy sát chính mình người liền còn thừa năm cái tần hạo hãn lặng lẽ cho thanh thiên hạ một cái chỉ thị một người một thú trước sau hướng về kia hai khối cự thạch tới gần thiên thị địa thính năng lực lặng lẽ thi triển tần hạo hãn quả nhiên thấy được cự thạch ở giữa có một cái mơ hồ bóng người À cả xị bạ nạ nạ rồ ẩn trốn ở chỗ này nghỉ ngơi đoán chừng b ư ớ c kế tiếp liền muốn đi vào đầm l ấ y khu chuẩn bị ra tay ạ cả xị bạ tại hai khối cự thạch trong lúc đó ẩn ấp cầm trong tay một phần da dê bàn vẽ phía trên vai chính là thanh xuân hồ địa hình tần hạo h á n thính giác linh mẫn còn có thể nghe được cái này ạ c ả xỉ bạ đang thấp d ọ n g lẩm bẩm đảo giữa hồ phi liên bang thần bí tri địa xích viêm núi lửa thanh xuân nữ thần tượng đá có hay không muốn đi qua nhìn xem đâu thế nhưng là tần hạo h á n còn chưa có xử lý được chính là xoắn suýt nhà tần hạo h á n không có đánh cỏ độc rắn mà là lặng lẽ tới gần cự thạch toàn bộ thân thể r i á n tại phía trên tảng đá cùng ạ c ả xỉ bạ khoảng cách chỉ có một thạch tri cách thanh thiên trong lòng ra lệnh thanh thiên đột nhiên theo cự thạch mặt khắp một bên xuất hiện giống ba một tiếng to lớn thu giống do ả c ả xỉ bạ toàn thân một cái rút u n dày bản năng xuất đao đối thanh thiên liền bổ tới mà t ấ n hạo h á n cũng ở thời điểm này hiện thân đột nhiên q u á t tay trực tiếp một cái lực kéo cách không kéo lại ạ c ả xỉ bạ cánh tay cánh tay bị lôi kéo một chút vung đao tốc độ liền chậm thanh thiên nắm lấy cơ hội cắn một cái bên trong đối tay cầm đao tay g i a n giác một tiếng cổ tay tận gốc đứt gãy ả c ả xỉ bạ kêu thảm một tiếng không đợi làm ra phản ứng sau lưng t ấ n hạo hạn hóa huyết ma đao liền chém rết tới đây ả cạ xỉ bạ nỗ lực túi đầu tranh né kết quả lại bị thanh thiên một móng ch hắn cũng coi là rất bình tĩnh thân thể rơi xuống đất vậy mà trực tiếp liền muốn thi triển thổ đ ộ n bất đắc di tần hạo hắn lại là một cái lực kéo lôi kéo làm hắn lần nữa chỉ h o a n tốc độ tần hạo hắn lần nữa một m o n g tới trực tiếp đạp vỡ đầu của hắn tần hạo hắn cùng thanh t i ê n này một người một thú phối hợp ăn ý xinh xinh khoảng cách gần đánh giết ạ cả s ì bạ một thân bản lánh cũng không có cơ hội phát huy công kích từ xa thủ đoạn càng là không có phát huy được tác dụng xử lý ạ cả s ì bạ tần hạo hắn thật dài thở ra một hơi bảy cái trong bệnh nhân thú vương cùng ạ cả xì bạ rất am hiểu cách truy tùng cách giết hai người bọn họ còn thừa bốn người uy hiếp liền nhỏ rất nhiều hơn nữa bốn người kia hiện tại còn chưa có xuất hiện đoán chừng là đã đi đầm lầy khu thậm chí hồ khu đợi chờ mình tự chui đầu vào lưới hiện tại thanh trời đã đến t ầ n hạo h á n sức chiến đấu tăng nhiều coi như gặp được mấy người kia cũng không có cái gì đáng sợ đánh chết đã cả xi、si、bạ t ầ n hạo h á n nhặt lên hắn đồ vật một cái không gian nhẫn một cây đao một tấm da dê b ả n vẽ mở ra cỡ chung không gian nhẫn bên trong cũng không có vật gì tốt sát thủ cái nghề này cơ bản không thừa nổi tiền mỗi khi bọn hắn có tiền đều sẽ lấy ra đi ăn chơi đảng điếm thỏa thích tiêu xài Bên trên g bản vẽ mặt y khối i g á vẽ chính là đảo giữa hồ tình huống loại này trên bản vẽ lưới đi lục soát cũng có rất nhiều nhưng là tần hạo hắn không cảm thấy ạ cạ xỉ bạ cầm bản vẽ này là phế phẩm hắn cẩn thận tra nhìn phía trên đồ hình quả nhiên phát hiện một chút không giống nhau đồ vật đảo giữa hồ là cao đẳng biến dị thú tụ tập nơi trốn trong đó có một c h ỗ gọi là xích viêm núi lửa nơi nào cư trú một đám long tộc núi lửa chỗ sâu một nơi nào đó vậy mà đánh dấu một cái tượng đá thanh xuân nữ thần tượng đá thứ gì hiện ở đây đã không thể lên lưới nhưng là tần hạo hãn g trước kia không ít tại trên mạng xem thanh xuân hồ công lược nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có thứ như vậy nếu là tại long q u ố c bên trong như vậy nếu như ta đến nơi nào có thể dựa theo cái này bản đồ đánh dấu đi qua nhìn một chút dù sao chương này tấm ra dê đánh dấu địa phương nhìn tựa hồ có chút môn đạo xử lý ả cả xi b ạ tần hạo hắn đã không có áp lực lớn như vậy lần này thanh xuân hồ hành trình rốt cục có thể đi vào quỹ đạo chính hắn không có tại thanh xuân rừng bên trong tiếp tục dừng lại mà là khởi hành đi tới đầm lầy khu thanh xuân rừng bên trong tốt nhất rác thạch đơn giản chính là đồng rác thạch một viên đồng rác thạch giá trị chỉ có một trăm vạn mà thôi đối với có thể luyện đan chế d ư ợ c tần hạo hắn tôi nói đồng rác thạch cùng thiết rác thạch giá trị không lớn tối thiểu nhất cũng muốn tại đầm lầy khu cùng hồ khu hoạt động ngân rác thạch cùng kim rác thạch mới là hắn đến mục đích đến nỗi bạch kim rác thạch có thể hay không tìm được vậy phải xem vật khí t hóa a thanh n thiên, đi, đi đầm khu. Tần、hạo、hán thả người nhảy lên bên trên thanh thiên lưng, nắm n h khu. hạo thả đi, đi đầm lầy lấy đỉnh đầu bẩm, đầm đi. đi, lông phương hướng chạy khu khi h bầm, lầy mà Trước t n thiên thuận tiện đầu, đem thi thể nuốt xuống. h thi thể Hóa túi si đầu, đem ạ ca ba kính kỳ võ giả bản thân huyết nhục chính là vật đại bổ đối với thanh thiên loại này biến dị thú tới nói xem như mỹ thực đối với thanh thiên thực lực tần hạo h á n cũng có một cái nhận biết thanh thiên ước chừng tương đương với một cái hóa kính đỉnh phong võ giả nhưng là lâu như vậy đến nay tần hạo hãn đút cho nó rất khó lường dị thú thi thể lực lượng của nó mặc dù có tăng trưởng vẫn còn không có đạt tới có thể đột phá đến nhận chức đốc tình trạng thanh thiên nha thanh thiên ngươi chừng nào thì có thể trở thành một đầu nhâm đốc kỳ biến dị thú đâu nếu như ngươi đạt đến nhâm đốc hai chúng ta tại cái này thanh xuân hồ bên trong cũng có thể xông pha thanh thiên thấp giọng giống lên hai tiếng tần hạo hãn cảm thấy no ý tứ nó muốn muốn t ấ n cấp kia liền cần nuốt ăn càng cường đại hơn huyết nhục mới được hóa kính kỳ huyết nhục cũng không thể để ngươi t ấ n cấp sao chẳng lẽ muốn tìm nhâm đốc kỳ huyết nhục cho ngươi đây thật là quá khó theo ta được biết bên ngoài người tới cảnh giới tối cao chính là hóa kính đình phong hai mươi lăm tuổi trở xuống đi đâu mà tìm nhâm n ố c đâu tần hạo hãn hơi có chút bất đắc dĩ thanh thiên tăng tốc bước chân một đường chạy tốc độ so tần hạo hãn toàn lực chạy như điên còn phải nhanh một chút rất mau tiến vào đầm lầy khu bên trong đầm lầy khu là thanh xuân rừng cùng thanh xuân hồ giao giới khu cũng có một chút trong nước thực vật nhưng là không có thanh xuân rừng như vậy r ậ m rạp mặt đất cũng không còn là khô giáo khắp nơi đều là vũng nước bởi vì không có nhiều như vậy che lấp thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu biến dị thú tại chỗ nước cạn thượng hoạt động cao tới bảy tám mét cự tượng tây minh bên trên bầu trời máy bay chiến đấu đồng dạng kền k cho ỗ nước cạn bên t r n còn lớn mãng sinh g Cùng có cá chờ cấp chậm một ít to lớn cá sấu, mãng xà chờ cấp sinh vật sấu, xà rãi nội、so, bò. Dần dần dù đối với tinh thần nghiệm sư tới nói đêm cùng ban ngày không có khác biệt lớn thế nhưng là tần hạo hãn vẫn như c ũ không giống ban đêm tiến lên ban đêm là biến dị thú kiếm ăn thời gian một người hành động vẫn là có chút không t i ệ n tần hạo hãn đi về phía trước một đoạn xâm nhập chỗ nước cả sau tìm được một chỗ trong nước tảng đá lớn ngừng lại tần hạo hãn làm thanh thiên hé miệng theo đầu lưỡi của nó phía dưới lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ trong hộp cái kia nho nhỏ hỏa tinh hữu khí vô lực nắm sấp vẫn luôn tại thủy hệ thanh thiên trong miệng ở lại h ỏ a tinh căn bản không có cơ hội khôi phục hắn vẫn luôn nhớ cái này h ỏ a tinh lần này làm thanh thiên tới cũng là muốn đem h ỏ a tinh thuận tiện thu phục nhìn một chút chung quanh lúc này tiến vào đầm lầy khu người còn rất ít tần hạo hãn đi lại tương đối sâu nhập c u n g quanh vương viên mười cây số đều không có người thu phục hòa tinh đầu tiên cần một cái bất lợi cho hòa t mảnh này chỗ nước cạn hơi nước nồng hậu dày đặc h ỏ a tinh bản thân lại suy yếu ở đây muốn tụ tập hỏa nguyên tố đều rất cực khổ vừa lúc có thể làm ta thu phủ làm thanh thiên thời khắc nhìn chằm chằm t ầ n hạo hãn thận trọng mở ra hộp hộp mở ra trong nháy mắt t ầ n hạo hãn cảm giác hỏa tinh nhắm mắt kia vặn vẹo chữ hỏa hình trên thân thể hai đạo hồng quang đột nhiên tái o hiện h ỏ a tinh vẹo một cái liền phải thoát đi t ầ n hạo hãn đã sớm chuẩn bị trực tiếp lực kéo b a phủ muốn chạy nếu như ngươi có thể bay ra lòng bàn tay của ta ta t h ẳ n g thắn tìm khối đầu hũ đục chết lực ké đều không thể thoát ly tần hạo hãn bàn tay tt ê ê kêu to vài tiếng hỏa tinh tựa hồ muốn dùng ngọn lửa thiêu đốt tần hạo hãn thanh thiên thanh thiên đột nhiên một hơi lũ lụt phun đi qua đem tần hạo hãn cùng hỏa tinh đều quay đầu tới thành nước sũng h ỏ a tinh trên người bạo khởi ngọn lửa hơi k é m trực tiếp dập tắt khí diễm nhỏ rất nhiều tần hạo hãn bắt đầu dựa theo chế dựa sư thu phục hỏa tinh phương thức nhẹ nhàng cắn nát đầu ngón tay dùng một chút máu tươi muốn dấp vào hỏa tinh trong thân thể cũng nhiều thua thiệt tần hạo hãn răng ra sức không thì người bình thường muốn cắn nát ngón tay của hắn đều làm Chậm hơi rãi ngay h tới ầ n n Tê tê. g tại tần hạo hãn ngón tay tới gần thời điểm hỏa tinh đột nhiên phun ra một đạo h ỏ a diễm xinh xinh đem tần hạo hãn giọt máu này khí hóa đáng chết cái này h ỏ a tinh quả nhiên không phải bình thường mặt hàng tính tình như vậy táo bạo bất quá hôm nay ta liền không tin vào mã quỷ thanh thiên lại cho nó hạ nhiệt một chút thanh thiên miệng lại một há lại là một m hơi nước phun xuống dưới hỏa tinh khí diễm lại là huệ vải một chút biến hữu khí vô lực tần hạo hãn lại từ trên ngón tay gạt ra một dòng máu muốn dựa vào đi huệ vải suy sụp hỏa tinh lại phun ra hòa diễm Đem máu chương hóa.、Tần、hạo h n quật t kình nhi đi lên, phân phó đi ba trăm bốn mươi chín ả dập thần đăng tần hạo hãng cùng thanh thiên lặp đi lặp lại mấy chục lần phối hợp công phu không phụ lòng người rốt cục đem hỏa tinh bắt lại là một m giọt máu tiến và o hỏa tinh thân thể trong n g a y mắt tần hạo hán trong đầu nhiều một chút đồ vật kia là thuộc về hỏa tinh cảm xúc h ỏ a tinh nhưng không có r é t sở hại đờ nhân loại tư duy cũng không có thanh thiên tương đối phong phú cảm xúc suy nghĩ của nó tương đối đơn giản phun lửa công kích đứng im ngẩn người những này tư duy đại khái chính là toàn bộ nó nếu như tần hạo hán cho nó cái khác chỉ lệnh nó cũng sẽ tuân thủ nhưng là nếu như tần hạo hán không có chỉ lệnh nó chỉ có thể là dựa theo bản có thể hoạt động cái này hỏa tinh hỏa khí tựa hồ có chút lớn có thể cảm nhận được hỏa tinh cảm xúc tần hạo h á n mặc dù không biết cái khác hỏa tinh đều là dạng gì nhưng rõ ràng là chính mình cái này thuộc về cái loại này thùng thuốc nổ phun cái hỏa nhìn xem tần hạo h á n phát ra một cái chỉ thị h ỏ a tinh đối không khí phun ra một đạo ngọn lửa ngọn lửa cường độ làm tần hạo h á n nhớ tới cổ đại một loại gọi là khí cái bật lửa đồ vật không được cái này h ỏ a tinh bị thanh thiên lặp đi lặp lại phun nước mấy chục lần hiện tại đã đến cực độ suy yếu trạng thái phổ thông phun lửa đều không làm được hẳn là cho nó tìm một chỗ hảo hảo bổ sung bổ sung hòa tinh trời sinh ưa thích nóng thích hỏa thích ánh nắng không thích nước cùng âm hiện tại cái này đầm lầy khu cũng không phải nó sân nhà tần hạo h á n đem hỏa tinh bậy trong tay máu dung nhập sau hỏa tinh đã không thể cho chính mình tạo thành tổn thương bậy trong tay chỉ có thể cảm giác củ ấm đợi khi tìm được nơi thích hợp lại đem nó thả ra đi hiện tại hẳn lá thu lại không gian nhẫn không thể nhận cho sinh mạng thể tần hạo h á n chỉ có thể đem hỏa tinh chứa vào cái hộp kia bên trong lại đem đặt ở t h a n h thiên trong m u ộ như n là cái k h á c chế d ợ a sư hỏa tinh bình thường sẽ thu nhận tại cái nào đó hỏa thuộc tính bảo bối bên trong tần hạo hãn không có những vật này nhưng là trở về sau hắn có thể là một cái đặc biệt thu nhận hỏa tinh dung nham thạch chiếc nhẫn đó là một loại đặc thù chiếc nhẫn vật liệu là dùng một loại như là hồng ngọc giống nhau dung nham thạch rèn đúc m à thành những vật khác giả không được nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể thu nhận h ỏ a tinh là một chút cao cấp chế d ư ợ c sư yếu nhất chỉ là hiện tại không có vật kia hơi đắt tần hạo h ắ n tiêu sạch tét cũng vô pháp cho hắn mua thu phục h ỏ a tinh tần hạo h ắ n xem như hoàn thành một cái chuyện quan trọng hiện tại ta tại thanh xuân hồ địa khu còn có bốn định â n ả rập hóa kính hậu kỳ na han bắc mị hóa kính đỉnh phong lọ sơn một cái tên là thiên diện hóa kính sơ kỳ một cái tên là ngô công hóa kính đ ỉ n h phong bốn người bên trong thiên diện thực lực độ c h a n h l ệ n h nhưng là dung mạo lại có thể tùy ý điều chỉnh có chút khó lòng phòng bị ả dập nahan thực lực cùng hôm nay giết ạ cả s ỉ bạ không sai biệt lắm nhưng là căn cứ test điều tra người này tại sát thủ trên mạng đẳng cấp còn xa hơn tại ạ cả s ỉ bạ bên trên đ o á n chừng thủ đoạn càng thêm lợi hại lọ sân cùng ngô công đều là hóa kính đ ỉ n h phong nếu như không có nắm chắc nhất định tốt nhất trước không nên trêu chọc hai người kia hóa kính đình phong hiện tại đối với tần hạo h á n tới nói vẫn là một cái không thể đụng vào tồn tại đừng thấy thanh thiên cũng có hóa kính đ ỉ n h phong thực lực nhưng là dù sao trí tuệ không bằng nhân loại mức độ nguy hiểm vẫn là muốn nhỏ rất nhiều thật đang đối mặt hóa kính đ ỉ n h phong tần hạo h á n cùng thanh thiên liên thủ tỷ số thắng cũng là cực kỳ nhỏ tại trước mắt thanh xuân hồ địa khu hóa kính đ ỉ n h phong chính là vương chân chính vương giả hơn nữa bốn người này cũng đều tiến vào thanh xuân hồ nguy hiểm có thể nói ở khắp mọi nơi tần hạo hãn nếu như tại một chỗ công khai hiện thần đoán chừng không được bao lâu liền sẽ dẫn tới kẻ đuổi giết mặc dù có thanh thiên ở bên người nhưng là mang theo thanh thiên bản thân cũng là một loại nguy hiểm bởi vì điều tra qua tần hạo hãn tư liệu người đều biết thanh thiên như vậy một cái đại gia hỏa tồn tại ngược lại càng thêm dễ thấy thanh xuân hồ khoảng chừng ba tháng thời gian tần hạo hãn cần phải tận lực ngốc lâu một chút theo dưỡng huyết sơ kỳ đến trung kỳ hết t hệ cần tiêu hóa dược lực m ộ ư ơ i hai lần một tuần một lần cần tám mươi bốn g à y ba tháng thời gian vừa và đủ từ hôm nay trở đi chuyên tâm tìm kiếm giác thạch ta cần đại lượng thời gian để tích lũy tại phú khoảng thời gian này bên trong tuyệt đối không thể lại bị mấy tên sát thủ kia tìm được tân hạo hãn theo chính mình trong không gian nhẫn tìm tìm tìm ra một ổ bánh cỗ kia là một cái bặt mạn đồng dạng mặt nạ mang lên đi có chút che khuất mặt nửa bộ phận trên nhìn qua không đột ngột lại để cho người không quen thuộc rất khó phát hiện là hán có vật này cho dù có người nhìn thấy ta cũng đừng hòng biết ta là ai đang suy nghĩ thanh thiên vấn đề hiện đang đến gần hồ khu thanh thiên có chút không sống được luôn nhớ thương đi trong nước vừa vặn tân hạo hãn cũng cảm thấy thanh thiên ở bên người có chút chợt mắt đi hồ khu ở lại vừa vặn có cần còn có thể gọi trở về thanh thiên nhớ kỹ gặp được g á p thạch liền thu lại thanh thiên thân thể rất lớn những cái kia nho nhỏ rác thạch có thể để ở trong miệng cũng có thể đặt ở lân phiên phía dưới tần hạo hãn cho nó ra lệnh thiết rác thạch cùng đồng rác thạch có thể không cần để ý nhưng là gặp được kim rác thạch hoặc là ngân rác thạch là nhất định phải bắt lại thanh thiên rõ ràng tần hạo hãn ý tứ vui sướng kêu một tiếng vung ra móng chạy thẳng đến thanh xuân hồ mà đi thanh thiên rời đi bên người tần hạo hãn lại biến thành một t h â n một mình một thân màu đen trang phục trên mặt mang theo một nửa mặt nạ nhìn qua có chút thần bí nhưng cũng không đột xuất tựa ở đầm lầy khu trên tảng đá lớn tần hạo hãn nghỉ ngơi đến bình、minh. hưng đông sau hắn lại bước lên tìm kiếm giác thạch con đường thanh xuân rừng bên trong một cái màu trắng khăn trùm đầu khăn trùm đầu người ả d ậ p chính tại tới trước trong tay của hắn kéo một chiếc phương tây thức ngọn đèn dầu trên đèn có tinh mỹ hoa văn cùng thần bí ký hiệu tựa hồ còn có một ít chữ viết hoặc là nói hư hư thực thực chữ viết bởi vì những chữ viết này căn bản cũng không phải là thời đại mới thống nhất văn tự cũng không phải thời cổ bất kỳ một quốc gia nào ngôn ngữ toàn bộ địa v ư ơ n g tinh lịch sử dù là tường thuật đến giáp cốt văn thời đại tường thuật đến thời kỳ đồ đá cũng chưa từng có cùng loại chữ viết mà toàn bộ ngọn đèn vật liệu có chút giống kim loại lại có chút giống như đá tự nhiên mà thành không có một tia nhân công khắc họa vết tích thật giống như chiếc đèn này là thiên điệu tạo ra ngọn đèn bên trong có một chút tinh hồng ngọn lửa đong đưa tại chụp đèn bên trong không gió mà bay người h ả dập theo ngọn đèn ngọn lửa tiến lên bên cạnh hắn còn đi theo một cái người da trắng nam tử người da trắng nam tử trên người mặc một bộ khôi giáp màu đen sau lưng có một cái thật lớn vũ khí che một tầng miếng vải đèn không biết thứ gì hai người kêu kết bạn mà đi nhưng là đi lộ tiến lại có chút quỷ dị một hồi hướng trái một hồi hướng phải một hồi lại ngừng lại người da trắng nam tử hơi không kiên nhẫn nahan ngươi đang làm cái gì rốt cuộc hẳn là hướng phương hướng nào chúng ta đã đến nơi này một ngày một đêm thế nhưng là liền tần hạo hãn cái bóng cũng còn không thấy lọ sẩn không nên nóng lỏng thần đăng nhất định sẽ chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng tần hạo hãn tuyệt đối chạy không thoát ngươi thần đăng rốt cuộc linh hay không nha thứ này ta xem không quá đáng tin cậy thần đăng nhất định không sẽ sai lầm chỉ là chiếc đèn này ta được đến thời gian rất lâu nhưng vẫn không có biện pháp cho nó bổ sung hỏa lực nếu như thần đăng nội hỏa lực tràn đầy đã sớm rõ ràng chỉ ra tần hạo h ắ n chỗ liền sẽ không giống bây giờ đồng dạng chỉ là tìm được một chút dấu vết để lại lọ sần thở dài một tiếng sớm biết ngươi thần đ ă n g hỏa lực không đủ ta cũng không cùng ngươi cùng nhau kết bạn có lẽ ta một người ra đi tìm hiện tại cũng đã sớm tìm được tần hạo h ắ n chỗ lọ sần ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt hai chúng ta sở dĩ có thể tại sát thủ giới l ấ n vào chiếc thần đăng này nhưng là cho chúng ta không nhỏ trợ giúp tần hạo h ắ n cũng không phải là một cái dễ dàng săn g i ế t mục tiêu nếu như ta không có làm sai ạ cả xì bạ đã v ấ lạc không thể nào chúng ta bốn người người tiếp nhiệm vụ s ả m bạ tên kia bị tần hạo hãn giết chúng ta biết nhưng là ạ cạ xì bạ cũng không phải dễ đối phó như vậy ha ha ta liền biết ngươi không tin ngươi xem nơi này nói hai cái người đi tới hai khối đá lớn bên cạnh tại tảng đá lớn ở giữa na hàn tìm được máu tươi vết tích xem đi đây chính là ạ cạ xì ba máu nơi này chính là hắn nơi c h n thầy thần đang chỉ dẫn ta tìm được địa điểm này chỉ là chỉ dẫn có chút trộm chúng ta tới trộm lọ sần xem trong chốc lát trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng ạ cạ xì bạ lại bị giết xem ra chúng ta đều xem thường cái này tần hạo hãn không sai người phương đông cuối cùng là có chút thần bí rất không dễ t r e o t r ọ c lọ sân c ư ờ i lạnh một tiếng kia là cái nhìn của ngươi tại ta lôi thần chi truy trước mặt cái này thanh xuân hồ căn bản không người nào có thể chống lại thần hạo h á n vô luận có thủ đoạn gì gặp được ta đều chỉ có một con đường chết na hàn k h ẽ thở dài một cái lọ sần ngươi quá tự phụ người phương đông cũng khó đối phó tốt tốt ta không nghĩ lại nghe lý luận của ngươi ngươi thần đ ă n g hỏa lực không đủ chẳng phải linh quang bây giờ nên làm gì không có biện pháp gì tốt lắm chỉ có thể đi tìm địa phương cho thần đang bổ sung h ỏ lực nếu như ta không có nhớ lầm cái này đảo giữa hồ phía trên có một cái núi lửa nơi nào khẳng định hỏa nguyên tố tràn đấy chúng ta đi nơi đó bổ sung một cái đi lọ sân gật gật đầu bọn họ lại tới đây chính là vì đối phó tần hạo hãn hiện tại tìm không thấy tần hạo hãn người chỉ có thể dùng loại phương thức này đảo giữa hồ đối với những người khác tới nói khả năng rất nguy hiểm nhưng là đối với lọ sân cùng na hàn hai người này hóa kính đỉnh phong hóa kính hậu kỳ tới nói mức độ nguy hiểm liền liền muốn nhỏ một chút đảo giữa hồ khoảng cách hơi có chút xa xôi chúng ta muốn tăng thêm tốc độ tuất đi thẳng tắp cản chờ chết lò sần bá khí nói một câu thân thể lôi ra một đạo tàn ảnh trước tiên hướng về ven hồ khu tiến lên sau lưng một thân bạch bào người ả d ậ p na hàn cũng thu hồi hắn thần đăng đi sát đằng sau lò sần nhanh chóng tiến lên trên đường hai cái đến từ đông nam á địa khu võ giả ngay tại lục x o á t giáp thạch lò sần ở phía trước mở đường liền con mắt đều không nháy mắt một chút tiện tay đánh ra phá không hai q u y ề n phanh phanh ba hai cái đông nam á võ giả liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng tại chỗ chết thảm ha ha g i á c rưởi hai người vút qua tiếp tục đi tới dần dần ra thanh xuân rừng phía trước đã là đầm l y khu phía trước lờ mờ lại xuất hiện vài bóng người năm người ra và người n g phương đông nhìn qua là học sinh ba nam hai nữ lọ sần hừ lạnh một tiếng lan đi những người cản đường chết thân thể hóa thành lưu quang phi tốc đột t i ế n phía trước năm người cũng quay đầu lại chương ba trăm năm mươi bắt môn u đột giáp nhìn thấy trước mặt ba nam hai nữ năm cái thổ quốc học sinh lọ sần căn bản là không có nhìn ở trong mắt năm cái học sinh mà thôi tiện tay lăng không mấy lần liền có thể đưa bọn hắn q uy thiên cho nên hắn không chút kiên kỵ công kích liền muốn xuất thủ không đợi hắn ra tay người đối diện vậy mà xuất thủ trước ba cái nam sinh cùng bên trong một cái nữ sinh tránh né mà một cái khác nữ sinh cầm trong tay một thanh kiếm đối lỏ sần đánh ra phá không kiếm khí kiếm khí tạo thành một cái độ rộng đạt đến ba mét ngược nhà gào thét bay ra hình thành sóng xung kích trên mặt đất mang ra một đường danh thật sâu khe kiếm khí còn chưa tới sóng xung kích đã để lò sần tóc bay múa da mặt đều bị kéo về phía sau kéo đau nhức không được khai môn võ giả lò sần trong lúc đó vội vàng né tránh kiếm khí cơ hồ là sát người sắt qua mang đi hắn đầu vai một mảnh huyết đục trong chốc lát trong lòng của hắn phát lệnh lấy h o a kính đỉnh phong cảnh giới đi tới thanh xuân hồ hắn cho là hắn tại thanh xuân hồ bên trong chính là vô địch thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới trước mắt vậy mà xuất hiện một cái khai môn h ó a kính đỉnh phong phải biết h o a kính kỳ cùng h ó a kính kỳ cũng có khác biệt trong đó mạnh nhất h ó a kính kỳ không thể nghi ngờ chính là người mở cửa h ó a kính là chỉ võ giả hình thành đan điển có được nội lực có thể đánh ra cách không công kích cái này cùng ngũ phẩm trong lúc đó có bản chất khác nhau bất cứ người nào đan điền khí hải hình thành sau khí hải bên trong đều sẽ tự động xuất hiện một cái bắt quái đồ hình cái này bắt quái đồ gọi là bắt môn đột giáp bắt môn đột giáp là một võ giả tiếp tục tu luyện cường đại quá trình bắt môn phân biệt là khai môn hưu môn sinh môn thương môn đô môn cảnh môn kinh môn cùng tử môn n à y bắt môn là võ giả cao cấp luyện thể một cái quá trình lại có một cái tên gọi là tiềm lực c h i môn võ giả huyết mạch thức tỉnh sau mới huyết mạch thay thế cũ huyết mạch huyết mạch c h i lực kích hoạt thế nhưng là huyết mạch bên trong tiềm lực còn chưa hoàn toàn mở ra bắt môn đ ộ giáp chính là đối dự huyết kỳ huyết mạch tiềm lực kích hoạt một cái bổ sung quá trình này bắt môn mỗi mở ra một môn liền có thể kích hoạt nhân thể một bộ phận tiềm lực bằng vào tư chất tu luyện mỗi mở ra một cánh cửa bản thân thực lực tổng hợp liền sẽ có một cái khá lớn tăng phúc toàn bộ phương vị năng lực tăng lên hai thành thậm chí có khả năng sẽ thu hoạch được đặc thù hiệu quả chẳng hạn như lực lượng có thể sẽ tăng lên ba thành chẳng hạn như tốc độ có thể sẽ tăng lên ba thành chẳng hạn như tinh thần lực đột nhiên tăng vọt một đoạn chẳng hạn như một loại nào đó dị năng nhận được cường hóa mỗi người gặp gỡ đều là khác biệt coi như không có hiệu quả đặc biệt vẹn vẹn toàn bộ phương vị năng lực gia tăng hai thành cái này dụ hoặc cũng đủ để cho mọi người vì đó liều mạng nghĩ muốn mở ra cửa cũng không phải đơn giản như vậy c â n bằng vào thực lực bản thân đối những cái k i a cửa khởi s ư ớ n g xung kích chỉ có người năng lực đạt đến nhất định độ cao mới có thể hướng cửa thành công năng lực có chút khiếm khuyết ngươi cũng không thể xông mở dù là đạo thứ nhất khai môn hơn nữa này bắt môn đ ộ n giáp bát đạo môn cũng không phải là vĩnh viễn tồn tại một võ giả tiến vào hóa kính vì đệ lục phẩm nhâm đốc vì đệ thất phẩm thiên địa vì đệ bát phẩm sinh tử vì đệ cửu phẩm tại võ giả tiến vào sinh tử cảnh giới thời điểm này bắt môn đồn giáp liền tự động biến mất vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện vậy mang ý nghĩa h u y ế thổ m ạ c của ngươi i t quốc trong lịch sử hoàn thành tối cao bắt môn độn giáp tu luyện là hơn hai trăm linh năm trước võ giả thi phong thành thi phong thành tại thiên địa cảnh đình phong thời điểm mở ra bắt môn độn giáp thứ năm cửa rô môn hãn khi đó năng lực đạt tới đỉnh phong nhất mở m ra đỗ ô có có nếu s như có thể đả thông thứ ba cửa như vậy quy luật đồng dạng chính là tại hóa kính đỉnh phong thời điểm đả thông khai môn nhâm đốc đỉnh phong thời điểm mở ra hưu môn t h i ê nếu địa như không thể tại hóa kính kỳ đ ả thông mở cửa như vậy hắn coi như đến cựu phẩm đoán chừng cũng chính là đà thông hai môn như vậy thiên nhiên liền so cái khác mở thứ ba cửa người kém một bậc tất nhiên phần lớn hóa kính kỳ đều không thể mở ra bắt môn đồn giáp đệ nhất môn cho nên lò sần cũng không cảm thấy chính mình kém thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà tại thanh xuân hồ bên trong gặp một cái khai môn võ giả phải biết võ giả đồng dạng tu luyện thời gian lâu lực lượng mới có thể càng thêm cường đại hắn biết có thể mở cửa người cơ hồ liền không có hai mươi lăm tuổi trở xuống lọ sần chính mình kế hoạch là hắn tại hai mươi tám tuổi trước đó mở ra đạo thứ nhất khai môn sau đó đột phá vào nhâm đốc kia đã là rất đáng g ầ m rồi đại đa số mở ra đệ nhất môn người đều đã vượt qua ba mươi thế nhưng là ở đây là đủ hai mươi lăm tuổi trở xuống trong đám người lại có có thể mở cửa người vẫn là cái nữ sinh trước mắt nữ tử này dung mạo tú mỹ mặt mày trong lúc đó có một c ố đại gia phong phạm nhìn cùng tuổi tác của nàng có chút không quá tương xứng cầm trong tay một cái r é t căm căm phương đông bảo kiếm trong mắt có sắt khí lò sân như lâm đại địch nếu như nữ tử này không có mở ra cửa như vậy năng lực phải cùng hắn là tám lạng nửa cân phía sau hắn còn có hạ dập võ g i ả na han hai người liên thủ vẫn là có thể xử lý nàng nhưng là mở ra đạo thứ nhất k hai môn nữ tử này năng lực liền ở trên hắn đồng dạng là hóa kính đ ỉ n h phong thực lực của nàng trí ít vượt qua hắn hai thành này không đơn thuần là tốc độ cùng lực lượng thậm chí nội lực cường độ thậm chí lúc công kích đợi kiếm khí tầm bắn đều phải vượt qua hắn hai thành còn có thân thể bền bỉ trình độ năng lực phòng ngự thậm chí máu hàm lượng đều vượt qua hắn hai thành mở ra một cánh cửa chẳng khác nào đạp lên một cái giai đoạn mới cái này không tốt đánh lọ sần k h ẽ cắn môi chính là ngượng ngùng không nghĩ tới lại có thể tại này hai mươi lăm tuổi trở xuống người hoạt động khu vực trong nhìn thấy một vị khai môn cường giả lọ sần thất lễ cô gái đối diện cười lạnh một tiếng nếu như ta không phải một cái khai môn hóa kính đình phong có phải hay không là ngươi liền muốn ở chỗ này xử lý chúng ta cái này cái này lò sần có chút nghẹn lời sự thật tất nhiên là như vậy thế nhưng là giờ phút này không thể như vậy thừa nhận một khi chọc giận đối phương liền không dễ làm nữ tử ánh mắt lóe lên một tia h à n quang ngươi không cần nghĩ lấy cái chảy c á i cối đã gặp như vậy liền muốn có một người lưu tại nơi này nói trường kiếm trong tay bãi xuống nữ tử liền muốn động thủ lò sần trong lòng lo sợ không yên chuẩn bị nên chiến lúc này sau lưng na han chạy tới lò sần làm sao vậy bởi vì lò sần chạy quá nhanh na han cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách cho nên tới chế một bước trong tay vác lên thần đăng nahan ánh mắt cũng rơi vào đối diện trên người nữ tử nữ sinh này nhìn có chút không giống nhau l ắ m à. lọ sần từ trong hàm răng tung ra mấy chữ tất nhiên không giống nhau nàng làm một cái mở ra bắt môn đ ộ n giáp người À. không thể nào nahan há hốc mồm có chút khó có thể tin nhìn cô gái đối diện hai mươi lăm tuổi trở xuống mở ra bắt môn đ ộ n giáp nữ tử này có chút cường à. nahan chính mình muốn mở ra bắt môn đ ộ n giáp đoán chừng không sai biệt l ắ muốn m ba mươi tuổi vậy hắn đều cho rằng không tệ không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên nơi này còn có một cái đại thần nahan cẩn thận một chút hai chúng ta đối phó nàng một cái cũng chưa chắc có thể thắng biết tốt nhất nàng không động thủ nếu như nàng kiên trì cùng chúng ta chiến đấu vậy chúng ta liền xử lý bên cạnh hắn kia mấy cái tay mơ hai người như lâm đại địch cùng nhau đối mặt nữ tử nữ tử này cũng không nghĩ tới lọ sần sau lưng còn có một người trợ rút nhìn thấy na han xuất hiện đồng thời trong tay còn cầm một cái cổ quái đèn sau sắc mặt của nàng cũng hơi đổi một chút chính là không nghĩ tới ngươi lại còn có giúp đỡ hơn nữa này người trợ rút tựa hồ cũng không đơn giản nữ tử nhìn một chút mấy người bên cạnh có chút thở dài một tiếng nữ tử chính là lý mộng giao mà bên cạnh nàng sở phong mấy người sắc mặt trắng bệnh nhìn đối diện hai cái hóa kính kỳ cường giả nếu như là lý mộng giao một người một trận chiến này còn có treo lên khả năng tới tính nhưng là bên người còn có sở phong bọn họ lý mộng giao từ bỏ nàng chậm rãi thu tay về t r ú n g kiếm mà không thay đổi nói các ngươi đi thôi à ngươi nói cái gì ngươi để chúng ta đi vốn dĩ coi là hôm nay có thể là trận chiến cuối cùng lò sấn đều sửng sốt vừa mới còn đằng đằng sát khí nữ tử nói thế nào từ bỏ liền từ bỏ rồi lý mộng giao thản nhiên nói nguyên nhân rất đơn giản các ngươi có hai người ta có thể đối phó một cái một cái khác cũng có thể rút ra cơ hội g i ế t rơi đồng bạn của ta ta không nghĩ bọn hắn chết nhất là không nghĩ hắn chết nói lý mộng g i a o nhìn thoáng qua sở phong trong mắt toát ra một tia ônu sở phong giờ k h ắ c này cảm động hơi kém khóc lên hắn vẫn luôn lo lắng lý mộng g i a o không thèm để ý hắn không thích hắn nhưng là bây giờ xem ra đối phương rõ ràng đối với chính mình cũng hưu tình ý sở phong con mắt có chút đỏ lên tiểu g i a o cảm ơn ngươi còn có thể nghĩ đến ta ta hận chính ta không có năng lực không thể cho cho ngươi chân chính trợ giút ngươi yên tâm đi ta sẽ không vẫn luôn kéo ngươi chân sau từ nay về sau ta khẳng định cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày có thể cùng ngươi đứng sống b a y a ta đây chờ mong ngày đó lý m ộ n giao g lại đối sở phong n ở nụ cười cuối cùng đối lò sần hai người khoát tay chặt lại đã lẫn nhau đều có lo lắng như vậy không bằng đại gia nước giếng không phạm nước sông được chứ lò sần hai người liếc nhau một cái rốt c u ộ c gật đầu đáp ứng có thể không cùng khai môn võ giả là địch vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn lò sần hai người lần này không có kéo ra quá khoảng cách xa hai người tiếp tục tăng tốc bước chân hướng về bên hồ mà đi Lý Mộng Giao chương n n hai g ba trăm năm mươi mốt đoạt vị trí tần hạo hát cầm trong tay một tấm bản đồ không phải từ ạ c ả s ỉ bạn nơi đó lấy được r a dê bản vẽ mà là một tấm chính mình theo trên mạng đao loạt bản đồ trên bản đồ này tiêu c h ú mấy cái rác thạch cao sản khu toàn bộ thanh xuân hồ địa khu lớn nhất cao sản khu chủ yếu có ba cái một cái là nằm ở đảo giữa hồ núi lửa một cái là nằm ở trong hồ nước dưới nước bãi đáng ẩm còn có một cái liền là nằm ở ven hồ nước hồ cùng một con sông nơi giao nhau thanh xuân hồ có mấy đầu nhánh sông không thì không thể hình thành hải dương giống nhau mặt hồ mà chỉ có nhánh sông cũng không được nước hồ sẽ vô hạn mở rộng cái này hồ còn có một đầu vào biển dòng sông tên là v i t to r i a sông nước sông độ cao so với mặt biển hơi thấp một chút thanh xuân hồ nước hồ thông qua con sông này hướng hải dương trong hồ nước có đại lượng rác thạch có chút rác thạch liền sẽ thông qua nước hồ lưu động bị đưa vào đến vít to di ạ trong sông tại nước hồ cùng nước sông chỗ gia o hội chính là rác thạch thu thập khu xa xa không ngừng rác thạch từ nơi này làm chuyển động tới võ giả đều sẽ tụ tập ở đây ôm cây lợi thỏ nơi này tương đối an toàn một chút hơn nữa rác thạch số lượng cũng nhiều từ trước đều là võ giả tranh đ o ạ t địa điểm tần hạo h á n quyết định đi hướng vít to di ạ cửa sông hạ quyết tâm lập tức đi tới trải qua gần một ngày buôn ba tần hạo h á n đi tới cửa sông nơi tần hạo h á n cho là chính mình tiến vào đầm lầy khu tốc độ xem như nhanh nhưng đã đến nơi này hắn mới phát hiện nơi đây đã kín người hết chỗ lấy ngàn mà tính võ giả tụ tập ở đây chứ cứ bên bờ từng cái vị trí có lợi trên bờ sông sinh có thật nhiều thiên nhiên đại thụ những cây to kia che khuất bầu trời bảo vệ bờ sông sẽ không bị nước sông vô hạn cỏ rửa rất nhiều đại thụ dễ cây lộ ở bên ngoài có thậm chí thăm dò vào trong nước sông mà đám võ giả tranh đoạt chính là những cây to kia dễ cây ngồi ở chỗ đó có thể r ấ t khoảng cách gần tiếp cận nước sông phát hiện rác thạch cũng có thể ngay lập tức thu hoạch t ầ n hạo h ã n nhìn thấy bên bờ dễ cây có vài chục điều mỗi một điều phía trên đều ngồi đầy người những n à y chỗ ngồi cũng không phải tùy tiện ngồi ngươi muốn tranh đoạt nào đó một đầu dễ cây thượng vị trí vậy liền muốn dựa theo quy củ của nơi này tới thanh xuân hồ nhân số đông đảo qua nhiều năm như vậy cũng tạo thành rất nhiều quy củ bất thành văn cái này đại thụ dễ cây ngươi muốn ngồi ở phía trước vậy liền muốn bằng vào thực lực nói chuyện mỗi một ngày ngươi có thể khởi xướng một lần khiêu chiến khiêu chiến trước mặt một người chỉ cần ngươi đánh thắng như vậy vị trí của ngươi liền có thể dịch chuyển về phía trước một vị thàng đến ngươi đánh thắng cái này dễ cây thượng hết thể mọi người như vậy ngươi liền có thể hàng trước nhất dễ cây thượng vị đưa lần nấp hơn nữa có cây cối che chắn sẽ không bị bầu trời phi long công kích ngươi không ở nơi này lời nói liền dễ dàng trở thành phi hành biến dị thú mục tiêu cho nên vị trí tốt nhất là dễ cây cũng cơ hồ là duy nhất vị trí tần hạo h á n đến nơi này liền thấy mỗi một điều dễ cây đều có từng d ễ người nhất là kia khá cao dễ cây trên bài vị nhân số đều nắm chắc mười người tần hạo h á n mang theo mặt nạ đi tới dưới bóng cây mặt vừa mới tới gần một đầu dễ cây liền có người đối với hắn hô to uy cái kia mang mặt nạ có hiểu quy củ hay không muốn chiếm cứ dễ cây vị trí liền phải xếp hàng nếu như ngươi không muốn trở thành tất cả mọi người công địch lời nói liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này đúng vậy a có bản lĩnh đi khiêu chiến muốn chen ngang là tuyệt đối không cho phép ha ha một cái dưỡng huyết sơ kỳ cũng dám tới đây xếp hàng ngươi có thể khiêu chiến ai ta khuyên ngươi vẫn là nắm chặt quay đầu đi địa phương khác chậm rãi tìm kiếm rác thạch đi có lẽ vận khí tốt cũng có thể tìm tới hai cái ngân rác thạch đâu đầu này dễ cây võ giả không ngừng trào phúng tần hạo hãn đây là bọn họ một loại điều hòa phương thức hơn nữa cũng không ai lo lắng tần hạo hãn sẽ dương ai cái gì võ giả ở giữa quy củ tạo thành như vậy liền muốn tuân thủ phá hư quy tắc người sẽ trở thành mục tiêu công kích tần hạo hãn không có tính toán phá làm hư quy củ hắn cười cười ta chính là nhìn xem đã đến nơi này ta liền sẽ từng cái khiêu chiến đi qua thôi đi đừng khoác lác ngươi liền theo ở phía sau nhìn xem liền tốt tân hạo hắn cũng không cãi lại hắn nhìn một chút mấy cái tới gần cửa sông vị trí dễ cây chia làm hai hàng vị trí tốt nhất đương nhiên là tới gần cửa sông nơi đầu thứ nhất dễ cây bất quá bây giờ kia hai đầu dễ cây phía trên phân biệt ngồi hai cái hóa kính thời đỉnh cao cường giả nhìn qua rất khó dung chuyển tất nhiên không đơn giản đầu thứ nhất trước năm cái rễ cây vị trí cũng không tệ càng đi về trước ngươi thu hoạch được rác thạch cơ hội lại càng lớn ngay tại xem xét thời điểm đầu thứ ba d ễ cây trên một cái xếp hạng thứ hai nam tử đột nhiên nhảy lên xuống nước lăng không một cái q u a n h tay giống như diều hâu bắt cá đồng dạng theo mặt nước mò lên một khối màu bạc giắt thạch ha ha ngân giắt thạch một nghìn vạn tới tay người chung quanh ném ánh mắt hâm mộ nhất là xếp tại trước mặt hắn người này chiếm cứ vị thứ nhất nhưng là không có ngay lập tức phát hiện giắt thạch ngược lại làm vị thứ hai người đoạn trước ai phát hiện ra trước chính là của người đó ai trước cướp được chính là của người đó đây là quy tắc không thể người khác đã vào nước ngươi lại đi qua tranh đoạn đó chính là phạm uy nếu như không có quy củ nơi này nhiều người như vậy chỉ sợ sớm đã thây ngang khắp đồng tân hạo han thấy rõ hắn bắt đầu số trước năm đứng hàng mặt dễ cây số sắp xếp nhân số s o n g đối diện hàng thứ ba bài vị người có bốn mươi mốt cái so cái khác dễ cây người ở phía trên ít ta hẳn là đến đó dù cho bốn mươi mốt người xếp hạng cũng chưa chắc cần bốn mươi mốt ngày mới có thể xếp đến chính mình bởi vì người phía trước cũng tại khiêu chiến nói không chừng lúc nào liền có người chiến bại tử vong vậy tự động tiến lên một vị bốn mươi mốt người nếu như mỗi ngày đều có thể đánh thắng nhiều nhất cũng không dùng tới hai mươi ngày liền có thể đến chính mình quyết định về sau tần hạo hãn chạy lấy đà sau một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy nhảy ra ngoài khoảng trăm thước bay vọt nước sông đi tới bên kia bờ sông không có sử dụng tinh thần lực hắn liền rơi xuống trên bờ như vậy thân thể cường hãn tố chất cũng làm cho không ít v õ giả nhẹ nhàng v ỗ tay Dưỡng huyết k ỳ có thể làm được trình độ này thiết diện tiểu tử không tệ ôi thâm tàng bất lộ ta lại có một ít xem ngươi tần hạo hãn đi thẳng tới hàng thứ ba nhánh cây tối hậu phương đứng ở nơi đó nhìn xếp hạng vị cuối cùng vó giả sau cùng võ giả đoán chừng cũng không có so tần hạo h á n tới trước bao lâu là một cái đến từ đông nam á địa khu võ giả xem trang phục là thiên đảo nước liếc mắt nhìn nhìn tần hạo h á n một chút làm sao nghĩ muốn khiêu chiến ta sao tất nhiên không thì ta tới đây làm gì chứ được vậy thì tới đi chuyện đầu tiên nói trước đánh chết không đoán chết người sẽ bị trực tiếp ném vào trong sông rõ ràng ở nơi nào liền ở bên này bóng cây dưới tất cả mọi người là chứng kiến cái võ giả này đứng lên sửa lại một chút quần áo mang theo tần hạo hãn đi tới dưới bóng cây nhìn thấy lại có bài vị tranh đoạt phần lớn võ giả đều đem ánh mắt ném đi qua ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính thậm chí có người đang thì thầm nói chuyện hai người ai sẽ đánh thắng tần hạo h á n xem lấy đối thủ trước mắt một cái dưỡng huyết thời đỉnh cao đối thủ như vậy tần hạo h á n khiêu chiến đã dậy chưa bất luận cái gì áp lực nhưng là hắn đồng dạng đối với chính mình có yêu cầu chẳng những muốn thắng hơn nữa muốn bẻ gãy nghiền nát thắng đây cũng là cho phía trước vị trí võ giả một cái uy hiếp ngươi biểu hiện đủ mạnh phía trước liền có chút người sẽ biết sợ sợ hai cùng ngươi chiến đấu lúc bị ngươi đánh chết nói không chừng liền sẽ chủ động t h o á vị cho nên cái này đến tự thiên đ ả o nước võ giả liền tương đối xui xẻo cái võ giả này đứng tại tần hạo hãn đối diện trong lòng cũng ôm cùng tần hạo hãn đồng dạng chủ ý tại trước mặt của hắn cũng tương tự có mấy cái dưỡng huyết kỳ tại xếp hàng nếu như có thể nhẹ nhõm đánh giết tần hạo hãn đối với người phía trước cũng là một cái uy hiếp nói không chừng hắn có thể không cần đánh liền tiến lên mấy cái vị trí hắc hắc nhìn qua ngươi là thổ quốc người đi cũng dám khiêu chiến ta hôm nay tính ngươi không may tần hạo hãn mặt không thay đổi nhìn hắn có thể bắt đầu chưa bắt đầu chịu chết đi cái này thiên đạo võ giả gào lên một tiếng gió n mũi chân mạnh phóng tới tần hạo hãn trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm kiếm quang lành lạnh thẳng đến tần hạo hãn vị trí trái tim t r u n g quanh vang lên một mảnh tiếng khen cái này d ư ữ nguyết h kỳ thực lực không tệ xem ra không được bao lâu liền có thể đột phá đến hoa kính tần hạo hãn m ặ t không thay đổi nhìn hắn không có nửa điểm động tác mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm t r ú n g tần hạo hãn hắn còn không n ú p ních cái kia thiên đ ả o võ giả trong lòng dâng lên một cô không tốt suy nghĩ tần hạo hãn không thể nào là chủ động tìm chết làm như vậy phái khẳng định là có át chủ bài nhưng là hắn đã không có đường q a y về có thể đi chỉ có thể hung hang quát một tiếng m u ố n chết lực lượng toàn thân tập trung đến trên kiếm phong hung manh một thứ Bang、4. một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên mọi người trong tưởng tượng t ầ n hạo hát máu tươi tại chỗ chưa từng xuất hiện ngược lại là cái này thiên đạo võ giả một kiếm đâm chúng t ầ n hạo hát ngực trường kiếm vậy mà trực tiếp bẻ gãy mặc dù thanh kiếm này không phải cái gì thần minh nhưng cũng không trở thành một chút bẻ gãy đi làn da cứng lại d ĩ n ă n giả g tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này có ít người trên mặt lộ ra thần s ắ c trịnh trọng nhất là hàng ở phía trước mấy cái vị trí thượng người bọn họ gặp được làn da cứng lại dị nam giả muốn làm sao đối phó đâu thiên đạo võ giả trong tay kiếm v ừ a đ ứ t là hắn biết không có khả năng đánh thắng hắn cũng không phải cái gì tinh thần nhiệm sư đối mặt làn da cứng lại người hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào đối phương đã đứng ở thế bất bại xem như ngươi lợi hại ta rút lui nói xong hắn bứt ra muốn lui về sau thế nhưng là tần hạo hắn lại một lần đi theo ngươi ra tay rồi ta còn không có ra tay sao có thể cứ như vậy kết thúc đâu tần hạo hắn tốc độ cực nhanh lăng không gặp phải đối thủ không có sử dụng lưu tinh nhất kích cũng không có sử dụng đấu long đẳng mà là khóa bộ băng quyền loa toàn ám kỉnh m ộ trời q u sinh thần lực rất nhiều người kinh ngạc há to miệng không nghĩ tới tần hạo hán vẫn là một cái song dị nam giả có chút xếp tại tần hạo hán người phía trước trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc thiên đạo võ giả ruột không biết vặn vẹo vài vòng đau khổ phát ra chu lên thân thể đi thẳng đến bay ra ngoài đã thống khổ như vậy ta liền ban cho ngươi một cái giải thoát đi tần hạo hán hai mắt ngưng lại một đạo tinh thần s u n g kích lăng không đánh chúng còn tại về sau phi hành thiên đạo võ giả trực tiếp phá hủy đầu vóc của hắn tổ chức một quên không chết chết tại tinh thần s u n g kích dưới thiên đạo võ giả biến thành một cỗ thi thể thân thể trực tiếp đã rơi vào trong nước sông x ó g cả c u ộ n c u ộ n đem này c u ố n hướng hạ du không có bay ra đi bao xa liền bị cái gì biến dị thú cho lôi đến trong nước trở thành đồ ăn chiến đấu đánh thắng rất nhiều người đã thấy chóng cái này thổ q u ố c thiết diện nhân lại là một cái ba dị năng võ giả chương ba trăm năm mươi hai lần nữa lập uy ba dị năng giả đại biểu cái gì mọi người rất rõ tại một cái toàn thế giới mạnh nhất người chỉ có năm dị năng tình hô giới ba dị năng liền đã phi thường không tầm thường đừng nhìn cái này thiết diện nhân chỉ có dưỡng huyết kỳ nhưng là hắn ba loại dị năng đều là phi thường thực dụng l a n da cứng lại liền đứng ở thế bất bại cơ hồ miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích chỉ có tinh thần sung kích có thể đối phó hắn nhưng hắn cũng là một cái tinh thần nhậm sư hơn nữa có được trời sinh thần lực tăng thêm hắn chiến đấu thời điểm rõ ràng luyện thể độ hoàn thành phi thường cao có công có thủ còn có tinh thần lực dưỡng huyết đỉnh phong ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một kích mặc dù cái tia thiên đảo dưỡng huyết đỉnh phong đồ ăn một chút thế nhưng là cũng có thể nhìn ra thiết diện nhân thực lực cường đại không tại đầu thứ ba dễ cây thượng võ giả may mắn mà tại đầu thứ ba dễ cây thượng võ giả liền phi thường lo lắng xử lý thiên đảo võ giả tần hạo h á n ngồi ở bốn mươi mốt vị trí bên trên sau đó cùng phía trước xếp hạng bốn mươi người chào hỏi này ngươi được không đây là một cái đến từ nam mỹ liên bang võ giả cũng là một cái dưỡng huyết kỳ nghe được tần hạo h á n cùng hắn chào hỏi hắn run dậy quay đầu nhìn thoáng qua lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn k h ó coi hơn ta không thật là tốt đã không tốt vì cái gì không về phía sau mặt nghỉ ngơi một chút đâu nơi này dâm mát vô cùng nam mỹ võ giả ngẩng đầu nhìn một chút che khuất bầu trời đại thụ trong lòng tự nhủ ta chỗ này cũng rất dâm mát còn muốn dây ruộng tần hạo hãm chỉ trì nước hồ nếu như ngươi cảm thấy nơi này không đủ dâm mát ngày mai ta sẽ đem ngươi đến trong sông mát mẹ mát mẹ nghĩ đến vừa mới thiên đảo võ giả tử vong thời điểm thảm trạng cân nhắc một chút kia thực lực này nam mỹ võ giả sợ cái kia ta đây liền thử một chút vị trí của ngươi đi ha ha này là đ ư rồi ta vị trí này là cái phong thủy bảo địa ngươi nhất định sẽ thích tần hạo h á n cùng cái này nam mỹ võ giả trao đổi vị trí xếp hạng đã đến bốn mươi vị vốn dĩ bốn mươi vị người còn trong lòng còn có may mắn hy vọng bốn mươi mốt vị người có thể lại kiên trì một ngày dựa theo quy củ tần hạo h á n không thể vượt qua một vị trí khiêu chiến chí ít vào ngày mai hắn vẫn là an toàn thế nhưng là không nghĩ tới bốn mươi vị người sợ cứ như vậy hắn đem trực tiếp đối mặt cái này kinh khủng thiết diện nhân mỗi một ngày tất cả mọi người có thể khiêu chiến nhưng là người khiêu chiến người khác trước đó nhất định phải trước tiếp nhận người phía sau khiêu chiến trừ phi người phía sau từ bỏ khiêu chiến ngươi mới có thể khiêu chiến người phía trước cho nên hắn muốn chạy đều chạy không được làm tần hạo hãn vô vô bờ vai của hắn thời điểm cái này bốn mươi vị người làm giòn đứng lên thiết diện nhân ngươi vẫn là đến chỗ của ta ngồi đi ta nhưng không muốn trở thành trong sông biến dị thú đồ ăn tần hạo hãn lộ ra t ư ơ i cười nói tốt chỉ có mạng tại mới có thể làm càng nhiều chuyện mất mạng liền cái gì cũng bị mất ta thích cùng người như ngươi liên hệ vị trí lại dịch chuyển về phía trước một chút theo bốn mươi vị đến ba mươi chín vị người này đứng lên thứ ba mươi tám vị người càng thêm dứt khoát thiết diện nhân ngươi tiếp tục hướng phía trước đi tần a có có chờ là lâu ngày. kiên nhẫn, có thể t mấy ngày. Tần hạo h á n lần lại liên lên, đầu, này người đứng lên, bản thân vào mấy trực tiếp gắt theo trước tục cảm giác điểm đi Sau 39 38. không phải、tần、Hạo Hán đối thủ, đều từng cái cho hắn nhường chỗ.、Cứ、như vậy, tần Hạo Hán đi thẳng đối cái đi tới Tần từng Tần trí đều Cứ vậy, vị 33 biết ê trên. n trước t Phía xếp ạ 32 người, là một cái thổ quốc võ giả. Tần、hạo、Hán không giả. cái i là một thổ quốc Hạo võ b người này đến tự thành thị nào nhưng là trên người một thân giang hồ khí hơi thở biểu hiện đây là một cái cái gọi là xã hội v õ giả xã hội v õ giả chính là những cái kia không lên học người nhưng là cũng không đi hoang dã khu mà là tại bên trong căn cứ thành phố lắc lư là một chút trong bóng tối hoạt động người như vậy đã gọi là lưu manh hiện tại cũng không có bao nhiêu người để mắt bọn họ bất quá hiển nhiên đây là một cái đại ca cấp bậc nhân vật thực lực đạt đến hóa kính sơ kỳ tất cả mọi người là hai mươi lăm tuổi trở xuống có thể tu luyện tới hóa kính sơ kỳ là phi thường không dễ dàng chỉ là tại tần hạo hạn trong mắt người này luyện thể độ hoàn thành cũng không phải là đặc biệt cao trên người có rất nhiều sơ hở địa phương có thể đạt tới hóa kính kỳ cũng cơ hội là cực hạn của hán đoan chừng tài nguyên là không ít hoa cái này mặt mũi tràn đầy giữ t ậ n đại ca nhìn tần hạo hãn một chút thiết diện nhân đừng tưởng rằng ta cùng đằng sau những cái kia hèn nhát đồng dạng hôm qua ta tới thời điểm những cái kia hèn nhát cũng cho ta nhường vị trí nhưng là ngươi đến nơi đây liền kết thúc chỉ cần ta tại trước mặt của ngươi ngươi đừng nghĩ r ử a dẫm vào ta vượt qua đi ha ha vậy được rồi con người của ta xưa nay không thích miễn cưỡng người khác đã ngươi không n g u y ệ n ý vậy chúng ta ngày mai gặp nhìn đồng hồ hiện tại đã hạ trạm vào tối chờ đến mười hai giờ về sau liền lại là một ngày mới một ngày mới lại có thể tiến hành mới khiêu chiến hắn nhìn thấy tại người đại ca này phía trước còn có mấy cái thổ quốc võ giả đều đang đánh giá tần hạo hãn tâm tư của bọn hắn tần hạo hạn rất rõ ràng đơn giản chính là muốn nhìn một chút thiết diện nhân đối mặt này xã hội đại ca biểu hiện thứ nhất này xã hội đại ca là hóa kính sơ kỳ thực lực rất mạnh thứ hai hai người đều là thổ quốc cái này cũng rất trọng yếu tại cái này toàn thế giới võ giả tụ tập địa phương đối mặt đồng bào có thể hay không hạ sát thủ là một vấn đề có ít người sẽ nghĩ đến đều là đồng bào lúc này hẳn là liên hợp lại nếu như tần hạo hạn không thể đối thổ quốc người hạ sát thủ như vậy cũng liền không có cái gì có thể sợ bọn họ liền có thể an tâm ở tại trên vị trí của mình tân hạo h á n buồn bực nán g ngẩm ngồi tại ba mươi ba vị trí bên trên nhìn những cái kia tới gần nước sông người không ngừng theo trong nước sông thu hoạch rác thạch nơi này là ven hồ khu nước sông chính là nước hồ đều là theo thanh xuân hồ c h ả y ra bởi vì hồ khu linh khí nồng đậm nơi nào ra tới rác thạch căn bản không có thiết rác thạch ít nhất cũng là đồng rác thạch tân hạo h á n đến đến như vậy không đến nửa giờ đã ra khỏi sáu khối ngân rác thạch hai cái bị dễ cây thượng xếp hạng thứ nhất người nhận được còn thừa bốn khối bị người phía sau nhận được bên trong một cái xếp hạng thứ chín người thậm chí nhận được một khối ngân giắt thạch toàn bằng năng lực quan sát của hắn cùng nắm chắc cơ hội năng lực chính tại quan sát thời điểm đột nhiên tần hạo hãn chỗ bên này cái thứ nhất dễ cây thượng xếp hạng thứ nhất người đột nhiên ra tay một giây đồng hồ không đến hắn đã trên mặt sông bay lượn mà quay về trong tay một đoàn vàng sáng l o n g lánh lập tức trong đám người gây nên một mảnh sợ hai t h a n phục kim giắt thạch ta đi một lúc nha cứ như vậy tới tay không tầm thường không tầm thường tốc độ nhanh phản ứng cũng nhanh ta vừa mới cảm giác được một chút kỳ quáng người ta liền đem tới tay đây là nơi này xuất hiện cái thứ sáu kim giác thạch đi quả nhiên là một cái phong thủy bảo địa chính là chia cắt nhiều người một chút nhiều không ta không cảm thấy nhiều đồ tốt nên rơi xuống thực lực cường trong tay người ta cho rằng bình thường mọi người nghị luận ở mỹ kim giác thạch xuất hiện kích thích thần kinh của bọn hắn cũng bắt đầu nhìn chòng chọc vào mặt nước loại tình huống này tinh thần nghiệm sư liền chiếm cứ một chút ưu thế tinh thần lực không ngừng quét hình tự nhiên so mắt thường quan sát đến phải nhanh tân hạo hắn cũng yên lặng chờ lúc này hắn sốt ruột cũng vô dụng đều phải tuân thủ quy củ nhưng đã đến ngày mai liền tốt hơn rất nhiều Ngày mai thu thập trước mặt này nóng người, tin tưởng hắn xếp hạng sẽ còn uy mai mặt một ca, hội đại lại hiếp tiến thu thập trước xếp xã sẽ sẽ ba ộ một Xem chút. r không không không thậm chí không dùng được 10 ngày, tần hạo hãn thể thu được một cái không tệ xếp hạng, dùng ngày, dùng ngày, tần liền được được được có cái một tệ t xếp rất ự dự c thạch tiếp tham dự giáp thạch tranh giáp đoạn. r nhanh thời gian mấy tiếng đi qua đến nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ những người này buổi tối cũng không nghỉ ngơi đại gia đều đang đợi m ộ ư ơ i hai giờ đến bởi vì m ộ ư ơ i hai giờ qua đi chính là một ngày mới có thể bắt đầu mới tranh đoạt từng cái dễ cây thượng đều táo động rất nhiều võ giả đều đứng lên bắt đầu so tài t người trang thời bất thủ thể trong thắng. tùy khai hỏa, gian gia mau chiến này chiến đấu cơ bản không dùng đoạn nào, chỉ cầu có thể mau trong chiến thắng. Khiêu chiến cũng không phải tùy ý chọn chiến, muốn theo xếp hạng n g kịch kéo Khiêu lúc cơ có cứ chỉ cầu có phải theo dài dài, đại xếp đấu ý cuối cùng dẫn đầu bắt đầu dẫn bắt khiêu ở xướng. Người i k h chiến nếu như chiến thắng như vậy bên này chiến đấu liền kết thúc người khiêu chiến không có tư cách khởi xướng vòng thứ hai khiêu chiến nếu như người thủ vệ chiến thắng như vậy người thủ vệ có thể hướng đến ngược thứ ba người khởi xướng khiêu chiến mỗi một cây dễ cây đều là như thế người phía trước kiên nhận chờ đợi đằng sau kết quả ước chừng qua nửa giờ tần hạo h á n sau l ư n g chiến đấu kết thúc hắn sau người thủ vệ thành công tần hạo h á n quay đầu lại nhìn về phía xếp hạng ba mươi bốn g ư ờ i người muốn khiêu chiến ta sao cái võ giả này lộ ra một nụ cười khổ thiết diện lao đại ngươi đừng đối ta đây trêu đùa có được hay không vị trí của ta đều để cho ngươi nơi nào còn có dũng khí khiêu chiến ngươi ngươi cứ việc chơi ngươi không cần phải để ý đến ta t ố t cả đã ngươi không khiêu chiến ta đây liền muốn khiêu chiến tần hạo h á n vỗ vỗ phía trước xã hội đại ca bả vai đứng lên đi đến chúng ta ừ chính là chưa thấy qua không kịp chờ đợi tìm chết Thiết i d ệ ngươi ta cho n biết, ta được tần ạ i i g hạo hán nói như vậy phía trước không ít người sắc mặt cũng ngưng trọng lên xem ra cái này thiết diện nhân đối với đồng bào cũng có thể xuống sát thủ đây là một kẻ hung hát nha bởi vì lúc trước tần hạo hán hữu dị biểu hiện đã hấp dẫn không ít người ánh mắt cho nên cuộc chiến đấu này liền tương đối làm người khác chú ý đối diện qua ca khoát tay theo trong không gian nhận lấy ra hai thanh đao hai thanh sắc bén khảm đao nhìn qua hàn quang bắn ra bốn phía phẩm chất rất không tệ đem hai thanh đao đặt ở một cái trong tay hắn một cái tay khác sửa lại một chút trên cổ dây chuyền sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyển mặc dù không là tinh thần n i ệ m sư nhưng là tiêu chuẩn này phối trí hắn vẫn là có thiết diện nhân thấy không đừng tưởng rằng ngươi tinh thần lực có thể uy hiếp được hay lão tử có cái này tần hạo hãn lạnh lùng nói có thể bắt đầu chưa tới đi để nguyên nếm thử lão tử phá không đao khí rốt cuộc là hóa kinh kỳ vẫn là vô cùng có lực lượng vung vẩy trong tay khảm đao lăng không phát ra một đạo đao khí bất quá so sánh tần hạo hãn trước đó gặp được gạ cạ xi bạ cái này qua ca kém nhiều lắm tần hạo hãn không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào một cái nghiêng người nổi t i ế n thân thể lôi ra một chuỗi tàn ảnh trong nháy mắt đến qua ca trước mặt trời sinh thần tốc rất nhiều người nhịn không được lên tiếng kinh hô bởi vì bọn hắn thấy được tần hạo hãn hiện lộ ra loại thứ tư dị năng qua ca một chút không có chú ý liền bị tần hạo hãn cận thân rốt cuộc không sử dụng ra được phá không kinh kh chỉ có thể vung vẩy khảm đào trực tiếp chém t ầ n hạo hãn t r ộ p đoạt lấy qua ca đao sau đó trực tiếp một chảo hất lên đem qua ca quăng về phía mặt sông đưa người đi gặp quỷ đưa tay đem khảm đao luân ra ngoài tại qua ca sắp rơi xuống nước trong nháy mắt quán xuyên cổ họng của hắn trực tiếp đem này đình chết tại trong nước sông một chiêu xử lý một cái hóa kính sơ kỳ đối đ ạ i thổ quốc đồng bào cái này thiết diện nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì nhân từ nương tay tân hạo hãn lần nữa đổi mới bên người đám võ giả nhận biết xếp tại tân hạo hãn người phía trước nhịn không được nuốt, nuốt nước miếng một cái xem ra lần này là đến rồi một kẻ hung ác chương ba trăm năm mươi ba thu hoạch xử lý cái này thổ quốc xã hội đại ca chỗ tốt là hết sức rõ ràng liên tục hai lần chiến đấu liên tục hai lần giết người mỗi một lần đều là bẻ gãy nghiền nát kết thúc khiến mọi người đối với tần hạo hạn thực lực có một cái nhận thức mới bốn hạng dị năng người người này địa vị khẳng định phi thường lớn mặc dù nhìn qua chỉ là một cái dưỡng huyết sơ kỳ nhưng là nói không chừng có phương pháp gì ẩn nấp cảnh giới người này rất có thể là dưỡng huyết đình phong khả năng lần tiếp theo đánh ra phá không kinh khí đến cũng nói không chính xác có thể là hóa kính ngụy trang đâu nhưng là bất kể như thế nào suy đoán bằng vào tần hạo hãn có thể dây d ế t cái kia hóa kính sơ kỳ thực lực đến xem cái này thiết diện nhân đã không phải người bình thường có thể đối phó trước đó còn có chút thổ q u ố c võ giả trong lòng còn có may mắn hiện tại liền một kia may mắn cũng không có tần hạo hạn hướng về phía trước cơ bản đều sẽ chủ động cho hắn tránh ra vị trí dựa vào sau một vị trí không có gì lớn dù sao cũng so chiếm hầm cầu không gậy phân bị thiết diện nhân ghen ghét thượng cường hôm nay hắn ghen ghét ngươi ngày mai liền có thể quang minh chính đại xử lý ngươi dạng này chuyện không có ai nguyện ý làm tần hạo hãn xử lý xã hội đại ca liền xếp hạng đến ba mươi hai vị sau một đường tiến lên m a i cho đến tên thứ m ộ ư ơ i hai vị trí mới dừng lại tên thứ m ộ ư ơ i một là một cái đến từ âu liên bang võ giả cái võ giả này là một cái hóa kính trung kỳ hơn nữa luyện thể độ hoàn thành không sai cùng trước đó xã hội đại ca không thể so sánh nổi dù cho như vậy người này đối mặt tần hạo hãn trong lòng cũng là không chắc hắn sở dĩ lựa chọn không từ bỏ là bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể khiêu chiến người thứ mười chỉ muốn khiêu chiến thành công hắn liền tiến vào top mười tần ố t đều có hạo thu c h giác thạch.、Cho、nên hãn lựa h ngồi lưu tại vị trí của hắn, n sao u ê n bản thứ ở thứ mười hai vị trí bên trên vị trí này hắn đã rất hài lòng dù sao hắn vừa vừa đến nơi đây ngày hôm sau mà thôi liền có thể xếp hạng đến vị trí này ngày mai ngày thứ ba chiến đấu làm sao cũng có thể đi vào t ố t mười đi người phía trước không từ bỏ không có gì ngày mai đánh tới chính là thế nhưng là tần hạo hãn không nghĩ tới lại còn có kinh hỉ chờ hắn Cái chiến người khiêu bại, người này thứ thất thứ bị xử lúc ý Như Tần、Hảo、Hán liền động hạng này cũng tính Hạo thứ chưa h vậy vị, tự tới một kết t cái đi Mà xếp này g người người ư ờ i tiếp khiêu chiến thứ tục thứ vậy m lại lý lại lên Lúc hạng Hạo người tiến tiếp tiến vào người xử xếp thứ 10. Lúc này, Hán thứ Tần n một trực vào vị, à tần hạo h á n mới chú ý một chút cái bài danh này thứ chín là một cái đến tự phi liên bang người da đen võ giả người da đen này võ giả cũng là một cái hóa kính t r u n g kỳ nhưng là luyện thể hoàn thành càng tốt hơn tại tần hạo hãn xem ra đã gần như ngụy viên mãn cái gọi là ngụy viên mãn chính là luyện thể ngoại trừ những cái kia chỗ khó nhất bên ngoài còn lại toàn bộ đều rèn luyện mới có thể xưng là ngụy viên mãn tất nhiên tại người bình thường xem ra đó chính là viên mãn bất quá tần hạo hãn biết kia không phải chân chính viên mãn ngụy viên mãn cái từ này là tét nói cho hãn biết phi liên bang phổ biến thực lực võ giả hơi yếu một chút người da đen này lại có thể tiếp cận ngụy viên mãn thực lực phi thường không tầm thường khiêu chiến xong người thứ chín người da đen này tiếp tục khiêu chiến người thứ tám lần này không có đánh giết đối thủ mà là một chiều thắng hiểm khiêu chiến kết thúc về sau người da đen cũng chịu một chút tổn thương tiến bộ đến người thứ tám sau không có tiếp tục khiêu chiến hạng bảy mà là lựa chọn chữa thương tính d ư ỡ n g khiêu chiến của hắn hoàn thành người thứ sáu hướng người thứ năm khởi s ư ớ n g khiêu chiến nhưng là thua người thứ năm từ bỏ khiêu chiến người thứ tư tựa hồ hài lòng hắn vị trí hiện tại mà người thứ tư khiêu chiến người thứ ba chiến thắng trước tiến lên một bước tiến lên sau hắn cũng dừng lại top ba vị trí phi thường tốt người thứ nhì thì không có đối người thứ nhất khởi s ư ớ n g khiêu chiến hẳn là trước đó so thử qua hiện tại ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức nay một cái dễ cây thượng toàn bộ khiêu chiến liền kết thúc tần hạo hãn t i đầu tiên n g ư là không vội mà tìm kiếm mà là quan sát trong chốc lát rất nhanh hắn phát hiện một cái quy luật những võ giả này tìm kiếm rác thạch thời điểm cơ bản đều là trên mặt sông hoặc là nước sông chiều sâu không cao hơn hai mét vị trí nước sâu địa phương coi như xuất hiện rác thạch cũng rất ít sẽ có nhân chủ động đi thu lấy bởi vì sâu trong nước sẽ gặp nguy hiểm nơi này nước sông chiều sâu vượt qua 20 m é t sâu trong nước có biến dị thú đang r u động biến dị thú cũng không phải nốc bên bờ sông nhiều người như vậy bọn chúng sẽ không tới đến trên mặt nước kia sẽ trở thành đám người mục tiêu công kích nhưng là nếu có võ giả xuống đến sâu trong nước liền có khả năng trở thành biến dị thú tập kích mục tiêu võ giả cũng không muốn mạo hiểm trừ phi là xuất hiện kim rác thạch mới có bỏ mạng người mạo hiểm xuống thu lấy nhưng là xuống dễ dàng có thể hay không đi lên liền không nhất định nếu như ta như cùng hắn nhóm đồng dạng như vậy thu hoạch được rác thạch cơ hội liền không lớn dù sao ta tại người thứ mười vị trí có chút ăn thiệt thòi nghĩ muốn co thu hoạch chỉ có thể mạo hiểm một chút tần hạo hắn cùng những người khác còn không giống nhau hắn thiên thị địa tính năng lực có thể tùy tiện xuyên thấu nước sông phát g i á c được dưới nước biến dị thú tình huống những người khác tinh thần lực thì không có hắn mạnh mẽ như vậy chỉ có thể mơ hồ cảm giác vị trí dù sao nơi này nước sông phi thường đục ngầu nước hồ hướng xuống trào lên chọc lãng dậy sóng thậm chí tại nhập sông thời điểm tạo thành một cái thác nước nhỏ căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống đây là tần hạo hạn ưu thế hơn nữa hắn còn có một cái ưu thế đó chính là làn da hòa rắn làn da hòa rắn so làn da cứng lại còn cường hắn hơn cái này khiến hắn tại đối mặt thời điểm nguy hiểm cũng để cao thật lớn sinh tồn năng lực mở ra thiên thị địa tính h năng lực tần hạo hãn l ự c chú ý tập trung đến nước sông phía dưới nước sông sâu hơn hai mươi mét rất nhiều rác thạch đều là theo dưới sông mặt chạy qua rất nhanh tần hạo hãn bắt được một cái ngân rác thạch đã muốn hành động như vậy đồng rác thạch liền không đáng ra tay rồi làm sao cũng muốn thu hoạch được một viên ngân rác thạch mới có thể ngân rác thạch tại nước sông phía dưới năm m bên trong theo sóng cả lan l ộ t hơn nữa còn đang chìm xuống chỉ có r ử a vào gần bên hồ vị trí mới dễ dàng bắt được chỗ cao rác thạch không thì rác thạch rất nhanh chìm xuống tại đáy sông chạy đi mọi người cũng không có cách đây chính là vì cái gì tới gần bên hồ dễ cây tranh đoạt càng thêm kịch liệt nguyên nhân phát hiện mục tiêu lập tức ra tay tần hạo hãn nhảy lên nhảy hướng về phía mặt sông một cái lặn xuống nước c u ố n tới trong nước sông thân thể cường hãn phá vỡ dòng nước t ầ n hạo hãn tại năm m nước sâu phía dưới bắt lại ngân rác thạch nhưng là bắt lấy ngân rác thạch đồng thời hắn cũng đưa tới bên cạnh một cái biến dị thú chú ý một đầu đong đưa thật lớn cái đuôi cá sấu tiềm phục tại nơi này nhìn thấy tần hạo hắn tới lập tức mở ra huyết b u ồ n đại khẩu c ắ n tới tần hạo hắn một cái t ú n ra hóa huyết ma đao một đao hướng về cá sấu cắt qua thanh thần binh này thể hiện giá trị của nó đầu này cá sấu có hóa kính sơ kỳ thực lực bị tần hạo hắn áp đặt mất miệng huyết hồng bọt nước l a t lộn ở trên mặt nước nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi chung quanh vây công người lắc đầu liên tục người mới trung quy là người mới à mạo hiểm như vậy xuống nước chết cũng không biết chết như thế nào đi dưới nước biến dị thú thành quần kết đội chỉ sợ nổi lên đến xương cốt đều không thừa tần hạo hãn một đao xử lý ca s ấ u trong lòng cũng không có nhẹ nhõm nơi này biến dị thú số lượng quá nhiều một chủng loại giống như thực nhân ngư quái ngư từng cái đều có nổi sắt lớn nhỏ trong nháy mắt chen chúc mà tới thậm chí nước sâu dưới còn có sống dưới nước long tộc cũng chạy lên chuẩn bị công kích tần hạo hãn một nháy mắt tần hạo hãn trên thân thể liền treo mấy điều thực nhân ngư điên cuồng đối với hắn căn xé bất quá đây hết thệ cũng sớm tại thiên thị địa thính giám sát phạm vi bên trong tần hạo hãn đã có cái này chuẩn bị tâm lý thừa dịp dưới nước long tộc đến trước khi đến t h i triển tinh thần lực thân thể cấp tốc sông đi lên phanh ba một đầu cột nước lên không tần hạo hãn vọt thẳng ra tới cao mười mấy mét phía dưới một đầu to lớn sông dưới nước long tộc đi theo vọt lên lăng không cắn một cái rỗng thân thể trở xuống đáy nước tần hạo hãn thì làm mượn nhờ tinh thần lực bay trở về trên vị trí của mình hóa huyết ma đao đã thu vào trong tay nắm bắt một viên ngân giã thạch lên bờ sau tần hạo hãn đem trên người còn tại cắn xé mấy đầu thực nhân ngư lôi xuống một chân một cái dâm chết rồi những này thực nhân ngư mặc dù hung mãnh nhưng là cũng không có cắn nát tần hạo hãn hóa rắn l à ra chỉ là đem tần hạo hãn quần áo cắn nát một bộ quần áo đổi lấy một viên giá trị ngàn vạn ngân giác thạch đáng giá t r u n g quanh không ít người nhìn âm thầm lưỡi i ễ u l quả nhiên khác nhau à có làn da cứng lại chính làng yêu chỉ cần tránh đi những cái kia lực cắn cường đại thủy long là được rồi thực nhân ngư không làm gì được hắn hừ v ậ n khí mà thôi ta cũng không tin mỗi một lần hắn đều có thể tránh thoát thủy long mặc kệ như thế nào v ậ n khí cũng là thực lực một bộ phận tối thiểu không có làn da cứng lại người căn bản không dám vào nhập khu nước sâu tần hạo hắn mặc kệ người khác nói cái gì hắn đắc ý đem ngân g i á thạch thu nhập không gian nhẫn Thạch, ở bên cạnh cây thứ n thư dễ cây phía trên một cái xếp hạng thứ năm thổ quốc võ giả quay đầu lại không thể a thiết diện huynh đệ ngươi này thân bản lanh thật không đơn giản tinh thần lực trời sinh thần tốc làn da cứng lại quả thực chính là vì cái này địa hình mạ sinh xem ra ngươi ở đây sẽ rất có thu hoạch cái này thổ quốc võ giả là một cái hóa kính trung kỳ nhìn qua nhanh đến hậu kỳ thực lực rất không tệ hơn nữa mặt hướng sinh hiền lành cho người ta một loại hào cảm mặc dù tần hạo hãn không trông mặt mà bắt hình d o n g nhưng là đối phương chủ động nói chuyện hắn cũng cười trả lời qua loa duy trì sinh hoạt ngươi qua khiêm tốn ta xem t r o n g ngươi đợi đến chúng ta ở chỗ này thu thập một hồi ta tranh thủ đột phá đến hóa kính hậu kỳ nếu như thành công chúng ta cùng đi đảo giữa hồ núi lửa xem thấy thế nào nha nơi nào thật không đơn giản, giản ngươi muốn đi xem một chút nha ngươi có nghe nói không trên cái đảo này mặt có một cái thanh xuân nữ thần nếu như chúng ta vận khí tốt còn có thể gặp được nữ thần đâu t ầ n hạo hãn s ứ n g sở đây là hắn lần thứ hai nghe được thanh xuân nữ thần chương ba trăm năm mươi bốn tám mươi ngày sau t ầ n hạo hãn nhận được một tấm da dê bản vẽ phía trên tiêu chú thanh xuân nữ thần tượng vị trí nhưng là hắn cũng không biết đây là vật gì cũng không có quá coi đó là vấn đề hiện tại n g h e trước mặt thổ quốc võ giả nói lên lập tức có hào hứng thật sự có thanh xuân nữ thần ta cũng không chắc chắn l ắ m à bất quá có văn hiến ghi chép lúc trước thanh xuân hồ lần thứ nhất sinh ra giác thạch thời điểm đã từng xuất hiện một nữ tử lớn lên thiên tư cốt s á c đồng thời đối đến người tới công bố chỉ cần có hai mươi lăm tuổi trở xuống người có thể chiến thắng nàng liền có thể tại nàng trong bảo khố tùy ý lựa chọn bà bối còn có loại sự tình này lần thứ nhất thanh xuân hồ mở ra là lúc nào a tựa như là hơn hai trăm năm trước nghe nói lúc ấy bao quát thi phong thành bên trong rất nhiều uy tín lâu năm cường giả đều tham dự khiêu chiến thi phong thành lấy hóa kính đỉnh phong thời điểm đối chiến thanh xuân nữ thần kết quả chuyển thất bại thảm hại không ai có thể thắng tần hạo h ã n có chút khó mà t i được thi phong thành bọn họ một đám kia võ giả là hoàng kim nhất đại thi phong thành duy kim tư đám người tại hiện tại cũng là truyền thuyết cấp bậc nhân vật vậy mà đánh không lại một nữ tử nữ tử kia cảnh giới gì không biết nghe văn hiến bên trong nói nữ tử có thể khống chế cảnh giới của mình liền lấy cùng ngươi cùng các loại cảnh giới thực lực đối chiến kết quả còn không ai có thể đánh thắng kia sau đó thì sao cái này nữ thần chưa từng xuất hiện sao về sau liền không có này hơn hai trăm năm đến thanh xuân nữ thần không còn có hiện thân rất nhiều người thậm chí hoài nghi chuyện này chân thực tính tần hạo hãn không có lên tiếng đối với chuyện này trong lòng của hắn là tin tưởng đã có thanh xuân nữ thần tượng đa tại nói như vậy không chừng thật liền có nữ thần chỉ là vẹn vẹn nghe cái này thổ quốc võ giả đôi câu vài lời có khả năng thu hoạch tư liệu vẫn là quá ít xem ra lần này thật muốn đi trước đảo giữa hồ đi xem một chút trong những ngày kế tiếp mặt tân hạo hãn tiến vào một cái tương đối dài rằng giặc thời gian tu luyện hắn dừng lại tại rễ cây phía trên mỗi ngày đối người phía trước khởi xướng khiêu chiến trước mặt võ giả không có dễ dàng đối phó như vậy không có người lại chủ động cho tần hạo hãn n g n g chỗ nhưng là khiêu chiến thời điểm tần hạo hãn đầy đủ lợi dụng chính mình nhiều hạng dị năng cuối cùng là có thể đạt được thắng lợi tiến bộ đến người thứ năm thời điểm tần hạo hãn tiến hành lần đầu tiên tu luyện theo dưỡng huyết sơ kỳ đến trung kỳ tần hạo hãn cần mười hai lần tu luyện đây là tới đến thanh xuân hồ thứ nhất tuần tu luyện dùng thuốc đều chuẩn bị xong làm u ố n có máu dược tính đầy đủ tan giã đây chính là hắn trước mắt nhiệm vụ mỗi tu luyện một lần tần hạo hãn thực lực đều vững bước tăng một chút một lần gia tăng lực lượng ước chừng tại ba trăm kg tả hữu mặc dù mỗi một lần cũng không nhiều nhưng là góp do thành báo tu luyện chính là như thế lại qua một tuần tần hạo hãn khiêu chiến đã đến người thứ nhị vị trí trước mặt hắn võ giả là một cái hóa kính thời đỉnh cao tần hạo hãn khiêu chiến một lần không thành công nhưng là đối thủ cũng không thể đánh giết tần hạo hãn tần hạo hãn không lại tiếp tục khiêu chiến người thứ nhì vị trí đã đầy đủ tốt dù cho không cần mỗi lần mạo hiểm hắn cũng có thể thu hoạch được rất nhiều rác thạch đến một tháng thời điểm người thứ nhất võ giả rời đi dễ cây nơi này đi tới nước hồ khu đi mặt khác rác thạch nơi sản xuất tần hạo hãn tự động trước đi vào người thứ nhất hơn nữa đằng sau người thứ nhì đến người thứ m ư ơ i người đã không có dám khiêu chiến hắn chiếm cứ người thứ nhất vị trí mỗi ngày rác thạch tiền thu càng ngày càng nhiều bình quân xuống tới tần hạo hãn mỗi ngày cơ bản đều có thể thu được năm khối kim giác thạch hai mươi khối ngân giác thạch những thu hoạch này giác thạch mỗi ngày liền có thể kiếm bảy cái ức loại này tốc độ kiếm tiền so chế dược nhanh hơn dễ cây khu nơi này người đến người đi một ít cây trên căn xếp hạng cũng tại như đèn kéo quân biến ảo nhưng là tần hạo hãn ngồi xuống hàng thứ ba vị trí thứ nhất thượng về sau liền không còn có biến động qua không ai có thể dung chuyển vị trí của hắn theo lần lượt tu luyện tần hạo hãn thực lực cũng càng ngày càng mạnh đ u i giết hắn bốn cái sát thủ tội hồ mai danh nhận tích tần hạo hãn không nhìn thấy mấy người này bởi vì tần hạo hãn đi lộ tuyến có chút để cho người ta nghĩ không ra bọn họ không có ngay lập tức phát hiện tần hạo hãn vị trí tại này to như vậy thanh xuân hồ bên trong sẽ rất khó lại tìm được tần hạo hãn cũng vui vẻ đến thanh nhàn mỗi ngày ở đây thu hoạch giác thạch lúc rảnh rỗi còn có thể tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh hai tháng rưỡi chuẩn sắc mà nói là bảy mươi bảy ngày tần hạo hãn trên người phát ra tốt tốt tiếng vang lúc bắt đầu tần hạo hãn còn sửng sốt u một chút nơi này điện thoại không có tín hiệu này tốt tốt âm thanh là cái gì nhìn kỹ mới biết được là sở phong đưa cho mình bộ đàm tần hạo hãn đem ra k ế tần nối. Ha ha, đâu đâu? t hạo hãn cũng không có nói tại cửa sông bất quá sở phong tựa hồ cũng là thuận miệng hỏi một chút sau đó liền hưng phần nói tần hạo hãn ta tại đảo giữa hồ bên cạnh tìm được một khối bạch kim giác thạch ta quyết định hướng nàng cầu hôn tần hạo hãn lúc này mới nhớ lại sở phong là tìm được một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng chính là tại đất cắm trại trước cửa tần hạo han đánh giết sản bạ võ giả đêm hôm đó tìm được không có nghĩ tới tên này liệu mạng như vậy lấy hắn dưỡng huyết kỳ thực lực cũng dám xâm nhập đảo giữa hồ đồng thời thật đúng là tìm được bạch kim giác thạch xem ra sức mạnh của ái tình đúng là thật vĩ đại có thể làm cho người sông pha khói lửa kia thật là chúc mừng ngươi ha ha ha cảm ơn bất quá tần hạo han chúng ta thế nhưng là đã nói ta cầu hôn thời điểm ngươi nhất định phải ở hiện trường giúp ta đứng đứng tình cảnh dù sao ngươi cũng là một đại nhân vật tần hạo han không cảm thấy chính mình là đại nhân vật gì nhưng là đã sợ phong nói như vậy vậy hắn thật đúng là muốn giút chuyện này lúc nào ba ngày về sau ta tại đảo giữa hồ hướng nàng cầu hôn ngươi có thể tới sao tần hạo hãn tính toán một chút thời gian đi vào thanh xuân hồ sau hắn mỗi một tuần có thể tu luyện một lần hiện tại đã tu luyện mười một lần lực quyền lần nữa tăng lên ba nghìn ba trăm kg làm tần hạo hãn lực quyền đột phá ba vạn bảy đại quan hiện tại chỉ cần lại tu luyện một lần tần hạo hãn liền có thể đi vào dưỡng huyết trung kỳ mở ra huyết mạch đắp chế hoàn thành một lần cuối cùng tu luyện còn cần một tuần thời gian vậy sẽ là tiến vào thanh xuân hồ thứ tám mươi b ố ngày nếu như là tám mươi bốn g à y thời điểm đi đảo giữa hồ thời gian quả thật có chút đ ộ i vàng bởi vì hắn còn muốn thu thập làm ra phân thân vật liệu làm ra phân thân vật liệu hơn phân nửa hắn đều có tới đây cần thu thập ba món đồ kim giác thạch bạch kim giác thạch cùng một bộ biến dị thú thân thể vẫn luôn ở lại đây kim giác thạch là không ít thu hoạch được nhưng là bạch kim giác thạch cùng biến dị thú thân thể liền không có tin tức nếu như chờ đến tám mươi bốn g à y thời điểm lại đi đảo giữa hồ về thời gian cũng quá đổi một chút phòng n g ừ a chú đáo vẫn là sớm một chút xuất phát tốt húng chi còn có sở phong chuyện này tần hạo hãn cũng coi như giúp người hoàn thành ước vọng bất quá mặc dù tần hạo hãn thu được rất nhiều kim giác thạch nhưng là phân thân luyện chế nhu cầu lượng rất lớn h ã n tính toán cần kim giác thạch phát hiện còn kém hai mươi khối lại dừng lại hai ngày trong vòng hai ngày đem kim giác thạch gom góp đủ sau đó ta liền rời đi nơi này này trong vòng hai ngày tần hạo hãn từ bỏ ngân g i á c thạch thu thập đặc biệt thu thập kim giác thạch mặc dù ra tay số lần ít nhưng là thu hoạch lại lớn rất nhiều ngày đầu tiên tần hạo hãn liền thu được m ư ơ i một khối kim giác thạch giá trị đã vượt qua m ư ơ i ư c ngày hôm sau lại thu thập chín khối kim giác thạch liền đủ h á n loại này thu thập phương thức dẫn tới rất nhiều người liên tục kinh hô một cái mới tới thổ quốc võ giả hóa kính sơ kỳ mọc ra một tấm mập mặt mặt thậm chí cô ý chạy tới tần hạo h á n bên người thỉnh giáo thiết diện nhân đại ca ngươi thu thập kim giác thạch hiệu suất quá cao có thể dạy dỗ ta sao tần hạo h á n nở nụ cười loại sự tình này dạy thế nào chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện ha ha là ta quá nóng lòng ta cảm thấy ngươi tương lai nhất định là cái xuất sắc võ giả hai người chúng ta chụp ảnh chung đi tần hạo hãn không quan trọng dù sao mang theo kim loại mặt nạ chụp ảnh chung không giữ quy tắc ảnh Cái võ giả này chụp được giả võ này một tấm chụp c ảnh đi. Đi h là vừa vặn kia là chiếu tần hạo h á n vừa mới chụp ảnh chung hắn đem những ngày hình ảnh cùng tần hạo hãn trước đó sở hữu hình ảnh bắt đầu so sánh hình thể thân cao quần áo mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành gây chuyện đồng dạng tinh tế so sánh thông qua nhiều tổ hình ảnh so sánh hắn xác định tần hạo hãn thân phận ha ha thiết diện nhân tần hạo hãn rốt cuộc làm ta tìm được ngươi ngươi đơn giản dịch d u n g phi thường hữu hiệu nếu như không phải ngươi cuối cùng thu thập giác thạch làm người khác chú ý ta còn không phát hiện được ngươi đây đã làm ta tìm được vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi người này lấy ra một bộ b ộ đàm đến dưới bóng cây điều chỉnh một chút tần suất sau đó cùng một người khác trò chuyện nô công ta đã tìm được mục tiêu tại cửa sông địa khu ngươi nắm chắc tới một chuyến đi tt a ra hỏa xem này điền cùng h thập u biết hạch, chẳng đối diện truyền đến, đến một trận cấp tốc chạy vội thanh âm gọi là ngô công người liền bộ đàm cũng không biết quan cái vo giả này đóng lại bộ đàm trên mặt lộ ra một tia khinh thường một cái đầu não không tỉnh táo lắm côn trùng chính là không nguyện ý cùng loại người này nói chuyện bất qua thực lực của hắn thế nhưng là không lời nói đoán chừng hôm nay tại hoàng hôn lúc liền có thể lại tới đây đến lúc đó chính là tần hạo hãn t ử kỷ võ giả ngồi tại dưới bóng cây nhìn cửa sông nơi nào trên mặt một bộ người vật vô hại bộ dáng chương ba trăm năm mươi lăm ven hồ kỳ ngộ theo mặt nước v ú t qua tần hạo hãn trong lòng bàn tay lại tăng thêm một viên kim g i á c thạch hiện tại dù cho không chui vào đáy nước tần hạo hãn cũng có rất lớn cơ hội thu hoạch được kim gia thạch theo thanh xuân hồ tới gần hồi cuối càng ngày càng nhiều người bắt đầu rời đi này cửa sông thực lực khá mạnh đi hướng núi lửa hoặc là đi hướng hồ nước đá ngầm khu thực lực hơi kém thì là đi trở về thanh xuân rừng miễn cho làm chậm trễ thời gian trở về tất nhiên cũng có rất nhiều người vĩnh viễn lưu tại nơi này hoặc là chết bởi biến dị thú trong miệng hoặc là chết bởi võ giả tranh đấu cùng lúc đi vào đợi đám đông so sánh hiện tại thiếu đi gần một nửa bất quá cửa sông người ở đây vẫn là không hề ít tối thiểu những cái k i a dễ cây tiến lên mười đều có người ngồi tần hạo hang thu lấy đến kim giác thạch lại dẫn tới không ít người một tràng thốt lên thiết diện ngươi này thu lấy hiệu suất quá cao đi đúng vậy à mỗi ngày kim giác thạch ngươi muốn thu lấy một phần ba người khác ngày thế nhưng là khó qua t â n hạo hãn cười cười hôm nay ta liền rời đi nơi này nha đi nơi đó tùy tiện dạo chơi t â n hạo hãn đơn giản cùng đám người trao đổi vài câu không có nói thêm nữa không biết theo chừng nào thì bắt đầu trong lòng của hắn lần ẩ n có loại cảm giác bất an kia là đối với nguy hiểm trực giác hẳn là có người nào muốn đối t ự mình động thủ cái này hồ k h u nội còn có bốn cái nghĩ muốn giết mình người t â n hạo hãn chưa từng có quan điểm này mà có thể làm cho chính mình trực tiếp sinh ra cảm giác nguy hiểm hẳn là hai cái hóa kính đỉnh phong một trong không phải bắc mỹ sát thủ lọ sẩn chính là dạ dà phái gia ngô l công ta hẳn là bị phát hiện người ở chỗ này bên trong hẳn là có người nhận ra ta nếu như cho tần hạo hắn một chút thời gian quan sát hắn có lẽ có thể tìm được người kia nhưng là hắn cảm giác không có thời gian k h í tức nguy hiểm càng ngày càng dày đặc nhắm mắt lại lần theo kia cũ cảm giác nguy hiểm tần hạo hắn trực tiếp sử dụng thiên thị địa tính phạm vi bao trùm m ộ ư ơ i tám km tần hạo hắn phát hiện nguy hiểm nơi phát ra những ư vết thương này căn bản không có xử lý có địa phương còn đang chảy máu có địa phương đã kết vẩy tựa hầu người này căn bản cũng không quan tâm những thương thế kia những này đều không phải kinh khủng nhất rất chuyện kinh khủng là người này lại có sáu cánh tay cánh tay hai đầu bình thường cánh tay sau đó dưới xương sần còn có hai cánh tay trên bờ vai còn có hai cánh tay mỗi một cánh tay trong đều cầm vũ khí có khảm đao thiết truy xích s á t thép câu còn có một thanh hạng nặng kim trúc phong bạo cùng một đầu súng phóng tên lửa trên người treo đầy dây đạn bên hông bọc một đầu vải rách dưới chân cũng không có mặt dày cả người tàn bộ một loại âm lãnh khí tức kinh khủng hoàn toàn không có nhân loại cảm giác da hỏa này chính là ngô công nhìn thấy chân nhân so diệp khinh mi miêu tả nhưng khủng bố hơn nhiều tần hạo hắn trải qua này tám mươi ngày trầm trầm tiến bộ hắn hôm nay thậm chí có can đảm đơn độc đối mặt hóa kính hậu kỳ coi như bình thường hóa kính đỉnh phong hắn cũng cảm thấy có lực đánh một trận nhưng là cái này gọi là n g â công gia hỏa rõ ràng không phải bình thường hóa kính đỉnh phong người này tạm thời trước x ư n g là người mặc dù không phải cái loại này khai môn võ giả nhưng là đã nửa người nửa t h ú hóa tiềm lực tuyệt đối là nhận được đầy đủ kích phát tướng so với bình thường hóa kính hắn càng là tương đối bỏ mạng cái chủng loại này thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi một đoạn rời đi nơi này chứ không cùng không hắn dây d nhanh nhanh chậm chậm mà theo n ạ o hắn nhanh nhanh h lập tức t dọc rời đi, bên bờ đến giữa hồ đảo có một khoảng cách thần hạo hãn c h ậ m chậm, chậm tiến lên khẳng định sẽ bị truy kích nô công phát hiện cho nên hắn chỉ có thể trước theo ven hồ đi vòng tận lực hất ra nô công lại nói hắn thấy chính mình so nô công trước xuất phát hắn đến nơi này còn muốn tìm chính mình hất ra hắn vấn đề không lớn thế nhưng là một bên tiến lên một bên dùng thiên thị địa thính giám thị thần hạo h ắ n phát hiện nô công đến cửa sông nơi này căn bản không co dừng lại mà là trực tiếp theo phương hướng của mình truy kích tới tốc độ cực nhanh không tốt cửa sông nơi nào có người cho hắn mật báo trong nháy mắt nô công thậm chí đều xuất hiện ở tần hạo h ắ n tầm mắt bên trong nghĩ muốn giết ta vậy nhìn xem ngươi có thể hay không đuổi được ta đi tần hạo h ắ n bắt đầu gia tăng tốc độ dọc theo ven hồ chạy vội nay tám mươi ngày tăng lên sau tần hạo hãn chạy tốc độ đã vượt qua gấp hai vận tốc câm thanh cả người hóa thành một đạo lưu quang lấy vượt qua tốc độ chạy như đ i ê n nhưng là cái tiêu n ô công tốc độ cũng không so tần hạo hãn chậm bao nhiêu chạy thời điểm thân thể nghiêng về phía trước chỉ cần tần hạo hãn tốc độ thoáng dừng một chút hắn liền có thể cấp tốc tiếp cận nếu như là không có chướng ngại tình hôn giới tần hạo hãn hất ra hắn còn là có thể làm được nhưng là tại ven hồ tiến lên cũng phải cẩn thận mép nước tùy thời sông tới thôn phệ người q u a i thú tần hạo hãn thiên thị địa thính mở ra gặp nguy hiểm ngay lập tức tranh lẽ nhưng lại trong vô hình ảnh hưởng tới tốc độ m đi hướng í a s giữa hồ đảo gần nhất địa phương ở đâu túc chủ đi tới pha thoái hương mai nơi nào khoảng cách giữa hồ đảo gần nhất so địa phương khác khoảng cách rút ngắn một nửa nơi này khoảng cách phá thoái huyền nhai vẫn còn rất xa còn có một trăm km t ầ n hạo han cắm đầu ra tốc cấp tốc tiến lên thời điểm một cái lắp mình tránh thoát một đầu theo trong nước sông tới khủng long cổ dài chỉ trong gang t ố c tiến lên tốc độ lại hơi chậm lại một trăm km rất nhanh liền đến t ầ n hạo han tốc độ cao nhất lời nói mỗi một giây đều có thể đi ra ngoài bảy tám trăm l i n m ộ t trăm km cấp tốc chạy như điên cũng chính là mấy phút cho dù có chút trì hoãn cũng không dùng được mười phút theo thời gian c h u y ể n rời phá thoái huyền nhai đã thấy ở xa xa giữa hồ đảo cũng không phải là tại hồ nước chính giữa mà là tương đối gần phá toái huyền nhai bên này nơi này là một cái đầu gió lâu dài gặp mưa gió xâm nhập nguyên bản vách núi treo leo đã vỡ vụn không chịu nổi tạo thành đặc biệt hình dạng mặt đất vách núi đỉnh cao nhất có một khối g dò xét hải thạch xâm nhập hồ nước mấy trăm mét nơi nào là khoảng cách giữa hồ đảo gần nhất địa điểm t ầ n hạo hãn mục tiêu chính là chạy g dò xét hải thạch mà đi không đợi hắn tiếp cận phá toái huyền nhai đột nhiên bên trên bầu trời chuyển đến một tiếng tê minh một đám máy bay chiến đấu lớn nhỏ phi long ngay tại theo trong tầng mây xoay quanh tựa hồ tùy thời đang chờ đợi tần hạo hạo hã v á phi long, long c long, long, long ở tại h thực che m n này cận giữa hồ đảo bình thường đều là vòng xoay phi hành kiếm ăn cũng sẽ không rời đi giữa hồ đảo qua xa thế nhưng là hết lần này tới lần khác phá toái huyền nhai nơi này khoảng cách giữa hồ đảo rất gần cho nên tần hạo h á n đến lại bị kiếm ăn phi long để mắt tới sở dĩ những n à y phi long còn không xuống săn ngồi là bởi vì phá toái huyền nhai nơi này địa hình phức tạp quái thạch đá lầm chợm bất lợi cho từ không trung bộ nào xuống nhưng là tần hạo h á n nếu vì thoát khỏi ngô công mà xông ra phá toái huyền nhai địa khu như vậy liền nhất định sẽ bị phi long công kích tần hạo h á n đi vội bước chân ngạnh sinh ngừng lại đường này không thông hắn biện pháp duy nhất chính là cùng chết ngô công hóa kính đình phong khó đối phó nha tần hạo hãn không thích đánh không nắm chắc chi chiến một trận chiến này là trong lòng của hắn rất không chắc thế nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể rút ra hóa huyết ma đao chuẩn bị ninh địch ngay tại tần hạo hãn chuẩn bị bỏ mạng đánh cược một lần thời điểm đột nhiên phương xa bầu trời chuyển đến một tiếng to lớn thú giống một tiếng này gầm rú quả thực kinh thiên động địa to lớn sóng âm bạo khởi thanh xuân hồ phía trên lập tức nhấc lên thao tiên cự lãng thật giống như bom nguyên tử sóng xung kích sóng âm thôi động sóng lớn bay thẳng bên bờ trong nháy mắt nhấc lên cao tới trăm mét đầu sóng bài sơn đảo hải đồng dạng lũ lụ phong vân biến đ ộ tức chủ ắ p xin chú ý phía trước xuất hiện có được lực lượng cường đại sinh mạng thể chú ý tránh né bị nô công truy sát tết đều không có mở miệng nhắc nhở cho rằng tần hạo hán vẫn là có cơ hội sống sót thế nhưng là lần này tết nhắc nhở tại nó cho rằng có được lực lượng cường đại sinh mạng thể đây tuyệt đối là tần hạo hán không cách nào chống cự đi theo tần hạo hán sau lưng lô công vậy mà cũng dừng bước hai chân run dày đồng dạng run run phương xa bầu trời một cái bóng đen to lớn ngay tại hướng phá thoái huyền nhai bên này vào tới thiên thị địa thính xem xa tần hạo hán đem l ự c chú ý rời qua đi lập tức giật nảy mình kia lại là một đầu to lớn viên h ầ hoặc là nói là một cái to lớn tinh tinh thân cao vượt qua mười mét toàn thân bộ lông màu đỏ rực giống như thiêu đốt ngọn lửa một cánh tay liền có thể so với vại dầu xe phẩm c h ấ t bốn chân vung ra hướng bên này chạy như điên những nơi đi qua bách thú l ù i tán vương giả chi phong h i ể n thị rõ khí thế kia quả thực có thể so với cựu phẩm cường giả tần hạo hãn trong lòng chấn kinh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cường đại biến dị thú thế nhưng là không biết tại sao hắn cảm giác cái này tinh tinh tựa hồ là đang đầm bệnh thiên thị địa thính tiếp tục k huyết trương phạm vi lớn hắn đột nhiên chú ý tới tại tinh tinh phía sau một đầu tinh tế bóng trắng ngay tại đuổi sát đầu này đại tinh tinh tích tích, tích. t ú chương c ủ xin chú ý, xuất hiện cái thứ hai cường đại sinh mạng thể. Xin chú c thứ ý, ba trăm năm mươi sáu hầu ca nghe được cách liên tục ba lần dự cảnh tần hạo hãn trong lòng chấn kinh đ ầ u n à y màu đỏ đại tinh tinh đã để tần hạo hãn mở rộng tầm mắt thế nhưng là đại tinh tinh lại còn là bị đuổi g i ế t một phương cái kia truy sát đại tinh tinh bong trắng đến tột cùng cường đại đến trình độ nào phải biết đại tinh tinh nhưng là có cựu phẩm thực lực siêu cường biến dị thú biến dị thú cũng là điểm đẳng cấp tại địa v ư ơ n g tinh bên trên tần hạo hạn biết đến mạnh nhất biến dị thú chính là cửu phẩm nhưng không phải sở hữu cửu phẩm biến dị thú thực lực đều tương đương biến dị thú trong lúc đó cũng có đẳng cấp phân chia trên lý luận một con chó cũng có khả năng tu luyện tới cửu phẩm nhưng cầu trở thành cửu phẩm làm sao cũng là không cách nào cùng l o n g tộc cửu phẩm chống lại thậm chí b ắ t phẩm long tộc l i ề n có thể hoàn ngược một đầu cửu phẩm cầu biến dị thú mạnh yếu cùng huyết thống có quan hệ rất lớn căn cứ trên sách học học được chỉ là biến dị thú huyết thống là phân chia như vậy binh cấp tướng cấp xoai cấp vương cấp đế cơ ấp hoàng cơ ấp binh cấp chính là chi bình thường nhất biến dị thú cầm một con rắn khoảng cách con rắn này vừa mười biến dị huyết mạch chi lực thấp như vậy nó chính là một cái binh cấp biến dị thú mà binh cấp rắn thông qua không ngừng thôn vệ tiến hóa trở thành tộc đàn bên trong đ ầ u mục trở thành một con đại mãng x à có thể uy hiếp phổ thông biến dị thú thời điểm nó chính là một cái tướng cấp biến dị thú một con rắn theo binh cấp tấn thăng đến tướng cấp nó vô luận hình thể năng lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng bình thường mà nói một con đồng loại biến dị thú bên trong khả năng xuất hiện một cái tướng cấp t ư ớ n g cấp mãng lại làm đột phá trở thành một cái điều chăn thời điểm như vậy nó chính là một cái xoáy cấp biến dị thú xoáy cấp biến dị thú liền có thể thống lĩnh một cái cỡ nhỏ tộc quần thủ hạ có thể có rất nhiều tướng cấp biến dị thú dạng này biến dị thú tại trong hoang dạ khu là những cái tia nhân loại mạo hiểm giả tiểu đội ác ngộng một khi bị xoáy cấp biến dị thú để mắt tới như vậy ngươi liền có thể lọt vào rất khó lường dị thú vây công một cái xoáy cấp có thể thống xoáy một vạn con đồng loại vương cấp biến dị thú liền càng thêm cương đại đầu này c h ă n nếu như hóa thành dao như vậy nó liền có thể thống lĩnh một cái lớn tộc đàn thủ hạ số lượng liền sẽ đạt tới một vạn mười vạn trung tuyển một gọi là vương cấp nếu có biến dị thú công thành như vậy vương cấp liền không sai biệt lắm có thể chủ đạo cục bộ chiến trường trước kia nhân loại rơi vào cỡ nhỏ thành thị tròng cơ bản đều là bị vương cấp biến dị thú dẫn dắt công phá những cái kia có thể bay lên không bay múa dao bình thường đối với nhân loại tới nói chính là đại địch mà tại địa vương tinh phía trên mạnh nhất biến dị thú gọi là đế cấp làm một đầu d a o hóa là chân long thời điểm như vậy nó chính là một cái đế cấp biến dị thú một cái đế cấp biến dị thú chí ít có thể thống linh trăm vạn đồng loại thậm chí có thể chủ đạo cỡ lớn công thành chiến t h ổ quốc ma đô thành phố lúc trước chính là bị đế cấp biến dị thú dẫn dắt đại quân công phá trở thành phế tích bất quá đế cấp biến dị thú xuất hiện rất ít không thì nhân loại chỉ sợ tồn không sống tới hôm nay mà đế cấp bên trên còn có một cái hoàng cấp hoàng cấp biến dị thú cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chí ít tại địa v ư ơ n g tinh thượng chưa từng xuất hiện sở dĩ có cái này tư liệu vẫn là theo một chút cường giả đỉnh cao trong miệng truyền ra cũng không biết bọn họ là như thế nào biết được hoàng cấp tin tức sách giáo khoa chỉ là có như vậy một đoạn ghi chép bất quá tần hạo h á n biết hoàng cấp hẳn là chính là tồn tại bởi vì là chân long nếu như là đế cấp như vậy long vương liền hẳn là hoàng cấp tần hạo h á n không biết trước mắt xuất hiện đầu này tóc đỏ tinh tinh cụ thể cấp bậc nhưng là căn cứ phán đoán của hắn gia hỏa này ít nhất là một cái cựu phẩm đế cấp biến dị thú cựu phẩm đế cấp tại toàn bộ địa v ư ơ n g tinh đều nên tính là chuỗi thức ăn đình phong hôm nay vậy mà bị người đổi giết kia truy sát nó lại nên là một cái cơ nào quái vật t r u n g quanh phi long đã chạy từ phía mà sau l ư n g truy sát tần hạo hãn nô công giờ phút này ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó tựa hồ liền chạy trốn đều phải quên đi Nô tân、e、chạy chạy. hạo hãn đứng ở nơi đó thậm chí có thể cảm giác được nô công trên người truyền đến bài tiết vật mùi tối ra hỏa này bị dọa không khống chế quả nhiên là một cái quái vật chỉ hiểu được căn cứ mạnh yếu đến phân biệt không có bao nhiêu trí tuệ tân hạo hãn mặc dù cũng kinh hãi nhưng là còn có thể tỉnh táo đây chính là người cùng quái vật khác nhau đại tinh tinh cùng màu trắng cái bóng tốc độ nhanh vô cùng so tần hạo hãn tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều mắt thấy là phải tiếp cận phá toái huyền nai tần hạo hãn cảm thấy chính mình vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng loại này thần tiên đánh nhau có thể không tới gần liền không nên tới gần phá toái huyền nai nơi này thật ứng phá toái hai chữ thứ gì đều phá thành m ả nhỏ n h khắp nơi là loạn thạch hơn nữa những tảng đá kia hình dạng cũng bất quy tắc loạn thất bát tao cái gì hình đều có có tảng đá là màu trắng có là màu xanh có là màu xám có là màu đen thậm chí còn có màu đỏ thấm lộ da nhàn nhạt mùi huyết tinh bởi vì nơi này là đầu gió nguyên nhân chung quanh sương mù tương đối ít sương mù ít rác thạch ngưng kết cũng rất ít thanh xuân hồ mở ra nhiều năm như vậy lịch đại võ g i ả sớm đã đem địa hình mò thấy phá toái huyền n h a i nơi này không sinh rác thạch cho nên nơi này căn bản cũng không có người tới giờ phút này ngoại trừ tần hạo hãn cùng nô công bên ngoài chính là đầu kia đại tinh tinh cùng đằng sau cấp tốc tới gần bóng trắng tần hạo hãn g ẩn nút đến một khối đá lớn đằng sau dùng thiên thị địa thính quan sát nô công cách hắn hơn hai trăm mét ngây ngốc đứng đấy đại tinh tinh tại không bên trong một cái nhảy vọn một chút nhảy tới dò xét biển trên đá giống giống ba có lẽ là cảm giác trốn không thoát đại tinh tinh đứng tại giò xét hải thạch thượng dùng sức s o n g quyền đánh ngực đánh ra nổi c h ố n g đồng dạng thanh âm đồng thời đối bầu trời gầm thét bóng trắng cũng tiếp cận giò xét hải thạch tân hạo hãn lúc này mới nhìn rõ kia bóng trắng là cái gì kia là một người mặc màu trắng váy á o nữ tử váy á o màu trắng không quá giống là hiện đại quần áo ngược lại có chút cùng thổ quốc cổ đại thời điểm một loại váy tương đối tiếp cận nhưng l à lại không giống nhau lắm tối thiểu chất liệu rất tốt tân hạo hãn nhìn một chút liên biết này quần áo khẳng định khó mà sẽ rách nữ tử rất đẹ t ầ n hạo hãn không phải không gặp qua mỹ nữ diệp k i n h mi cùng ninh lang tuyết đều là mỹ nhân tuyệt sắc đ ặ t ở cổ đại kia cũng có thể hại nước hại dân liệu nhưng là cùng nữ tử này so sánh lại có một ít khiếm khuyết khí chất thượng khiếm khuyết nữ nhân này làn da tựa như băng tuyết pho tượng đen nhánh mắt to còn như tinh thần có mạnh mẽ sinh mệnh khí tức càng quan trọng hơn là nàng có mái đầu bạc trắng không phải cái loại này tái n h u ậ n hoa dâm tựa như là trời sinh tóc trắng như xương như tuyết hạ rũ xuống tới thắt lưng làm tân hạo hãn cảm giác đến giống như một cái thác nước như vậy một cái băng tuyết đắp lên mỹ nữ giờ phút này trên mặt lại một phái t ố c sát không có, có cái ó c gọi là lãnh mỹ nhân cái loại này lạnh lùng cũng không có có một ít mỹ nữ da vẻ rủi rẻ trên người nàng có một loại cao cao tại thượng khí độ thật giống như một cái đế vương đứng tại đám mây cao vóc bao quát chúng sinh cái loại này khí thế cường đại còn như thực chất dù cho cách một tảng đá lớn tần hạo hãn cũng có cảm giác không t h ở đổi không phải đâu nữ nhân này khí tràn g mạnh như vậy quả thực là ta cuộc đời ít thấy do xét h ả i thạch trên đại tinh tinh đánh mấy lần ngực sau đó manh hướng xuống mặt nhảy một cái nhảy tới trong đống loạn t h ạ c mặt bàn tay khổng lộ một chảo một khối nặng đến chí ít vạn cân cự thạch bị nó tông lấy giống ba có thể so với ô tô lớn nhỏ cự thạch bị tinh tinh xem như đạn pháo ném ra ngoài thẳng đến tóc trắng mỹ nữ đập tới bén nhọn tiếng xe gió lên t ả n g đá tốc độ lực lượng quả thực có thể lên không đi chặn đường đạn đạo tóc trắng mỹ nữ tay vừa nhấc một cái màu trắng băng kiếm xuất hiện trong tay thiện tay vạch một cái tần hạo hát trong mắt đều p h ó n g đại bởi vì hắn nhìn thấy không gian lại có bất ổn dấu hiệu băng kiếm lướt qua không gian tựa hồ cũng muốn bị xé nứt mà đại tinh tinh ném ra ngoài cự thạch liền chẳng khác nào đầu hũ bị cắt mở ch phù phù phù phù ngã vào trong hồ nước nhấc lên to lớn bọn nước đại tinh tinh xem một tảng đá lớn vô hiệu cũng không hề từ bỏ tiếp tục phát ra một tiếng giống giận dung trời lần nữa cầm lên tảng đá lần này nó hỏa hồng bao trên tóc có hừng hực sóng nhiệt trào lên mà ra cũng không biết kia liệt diễm cao bao nhiêu nhiệt độ nguyên bản tảng đá trong nháy mắt hóa thành dung nham cự thạch thật giống như theo mặt đất lên không lưu tinh đ ô i tóc trắng mỹ nữ lần nữa đập tới tóc trắng mỹ nữ không n ú p ních bởi vì cự thạch kia ném sai lệnh lại cách mục tiêu cự thạch vậy mà bay thẳng ra tần hạo hàn ánh mắt bên ngoài nhìn kia thẳng tiến không lùi tư thế. tựa hồ muốn như vậy bay ra tầng khí quyển thấy cảnh này tần hạo h á n trong lòng từng đợt rét run cựu phẩm biến dị thú cường đại như vậy có thể hay không đem trên trời vệ tinh đánh xuống tần hạo h á n trong lòng vậy mà dâng lên như vậy hoang đường ý nghĩ đại tinh tinh đánh hụt một cái giống như cũng dậy chân hỏa trên hai tay toát ra lửa nóng hừng hực đem từng khoản nặng đến vạn cân dung nham cự thạch ném lên thiên không kia tóc trắng mỹ nữ đứng tại không trung đợi đến cự thạch đến thời điểm cũng không núp ních ngay tại tần hạo hãn coi là cự thạch khả năng đánh trúng nàng nàng vậy mà trực tiếp tại thiên không biến mất sau một khắc Trắng nữ xuất hiện ở đại tinh ó c t r nữ thần i đại nghiệm n sư ớ chia mặt. n làm bạch tinh hồng tinh cam tinh hoàng tinh lam tinh tử tinh hát tinh bảy cái cấp bậc có thể thuấn di người tối thiểu nhất cũng là hoàng tinh nghiệm sư thế nhưng là cái này tóc trắng mỹ nữ thuấn di khoảng cách vượt qua năm trăm mét hoàng tinh nghiệm sư là làm không được d à i như vậy khoảng cách di động nàng rất có thể là một cái lam tinh nghiệm sư thậm chí cao hơn tân hạo hãn cảm thấy chính mình hơi choáng nữ nhân này là ai cương đại như vậy hẳn là đã sớm danh chấn địa vương tinh nha tóc trắng mỹ nữ đến đại tinh tinh trước mặt trong tay băng kiếm một kiếm v ạ c h r a bạch quang thoáng hiện đại tinh tinh têu t h ả m một tiếng trực tiếp bị oanh ra ngoài thật xa trên người máu tươi tuân ra vất quá da lông làm à u đỏ cũng thấy không rõ một tiếng ẩm vang đại tinh tinh ngã rơi xuống tần hạo hãn ẩn thân trên đá lớn vậy mà đem cự thạch đều tạp vỡ nát đại tinh tinh to lớn đầu ngay tại tần hạo hãn trước mắt con mắt nhìn tần hạo hãn bên trong toát ra nhân tính hóa biểu tình làm tần hạo hãn cảm thấy ra hỏa này tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện không nghĩ tới đại tinh tinh thật đúng là mở miệng huynh đệ xem ngươi xương cốt thanh kỳ khả năng giúp đỡ hầu ca làm cái tiên nương môn như sao chương ba trăm năm mươi bảy lời thề tần hạo hãn trong lòng hoảng hốt hảo hảo ẩn nút xem thần tiên đánh nhau vậy mà bị người phát hiện biết càng nhiều người chết càng nhanh chính mình thấy được cường đại như vậy quyết đấu còn có thể tiếp tục sống sao vốn dĩ muốn tìm một chỗ lại tránh một chút vạn nhất nữ ma đầu kia không thèm để ý chính mình nha thế nhưng là không nghĩ tới đại tinh tinh vậy mà nói chuyện nghe được cái này đại tinh tinh nói chuyện thần hạo hãn hơi kém phun ra một ngụm máu tới đúng rồi truyền thuyết cựu phẩm biến dị thú có thể miệng nói tiếng người thậm chí có thể biến hóa hình người bây giờ nhìn lại biến hóa hình người không biết thật giả điều này có thể nói chuyện là sự thật bất quá như vậy nói ra ngươi là chê ta chết a bên trên bầu trời tóc trắng nữ nhân vừa nhìn cũng không phải là dễ chê ờ tần hạo hãn tất nhiên sẽ không đi t r e o chọc nàng nhưng là cũng không biết là vì cái gì đối mặt cái này đại tinh tinh tình cầu vốn nên là c o c ẳ n g liền chạy tần hạo hãn giờ phút này lại có chút không đành lòng tự tuyệt khả năng này là cựu phẩm biến dị thú năng lực đặc thù cũng có thể là cái k h á c kỳ quái nguyên nhân tóm lại tần hạo hãn không có chạy có lẽ trong lòng của hắn cũng đã nhận định muốn chạy cũng là chạy không thoát hắn không có ngẩng đầu đi nhìn lên bầu trời tóc trắng nữ nhân biểu tình chỉ cảm thấy một cố rét căm căm ánh mắt ở trên người hắn tới lui nữ nhân không có lập tức ra tay tựa hồ tại tinh quan thất thố phát triển muốn nhìn một chút tần hạo h á n sẽ nói cái gì đối mặt đại tinh tinh ánh mắt cầu khẩn tần hạo h á n h á to miệng rốt cục phun ra một câu tạm thời làm bất động sau khi nói xong tần hạo h á n lần thứ nhất sinh ra nghĩ cho mình một v à xúc động từ khi học tập r ô b ố t các loại hành vi cho tới bây giờ tần hạo h á n rất tự ngạo chính là tỉnh táo lý trí theo không phạm sai lầm nữ nhân kia mạnh đến biến thái làm bất động chính là làm bất động thế nhưng là vì cái gì muốn nói tạm thời đâu cái này đại tinh tinh có thể là có độc vậy mà hiểu được mê hoặc nhân tâm tần hạo hãn lúc nói chuyện bản năng không muốn cự tuyệt kết quả nói ra làm hối hận của mình không thôi trong đầu của hắn tết thật dài thở dài một tiếng gỗ mục không điêu khắc được quả nhiên câu nói này sau khi nói xong đại tinh tinh lộ ra một cái nụ cười quỳ dị tấm g i ơ n mặt khỉ thượng lộ ra loại nụ cười này thật sự là rất không hài hòa thật giống như âm mưu gì đạt được nó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đứng ở cách đó không xa tóc trắng nữ tử mở cái miệng giọng nói tiểu nha đầu ta thừa nhận ta thua nhưng là ta đã tìm được tiếp nhận ta người trước mắt ta người trẻ tuổi này đem thay thế ta cùng ngươi tiếp tục đấu nữa、Hán. nữ phát nữ t ử nhìn tần hạo hắn một chút nàng trôi đứng thoáng cao một chút cái loại này nhìn xuống ánh mắt để cho người ta phi thường khó chịu không sai chính là hắn ngươi không muốn không thừa nhận theo chúng ta chiến đấu đến bây giờ người trẻ tuổi này không nóng không vội căn bản không có bị khí thế của chúng ta chấn n hiếp người như vậy ta xem trọng hắn tóc trắng nữ t ử nhìn đại tinh tinh một chút ngươi đã nhanh muốn không được xác định làm như vậy không sai dựa theo ước định của chúng ta ngươi không thể c ự t u y ệ t tóc trắng nữ tử khẽ lắc đầu có ước định k h n g giả nhưng l ầ này cá nhân thực lực quá yếu hắn nghĩ muốn khiêu chiến ta chờ đợi thời gian quá lâu đại tinh tinh có chút gấp chờ lâu là ngươi sự tỉnh ước định chính là ước định ngươi muốn b ị ỵ t nợ phải không tóc trắng nữ tử thản n h i ê nói n một mình ngươi nói không tính nói đại tinh tinh vội vàng m ặ t hướng tần hạo hãn huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp hầu ca lần này tần hạo hãn khôi phục tỉnh táo đầu góc phi tóc vận chuyển thông qua vừa mới đại tinh tinh cùng tóc trắng nữ nhân đối thoại tần hạo hãn ước chừng nghĩ ra một chút mấu chốt đại tinh tinh cùng tóc trắng nữ tử tựa như là mặt đối lập từ trên người bọn họ khí tức liền có thể nhìn ra một chút manh mối đại tinh tinh là h mà tóc trắng nữ tử vô luận khí chất vẫn là hình tượng đều có một loại băng lanh khí tức giữa bọn hắn là có mâu thuẫn đại tinh tinh là yếu thế một phương nhưng là không biết có một cái gì ước định đại tinh tinh nếu như tìm được nguyện ý trợ giúp nó người tóc trắng nữ tử liền không thể thống hạ sát thủ ở trong đó dính tới cái gì mấu chốt tần hạo hắn không rõ ràng nhưng là hắn nhạy cảm đã nhận ra một việc không đáp ứng đại tinh tinh lời nói hắn sợ là cũng không thể sống rời khỏi nơi đây đáp ứng liền có một chút hy vọng sống tần hạo hắn rất rõ ràng phải nên làm như thế nào mặc dù vậy cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành lý trí xuống tới tần hạo hãn lập tức làm ra lựa chọn được rồi ta đáp ứng ngươi đại tinh tinh cũng không có lập tức t r ầ m t ĩ n h lại mà là lấy một loại ánh mắt xâm lãnh nhìn tần hạo hãn ta chơi không lại nàng ngươi bây giờ thể một ngày kia làm nữ nhân này một cố kỳ quái khí t r à n g bao phủ tần hạo hãn đại tinh tinh tựa hồ tại phát động một loại bí thuật tần hạo hãn trong lòng k h ẽ t h ở dài một tiếng giờ phút này đã cưới hổ k h ó xuống chỉ có thể gật đầu nói ta thể liền theo lời ngươi nói làm một cố quái lực lượng tiến vào tần hạo hãn thân thể đây là cái gì chẳng lẽ là lời thể sinh ra uy lực tần hạo hạn trong lòng giật mình nghĩ muốn hỏi đại tinh tinh một chút lại phát hiện đại tinh tinh trên mặt vẻ mặt rốt cục trầm tính lại trong mắt quang mang dần dần bắt đầu ảm đạm lúc này tần hạo hạn mới chú ý tới vừa mới nữ nhân một kiếm kia hơi kém liền sẽ nó chém thành hai khúc vừa mới nói những lời kia đã là đại tinh tinh giàu hết đèn tắt tình v ù n g dưới nói tới lấy yếu ớt lực lượng đối mặt tóc trắng nữ tử đại tinh tinh nói lần này ngươi nghe rõ ràng tóc trắng nữ tử khẽ gật đầu sau đó trầm dai nói đại tinh, tinh ta có thể đáp ứng ngươi ngươi tại thời khắc cuối cùng gặp được một cái cùng ngươi cùng trung trí hướng người không dễ dàng nhưng mà ngươi lựa chọn người này không quá đáng tin cậy hắn khả năng sống bất quá lần này t h a n h xuân hồ đã có người muốn đối phó hắn đại tinh tinh kiên trì nói kia vô luận như thế nào muốn cho hắn cơ hội này tốt vậy thì chờ hắn sống qua này m ộ ư ơ i ngày lại nói hắn còn sống ta mới có thể thực hiện ước định nghe được tóc trắng nữ tử chính miệng đáp ứng đại tinh tinh rốt cuộc kiên tâm nhìn chính mình trọng thương thân thể đại tinh tinh vậy mà lưu lại nước mắt ta không muốn chết khó coi như vậy ta có thể đem ngươi trả về cho ngươi lưu lại toàn thây vậy xin nhờ đại tinh tinh nhìn tóc trắng nữ tử một chút lại nhìn tần hạo hãn một chút huynh đệ toàn bộ nhờ vào ngươi sau khi nói xong to lớn mí mắt nhắm lại tóc trắng nữ tử vây tay một cái trực tiếp đem đại tinh tinh lăng không nhắc tới tựa hồ thu nhập cái gì không gian bên trong làm xong đây hết thảy tóc trắng nữ tử nhìn cũng không nhìn tần hạo hãn một chút trực tiếp bước về trước một bước sau đó liền biến mất tại tần hạo hãn trong tầm mắt lại là thuấn gian di động trước mắt người đã không thấy tăm hơi đợi đến tóc trắng nữ tử đi tần hạo hãn mới thở dài ra một hơi vội vàng xoay người đi xem truy sát chính mình ngô công mới phát hiện ngô công đã không ở nơi này chính mình cùng đại tinh tinh cùng tóc trắng nữ nhân câu thông thời điểm nô g công chạy không thấy bóng dáng cũng không biết đi nơi nào đã nô g công chạy tần hạo hãn hiện tại nguy cơ coi như giải trừ mặc dù không biết đại tinh tinh cùng tóc trắng nữ nhân ở giữa chuyện cụ thể cũng không hiểu ra sao quấn vào một trận phân tranh nhưng là tốt xấu hắn còn sống không nghĩ tới thanh xuân hồ lại có khủng bố như vậy tồn tại trước đó nhiều người như vậy đi vào chẳng lẽ đều không có phát g i ấ c sao vẫn là chỉ có ta một người đen đ u ổ i như vậy gặp những chuyện này tần hạo hãn hỏi tét có thể nhìn ra vừa mới nữ nhân kia thực lực gì sao vượt qua ta trước mắt phạm vi rõ xét có thể xác định một chút chính là lực lượng của nàng áp đảo địa vương tinh cựu phẩm bên trên t ầ n hạo h á n cũng biết điểm này có thể tùy tiện xử lý cựu phẩm biến dị thú đại tinh tinh nàng muốn không cao hơn cựu phẩm mới là lạ thông qua lần này kỳ nộ g t ầ n hạo h á n cũng thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa cố gắng tu luyện đã đáp ứng đại tinh tinh chuyện này như vậy tranh thủ có một ngày thật làm được thừa dịp nô g công không tại những cái kêu phi long cũng bị đại tinh tinh cùng tóc trắng nữ nhân hụ chạy tần hạo hãn nhanh lên độ nước tiến lên hắn không có bay cao cũng không có lặn xuống nước mà là ở trên mặt nước tầng trời thất liền rời mặt nước ước t r ừ n g cao hơn một mét cấp tốc tiến lên tần hạo hãn tốc độ phi hành tăng thêm trợ lực phi hành dị năng làm tốc độ của hắn có thể vượt qua gấp sáu lần vận tốc âm thanh mỗi giây vượt qua hai km này mấy trăm km mặt hồ thật không tính là gì mới đầu còn lo lắng dưới nước sẽ có biến dị thú nhưng là thiên thị địa thính đảo qua đi phát hiện biến dị thú vậy mà đều ly vùng nước này xa xa x e m ra đều là bị vừa mới hai cái bột hủ chạy như vậy tần hạo hãn liền có thể yên tâm phi hành vài phút sau giữa hồ đảo đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong đến bên bờ thời điểm tần hạo hãn mới giảm xuống tốc độ rơi xuống từ nơi này hướng nơi xa xem chỉ thấy giữa hồ đảo dài đất trung tâm ước chừng trăm tám mươi dặm bên ngoài một tòa cự đại núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên miệng núi lửa khói đặc c u ồ n c u ộ n tựa hồ này ngọn núi lửa còn đang phun trào tần hạo hãn biết nơi nào chính là g i á c thạch cao nhất sinh địa phương cũng là toàn bộ thanh xuân hồ khu vực trung tâm là hiện tại đi miệng núi lửa nhìn xem vẫn là trước đi tìm sở phong đâu tần hạo hãn biết sở phong cũng tại giữa hồ đảo hơn nữa ngày mai tựa hồ chính là hắn muốn cầu h ư n này đang suy nghĩ tần hạo hãn đột nhiên chú ý tới trên mặt đất có mấy cái dấu chân không phải giày dấu vết chính là dấu chân người chân trần ngón chân hình dạng cũng còn rất rõ ràng giống như chính là tại tần hạo hán phía trước thượng giữa hồ đảo nô công hán vậy mà cũng tới nơi này vừa nhìn này không s ỏ giày dấu chân tần hạo hán liền biết là người nào chỉ có nô công cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa mới có thể không mang giày đi lại nguyên lai、like、mình cùng đại tinh tinh đối thoại thời điểm nô công vậy mà chạy tới giữa hồ đảo tần hạo hán đi theo nô công bước chân đi về phía trước mấy bước muốn nhìn một chút ra hỏa này đi địa phương nào nhưng là đi chưa được mấy bước hắn lại phát hiện không tầm thường sự tỉnh phía trước có một mảnh xốc xếp đánh nhau dấu hiệu giống như nô công cùng người đánh nhau nhưng là đánh nhau vết tích không nhiều chứng minh chiến đấu không có kéo dài bao lâu liền kết thúc sau đó hắn nhìn thấy nô công chân trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo khe ránh tựa như là bị người kéo đi là ai lại có thể đánh bại hóa kính đỉnh phong nô công còn đem hắn kéo đi rồi tần hạo h ắ n trong lòng có chút chân kinh hóa kính đỉnh phong ở đây cơ hồ chính là mạnh nhất nô công càng là trong đó người nổi bật thế mà cũng bị người đánh bại chẳng lẽ là cái kia tóc trắng nữ nhân làm nhìn không giống đâu. tần hạo hãn vốn dĩ muốn nói đến giữa hồ đảo nhưng là lời đến khỏe miệng đột nhiên dừng lại một chút cũng nhanh xuất phát ngươi nhưng mau một chút đi ta đều cùng ta bạn gái tiểu giao nói ta ở trường học có cái anh em đặc biệt mạnh ta đem ngươi quang huy sự tích đại đại tuyên dương một lần tiểu giao đối ngươi cảm thấy rất hứng thú nói là chờ ngươi đã đến lại bắt đầu cầu hôn a còn cần chờ ta không sai ta này cái bạn gái chẳng những lớn lên xinh đẹp thực lực cũng là rất mạnh có thể coi trọng ta kia là ta tám đời đã tu luyện phúc phận huynh đệ ngươi nhất định phải giúp ta lần này ngày mai m ộ ư ơ i giờ sáng giữa hồ đảo cánh bắc bãi cát ta chờ ngươi a s ở phong c ú t điện thoại tần hạo h á n có chút hiếp một chút con mắt tóc trắng nữ nhân nói có người chuẩn bị đối phó hắn phải biết lúc ấy ngô công còn tại thế nhưng là tóc trắng nữ nhân hiển nhiên không có đem ngô công nhìn ở trong mắt đó chính là nói muốn đối phó tần hạo hãn một người khác hoàn toàn hơn nữa thực lực nhất định phải tại ngô công bên trên ngô công đã là hóa kính đ ỉ n h phong tại cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối là cao thủ tần hạo hãn tin tưởng coi như bắc mỹ lọ s ẩ n cũng chưa chắc chính là ngô công đối thủ như vậy còn có ai thực lực tại ngô công bên trên đâu đối phương lại đang bố trí lấy như thế nào sát cục tỉnh táo lại sau tần hạo hãn tính toán năng lực nói cho phát huy đại tinh tinh cùng tóc trắng nữ nhân theo trong x ư ơ n g mù bay ra ngoài phương hướng chính là giữa hồ đảo bọn họ hẳn là theo giữa hồ đảo tới nói như vậy đối phó tần hạo hãn n g i trước mắt cũng có khả năng rất lớn tại giữa hồ đảo không phải n ô công không phải lọ sẩn càng thêm sẽ không là người ả rập cùng tiết diện ra trận bảy cái địch nhân đã chết ba cái không phải này bốn cái còn có ai t ầ n hạo hãng nghĩ đến đệ nhất võ quán mã minh vũ cùng một lan khê khẳng định là rất kẻ muốn giết mình nhưng là thanh xuân hồ loại địa phương này chỉ có thể hai mươi lăm tuổi trở xuống người tiến vào bọn họ cốt linh đều vượt qua không có khả năng đi vào không phải là đệ nhất võ quán còn có hai mươi lăm tuổi trở xuống siêu cấp cao thủ t ầ n hạo hãng càng phát giác hiếu kỳ hai mươi lăm tuổi trở xuống liền xem như hóa kính đình phong cũng không dám hứa chắc giết chết chính mình đi thế nhưng là đi vào giữa hồ đạo tần hạo hãn trong lòng vẫn mơ hồ có chút b ấ t an muốn đối phó mình người nhất định ở đây chỉ là hắn trong lúc nhất thời không có đầu mối còn có m ộ ư ơ i ngày chính là thanh xuân hồ kết thúc này đối phương muốn đối phó ta đầu tiên chính là muốn tìm được ta người nếu như ta không xuất hiện tại trường hợp công khai như vậy hẳn là an toàn còn có bốn ngày thời gian tần hạo hãn liền có thể đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ đến lúc kia tần hạo hãn tin tưởng liền xem như hóa kính đ ỉ n h phòng cũng đừng hỏng đánh bại chính mình ngày mai sở phòng đính hôn nghi thức ta đến cùng muốn hay không tham dự càng đến thời khắc này tần hạo h á n đầu não liền càng bình tĩnh hơn nhạy cảm sở phong nói hắn bạn gái thực lực rất mạnh mạnh bao nhiêu đâu tần hạo h á n cầm lên bộ đàm nghĩ muốn hỏi một chút sở phong nhưng là cầm lên lại bông u xuống không nên hỏi trực tiếp nhìn xem liền tốt thiên thị địa tính h mở ra tần hạo h á n ánh mắt chậm rãi đẩy về phía trước vào sở phong ngay tại giữa hồ đảo giữa hồ đảo đường kính không cao hơn ba mươi km tần hạo h á n thiên thị địa tính h mười tám km giám thị phạm vi một chút xíu thúc đẩy tuyệt đối có thể tìm được hắn một bên đi động một bên tìm kiếm mất một lúc đang đến gần cánh bắc bãi cắt vị trí tần hạo hán đầu tiên thấy được trương việt lâm thương đỗ toa toa ba người cái loại cảm giác này rất kỳ diệu là một loại thượng đế thị giác ở khắp mọi nơi quan sát bọn họ mấy người đối với tần hạo hán quan sát không hề có cảm giác lâm thương ngậm một c ọ n g cỏ nằm tại trên bờ cát nhìn lên bầu trời nói trương việt ngươi nói trên thế giới này làm sao nhiều như vậy biến thái võ già đâu tần hạo hán vậy thì thôi hán trưởng thành là đại gia một đường nhìn thế nhưng là sở lão đại tìm một cái cô nàng lại có h o a kính đ ỉ n h phong thực lực này còn có để cho người sống hay không trương việt cũng là thở ra một hơi làm sao ngươi còn trong lòng không cân bằng đâu nếu là người người cảnh giới thực lực đều như thế trên thế giới cũng không có thiên tài cùng đồ đẩn cách nói cùng người ta so sánh chúng ta mấy cái chính là đồ đẩn đỗ toa toa không vui dùng ngón tay đâm bãi cát đối mặt cái kia lý mộng dao ta đều có chút không ngẩng đầu được lên luôn là cảm giác nàng mặc dù biểu hiện lễ phép nhưng là thực chất bên trong tựa hồ đặc biệt chớ xem thường chúng ta mấy cái ta chính là không muốn tham gia lời cầu hôn của bọn họ ai chớ tự mình đa tình chúng ta tham gia không tham gia thật đúng là không quá quan trọng xem lễ cũng là muốn chú ý thực lực tần hạo hãn tới có thể sở lão đại tranh mặt mũi chúng ta mấy cái đi qua chính là kéo chân sau ngươi nếu không muốn đi thì không đi được đi đỗ toa toa hừ một tiếng ta biết ta có đi hay không không quan trọng nhưng là ta chính là đối lý mộng giao không thích ta nếu là tần hạo hãn lời nói ngày mai liền không đi lượng hai người bọn họ mấy ngày xem bọn hắn cầu hôn không cầu hôn tần hạo hãn nghe được mấy người đối thoại thu được một cái quan trọng tin tức đó chính là s ở phong bạn gái lý mộng giao thực lực đạt đến hóa kính đ ỉ n h phong lại một cái hóa kính đ ỉ n h phong lúc nào hóa kính đ ỉ n h phong biến không đáng giá như vậy hai mươi lăm tuổi trở xuống tùy tiện liền có thể đạt đến tần hạo h á n chân mày hơi n h í u lại cảm thấy chuyện này ẩn ẩn lộ ra kỳ quặc tiếp tục nghe mấy người đối lời đã không có cái gì dinh dưỡng tần hạo h á n tiếp tục thúc đẩy chính mình tinh thần lực muốn xem xét càng xa xôi tình huống rất nhanh tới bãi cắt mặt khác một bên tần hạo h á n thấy được hai người bóng lưng một cái là sở phong nghiêng đầu đối bên người nữ hài nhi cười nói cái gì trên mặt mặt mày hớn hở hồng quang đ ầ y mặt làm tần hạo h á n liên tưởng đến phát tình k ỳ biến dị thú mà một cái khác y u điệu nữ sinh ngồi tại bãi cắt bên cạnh đưa lưng về phía bên này thỉnh thoảng ân đáp ứng một tiếng chủ yêu chính là sở phong đang nói tần hạo hãn một chút xíu thúc đẩy tinh thần lực không nhìn thấy nữ sinh này ngay mặt hắn tựa như thôi động tinh thần lực quan sát càng thêm tỉ mỉ một chút tinh thần lực vừa mới thúc đẩy đến cùng hai thân thể người song song thời điểm nữ sinh đột nhiên thân thể chấn động ai đang trông xem bang ba một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ nữ sinh liền muốn quay đầu bị phát hiện tần hạo hãn trong lòng lập tức giật mình thiên thị địa thính xem xét người khác thời điểm đối phương nếu như tinh thần lực thấp hơn tần hạo hãn như vậy chính là không hề có cảm giác nếu như tinh thần lực vượt qua tần hạo hãn liền có thể nhận thấy được bị nhìn trộn Nữ sinh căn ó thể phát giác được tần hạo hán nhìn trộm, chứng minh này, tinh thần lực hơi vượt qua tần hạo hán một chút. Đây là tần hạo hán gặp qua cái thứ nhất, hạo hãn nhìn chứng minh hơi hạo hãn hạo hãn tinh gặp giác cái tuổi người được lực Đây này mình. là lực qua qua qua cứ tinh thần lực thúc đẩy đến đối phương sau lưng nàng mới phát giác tần hạo hãn phán đoán nữ sinh này tinh thần lực chỉ là vượt qua chính mình một tuyến nhiều nhất không cao hơn cam tinh hai mươi nhưng là cái kia cũng phi thường không tầm thường cấp tốc thu hồi tinh thần lực tần hạo hãn mặc dù không có nhìn thấy nữ sinh may mặt nhưng là trong lòng đã có một chút suy đoán một cái hóa kính đỉnh phong tinh thần nhậm sư dựa vào cái gì coi trọng sở phong có thể tu luyện tới cảnh giới này nữ sinh tuyệt đối sẽ không xấu sở phong mặc dù cũng rất x o á i nhưng là dù sao hai người k é m quá xa trên thế giới vẫn là có tình yêu nhưng là đối với võ giả tới nói vừa thấy đã yêu sự tình quá ít quá ít vì cái gì sở phong b u ổ i tối ra ngoài chạy một vòng nhi liền có thể đụng tới mục tiêu đồng thời cấp tốc cấu kết lại chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn rất đẹp trai tần hạo hãn không có nghề thơ như vậy hơn nữa nhìn vừa rồi sở phong một người ở nơi đó l i ễ u lo không ngừng nữ sinh k i a lại câu được câu không trả lời thời điểm tần hạo hãn liền càng thêm hoài nghi sự vật khác thường vì cái gì tần hạo hãn nghĩ một hồi trong lòng hạ một cái quyết định mặc dù hắn còn không xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nhưng là hắn hẳn là thử t r ư ớ c một chút ba thời gian rất mau tới đến ngày hôm sau tần hạo hãn đêm nay thời gian đã thăm dò giữa hồ đ ả o địa hình thiên thị địa thính giống như g i a đa đồng dạng không ngừng tại giữa hồ đ ả o các cái địa phương thăm dò hắn nghĩ muốn tìm mấy người một cái là ngô công còn có chính là lọ sẩn nahan thiên diện mấy người thiên diện căn bản là sẽ không tìm được bởi vì người kia trên mặt cơ bắp tùy thời có thể điều chỉnh tần hạo hán cũng không biết hắn lớn lên bộ g á n gì g chủ yếu là tìm nô công nhưng là nô công giống như mai danh nhận tích đồng dạng tần hạo hán ngoại trừ tiếp cận sở phong bên kia bắc bãi c á t không có cẩn thận tìm kiếm địa phương khác đều tìm khắp cả cũng không có phát hiện nô công mặc dù không có tìm được nô công tần hạo hán cũng không có toi công bận rộn hắn phát hiện hai tên sát thủ khác na h á n cùng lò sần hai người ngay tại miệng núi lửa nơi nào cùng một đoàn võ giả cùng một chỗ ôm c â y đợi thỏ thu lấy g ấ t thạch miệng núi lửa là toàn bộ thanh xuân hồ trung tâm nhất địa điểm núi lửa lâu dài phun ra bên ngoại phát đoạn thời gian này mỗi lần phun trào thời điểm đều sẽ có g i á c thạch đi theo núi lửa phun trào vật lao ra miệng núi lửa một đám người khói lửa mịt mù quay chung quanh ở nơi đó liền đợi đến thu lấy g i á c thạch nơi này xuất hiện thấp nhất đều là ngân g i á c thạch kim g i á c thạch số lượng cũng rất nhiều ngẫu nhiên còn sẽ có bạch kim g i á c thạch xuất hiện những người khác là hết sức chăm chú chờ đợi g i á c thạch xuất hiện mà na hàn cùng lọ sần hai người ngẫu nhiên vẫn là sẽ tới nơi xem xét xem bọn hắn có chút không yên lòng bộ dáng hẳn là nhớ thương tần hạo hãn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện ha ha vẫn là rất có tâm kế biết thanh xuân hồ diện tích quá lớn tìm không thấy ta dứt khoát liền ở chỗ này chờ. chỉ cần ta muốn đạt được bạch kim g i á c thạch vậy nhất định sẽ đi hướng núi lửa các ngươi làm m ố n di d ậ t đái lao t ầ n hạo hãn cũng sẽ không lập tức trừ h ỏ a n ú i còn có ba ngày thời gian hắn liền có thể đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ trước lúc này hắn không nghĩ tự nhiên đ â m ngang vừa mới xem hết miệng núi lửa tình huống bộ đàm đột nhiên vang lên t ầ n hạo hãn ngươi tới chỗ nào ta cùng tiểu giao đều chờ ngươi đấy sở phong có chút vội v à n g hỏi t ầ n hạo hãn này nay cởi cười, cười ai nha sở phong chính là ngượng n n g ta tại vượt qua thanh xuân hồ thời điểm gặp biến dị thú ngắm bắn chặt đường rơi vào đường cùng chỉ có thể lui về đến, đến rồi bằng không như vậy đi các ngươi bên kia cầu hôn trước tiến hành chờ rời đi thanh xuân hồ về sau ta lại cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vận sở phong mặc dù không cao hứng thế nhưng là tần hạo hãn nói hắn như vậy cũng không có cách oán và trách vài câu dập máy bộ đàm cúp máy còn không có một phút đồng hồ hắn lại đánh tới sở phong cơ hồ là cầu xin mà nói tần hạo hãn ngươi vô luận như thế nào muốn tới à, tiểu giao nói ta đối nàng thổi nhiều ngày như vậy như nàng hoài nghi ta đang nói láo nếu như ngươi không để chứng minh lời nói nàng liền không chấp nhận cầu hôn của ta sợ phong vội vàng đáp ứng tân hạo hãn dập máy bộ đàm trong lòng đã có số sợ phong này cái bạn gái căn bản là có vấn đề nào có cầu hôn có cái phe thứ ba nhất định phải trình diện cách nói cũng không phải ra trường đã có thể đợi vậy các ngươi liền chậm rãi trở đi tân hạo hãn hạ quyết tâm đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ trước đó tuyệt đối không đi sợ phong nơi nào giữa hồ đảo nơi này linh khí nồng hậu dày đặc là tu luyện tinh thần lực nơi tốt Cách ta tinh thần lực hẳn là vững chắc đi có thể hay không tu luyện túc chủ tinh thần lực có thể bắt đầu tu luyện chỉ là ngươi bây giờ đã trở thành cam tinh nhậm sư bình thường phương pháp tu luyện có chút chậm kia còn có cái gì phương pháp tốt sao túc chủ có thể tìm kiếm tự nhiên điều kiện ác liệt địa điểm càng ác liệt đối với tinh thần lực tu luyện liền càng có lợi tần hạo hãn mọi nơi nhìn một chút cuối cùng thấy được tòa kia không ngừng phun trào núi lửa hiện tại không thể đi sở phong nơi nào nhưng là tần hạo hãn cảm thấy hẳn là đi miệng núi lửa nhìn xem kim giác thạch còn kém mấy khối bạch kim giác thạch cần hai mươi khối hiện tại một cái đều không có nếu là lại không nắm chặt thời gian khả năng tại thanh xuân hồ kết thúc trước đó liền không thể hoàn thành nhiệm vụ mặc dù lọ sân cùng na han ở nơi đó nhưng là miệng núi lửa rất lớn chỉ cần tránh đi bọn họ đồng thời có lòng ngụy giả bộ cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện rời đi bãi cắt nơi này tần hạo hãn bắt đầu hướng núi lửa nơi tiến lên giữa hồ đảo không có có vài chỗ địa phương an toàn bên bờ bãi cắt khu xem như một chỗ bởi vì có đại lượng đáng ầ m có thể ẩn thân tranh né bầu trời biến dị thú cùng trong hồ biến dị thú đều không qua được lại có địa phương an toàn chính là miệng núi lửa miệng núi lửa quần quận khói đặc cùng liệt hỏa làm bầu trời biến dị thú không nguyện ý tới gần mặt đất biến dị thú cũng sẽ không hướng núi lửa đỉnh leo lên nhưng là đi tới miệng núi lửa con đường không phải tốt như vậy đi giữa hồ đảo là cao đẳng lòng tộc chỗ ở rời đi bãi cắt sau tân hạo han thậm chí nhìn thấy bên trên bầu trời có một con dao lòng xoay quanh khá lắm nơi này thế mà xuất hiện vương cấp biến dị thú nhìn qua không sai biệt lắm có thất phẩm thực lực ta muốn tránh đi thứ này tần hạo h á n thật giống như chấp hành nhiệm vụ bí mật lính đặc trùng không ngừng sử dụng từng cái chướng ngại vật tiếp cận miệng núi lửa nửa đường bị bạo long truy sát bị tấn manh long vòng vây bị phi long theo dõi h i ể m tượng hoàn sinh cũng may một thân sở học không phải bạch học một đường hữu kinh vô hiểm cuối cùng vẫn tiếp cận núi lửa làm tần hạo h á n leo lên núi lửa một khắc này hắn liền cảm giác dưới chân phát nhiệt non quá núi lửa phun trào dung nham lan xuống đến mặt đất còn không có hoàn toàn làm lạnh nếu như là người bình thường đi ở đây chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem chân bỏng nát tần hạo h á n đi lên đi vài bước cảm giác dưới chân có cái vật cứng vốn cho rằng là tảng đá dùng chân đá một chút vậy mà kim quang nói lên không phải đâu kim giác thạch tần hạo h á n cầm lấy t r ô n ở bụi núi lửa bên trong kim giác thạch cảm giác trong lòng khó mà nói n ê n lời bên ngoài vì một khối kim giác thạch tranh đầu rơi máu chạy tại giữa hồ đảo đi đường thế mà cũng có thể nhặt được kim giác thạch nhìn một chút bầu trời bên trong tràn ngập khói đen tần hạo han rõ ràng núi lửa phun trào thời điểm mang ra g i á thạch nhưng là cũng không phải là mỗi một góc thạch đều sẽ bị ôm cây đợi thỏ người thu lấy đi luôn là có một ít cá l ọ t lưới đi theo b ụ i núi lửa rơi xuống tại ba tháng kỳ hạn đến trước đó những n à y rác thạch liền sẽ bảo tồn tại bụi núi lửa bên trong nhưng là tần hạo h á n cũng không định tại bụi núi lửa bên trong đắm móc trên sườn núi qua t r ó i mắt hắn vẫn là muốn mau chóng đăng đỉnh một đường leo lên mười phút sau tần hạo h á n đến miệng núi lửa nơi túc chủ m ờ i hướng xuống danh tiếng phương hướng đi bởi vì bụi núi lửa sẽ thổi hướng phía dưới gió nơi nào có rất ít người sẽ đi qua hơn nữa khói đặc vẫn là thiên nhiên che lợi dù sao n g ư ơ i dùng tiên thị địa thính liền có thể xem xét không cần mở mắt tần hạo hãn gật gật đầu vẫn là kiểm tra một chút lo chu toàn thượng phong nơi nào cơ hồ kín người hết chỗ hạ phong người cũng rất ít vừa v ẫ n thích hợp ẩn l ớ p tại miệng núi lửa đi vòng nửa vòng tần hạo hãn tiến vào miệng núi lửa hạ phong nơi trước mắt là đập vào mặt khói đặc sang người mắt mở không ra nếu như mở miệng hô hấp lời nói đ o á n chừng nếu không thêm vài phút đồng hồ đường hô hấp đều sẽ bị bụi núi lửa ngăn chặn tần hạo hãn đi tới không đến một phút đồng hồ trên người liền đã rơi xuống thật dày một tầng bụi thiên thị á địa thính tại hạ gió nơi này lướt qua chỉ có hai ba cái tinh thần niệm sư tại nhưng là những ngày tinh thần niệm sư cùng tần hạo h á n không giống nhau bọn họ có người mang theo mặt nạ phòng độc có người mang theo mặt nạ còn cầm một chút lạnh thuộc tính đồ vật xua tan không ngừng tới gần thiêu đốt ngọn lửa muốn ở chỗ này dừng chân đầu tiên phải có trời sinh thân cận nguyên tố có thể không sợ giống nhau nhiệt độ còn nữa chính là muốn có nín thở bản lĩnh không thì ở một lúc ngươi liền phải rút khỏi đi coi như mặt nạ phòng độc cũng không kiên trì được quá lâu bởi vì vô luận là nhựa t ợ lặt t ị c vẫn là kim loại đều rất sợ hãi nhiệt độ tần hạo h á n liền không có, có nhiều như vậy lo lắng hắn làn ra hòa rắn bản thân liền đối với nóng có rất mạnh sức chống cự tăng thêm thân cận nguyên tố chỉ cần hắn không đồng nhất hạ nhảy đến trong nham tương đi tắm rửa vấn đề cũng không phải là rất lớn vừa mới ngồi xuống không có mười phút phía dưới núi lửa bên trong khói đen bắt đầu phun trào muốn phun trào sao thiên thị địa thính nhìn xuống hạ xuống ước chừng một km chiều sâu sau tần hạo hãn thấy được theo dưới núi lửa mặt điên cuồng đi lên tuân ra dung nham màu đỏ t h ắ m dung nham giống như một nồi nước sôi ừng ngực ừng ngực đi lên b ư ớ c lên bọn hơn nữa thủy vị đang nhanh chóng lên cao mặt trên còn có một tầng màu nâu đen nham thạch cho bụi không ngừng rơi xuống sau đó bị dung nham đồng hóa c u ầ n c u ộ n khói đen bay lên không một tiếng ẩm vang xông ra miệng núi lửa thảo nào thanh xuân hồ sương n g nhiều như vậy đoán chừng cùng núi lửa không ngừng phun trào cũng có quan hệ. Ấm ấm khói đen nương theo dung nham lên không màu đen bên trong sen lẫn đỏ thấm nóng hổi dung nham điên cùng hướng lên thiên không sau đó thiên nữ tán hoa đồng dạng rơi đi xuống miệng núi lửa nhiệt độ trong nháy mắt lên cao có chút võ giả nhịn không được nhiệt độ lui về sau có thể ở phía trước kiên trì đều là có chút thủ đoạn hoặc là năng lực bản thân có hoặc là có một ít xua tan nhiệt độ đạo cụ nhưng cũng là đau khổ trèo trống nơi này sóng nhiệt làm chung quanh không có một mặt cỏ trong không khí ẩn ẩn có đốt cháy khét hương vị tần hạo h a n nhắm mắt lại hóa rắn làn ra chặn sóng nhiệt không cần mở mắt hắn liền có thể tại núi lửa bên trong tìm kiếm được mục tiêu. bạch kim giác thạch hết thể có hai khối thiên thị địa thính bà qua tần hạo hãn phát hiện hai viên bạch kim giác thạch một viên tới gần hướng đầu gió bên kia một viên tới gần dưới đầu gió bên này ngoại trừ tần hạo hãn nơi này còn có không ít tinh thần n i ệ m sư lúc này đều dùng tinh thần lực tại bụi núi lửa bên trong tìm kiếm phát hiện bạch kim giác thạch sau rất nhiều người đậu có trong tay người cầm thật dài xiềng xích phi t r ả o một hất ra xuyên qua bụi núi lửa chạy bạch kim giác thạch đi qua còn có dùng là binh khí niệm lực lấy tinh thần lực điều khiển lăng không bay lượn tốc độ càng nhanh càng có thậm chí dùng cung tiễn hy vọng đem bạch kim giác thạch bắn trệ phương vị coi như không thể đả kích đến đồng bạn bên kia đi cũng không cần khiến người khác tùy tiện đắc thủ thậm chí còn có một người ý đ ồ xông vào miệng núi lửa nhưng là vọt lên mấy chục mét liền bị không kiên trì nổi bị đốt toàn thân bức hỏa quỷ khóc sói gào lại lui trở về tại cửa sông nơi đó còn có quy củ đến nơi này không quá áp dụng đám người vì cướp đoạt bạch kim giác thạch cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào có chút tương đối thông minh biết bạch kim giác thạch tranh đoạt vô vọng dứt khoát từ bỏ ngược lại đi tranh đoạt kim giác thạch dù là thu tập được một viên ngân giác thạch cũng so không hề làm gì mạnh、hơn. tần hạo hãn bên này dưới đầu gió bạch kim giác thạch cũng có người tranh đoạt một người mang theo mặt nạ chống độc điều khiển b i n h khí niệm lực thu lấy còn có một người sử dụng xiềng xích loại binh khí đi bắt tần hạo hãn theo trong không gian nhẫn lấy ra một cây cung không nói hai lời dương cung c à i tên một tiễn xa kích phát sau mà đến trước tại không trung mệnh trung bạch kim giác thạch bạch kim giác thạch lăn lông lốc xuống rơi thẳng đến r u n g nham mà đi tranh đoạt nhân khí chửi mẹ từ bỏ ngay tại bạch kim giác thạch muốn hạ xuống thời điểm tần hạo hãn lặng lẽ một cái cách không n h i ế vật phát ra ngoài hiểm hiểm đem này cấp tốc thu hồi bởi vì bắn tên phá hư nguyên nhân người khác căn bản không có thấy cảnh này lòng bàn tay nóng lên một cái trắng n o a n rác thạch rơi trong tay so ngân rác thạch càng thêm giàu có con t r ạ c h như là trứng gà một kích cỡ tương đương c ầ m tại lòng bàn tay vẫn là ấm áp quá tốt rồi một viên bạch kim rác thạch giá trị mười ứ c mặc dù bạch kim rác thạch rất đáng tiền tần hạo h á n cũng sẽ không tính toán lấy ra đi bán hắn muốn ở chỗ này thu thập đủ c h í ít hai mươi viên đem phân thân vật liệu kiếm ra tới cướp được bạch kim rác thạch sau không trung viên kia bạch kim rác thạch cùng tuyệt đại bộ phận kim rác thạch đều bị người chia cắt không còn chỉ có chút ít ngân g i á c thạch theo đuổi núi lửa rơi xuống cũng không có ai đi tìm kiếm miệng núi lửa ước chừng ba giờ phun trào một lần tần hạo hạn thu hồi bạch kim g i á c thạch lập tức bắt đầu tinh thần lực tu luyện miệng núi lửa nóng dược hỏa nguyên tố cũng là một loại năng lượng cũng có thể bị tinh thần lực sở đồng hóa cực nóng khí tức tràn vào tần hạo hạn an t ĩ n h ngồi ở c h ỗ đó trên người cấp tốc bao phủ một tầng thật dày b ụ i núi lửa liền người đều cơ hội không thấy được cho dù có người dùng tinh thần lực đảo qua cũng có thể coi là nơi này là một khối đá thần chi ẩn gân bên trong trào lên sông lớn bắt đầu bành trướng màu cam khí t hơn hai giờ sau đợt tiếp theo dung nham trào lên trước đó tần hạo h á n một lần tu luyện kết thúc thật nhanh đã một ư ơ i chín tinh thần lực tần hạo h á n trong lòng vui sướng cái này miệng núi l ử a tốc độ tu luyện quả nhiên là không tầm thường nếu là có thể tu luyện tới hai mươi căng tinh đoán chừng sợ phong bạn gái liền không cảm giác được chính mình thiên thị địa thính chương ba trăm sáu mươi đột phá thời điểm thanh xuân hồ đã đến thứ tám mươi bốn g à y miệng núi l ử a thu thập triều dân vẫn còn tiếp tục đoán chừng muốn tới tám mươi bảy tám mươi tám ngày thời điểm những n à y tham tài người mới sẽ dần dần tán đi tại hướng đầu gió nơi nahan cùng lọ sần có chút ngồi không yên lọ sần tiếp tục như vậy không được à nhiệm vụ của chúng ta không hoàn thành sẽ ảnh hưởng chúng ta danh dự độ cùng tích phân hơn nữa nơi này bạch kim giác thạch thật là khó đ o ạ n nhiều người như vậy đồng thời ra tay chúng ta nhiều như vậy thiên tài đoạt hai khối mà thôi theo cái này tần suất xuống đến kết thúc lúc chúng ta đều không giành được khối thứ ba người hạ dập nahan bao lấy màu trắng khăn trùng đầu đối bên người lọ sần nói lọ sần trên mặt lộ ra ngưng trọng n g ư ờ i nói không sai hiện tại chúng ta không nên tiếp tục ở đây cướp đoạt giác thạch hẳn là mau chóng tìm được tần hạo hãn nói xong hắn lại có chút buồn dầu thế nhưng là thanh xuân hồ như vậy lớn tần hạo h á n thật giống như chuột đồng dạng trốn đi chúng ta đi đâu mà tìm nahan cười đắc ý ngươi cho rằng ta đến miệng núi lửa liền là đơn thuần ô m cây đợi thọ sao trải qua thời gian dài như vậy hỏa lực bổ sung năng lượng ta thần đăng đã khôi phục năng lượng có thể mở ra tìm tòi a vậy thì tốt quá chúng ta mau một chút thử xem nahan cùng lọ s ầ n theo miệng núi lửa xuống tới rời đi đ ắ n g người tìm được một cái không ai địa phương nahan lấy ra chính mình thần đăng trước đó hắn thần đăng mặt trên kia một chút ánh đèn giống như đong đóm đồng dạng vụ sáng vụ sáng tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt nhưng là hiện tại ánh đèn đã tương đương sáng tỏ ngọn lửa thỉnh thịch v ọ t lên cảm giác lực lượng mượn phần thần đăng a thần đăng chiếu sáng ta tiến lên phương hướng giúp ta tìm được địch nhân chỗ đi nahan vận dụng một chút phát môn thần đăng phía trên quang mang đại thịnh ngọn lửa đong đ ư a một chút sau đó manh nghiêng vọt lên đến lần nữa chỉ hướng miệng núi lửa không thể nào t ầ n hạo hãn tại miệng núi lửa vậy tại sao chúng ta ở nơi đó lâu như vậy đều không có nhìn thấy nahan cũng là phi thường thiên muộn có thể là hắn ẩn nấp tốt bất quá thần đăng là khẳng định chưa làm gì sai chúng ta bây giờ liền trở về lọ sân gật gật đầu hai người một lần nữa bắt đầu lại leo lên núi lửa dựa theo ngọn lửa chỉ dẫn phương hướng bọn họ bắt đầu hướng xuống gió nơi tiếp cận nơi này thật sự rất sang cái gì đều nhìn không thấy thần hạo hãn sẽ tránh nhận dấu ở nơi như thế này có lẽ vậy căn cứ thần đăng chỉ dẫn thần hạo hãn liền trước khi đến không đủ năm trăm mét địa phương tên đang chết vậy mà liền g i ấ u ở chúng ta đối diện lần này làm ta bắt được hắn ta muốn hắn hối hận đi vào trên thế giới này lọ sần từ phía sau rút ra một cái truy truy phía trên có một tia chất đánh dấu kia là bắc mỹ liên bang khoa học kỹ thuật bộ sản phẩm bên trong thông mấy chục vạn vô n điện cao thế truy bản thân liền phi thường nặng những cái kia điện cao thế càng là có thể cho người đã kích trí mạng mặc dù không phải na han thần đăng cái loại này thiên nhiên bảo vật nhưng là thanh này truy cũng tuyệt đối không phải phản phẩm còn có cái tên là lôi thần chi truy thần đăng đèn đuốc đ ô n g đưa hai người hướng về t ầ n hạo h á n p ư ơ n g hướng cấp tốc tiếp cận t ầ n hạo hãn tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt ngay tại nửa giờ sau hắn phục dụng lần thứa là tiêu hóa long vương huyết mạch dược tính chi lực chỉ cần lần này dược tính tiêu mất tần hạo hãn liền sẽ hoàn thành sở hữu huyết mạch tiêu mất những n à y hoàn thành hãn liền sẽ tự động tiến vào dưỡng huyết trung kỳ từ đó có huyết mạch áp chế lực lượng huyết mạch áp chế mặc dù không bằng dưỡng huyết sơ kỳ một lần thức tỉnh nhiều như vậy dị năng rung động nhưng là uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường chỉ cần lực lượng của đối phương cùng tần hạo hãn tại sàn sàn với nhau của hắn huyết mạch lực lượng liền sẽ bị tần hạo hãn áp chế từ đó cắt giảm ba thành sức chiến đấu chỉ cần có thể áp chế đối phương ba thành sức chiến đấu tần hạo h ắ n tự tin có thể cùng bất kỳ một cái nào hóa kính đỉnh phong đỏ sức đồng thời chiếm cứ ưu thế còn có năm phút đồng hồ hắn liền sẽ hoàn thành một lần cuối cùng tu luyện từ đó lấy được đột phá nhưng vào lúc này hắn tiên thị địa thính bên trong thấy được lọ sân cùng na hàn tiếp cận không tốt hai người này thế mà tìm được ta xem lộ tuyến của bọn hắn minh xác chính là chạy ta đến tần hạo h ắ n coi là tại bụi núi lửa trong khói dày đặc che giấu nơi này hẳn là vô cùng an toàn không nghĩ tới hai người kia còn có thể phát hiện hắn giờ phút này truy đến cùng đối phương là như thế nào phát hiện đã không có ý nghĩa hắn hiện tại động một cái cũng không thể động nhất định phải nghĩ biện pháp ba đến liền tại phía trước ba mươi m khoảng cách na h a n nhìn thần đăng đối tần hạo hãn vị trí cho lò sần chỉ rõ phương vị rất tốt vậy liền để ta lò sần đến kết thúc nhiệm vụ này đi t h ổ quốc tần hạo hãn chú định chỉ có thể là ta vinh dự v â n chương bên trong một bộ phận lò sần r ơ i lên trong tay lôi thần chi truy sau đó đột nhiên một vòng một c ú bạo phong càn quét đem chung quanh ở khắp mọi nơi khói đen quét ra một cái thông đạo cối lối đi một cái hình người pho tượng chính ngồi ở chỗ đó đó chính là ngươi đi tần h ạ n hãn lò sần một cái bước sa nhảy tới trong tay lôi thần chi truy giơ lên huy hoàng lôi quang tại truy phía trên lớp lóe tiễn ngươi về tây thiên giống ba không đợi truy rơi xuống đột nhiên một tiếng thú giống theo bên thai văng lên một đầu màu xanh biến dị thú xông lên núi lửa manh đ ố i với lò sần nào h tới lò sần cẩn thận na hàn qua sợ hãi miệng núi lửa nơi này căn bản không có biến dị thú nguyện ý đến như thế nào sẽ có một đầu nhìn qua rất mạnh biến dị thú xuất hiện ở nơi này lò sần cũng là c a minh truy nửa đường thay đổi lộ tuyến đối đầu này biến dị thú đ ậ p tới súc sinh m u ố n chết k ê u biến dị thú phi thường điên cuồng mặc cho truy hung hăng đánh trúng thân thể của nó hai con to lớn móng trước mánh đá trúng lò sần ngực lọ sần trên người còn mặc bắc mỹ liên bang khoa học kỹ thuật bộ hộ giáp liền bị biến dị thú trực tiếp d ầ m nát mặc dù hắn một cái búa cũng đem biến dị thú đánh ra ngoài thế nhưng là ngược lại chuyển đến to lớn cảm giác đau đớn thân thể trở mình một cái ngã nhào trên đất cảm giác k h e miệng phát mặt có máu tươi tuôn ra nội tạng bị thương đáng chết hóa kính đỉnh phong biến dị thú na han phối hợp ta nahan đáp ứng một tiếng gia nhập chiến đoàn một tay vừa nhấc thần đăng mặt trên bay ra một đạo hòa diễm thẳng đến cái này biến dị thú phun bắn xuyên qua kia biến dị thú cũng không cho không mặc dù chịu lọ sần một cái bữa nhưng là huyết b u ồ n đại khẩu một tấm một cỗ màu trắng cột nước lập tức nên đón tiếp lấy t h ủ y hòa bất dung cả hai gặp nhau tại không chúng kích thích lên một đám khói trắng lọ sần thừa dịp nahan ra tay lập tức ăn vào một viên chữa thương dược vật sau đó nặng mới gia nhập chiến đoàn hai người xong chiến này một đầu biến dị thú hóa kính đỉnh phong biến dị thú cùng hóa kính đỉnh phong võ giả chính diện chém gi thực lực mạnh yếu cũng là có phân biệt nếu như là binh cấp t ư ớ n g cấp thì tương đương với phổ thông hóa kính định phong nếu như là xoáy cấp vương cấp đó chính là tương đương với võ giả bên trong thiên tài lọ sần tự nhiên miễn cưỡng xem như thiên tài nhưng là đối mặt này một đầu biến dị thú hắn cùng na han liên thủ vậy mà chậm chạp không thể bắt lại không thể nào đây là cái gì chủng loại biến dị thú chẳng lẽ đã đạt đến đế cấp trình độ rất khó nói bất quá nó kiên trì không được bao lâu nó là thủy thuộc tính tại núi lửa này mượn cỡ lực giảm đi ta thần đăng ngọn lửa đối với nó có tác dụng khắc chế thêm ít sức mạnh nó tự a hồ tại cho tần hạo hãn kéo dài thời gian lọ sân nhìn đầu biến dị thú trái hướng phải nào rõ ràng là tại bảo vệ tần hạo hãn không làm hai người bọn họ tiếp cận trong lòng lập tức có chủ ý nahan ta đến chính diện chủ công ngươi theo cánh phát động xử lý tần hạo hãn lại nói rõ ràng nahan điều khiển thần đăng liên tục đối biến dị thú phát ra mấy đạo hòa diễm bức bách biến dị thú không thể không tự vệ cũng cho lọ s â n sáng tạo ra cơ hội tiến công lọ sân vung vẩy lôi thần chi truy đối biến dị thú mánh đập tới hóa kính đỉnh phong thực lực hiện thị rõ nahan thừa cơ hội này cấp tốc hướng về tần hạo hãn đột tiến tần hạo hãn nạp bạc đi trong tay thần đăng giơ lên một đầu hỏa long ngay tại thai nén đột nhiên bên trên bầu trời một đạo kinh khủng hồng quang gào thét mà xuống ngoa tạo quỹ đạo pháo nahan cảm giác toàn thân lông tơ đều đứng lên sinh tử một m ấ y mắt quả quyết từ bỏ công kích tần hạo hãn muốn về sau có lại quỹ đạo pháo hồng quang theo trước mắt lướt qua mặc dù không có đánh t r ú n g nahan nhưng lại đem nahan trong tay thần đăng trực tiếp đánh bay thần đăng bay tròn tại không trung lan lộn sau đó trực tiếp đã rơi vào núi lửa trong nham tương tà thần đăng a nahan đau lòng hơi kém nhảy đi xuống này một cái là hắn sống yên phận tiền vốn lại bị người một pháo đánh rất núi lửa những này coi như xử lý tần hạo hắn cũng là được không bù mất quỹ đạo pháo xé qua bụi mù lui tán nahan đỏ h ồ n g mắt hướng trên trời xem chỉ thấy trong tầng mây một cái màu đỏ phi hành khí chợt lóe lên tốc độ cực nhanh có người tại điều khiển phi hành khí hướng ta nã pháo đây là nahan phán đoán nhưng là rất nhanh hắn lại thấy được một cái hư hư thực, thực nữ nhân thân ảnh cấp tốc lên không thẳng đến cái kia phi hành khí mà đi cách khá xa thấy không rõ bóng người chỉ thấy phi hành khí cấp tốc chạy trốn trong nháy mắt cùng nữ nhân kia cùng nhau biến mất mặc dù không biết là ai ra tay đổi bắt phi hành khí na han giờ phút này đem một lời l ử a giận đều rơi tại tần hạo hãn trên người đều là ngươi đều là ngươi ra hỏa này vậy mà làm hại ta bị mất thần đăng hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thừa dịp lọ sân l i ề u mạng quân lấy biến dị thú na han đối tần hạo hãn bổ nhỏ qua vanh bắt lại kia cho bụi ảnh hình người phía trên cho bụi lan lộn lộ ra người ở bên trong quả nhiên là tần hạo hãn một cái tay bắt lấy tần hạo hãn cổ áo một cái tay khác nắm tay Đối t ầ nahan h bụng dưới chính là một quyền đánh ra. ra, ra, ra, chi ra liệu mạng tính cái này tần hạo hãn không may trước mắt biến dị thú bạn trước khi đến còn tại cùng lò sân cùng chết nhưng là giờ khắc này ngược lại không có l i ề u mạng như thế không có đi cứu viện tần hạo hãn ngược lại đối lọ s ầ n lộ ra một cái khinh bị ánh mắt giống như nhìn một cái kẻ n g u chương ba trăm sáu mươi mốt dưỡng huyết trung kỳ lọ s ầ n là cái rất cảnh giác người nhìn thấy biến dị thú lộ ra loại thần thái này trong lòng lập tức còi báo động đại t á c na h n g c ậ n thế nhưng là hắn trung quy là chậm thật chứ còn chưa nói ra miệng đối diện tần hạo hãn đã phản kích một đầu to lớn kim long hư ảnh đột nhiên theo tần hạo hãn sau l ư n g dâng lên thân thể lập tức chính là mềm lún bị huyết mạch đáp chế lọ sân như rơi vào hầm băng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy uy mánh cự long trong truyền thuyết thật huyết mạch của rồng hắn tại trên mạng gặp qua thế nhưng là cũng không có con rồng này đến ba khí đó là cái gì ngay tại cự long xuất hiện trong n g á y mắt tần hạo h ắ n đột nhiên khoác tay hóa huyết ma đao mang theo một đạo huyết quang na hàn không có chút nào sức chống cự bị nhất đao lưỡng đoạn hóa kính hậu kỳ lực quyền tiếp cận ba vạn bản thân cùng tần hạo h ắ n liền có khoảng cách bây giờ bị áp chế ba thành chỉ có hai vạn ra mặt đối mặt tần hạo h ắ n một kích liền hoàn thủ đều làm không được một đao chém xuống na hàn tại chỗ chết thảm mà tần hạo hãn không có chút nào dừng lại trong nháy mắt đến lò sẩn trước mặt người cũng lưu lại đi lọ sần so na han thực lực mạnh hơn rất nhiều lực quyền vượt qua tiếp cận bốn vạn nhưng là bị huyết mạch gáp chế sau cũng giảm xuống tới rồi ba vạn trở xuống hắn căn bản không dám chống lại xoay người chạy nhưng là huyết mạch gáp chế không đơn thuần là hắn lực lượng còn có tốc độ của hắn t ầ n hạo h ắ n vừa nhấc chân trong nháy mắt đi vào lọ sần sau lưng hoành đao lại chém lọ sần nâng lên lôi thần chi truy ngăn cản lại bị tần hạo h ắ n một đao đánh rơi huyết quang toái hiện lọ sần bước na han theo gót liên sát hai người tần hạo hãn trong lòng k ẽ n ú c n í c vốn dĩ lọ sần thực lực có thể cùng mình đối kháng t ầ n hạo hãn đột phá đến dưỡng huyết t r u n g kỳ lực quyền có cái tinh tiến đã đạt đến ba vạn tám nghìn năm trăm kg lọ sần lực quyền không thua chính mình nhưng là tại huyết mạch á p chế tình hồ n dưới lập tức giảm xuống tới rồi không đủ ba vạn hai người t r ê n lệch một chút liền hiện lộ ra nhất là cận chiến tình hồ n dưới đối phương công kích từ xa ưu thế không có đất d ụ n g võ căn bản là không có cách cùng mình chống lại học xong huyết mạch á p chế chỉ cần không cùng hóa kính đỉnh phong kéo ra cự ly xa ta hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng mặc dù bản thân thực lực không có trên phạm vi lớn tiến bộ thế nhưng là suy yếu thực lực của đối thủ đó cũng là tăng lên trước kia không cách nào chiến thắng hóa kính đ ị n h phong hiện tại đã có thể xử lý đây chính là tiến bộ cấp tốc nhận lấy lọ sân cùng na hàn g chiếc nhẫn tần hạo hãn chưa kịp xem bên trong có cái gì lập tức liền đi chú ý z sở h i d e r tình huống z sở h i d e r vừa mới cũng tới tri viện tần hạo hãn tại không trung mở mấu chốt một pháo nhưng là sau liền có người đuổi theo z s ế rét sở h người kia chính là sở phong bạn gái chỉ là z sở h i d e r tốc độ căn bản không ai có thể đuổi được rất nhanh liền xông ra tầng khí quyển đem nữ nhân kia hất ra tại rét sợ hải đờ thị giác bên trong tần hạo hãn cũng rốt cục thấy được nữ nhân này chân diện mục m ộ c lan khê nhìn thấy nữ nhân này mặt sau tần hạo hãn ngay lập tức nghĩ đến chính là m ộ c lan khê bởi vì cái này nữ tử cùng m ộ c lan khê lớn lên hoàn toàn giống nhau muốn nói có khác nhau đó chính là trẻ rất nhiều chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là m ộ c lan khê phản lão hoàn đồng hay sao tần hạo hãn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải một cái t r ư n g hợp đối mới có thể đuổi theo giết rét sợ h i đờ liên đã chứng minh thân phận của nàng hoặc là nữ nhân này chính là mục lan khê dùng biện pháp gì biến thành người trẻ tuổi hoặc là một lan khê phái tới cùng đệ nhất võ quán quan hệ mật thiết nhưng là vô luận là cái nào nhân tố thân phận của người này đều không đơn giản tần hạo h á n xác định sở phong khẳng định là bị lửa hiện tại chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì số đào hoa này nát hoa đào không cần cũng được tần hạo h á n quay đầu nhìn về phía thanh thiên tại miệng núi lửa loại địa phương này thanh thiên phi thường không được tự nhiên đi trong hồ đi t a bên này tạm thời không có chuyện làm thanh thiên rời đi tần hạo hãn cũng đi xuống miệng núi lửa mấy ngày nay bạch kim giác thạch góp nhặt mười hai khối Còn có tám k hiện tại t n hàng là đầu vấn đề là giải quyết một lan khê cũng chính là sở phong nói tới lý mộc giao hạ núi lửa tần hạo hãn lập tức lấy ra bộ đàm cùng sở phong trò chuyện sở phong ta đã đến giữa hồ đảo người ở nơi nào a lao thiên ngươi xem như đến rồi tiểu giao vừa mới tức giận phi thường rời đi bây giờ trở về đến rồi còn cùng ta phàn nàn ngươi làm sao còn chưa tới ngươi nhanh lên một chút đến đây đi chúng ta còn tại mặt phía bắc bãi cát lập tức tới ngay miệng núi lửa khoảng cách mặt phía bắc bãi cát không xa tần hạo hãn lập tức đi tới sau nửa giờ tần hạo hãn đi tới cánh bắc bãi cát đã ngầm cùng bãi cát ở giữa một mảnh giảm s ó c khu là địa phương tương đối an toàn sở phong mấy người liền chờ ở nơi đó tần hạo hãn đi tới sở phong hào hứng chào đón tần hạo hãn ngươi thật đúng là khó mời nhà ngươi nếu là lại không đến đ ờ i ta độc thân ngươi nhưng phải cho ta phụ trách tần hạo hãn ha ha n ở nụ cười ngươi chuyện lớn như vậy ta sao có thể không đến đâu nhanh giới thiệu cho ta một chút bạn gái của ngươi đi sở phong sau lưng còn có trương việt lâm thương đỗ toa toa mấy người đỗ toa toa bên người còn có một nữ tử dung mạo t ú mỹ một thân thanh nhã trên mặt không có chút nào tươi cười nhìn tần hạo hãn ánh mắt mang theo lạnh lẽo tần hạo hãn ung dung không vội đi lên trước trên giới quan sát một chút nữ nhân này tần hạo hãn nay liền là bạn gái của ta lý mộng giao tiểu giao đây chính là ta vẫn luôn cùng ngươi nói đến tần hạo hãn chúng ta kinh đại mạnh nhất học sinh tiền đồ bất khả hà lượng lý mộng giao cũng tới nhìn xuống lấy tần hạo hãn ánh mắt đao đồng dạng sắp bén miệng nói tiền đồ bất khả hà lượng ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay người xem ra cũng không gì hơn cái này đi s ở phong lập tức có chút xấu hổ cái k i a theo ý của ngươi tất nhiên không tính lợi hại bất quá tại trường học của chúng ta trong thế nhưng l à siêu q u ầ n bạc tụy tốt ta đã n g ư ỡ n như vậy tôn sùng ta đã không còn gì để nói lý mộng giao sao cũng được đạo tần hạo hãn cũng không quan tâm lý mộng giao nói tới hắn vốn dĩ coi là lý mộng giao sẽ lập tức ra tay nhưng là bây giờ nhìn nàng không có ý tứ kia khả năng nàng còn tưởng rằng tần hạo hãn không có phát giác thân phận của nàng nghĩ đến đột nhiên ra tay đâu cái này cũng rất bình thường mục lan khê cùng tần hạo hãn chưa từng gặp mặt nhưng là tần hạo hãn từng tại kinh đại thời điểm dùng thiên thị địa thính xa xa đảo qua nàng một chút cho nên có thể đủ nhìn ra manh mối nếu như không phải là muốn đột nhiên ra tay liền có thể là phương diện gì còn không có chuẩn bị kỹ cảng không có hoàn toàn chắc chắn dù sao không có ý tốt chính là đã đối phương muốn dở trò như vậy tần hạo hãn cũng không để ý liền hào hào chơi bỏ đi tần hạo h á n rốt cuộc đến sở phong đã vội vã không nhịn nổi liền muốn bắt đầu cầu hôn tần hạo h á n đột nhiên ngăn lại hắn ai sở phong ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao vấn đề gì ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng cái này mỹ nữ nhận biết cũng hẳn là sắp ba tháng rồi đi các ngươi quan hệ trong đó khẩn trương tới trình độ nào rồi sở phong s ứ n g sở đây không phải muốn cầu hôn sao ta nói không phải cái này mà là giữa các ngươi tiếp xúc thân mật tới trình độ nào rồi ngươi sẽ không nói cho ta các ngươi là thuần khiết tinh thần chi lớn đi sở phong khó được có chút đỏ mặt đứng lên tiểu giao là một cái bảo thủ truyền thống nữ sinh giữa chúng ta phát hồ tình rừng hồ lễ ta còn không có c h ạ m quan à n g tay đều không có c h ạ m qua tân hạo hãn hỏi sở phong thẹn thùng g ậ t đầu tân hạo hãn nhịn không được cười ha ha các ngươi thật là đi đây đều là niên đại gì võ giả ở giữa ba tháng tay đều không có kéo qua cái này sao có thể được đâu ngươi hôm nay là cầu hôn là muốn lấy thành hôn vì mục đích phải biết không lấy sinh con vì mục đích kết hôn đều là đùa nghịch lưu manh ngươi nhưng phải cố gắng a sở phong dùng sức gật đầu hắn đương nhiên là nghĩ đáng tiếc lý mộng giao vẫn luôn không cho hiện tại có tần hạo h ắ n nói lời nói này h ắ n quyết định hành động đỗ toa toa mấy người cũng x u ố n g lại chuẩn bị cộng đồng chứng kiến sở phong cầu hôn nghi thức sở phong một chân q u ỳ xuống lấy ra chuẩn bị thật lâu bạch kim giắt thạch tiểu giao nhìn thấy ngươi một ngày kia trở đi ta liền đối ngươi vừa thấy đại yêu mà ngươi cũng đối với ta có một phần nhi tình ý hôm nay tại này giữa hồ đào trên tại bạn học của ta chứng kiến phía dưới ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng gả cho ta lý mộng giao trầm mặc không nói thiên địa làm chứng ta sở phong kiếp này nhất định sẽ đối ngươi một lòng một ý gả cho ta đi lý mộng giao còn đang do dự nàng không phải lý mộng giao nàng là một lan khê lý mộng giao là nàng ngẫu nhiên gặp được cùng mình hết thể đều cơ hồ giống nhau nữ h à i nhi khi đó nàng đã cảm thấy này nữ h à i sẽ có tác dụng lớn bởi vì tại đệ nhất võ quán bên trong mã vân phong đã từng lưu lại một hạt c h â u l i ê n như là na han thần đăng đồng dạng hạt c h â u này cũng là không tầm thường bà bối tên là di hồn châu tại gen tương tự trình độ đạt tới chín mươi năm trở lên thời điểm di hồn châu có thể là một người linh hồn cưỡng ép tiến vào một người khác thân thể bình thường gen có thể đạt tới chín mươi năm trở lên chỉ có thể là song bào thai thật không nghĩ đến trên thế giới liền có trùng hợp như vậy sự tình nàng đụng phải lý mộng g i a o mặc dù lúc trước không biết cụ thể làm lý mộng g i a o làm cái gì nhưng là m ộ t lan khê vẫn là tiêu tốn to lớn tài lực vật lực đem lý mộng g i a o một tay đánh tạo thành một cái người đồng lứa bên trong siêu cấp cường giả mà lý mộng g i a o tư chất thậm chí tốt hơn con của nàng mã thiếu gia tại nàng cẩn thận dậy vào dưới vậy mà trở thành một cái đã thông khai môn hóa kính kỳ võ giả vừa văn mã thiếu gia bị tần hạo hãn xử lý lại xuất hiện thanh xuân hồ sự kiện mộc lan khê biết lý mộng dao rốt cục có thể phát huy được tác dụng vì báo thù cho con trai nàng sử dụng mã vân phong lưu lại di hùng châu dứt khoát tiến vào lý mộng giao thân thể trở thành một cái hai mươi bốn tuổi nữ hải nhi thân thể thay đổi linh hồn vẫn còn m ụ c lan khê làm sao có thể cùng s ở phong cái này tiểu thí hải nhi kết hợp đâu kia đơn giản là nàng dùng để hấp dẫn tần hạo hãn tự chui đầu vào lưới một con c ờ thôi nhưng là hôm nay nhìn thấy tần hạo hãn giết chết lọ sần cùng na han m ụ c lan khê cảm thấy chính mình bố trí còn chưa đủ tinh tế nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn xử lý tần hạo hãn nàng còn có hậu thủ chỉ phải qua buổi tối hôm nay thực lực của nàng liền có thể đăng lên một cái giai đoạn mới nhưng là bây giờ sở phong cầu hôn cưới hồ k h ó xuống nàng phải làm sao tần hạo h á n lúc này lạnh lùng nói sở phong ngươi này cái bạn gái tựa hồ không quá ưa thích ngươi nhà cũng không chịu tiếp nhận lời cầu hôn của ngươi xem ra thân phận của người này đáng giá hoài nghi một lan khê trong lòng giật mình coi là đưa tới tần hạo h á n hoài nghi lập tức nhận lấy sở phong trong tay bạch kim giác thạch ai nói ta không thích sở phong ta đáp ứng hắn tần hạo hãn trên mặt nợ nụ cười à vậy là tốt rồi sở phong ngươi bây giờ có thể hôn ngươi chuẩn cô dâu chương ba trăm sáu mươi hai kích tình vi đeo s ở phong giống như nhận được mệnh lệnh đồng dạng lập tức đứng lên ôm chặt lấy lý m ộ n giao tiểu giao ta thật cao hứng một lan khê trong lòng vô cùng phản cảm nàng đường đường một cái đệ nhất võ q u á n phó q u á n chủ phu nhân thất phẩm nhâm đốc hậu kỳ cừng giả lại bị một cái tiểu thí hải nhi ôm lấy b à n ă n g muốn phản kháng bên kia tần hạo hãn cầm lên điện thoại quay chụp cố lên s ở phong lời cầu hôn của ngươi quá trình ta quay xuống kế tiếp là hôn tình cảnh trở dời đi nơi này ta nhất định sẽ phát cho các bạn học làm đại gia chia sẻ ngươi vui sướng mộc lan khê lập tức có chút luôn cuống cái video này nếu là chạy ra đi còn đến mức nào mã minh vũ khẳng định sẽ giết mình nhưng là không đồng ý cũng rất khó làm tần hạo h á n một khi dậy lòng nghi ngờ hiện tại động thủ nàng xác thực không có tự tin trăm phần trăm trước đó mộc lan khê là ngóng trông tần hạo h á n đến bây giờ thấy tần hạo h á n thực lực nàng hận không thể tần hạo h á n chậm một ngày lại đến thế nhưng là hết lần này tới lần khác tần hạo h á n đến, đến rồi được rồi vì cho con trai ta báo thù lão nương coi như bị heo ủi một chút dù sao hôn một cái lại sẽ không rơi một miếng thịt chỉ cần giết chết tần hạo hãn thời điểm ta đem điện thoại di động của hắn lấy tới tiêu hủy là được rồi còn có sở phong chiếm tiện nghi của l ã o nương ngươi cũng phải chết một lan khê còn tại đông muốn tây tưởng sở phong đã xoạch một hơi thần tới hôn một cái bền chắc ngông nô tần hạo hãn tại vừa cười quay trụ trong nội tâm lại tâm tư nhanh chóng chuyển động hắn cũng muốn lập tức ra tay cùng một lan khê chém giết nhưng là giờ phút này lại không phải cơ hội thích hợp nhất cùng sở phong bất hòa đến là một chuyện nhỏ thế nhưng là tần hạo hãn càng lớn là cầm tới làm một lan khê không thể không đi vào khuôn khổ chứng cứ cũng tỉ như cái video này liền có thể đem ra áp chế đối phương bởi vì tần hạo hãn muốn biết cha mẹ tung tích mục lan khê không hề nghi ngờ sẽ là người biết chuyện một trong lúc trước cha mẹ chính là bị đệ nhất võ quán người mang đi nàng là mã minh vũ lao bà khẳng định biết tình huống cho nên tần hạo hãn không có động thủ hắn chỉ có thể là nhiều cầm tới một vài thứ là mục m lan khê lại cũng không mặt mùi đối mã minh vũ đồ vật hắn ở chỗ này quay c h ụ trương việt mấy người còn ở bên kia ồn ào vỗ tay hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc chúc mừng sở lão đại ô mỹ nhân về có phải hay không muốn phát hồng bao nha tần hạo hãn chừng mấy người bọn hắn một chút mấy người các ngươi chỉ có ngần ấy nhi theo đổi sao sở lão đại làm hơn hai mươi năm độc thân cầu thật vất vả tìm được cô vợ trẻ buổi tối hôm nay có phải hay không hẳn là động phòng đúng đúng đúng động phòng t r ư ơ n g v i ệ t mấy cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn ồn ào mục lan khê ánh mắt lóe lên một tia hàng quang động phòng coi như thật muốn đụng vào nàng làn danh bất quá nghĩ lại đó bất quá là tần hạo hãn mong muốn đơn phương c á c h nói vào động phòng nàng không đồng ý sở phong cũng chỉ có thể kìm nén sở phong ở bên kia cười hắc hắc tần hạo hãn ngươi chính là ta bạn tốt kia là tất nhiên bất quá ngươi cũng chớ gấp chúng ta trước ăn chút đồ vật chúc mừng một chút nói tần hạo hãn theo trong không gian nhận ra bên ngoài cầm đồ vật thịt rượu loại cái gì cần có đều có mấy người ngay tại bãi cắt bên cạnh đá ngầm nơi này triển khai tiệc rượu đến ta kính sở l ã o đại cùng tàu tử một kg tần hạo hãn lấy ra thật nhiều một kg trang độ cao rượu đế đại gia nhân thủ một bình sở phong cười khổ một tiếng tần hạo hãn như ngươi loại này mời rượu phương thức ta lần đầu tiên nghe nói người khác đều là kính một ly ngươi kính một kg tâm ý, tâm ý hiểu không chẳng lẽ hai người các ngươi không cao hơn sao sở phong đối mộc lan khê cười mộc lan khê cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nhưng là nàng cảm thấy như vậy cũng tốt kéo dài một chút thời gian nếu là sở phong uống nhiều quá cũng sẽ không cần động phòng nếu như tần hạo hạn uống nhiều quá kia nàng trực tiếp liền có thể ra tay giết người tốt xấu nàng cũng là nhâm đốc kỳ võ giả cỗ thân thể này mặc dù chỉ là hóa kính đ ỉ n h phong cũng viễn siêu những người khác hẳn là có thể gánh chịu càng nhiều tự lực nghĩ tới đây mộc lan khê giữ vững tinh thần đối tần hạo hãn cầm lên ly rượu tốt cảm ơn tần bạn học cũng cảm ơn các ngươi mấy vị đồng học vẫn luôn làm bạn nhà chúng ta sở phong uống đi một kg ý lô a m rượu đế đối với d ư ỡ n g huyết kỳ trở lên võ giả không tính là gì tất cả mọi người làm tần hạo hãn lại lấy ra mới rượu cho đám người mở ra đến đại gia mỗi người nói một câu nâng cốc chúc mừng tử chúc mừng người mới hắn đầu tiên nói ta chúc hai vị đột phá sinh tử trường mệnh và t u ế tốt làm lại là một kg ý lô a m đi xuống đỗ toa toa nhận lấy ta chúc các ngươi sớm sinh quý tử con cháu cả sành đường lại là một kg ý lô a m đi xuống tận lực bồi tiếp trương việt cùng lâm thương sau đó tần hạo hãn lại bắt đầu vòng thứ hai thời gian chuyển rời rất nhanh tới buổi tối trương việt ba người đã triệt để say ngã sợ phong cũng uống tìm không thấy nam bắc tần hạo h á n nhiều lần ngã trái ngã phải uống gục nhưng là bằng vào tinh thần ý chí lực lại đứng lên mời rượu m ụ c lan khê đã uống vượt qua hai mươi kg cảm thấy không sai bịt lắm lại uống liền thật dễ dàng uống say tần hạo h á n lấy sau cùng ra ba bình đưa cho hai người bọn hắn cái một người một bình chính mình cũng cầm một bình hai vị ta không được cuối cùng những n à y uống xong liền kết t h ú c nói tần hạo h á n giáng chống đỡ lấy hướng xuống uống nhìn thấy tần hạo hãn xác thực không được một lan khê hơi yên tâm một chút đem rượu của mình uống vào sở phong cũng uống xong tần hạo hán bên k i a đ ố i bọn hắn khoát khoát a y nhanh đi động phòng đi hai người dắt tay đứng lên tiến vào một cái lều vải một lan khê tiến vào lều vải thời điểm nhìn thấy tần hạo hán nằm ở một bên tựa hồ liền muốn ngủ rồi nàng mang theo sở phong tiến vào lều trại sau đó tiện tay đem sở phong vứt s a n g một bên sở phong sắc mặt có chút đỏ lên hô hấp hơi gấp rút nhưng là đã say bất tỉnh nhân sự một lan khê tại trong không gian nhẫn thả ra một người nô công nô công giờ phút này giống như hồ đã tử vong không có hô hấp và nhịp tim nhưng là tứ chi lại còn rất nhỏ rung động Da của hắn cùng thân thể hiện ra một loại màu xăm trắng giống như một bộ muốn sắt chết vùng dậy thi thể một lan khê ấn xuống một cái nô công làn da bên trong có một đầu đỏ như m á u tuyến sắp đến trái tim ta bản mệnh cổ trùng sắp thành công chiếm cứ c ố thân thể này lại có chừng ba giờ ta liền sẽ nhiều ra một cái hóa kính đỉnh phong cường đại tay chân đến lúc đó chính là tần hạo hãn tự kỷ đây chính là một lan khê sở dĩ kéo dài thời gian nguyên nhân bởi vì không có mười phần xử lý tần hạo hãn n ắ m chắc cho nên nàng đang chờ đợi tại nô công leo lên giữa hồ đào sau liền bị một lan khê phát hiện đồng thời đánh lén xử lý ngô công sau mục lan khê lấy nàng nuôi nhiều năm bản mệnh cổ trùng chiếm cứ ngô công thân thể bảy mươi hai giờ mới có thể triệt để hoàn thành hiện tại liền muốn thành công đây chính là nàng phòng ngừa chú đáo thói quen vốn cho rằng rất không có khả năng cần dùng đến bây giờ lại thật có đất d ụ n g võ cương đại thân thể liền xem như ta đã thông bắt môn đ ộ n giáp đệ nhất môn thực lực cũng cần đánh lén mới có thể giết chết hắn cái này ngô công nhất định trở thành ta đắc lực giúp đỡ mục lan khê thầm nghĩ cảm thấy thân thể từng đ ợ t khô nóng là uống quá nhiều rượu sao mục lan khê lắc đầu cảm thấy k i ê cố khô nóng sâu tận xương thủy vậy mà làm nàng kìm lòng không được dây rủa thân thể chuyện gì xảy ra nàng chỉ cảm thấy lý trí bị thốn vệ nàng hiện tại cần một người nam nhân ngay lúc này sở phong rượu tựa hồ tỉnh rất nhiều mở to mắt đứng lên đi tới bên cạnh nàng t i ể u giao m ụ c lan kế h biết chính mình chỉ sợ là chúng chiêu tần hạo hãn trong rượu có vấn đề thế nhưng là biết tí biết loại này cương liệt thuốc là bá đạo như vậy vậy mà làm nàng khó mà chịu đựng nàng quên đi tần hạo hãn là một cái chế dược sư cuối cùng một bình rượu tần hạo hãn cho hai người bọn hắn cái đều tăng tiêm liệu sợ phong nơi nào là tình rượu làm chủ nàng nơi này chính là thôi tình làm chủ biết mục lan khê khá là cẩn thận cho nên tần hạo hãn đợi đến bọn họ đều uống không sai biệt l ắ mới m xuống tay cái này trong lúc đó tần hạo hãn chủ động yếu thế là mục lan khê coi là có thể đem hắn qua chén khổ tâm bố trí rốt cục nhất cử đ á c thủ bình thường thuốc là không ảnh hưởng tới cường đại võ giả nhưng là tần hạo hãn loại thuốc này vật theo sâu trong thân thể phát ra chỉ dựa vào cái người nội lực không cách nào chống lại chỉ có đánh thông thiên địa chi tiêu bát phẩm cường giả mới có thể không sợ loại này dự vật mộc lan khê thân thể này mới hóa kính đ ỉ n h phong tự nhiên là ngăn cản không nổi đau khổ dùng nội lực gáp chế ước chừng mười mấy phút ở bên cạnh sở phong không ngừng t r e o t r ọ c dưới mộc lan khê rốt cục nhịn không được theo trong trướng đồng truyền đến mộc lan khê a một tiếng sau một trận đại chiến bắt đầu mà quá trình này tần hạo hán vẫn luôn k h ô n g chế tại điện thoại tại một cái khe hở nơi nào toàn bộ hành trình quay chụp sở phong đây cũng là cho ngươi một cái phúc lợi đi hy vọng ngươi ngày mai có thể từ nơi này trong ngộng đẹp tỉnh lại không muốn để này ảnh hưởng đến ngươi quay chụp ước chừng mười phút tần hạo hán dừng lại thu những này là đủ rồi phối hợp trước đó video đủ để hình thành một cái trí mạng chứng cứ làm xong những n à y t ầ n hạo hãn đầu tiên là đem đỗ toa toa mấy người giấu đến một cái địa phương an toàn sau đó kiên nhận chờ đợi động t ĩ n h bên trong ước chừng hai giờ sau bên trong vân thu vũ hết i sở phong mang theo thỏa mãn biểu tình loạch c h n g từ bên trong đi ra t ầ n hạo hãn đi qua đột nhiên ra tay trực tiếp đem sở phong đánh ngất x ỉ u cũng đem hắn giấu đi bên này chuẩn bị cho tốt vừa vừa trở về liền nghe được một lan khê chuyển đến rít lên một tiếng một đạo kiếm khí phá không trực tiếp xe rách lều vải áo rách quần manh một lan khê xông ra lều trại con mắt đỏ bừng tựa hồ đang tìm kiếm sở phong tân hạo h á n vừa mới làm xong nhìn thấy một lan khê cái dạng này nhẹ nhẹ v ỗ tay chính là chúc mừng chúc mừng không nghĩ tới một lan khê phu nhân tuổi đã cao vậy mà trâu già gầm cỏ non cây già phát mầm non đem chúng ta kinh đại một cái học sinh để lại trong lều vải thật không biết ta cái video này nếu như chạy ra đi có phải hay không có thể tại trên internet nhấc lên một trận thu xem dậy s ó n g đâu nói tân hạo h á n lấy ra điện thoại phát ra video trang cảnh tương đương nóng này mộc lan khê kinh nghiệm vẫn là rất phong phú chơi ra rất nhiều hoa văn à đúng ta vẫn còn muốn cho sở phong đánh lên một cái mùa xải hắn chỉ là một cái vai phụ ngươi mới là cái video này nhân vật chính không biết mã quán chủ nhìn thấy cái video này sẽ có cảm tưởng gì mộc lan khê sắc mặt đại biến nguyên lai、like、nàng trung k ế tần hạo hắn đã sớm biết hết thảy hắn tại cho mình gái bẫy vốn đang áp lực lý trí giờ khác này hoàn toàn đứt đoạn mộc lan khê hai mắt b ố c hỏa liền muốn bạo khởi đả thương người chương ba trăm sáu mươi ba lĩnh vực lực lượng cùng lâm tràng đột phá t ầ n hạo h á n chứng cứ nắm bắt tới tay đã không cần có điều kiên kỵ gì m ụ c lan khê muốn động thủ vậy hắn liền phụng đổi tới cùng hai người khoảng cách rất gần m ụ c lan khê cầm trong tay bảo kiếm một kiếm chém g i ế t xuống tới thân thể xoay tròn rút r a hóa huyết ma đao t ầ n hạo h á n cũng có lòng thử xem m ụ c lan khê thực lực hoành đao đón đỡ m ở ba một tiếng c h ó i hai kim loại va chạm sau t ầ n hạo h á n thất tha thất thể u lui về sau hai bước mà m ụ c lan khê cũng lui về sau một bước lực quyền vượt qua ta t ầ n hạo hãn lực quyền đạt đến hơn ba vạn tám nghìn kg một lan khê lực quyền tuyệt đối vượt qua bốn vạn không chỉ là bốn vạn hẳn là có bốn vạn bốn điểm này làm tần hạo hãn khiếp sợ không gì sánh nổi hóa k i n h kỳ tối cao lực quyền trên lý luận có thể đạt tới năm vạn nhưng là căn bản liền sẽ không có người đạt tới năm vạn bốn vạn bảy tám liền cơ hồ là mạnh nhất một lan khê một nữ tử lại có bốn vạn bốn lực quyền này tại toàn bộ địa vương t i n h nữ tính võ giả bên trong đều là siêu quần mặt tụy phải biết nữ tính cũng không lấy lực lượng sở trường một lan khê tuyệt đối là có kỳ ngộ khác một lan khê một kiếm chém ra đi trên mặt lộ ra cười lạnh tần h ạ hãn ngươi uổng phí tâm cơ tính toán lao nương nhưng là võ giả cuối cùng vẫn làm u ố n bằng thực lực nói chuyện ngươi cho rằng nhận được video liền có thể áp chế ta sao đừng có năng động ta giết ngươi lại giết sở phong ai sẽ biết chuyện nơi đây nàng bị tần hạo hãn tính toán làm thật bạo n ộ rồi đã hoàn toàn không quan tâm lúc này cùng tần hạo hãn đối chiến quần áo không chỉnh t ề đều không quản được nhiều như vậy dù sao ở trong mắt nàng tần hạo hãn đã làm ộ t người chết coi như không mặc quần áo đánh nhau nàng đều không để ý mang theo một trận gió m ộ t lan khê vung vẩy hai kiếm trong nháy mắt trùng sắt đến tần hạo hãn trước mặt đối mặt mộc lan khê điên cùng thế công tần hạo hãn đã thăm dò ra kết quả lập tức mở ra huyết mạch đáp chế l ự c quyền cùng tần hạo hãn tranh l ệ n h tại một phần năm bên trong v õ giả đều tại hắn áp chế trong phạm vi m ộ c lan khê cùng tần hạo hãn l ự c quyền tranh l ệ n h hơn năm nghìn cũng không có vượt qua tần hạo hãn bản thân lực quyền một phần năm cũng đang áp chế phạm vi bên trong thê ngang ba một đầu hoàng kim cự long bay lên không tần hạo hãn phía sau hiện lên long vương huyết mạch đáp chế ai nha không tốt m ộ c lan khê quắt to một tiếng bốn vạn bốn l ự c quyền trực tiếp bị áp chế đến ba vạn ra mặt tần hạo hãn nắm lấy cơ hội hóa huyết ma đao xem như c o dùng một côn quất da m ộ c lan khê hai kiếm đó n ữ a chỉ cảm thấy một cố đại lực vào tới thân thể bị đánh bay ngược mà ra không chờ nàng rơi xuống đất tần hạo hãn lăng không đuổi theo hóa côn bị t h ư ờ n g một mảnh hàn mang bao phủ m ộ c lan khê toàn thân đinh đinh đang đ a n g ba liên tiếp h ỏ a tinh tại không trung nở rộ m ộ c lan khê chật vật t ả hữu ngăn cản bị tần hạo hãn công liên tục bại lui con mắt của nàng trận lao đại quả thực không thể tin được cái c h à n g diện này nàng đường đường hóa kính đ ỉ n h phong đồng thời mở ra bắt môn đ ộ t giáp đệ nhất môn lại bị tần hạo hãn giết đã rơi vào hạ phong đáng chết đáng chết huyết mạch đắp chế thân thể này có ma lang huyết mạch vậy mà lại bị hắn áp chế tần hạo h ắ n trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao múa thành máy xay gió từng lớp từng lớp đao q u a n g côn ảnh thương mang giống như biển cả triều thăng liên tục không ngừng trào lên mà đến áp m ộ t lan khê không t h ở nổi một phu nhân hối hận cũng đã m u ộ n rồi mặc dù không biết ngươi là thế nào dùng thân thể này trà trộn vào đến nhưng là kia không trọng yếu hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói ta có lẽ sẽ còn cho ngươi một con đường sống ta nhổ vào tần hạo hãn ngươi hãy nằm mơ đi ngươi cho rằng ngươi thắng sao nói cho ngươi ngươi còn kém xa lắm đâu một lan khê vung vẩy hai kiếm muốn lui về sau nhưng là tần hạo hãn nắm chắc chiến cơ căn bản không cho nàng thoát thân cơ hội mặc dù áp chế huyết mạch của nàng chi lực nhưng là chỉ cần cho nàng kéo dài khoảng cách tần hạo hãn vẫn là không tốt đánh cho nên không thể cho nàng cơ hội này cả người như là m ị ảnh sát người chiến đấu tần hạo hãn đem một thân sở học thỏa thích thi triển một lan khê lần này thật thấy được tần hạo hãn bản lãnh cái này bị sở phong s ư n g là kinh đại mạnh nhất học sinh nam sinh thật là một cái kỳ tài ngốt trời nàng khổ tâm bồi dưỡng lý mộng giao thân thể này đã cực kỳ cường hãn đối mặt thấp chính mình một cái đại cảnh giới không ngừng mặt người trước vậy mà hoàn toàn lâm vào bị động hơn nữa nàng cảm giác được tần hạo hãn tựa hồ muốn đối với chính mình bắt sống không thì như vậy sát người chiến đấu tình hôn dưới chính mình chỉ sợ đã không kiên trì nổi hai người đánh đ ố m lửa bắn tứ tung đã ngầm bay tán loạn như vậy chiến đấu sau năm phút mục lan khê đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng tần hạo hãn n g ư ờ i s o n g nói xong nàng lắp một cái tay trong không gian n h ẫ n bay ra một bóng người m ặ t như xấu xí như là ác quỷ trên người có sáu cánh tay cánh tay thân thể gầy cao và mẹo lại là mất tích nô công tần hạo h á n nhìn thấy nô g công cũng là giật nảy cả mình hắn vốn cho rằng nô g công chết rồi không nghĩ tới lại còn sống còn rơi xuống m ộ t lan khê trong tay nô g công cùng trước đó tần hạo h á n nhìn thấy thời điểm còn có khác biệt một đôi mắt hoàn toàn là đỏ như máu nếu như nói lúc trước còn có một nửa hình người bây giờ nhìn lấy đã hoàn toàn là một cái quét v ậ t nô g công vừa xuất hiện một đôi tay trong kim trúc phong bạo cùng pháo hỏa tiễn đồng thời khai hỏa k e n k e n k e n k e n ba ẩm ẩm liên tiếp đạn thêm nạp đạn t h á o điên cùng đối với tần hạo hãn phát ra kim loại dòng lũ lấy tần hạo hãn bây giờ luyện thể trình độ vũ khí nóng đã rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương dù là pháo hỏa tiễn cũng giống vậy thế nhưng là tại dạng này trong lúc kích chiến những viên đạn này mang đến lực trúng kích vẫn là sẽ làm cho động tác của hắn biến hình làm hắn hành động chậm chạp nay tại kịch liệt khi đối chiến chính là trí chí mạng hơn nữa ngô công khai hỏa cũng không ảnh hưởng công kích của hắn năng lực hắn bốn con khác vũ khí trên tay vẫn như cũ đối tần hạo hắn chém giết m ạ n tới khảm đau xích s á t những n à y đầu đường ngậu đả đồng dạng ra hỏa đối tần hạo hắn bỏ mạng chào hỏi hắn không có phòng ngự hoàn toàn từ bỏ phòng ngự sau cánh tay đồng thời phát ra hỏa lực cường đại cũng là tốt nhất phòng ngự nô công giết vào chiến trường mục lan khê cũng, cũng không lui lại mà là phối hợp nô công theo cánh tiến công song chiến tần hạo hãn có nô công ở phía trước chủ đánh mục lan khê liền có thể thình lình phát ra công kích từ xa mỗi một kích đều để tần hạo hãn tất cứu tất cản tần hạo hãn đối mặt đến cuộc đời mạnh nhất đ ị ợ h nhân hai cái hóa kính đ ỉ n h phong một cái là đã thông bắt môn đồn giáp đệ nhất môn cường giả một cái khác là dùng trùng tộc gen hoàn toàn không để ý sinh mệnh tự sĩ mặc dù tiến vào tần h ạ hãn huyết mạch giáp chế phạm vi nô công lực lượng cũng có chút tiêu giảm nhưng là tần hạo hãn cũng có thể cảm giác được nô công lực quyền cũng không tại một lan khê bên trên chung quanh hai người l i ề u mạng phát động tiến công phối hợp lại ăn ý trình độ làm tần hạo hãn c h ầ n kinh nô công hẳn là bị cái gì cho k h ô n g chế hoàn toàn có thể lý giải đến một lan khê chiến lược ý đồ mỗi khi một lan khê chuẩn bị phát động viễn trình thời điểm nô công liền l i ề u mạng xông lên chiến đấu mà tần hạo hãn muốn sử dụng một kích t r í mạng sát thương nô công thời điểm một lan khê liền sẽ đánh ra công kích làm tần hạo hãn được cái này mất cái khác chính là đủ mạnh a tần hạo hãn đã hoàn toàn lâm vào thế yếu lúc này triệu hoán thanh thiên đến đều hơi trễ làm hai người kia tiếp tục phối hợp hắn không kiên trì được ba phút đồng hồ liêu mạng tần hạo hãn cắn r ă n g một cái đến trình độ này lại giữ lại át chủ bài chính là cùng tính mạng của mình không qua được sơ cấp lĩnh vực lực lượng tần hạo hãn lần thứ nhất tại thời điểm đối địch sử dụng chính mình d ư ỡ n g h u y ế t kỳ thức tỉnh mạnh nhất dị năng lĩnh vực trong một c h ư ớ c mắt đường kính hai trăm l i n phạm vi bên trong lập tức bị một tầng kỳ dị lực lượng bao phủ vừa mới còn giống như điên dại một lan khê cùng nô công lập tức giống như bị rút xương đầu rắn đồng dạng tiến lên g a nan đây là thứ quỷ gì một lan khê con mắt trường lão đại nàng hoàn toàn không cách nào tin tưởng hiện tại phát sinh hết thảy một cái huyết mạch á p chế còn chưa đủ vậy mà lại tới áp chế huyết mạch á p chế ba thành cái này kỳ quái lực lượng lại áp chế nàng ba thành thực lực trực tiếp hạ xuống sáu thành thực lực cái này chiến đấu còn có thể đánh sao hơn nữa cái này cũng chưa hết lĩnh vực bên trong tần hạo hãn lực lượng trực tiếp tăng lên ba thành hơn ba vạn tám nghìn lực quyền một chút bạo đã tăng tới tiếp cận bốn vạn sáu đồng dạng tăng lên còn có tốc độ của hắn cảm nhận được thân thể lực lượng bành trướng lực lượng cùng tốc độ tần hạo hãn cười ha ha một tiếng một phu nhân thúc thủ chịu trói đi một cái cất bước tiến lên hắn cảm thấy giờ phút này mình có thể bổ ra một ngọn núi trong tay hóa huyết ma đao lấy tốc độ siêu thành tốc độ công kích đối cản đường nô g công một đao đánh xuống không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thật đơn giản thẳng từ trên x u ố n g dưới nô g công muốn tránh đều không làm được lực lượng lần nữa bị áp chế này trường bị tiêu sau hai người t r ê n lệch đã quá lớn chỉ có thể nỗ lực đón đỡ g i a n g d á c một tiếng văng giòn nô g công bên trái thân thể kẻ cắp cánh tay đồng loạt bị tần hạo hắn một đao chém xuống dưới một đao đã thủ tần hạo hắn liền muốn lại bổ một đao triệt để kết quả nô công chỉ muốn xử lý nô công mộc lan khê chính là trên thất thịt cá không có khả năng lại có sức chống cự đang muốn vung đao chém giết thời điểm đột nhiên ngô công thân thể manh bành trướng không tốt hắn m u ố n tự bạo hóa kính kỳ võ giả có được đan điền khí hải cũng liền có thêm một hạng thần kỳ bản lĩnh đó chính là tự bạo tự bạo uy lực thậm chí vượt qua người này đỉnh phong lực lượng một k í c h tần hạo h ắ n tự nhiên không thể cứng rắn chống đỡ bước ra lui lại thế nhưng là kỳ dị hiện tượng lại xuất hiện ngô công toàn thân máu đều chạy trong miệng mà đi đó không phải là tần hạo hãn con mắt ảo giác toàn thân hắn mạch máu bành trướng so con run còn muốn lớn hơn máu tập trung đến hầu ế t h thân thể còn lại bộ phận trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh như tờ giấy đó chính là mất đi máu biểu hiện một cái hoa kính đỉnh phong v õ giả toàn thân tinh huyết mạnh bao nhiêu rất khó tính ra thống chi tập trung đến cùng nhau tần hạo hãn có chút không do hắn như vậy có ý nghĩa gì chẳng lẽ muốn dựa vào thổ huyết giết chết chính mình vậy thực sự quá buồn cười nhưng là rất nhanh hắn liền biết đáp án nô công trong miệng một đầu huyết tiễn phun r a toàn thân hắn máu trọng lượng đạt đến c h í ít trên trăm cân giờ khác này toàn bộ tập trung đến một con sâu nhỏ trên người kia là một cái đỏ như máu tiểu trùng hấp thu nô công toàn thân máu sau một chút bay đến một lan khê trong miệng một lan khê nuốt vào đầu này tiểu trùng sau toàn thân làn da đều cấp tốc biến đỏ cả người lộ ra vẻ đến cuồng nhưng là nương theo mà đến là tùy theo dâng lên lực lượng cường đại ha ha ha ha ha! một cái hoa kính thời đỉnh cao toàn thân máu tập trung ở ta bản m ệ n h cổ trùng trên người lại có như thế lực lượng cường đại đây là một cái vật đại b ổ tần hạo hãn a tần hạo hãn người cơ quan tính toán tường tận quá thông minh nhưng là nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới lão nương ta có thể thông qua một chiêu này để cho mình tấn cấp đến nhâm nấp đi cái gì người đột phá Tần hạo Hán hai mắt trận to. hắn mánh hạo hai c h ỉ thấy một lan khê toàn khê thân h lan n đỏ rực ư lửa, tóc dài bay múa, tóc tại dài n ô ô c n g toàn b ộ trăm i n h huyết sáu mươi n lên một bốn núi g Trường trở thành nhâm nộp n kỳ. 364, núi lửa tuyệt địa tần hạo hãn không thể không thừa nhận trong chiến đấu tinh thông tính toán người không ngừng hắn một cái mục lan khê kế hoạch không phải là không có sơ hở tần hạo hãn cũng không phải là không có cơ hội nhưng là hắn vì nhận được cha mẹ tin tức vì thu thập chứng cứ không có ngay từ đầu liền ra tay kết quả làm mục lan khê kế hoạch thành công thu phục nô công làm này chiến đấu chỉ là một cái nguy trang nàng chân chính mục đích hẳn là hấp thu nô công tinh huyết sử dụng bản m ệ n h cổ trùng đến làm cảnh giới đột phá nhâm đốc kỳ cùng hóa kính kỳ lại là hai khái niệm nhâm đốc kỳ bản thân liền có thể nội lực tuần hoàn sinh sôi không ngừng thực lực vượt qua hóa kính kỳ một mảng lớn bây giờ nhìn một lan khê biểu hiện cũng có thể thấy được đến sau khi đột phá tần hạo hạn huyết mạch áp chế lập tức mất đi hiệu lực lực quyền không cao hơn một phần năm tình hộ giới tần hạo hạn toàn bộ đều có thể áp chế hiện tại đã viễn siêu cái số này chỉ có sơ cấp lĩnh vực lực lượng coi như cứng chắc vẫn như cũ áp chế m ộ t lan khê ba thành thực lực mặc dù như thế tân hạo h á n cũng có thể cảm giác được này trên người tăng vọt lực lượng là kinh người như vậy hai mươi lăm tuổi trở xuống nhâm đốc khả năng tại toàn bộ tổ h quốc thậm chí toàn bộ địa vương tinh đều đứng hàng đầu nàng thực lực bây giờ có thể nghiền ép thanh xuân hồ bên trong bất cứ người nào tân hạo h á n ngay lập tức vung vẩy hóa huyết ma đao phát động một lần tiến công nhưng là kết quả không cần nói cũng biết mặc dù áp chế đối thủ ba thành thực lực đồng thời tự thân đ ể cao ba thành thực lực còn chiếm theo binh khí dài ưu thế vẫn như c ũ bị mục lan khê một kiếm đánh lui phải biết lĩnh vực phía dưới tần hạo hãn lực quyền đã tăng lên tới năm vạn kg hơn nữa đối phương còn bị áp chế ba thành lại còn có thể vượt qua quyền lực của hắn cái này thực sự quá kinh người điều này nói rõ mục lan khê hiện tại lực quyền chỉ sợ đã vượt qua sáu vạn họ tần thật không biết là ai cho ngươi l á gan đối mặt nhâm đốc cường giả ngươi thế mà còn dám xuất kiếm hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân luận ra vì còn ta báo thủ mục lan khê đột phá hoàn thành đong đưa hai kiếm liền muốn đ ố i tần hạo hãn khởi xướng tiến công tần hạo hãn xem tình huống không tốt quả quyết chạy trốn có tân r ợ l ự hạo i h hãn à nếu là tại địa phương khác khả năng thật liền bị ngươi chạy trốn nhưng là nơi này là thành xuân hồ khắp nơi đều là biến dị thú ngươi phi hành cũng không có khả năng đạt tới tốc độ cao nhất trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào ta xem ngươi có thể chạy đi đến nơi nào mục lan khê sắc mặt dữ thợ mang theo một loại sắp đại thủ đến báo thoải mái tần hạo hãn biết nàng nói không sai chính mình ở phía trước mở đường tất nhiên sẽ nhận biến dị thú chặn đường nàng ở phía sau truy liền không có cái này lo lắng vốn di không sai biệt lắm tốc độ liền sẽ chậm một chút quả nhiên có chút phi hành biến dị thú phát hiện tần hạo hãn bắt đầu vỗ cánh hướng tần hạo hãn bay tới không tốt ta nhất định phải làm ra quyết đoán là chạy ra giữa hồ đảo địa khu vẫn là lưu tại nơi này cùng nàng chu toàn tết cho ta tính toán một chút tết lập tức cho tần hạo hãn tính toán ra một con số tức chủ lưu tại giữa hồ đảo địa khu ước ừ nói g còn c thể phút chống đỡ â giây y phút một sau a đem bị l như k ê bên đổi đây đâu? ngoài giữa biến kịp. Ta thú ra bên ngoài bay、đâu? Bay ra giữa hồ đảo hồ dị thú số l ợ n còn có rất nhiều, túc chủ nhiều nhất có thể trèo chống g g có tốc chủ có chèo rất thể phút i â y tuyệt đối sẽ không vua ư ợ t q thời gian này. Nói như gian Nói này. vậy, vô luận rời đi giữa hồ đảo vẫn là lưu tại nơi này với ta mà nói đều là một con đường chết trừ phi túc chủ có thể tìm được tránh né chi địa không thì hẳn phải chết không nghi ngờ c á c cho tần hạo hãn hạ một cái khẳng định tần hạo hãn ánh mắt hướng nơi xa xem tìm kiếm có thể tránh né địa điểm so sánh bay ra giữa hồ đảo tần hạo h á n càng thêm có khuynh hướng lưu tại nơi này bên ngoài vô luận biến dị thú vẫn là người đều càng càng nhỏ yếu không có có thể can thiệp hai người lực lượng còn không bằng ở đây tìm cơ hội tránh né địa điểm tránh né địa điểm a núi lửa tần hạo h á n ánh mắt lần nữa rơi xuống miệng núi lửa bên trên đối phương là nhâm n ố p kỳ muốn làm nàng không cách nào truy kích vậy thì nhất định phải là cực kỳ địa phương nguy hiểm toàn bộ thanh xuân hồ châu nguy hiểm nhất ngoại trừ núi lửa không có cái khác địa điểm mặc dù núi lửa bên trong dung nham nóng hổi đối với tần hạo hãn tới nói cũng rất nguy hiểm thế nhưng là dù sao cũng so bị nàng đánh rất tốt trợ lực phi hành mở ra tần hạo hãn thẳng đến miệng núi lửa mà đi ngu xuẩn thiên đường có đường ngươi không tại đi miệng núi lửa ngươi đem càng thêm không chỗ có thể trốn một lan khê đong đưa hai kiếm đi sắt đằng sau tần hạo hãn chung quanh thậm chí còn có một đám phi long tại đối với hắn bao vây chặt đánh vung vẩy hóa huyết ma đao chém giết hai đầu phi long sử dụng thiên thị địa thính cưỡng ép tránh né một lan khê theo đôi một đạo phá không kiềm khí tần hạo hãn hiểm lại càng hiểm bọn tới núi lửa đình khói đen quần quận phi long không đổi nhưng là một lan khê đã truy chấp s o u lưng không đủ năm mươi mét t ầ n h ạ hãn nạp b ạ n đi hai kiếm hất lên hai đạo kiếm khí khổng lồ o n g o n g bay ra nơi này là trên núi lửa đầu gió nơi còn có không ít võ giả đang thu thập rác thạch vừa nhìn thấy hai người cấp tốc bay tới một cái thu thập rác thạch võ giả mày nhăn lại người nào có hiểu quy củ hay không nơi này là ta mãng núi tuần liệt chiếm cứ địa điểm ai dám c ấ p đ o ạ t lao tử m u ố n hắn a lời nói không đợi nói xong liền thấy một lan khê phát ra hai đạo kiếm khí ngo tạo không được gia hỏa này dọa hai chân như nhúng da một chút liền nằm trên đất nơm nớp lo sợ không dám đứng dậy kia hai đạo kiếm khí rõ ràng không phải hóa kính kỳ năng đủ phát ra tới nhâm đốc thanh xuân hồ cái này hai mươi lăm tuổi trở xuống người hoạt động địa phương thế mà xuất hiện nhâm đốc c ư ờ n g giả g ã i n g ã i này còn có để cho người sống hay không như thế nào sẽ có mạnh như vậy người trẻ tuổi tần hạo han theo cái này đầu người thượng bay qua cảm giác sau lưng kình phong gào thét không kịp làm bất luận cái gì cân nhắc đầu hướng xuống mánh đâm xuống s i ba kiếm khí từ đỉnh đầu bay qua mà tần hạo hãn bản nhân thì là một đầu đâm xuống miệng núi lửa mộc lan khê cũng là đủ bỏ mạng nhìn thấy tần hạo hãn đâm đi xuống nàng vậy mà cũng một đầu đi theo đâm xuống tần hạo hãn thượng thiên lão nương đổi u tới lang tiêu điện xuống đất lao nương g i ế t tới quỷ một quan ta xem ngươi hướng chỗ nào chạy tần hạo hãn cười lạnh một tiếng vậy thử nhìn một chút thân thể cấp tốc hạ xuống tần hạo hãn thẳn g đến kêu một mảnh đỏ thâm dung nham mà đi mộc lan khê cũng đi theo hạ xuống hai người chạy về phía núi lửa dưới đáy phía dưới lăn lộn dung nham ừng ngực ừng n g c nổi lên lại là một đợt phun trào ngay tại thai n é n t ầ n hạo han á n không cận rung n h đợi tiếp m q u ầ áo trên thành Tóc từng đợt khét lẹt tiếng lên. người liền biến đen, chuyển đến, khói, đã đỏ bức màu ấm ấm vốn a quanh n quần. Nóng Tần hạo hán g quá! hạo v định dừng lại tại núi lửa trung bộ như vậy bằng vào làn da hóa rắn cùng thân cận nguyên tố hắn còn có thể nhẹ nhõm chống cự ngọn lửa lực lượng nhưng là một lan khê cái này con mụ điên đúng là điên vậy mà không chút do dự đi theo vọt xuống tới trong nháy mắt hai người đều tới núi lửa trung bộ đỉnh đầu bầu trời đều nhỏ đi phía dưới lăn lộn dung nham càng ngày càng gần phân p ậ t tân hạo han tóc một chút đốt lên quần áo cũng đi theo thiếu đốt vốn dĩ kia tóc đen nhánh trong nháy mắt thành hòa cầu thiêu đốt hầu như không còn sau lưng mục lan khê cũng không có tốt hơn chỗ nào quần áo trên người cũng muốn bắt đầu thiêu đốt nữ nhân này k h o á t tay một đạo nội lực tạo thành ngăn trở ngăn cản bộ phận nhiệt lượng hóa kính kỳ về sau mới có thể nội lực ngoại phóng đây chính là nàng dựa vào tiến vào núi l ử a ý vào t ầ n hạo hãn lần này ngươi nhất định phải chết siêu một đạo kiếm khí lần nữa từ bên trên phá không mà xuống đối t ầ n hạo hãn bay tới t ầ n hạo hãn tận lực tranh né nhưng là mục lan khê hiện tại cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định đúng lý không thang n g i liên tiếp kiếm khí gào thét bay ra thế tất yếu đem tần hạo h á n chém g i ế t tại núi lửa dưới đáy không được còn đến tiếp tục hướng xuống không thì liền bị nàng g i ế t dưới chân lần nữa phát lực tần hạo h á n lại đi xuống vọt lên một đoạn toàn thân quần áo cùng lông tóc đã bị đốt cái cứ việc tần hạo h á n h ò a rắn làn ra không ngừng phát ra hạt khí kiệt lực ngăn cản ngọn lửa nóng d ự c còn có tần hạo h á n thân cận nguyên tố cũng lợi dùng tới cả hai kết hợp cũng có chút muốn ngăn cản không nổi dị năng cũng là có cái hạn mức cao nhất núi lửa dưới đáy nhiệt độ thực sự quá cao cao có chút vượt qua tần hạo hãn thừa nhận mức cực hạn hắn đã giảm xuống tới rồi khoảng cách dung nham chỉ có mấy chục mét khoảng cách cả người thật giống như một quả cầu lửa vốn dĩ coi là lần này có thể hất ra một lan khê nhưng là vừa vặn ngầm đầu lại là một đạo kiếm khí đánh xuống tới một lan khê lần nữa đem nội lực ngoại phóng trên người tạo thành rất một tầng dậy nội lực bình chướng kia là nhâm đốc kỳ mới có thể làm đến cho nên nàng tại thân thể không thiêu đốt tình hồ giới còn có thể truy sát tần hạo hạn đến nơi đây tần hạo hạn trong lòng r é t run nữ nhân này đúng là điên nàng coi như tiến vào nhâm đốc đến nơi này cũng là cực kỳ nguy hiểm không nghĩ tới vì dép nàng Vậy mà sinh tần ử thử đều để nhiều cuối chiêu không kỵ như Chỉ thể Thanh cùng này. tiên. ý vậy. có một t xem hạo hãn triệu hoán thanh thiên tại hắn đào vong thời điểm liền làm thanh thiên chuẩn bị cứu viện giờ phút này đã đến miệng núi lửa tần hạo hãn cảm giác được thanh thiên hướng xuống vọt lên một đoạn nhưng là thủy thuộc t i n h nó tại này trong núi lửa càng thêm khó chịu vọt lên không đến n ử a trình tần hạo hãn liền làm thanh thiên trở về không thể để cho thanh thiên uổng phí tới chịu chết thanh trời mặc dù trở về nhưng là tại trong núi lửa há h c nhược ra phun ra một đạo hồng quang một đoàn so dung nham tựa hồ càng thêm cực nóng ngọn lửa từ trên trời giáng xuống hòa tinh t ầ n hạo han manh nhớ lại chính mình còn thu phục một cái biến dị hòa tinh trước đó vẫn luôn ở tại trong hộp cùng thanh thiên cùng một chỗ giờ khác này thanh thiên không giúp được gì nó lại chạy ra hòa tinh mang theo hồng quan g vọt tới t ầ n hạo han bên người không đợi có hành động mục lan khê vậy mà lại đi xuống vọt lên một đoạn quần áo của nàng cũng bắt đầu thiêu đốt nhưng là vẫn như cũ con mắt đỏ bừng vùng vẩy h ả i kiếm phát ra m ạ n thiên hoa vũ đồng dạng kiềm khí tân hạo han sắc mặt nghiêm túc đến trình độ này hắn đã chuẩn bị cùng mục lan khê cùng chết chết cũng muốn lôi kéo đối phương đệ lưng nhưng là không nghĩ tới hỏa tinh đối tần hạo h á n phát ra một c h u i gấp rút suy nghĩ người người làm ta đi theo ngươi hướng xuống dưới chi chi ba h ỏ a tinh vặn vẹo hai lần thân thể vẫn luôn ngọn lửa tay nhỏ lôi kéo tần hạo h á n tay liền muốn hướng hỏa dưới chân núi dung nham bên trong chui thôi dù sao ngươi cũng sẽ không hại ta ta cũng không đường có thể đi liền đi theo ngươi này một lần bay xuống hóa huyết ma đao ngăn cản mấy lần một lan khê k i ế m khí cường đại lực trùng kích đ ụ n g thân thể của hắn hướng phía dưới tần hạo hãn đi theo hạ tinh một đầu quấn tới lăn lộn trong dung nham chương ba trăm sáu mươi lăm thế không bỏ qua mộc lan khê theo sát tần hạo hãn mấy đạo kiếm khí vòng xuống dưới nhưng là chỉ treo lên đẩy trời r u n g nham nàng còn có t â m nhìn xuống xem thế nhưng là phía dưới nóng rực nhiệt độ làm nàng thực sự không thể chịu đựng được quần áo đã bắt đầu thiêu đốt tóc cũng muốn bốc cháy mộc lan khê xác thực muốn vì nhi tử báo thù nhưng là nàng không muốn chết húng chi là bị đốt sống chết ư ơ i từ khi nhận được lý mộng giao thân thể nàng cảm thấy chính mình lại trẻ rất nhiều về sau nàng còn có tương lai không có thể chết ở chỗ này rơi vào đường cùng mộc lan khê chỉ có thể bay lên không một lần nữa về tới miệm núi lửa n ử a đương đổi lại một bộ quần áo m ộ t lan khê xuất hiện sau miệng núi lửa người từng cái c h ấ n kinh tại một cái tối cao là hóa kính thế giới của võ giả bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái nhâm nước kỳ thật giống như tại dê bảy trong thảm một con sói có ít người xem tình huống không tốt nhao nhao lựa chọn rời đi miệng núi lửa tiến vào thanh xuân hồ đã tám mươi bốn g à y những người này thu thập rác thạch cũng coi như làm đủ vốn nên rời đi tiếp tục lưu lại lội cái này vũng nước đục liền quá không sáng suốt có mấy cái tham tải không đi mộc lan khê một bụng khí không có chỗ vùng tiến lên liền đại khai xa giới nơi này liền hóa k í n h đỉnh phong đều rất ít đi ai cũng ngăn cản không được nhâm đốc bị liên tục giết năm sáu người sau không đi người cũng giải tán lập tức m ụ c lan khê khí thoáng tiêu một chút dứt khoát ngồi ở miệng núi lửa nơi này nàng không đơn giản muốn giết tần hạo hãn còn muốn giết rơi sở phong đỗ toa toa mấy người kia bất quá nàng lo lắng bây giờ rời đi sẽ làm cho tần hạo hãn thừa cơ trốn mất nàng nhất định phải thủ tại chỗ này đến nỗi sở phong mấy cái cũng không biết thân phận chân thật của mình trong tay cũng không có video chứng cứ sớm ngày xử lý chậm một ngày xử lý cũng không có gì khác biệt tần hạo hãn lao nương liền ở chỗ này cùng ngươi tiêu hao có gan ngươi liền đừng rời bỏ miệng núi lửa không thì ngươi ở chỗ này một ngày ta liền ở chỗ này thủ một ngày cũng không tin ngươi có thể tránh một năm m ụ c lan khê quyết định tử thủ vô luận là vì con trai của nàng vẫn là vì chính nàng nơi này là thanh xuân hồ là hai mươi lăm tuổi trở xuống người mới có thể đi vào thân thể này hai mươi b ố tuổi còn có thể kiên trì một năm nàng cũng không tin tần hạo hãn sẽ tại dưới núi lửa mặt kiên trì thời gian một năm mặc dù nàng nhìn thấy tần hạo hãn mang theo một cái hỏa tinh có loại đồ vật này có lẽ tại dưới núi lửa mặt sẽ không chết nhưng lại không có khả năng vẫn luôn ở lại nàng ở phía trên ngẫu nhiên có thể đánh giết một cái phi long cái gì coi như cơm ăn tần hạo hãn còn có thể ăn tảng đá hay sao